châu hải mi lui lại mấy bước sau đó cước bộ nhẹ nhàng đi lên trước đưa tay giả bộ như sửa sang một chút váy lúc này mới động tác hữu nhã ngồi xuống ngồi xuống về sau bên nàng mặt đối với vương kinh nhẹ nhàng hỏi nói như vậy tướng công buổi tối muốn cùng văn hưng ơ bọn họ đi yến thúy lâu Ừm. vương kinh gật gật đầu ngay sau đó khép lại chén trà đắp một mặt bất c ầ n đợi mà nói không biết châu đó lớn nhất đang h ó t cô nương l à vị nào châu hải mi quay đầu nhẹ liếc vương kinh liếc một chút khoe miệng lộ ra một tia chơi ra ý cười hóp nhất tựa như là gọi là lữ hà đi vương kinh ngươi là làm sao biết ta đi qua một lần nữ giả nam trang châu hải mi nói đến đây lại chết quay đầu đi tay trái nhẹ dơ lên che miệng nhẹ cười rộ lên sau đó nàng lại xoay đầu lại chơi ra cười nói tướng công tối nay chơi đến vui vẻ chút rốt cuộc lý công tử cũng muốn đi còn mời tướng công thay thiếp thân hướng hắn nói lời tạm biệt nói câu thuận buồn xuôi gió đến mức những cái tia không thế nào thành thật tướng công thì không cần để ý tới bọn họ d i ệ p phong nhìn đến đây đưa tay vỗ nhẹ mấy cái nói diễn không tệ nói xong hắn lại hướng lý tăng thắng hỏi lý đạo người cảm thấy đâu lý tăng thắng mỉm cười nói xác thực diễn không tệ tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể cầm chắc lấy tô đản nhi thần thái chu tiểu thư n g ư ơ i trước đây hẳn là làm bài tập a châu hải mi mỉm cười nói ta nguyên bản thì rất thích xem bản này về sau nghe đến công ty muốn mở đập cái này bộ phim về sau ta liền đem trong sách mấy cái nhân vật chủ yếu đều cân nhắc một phen d i ệ p phong chu tiểu thư chúng ta sẽ đem ngươi liệt vào tô đàn nhi bị tuyển đến mức ngươi sau cùng có thể hay không thu hoạch được cái này nhân vật hiện tại còn không thể khẳng định châu hải mi vội nói ta minh bạch cảm ơn diệp giám chế cảm ơn lý giám chế cảm ơn vương đạo được rồi người đi về trước đi đúng chương bốn mươi lăm thất lạc chương bốn trăm bốn mươi lăm thất lạc châu hải mi ra ngoài sau không lâu hồ huệ chung tay cầm bảng biểu theo ngoài cửa đi tới d i ệ p phong biết nàng cũng là đến cổ động liền trực tiếp làm mà nói huệ tỷ cái này bộ phim bên trong có cái võ nghệ cao cường nữ diễn viên phụ gọi phương bách hoa ta muốn mời ngươi tới nhân vật khách mời hồ huệ trung gật đầu đáp được ta theo gọi theo đến cảm ơn các loại hồ huệ trung rời đi về sau lý tăng thắng vui tươi hớn hở mà nói a phong vẫn là ngươi có mặt mũi hồ tiểu thư đều chịu đến nhân vật khách mời cái này bộ phim muốn không lừa cũng khó khăn vương kinh lão lý ngươi cái này bộ phim khẳng định sẽ đại hỏa bất quá a p h o n g ghi nợ ân tình nhưng là nhiều diệp phong mỉm cười nói không có việc gì nợ nhân tình về sau từ từ trả là được nói chuyện ở giữa lại một vị nữ nghệ sĩ cầm lấy bảng biểu đi tới diệp phong nhìn kỹ tiếng người đến là người quen cũ thích mỹ t r â n hắn cười lấy hỏi mỹ t r â n tỉ ngươi muốn thử vai cái nào cái nhân vật thích mỹ t r â n đưa trong tay bảng biểu đưa cho diệp phong ta muốn diễn tô đàn nhi diệp phong đem lúc trước tấm kia viết lời thoại giấy viết bản thảo đưa cho thích mỹ t r â n mỹ chân tỉ cho ngươi ba phút đồng hồ ngươi cùng a kinh đem đoạn này phim biểu diễn cho chúng ta nhìn xem không có vấn đề thích mỹ chân tiếp nhận giấy viết bản thảo tràn đầy tự tin áp chỉ một lúc sau thích mỹ chân đem giấy viết bản thảo đưa trả lại cho diệp phong diệp g i á m chế ta chuẩn bị tốt diệp phong gật gật đầu lại quay đầu hướng vương kinh ra hiệu để hắn đi cùng thích mỹ chân dự phim vương kinh lần nữa đứng dậy đi đến trước bàn trên ghế ngồi xuống nâng c h u n g t r à lên uống một ngụm thích mỹ chân lui lại mấy bước trước hướng vương kinh nhìn liếc một chút sau đó hé miệng c ư ờ i khẽ c ư ớ t bộ trầm ổn địa đi lên trước nàng đưa tay sửa sang một chút váy đứng q a y lưng về phía vương kinh ngồi xuống vào chỗ về sau nàng hướng vương kinh mỉm cười nói thiếp thân nghe nói tướng công tối nay muốn đồng văn hư vương kinh khẽ gật đầu ngay sau đó đưa tay khép lại ly đắp ra vẻ ướp mơ hình không biết tiến thúy lâu bên trong lớn nhất đang họt cô nương là vị nào thích mỹ chân nghiêng đầu đi khoe miệng mỉm cười nói hót nhất tựa như là gọi là lữ hà ừng ngươi là làm sao biết thiếp thân đi qua một lần nữ giả nam trang thích mỹ chân nói đến đây tay phải nhẹ dơ lên tay nâng cầm lên nhẹ cười rộ lên ngay sau đó nàng lại xoay đầu lại mỉm cười nói tướng công tối nay chơi đến vui vẻ chút rốt cuộc lý công tử cũng muốn đi còn mời tướng công thay thiếp thân hướng hắn nói lời tạm biệt chúc hắn thuận buồm xuôi gió đ ế nói mức c những kia k xong hắn lại hướng diệp phong hỏi a phòng ta cảm thấy có thể đem thích tiểu thư liệt vào tô đàn nhi bị tuyển phim người một trong mỹ chân tỷ diễn kỹ là không có chọn có thể trên người nàng thiếu khuyết một chút thiếu nữ cảm giác ta cảm thấy nàng càng thích hợp đóng vai niết vân trúc diệp phong nói xong hướng thích mỹ t r â n hỏi mỹ t r â n tỉ ngươi có nguyện ý hay không biểu diễn nghiếp vân trúc cái này nhân vật thích mỹ t r â n nghe vậy thất vọng nàng thêm vào tvb sau đã từng đại hòa hai năm có thể theo mớ i nghệ sĩ một gốc giả tiếp một gốc giả mà bước lên đến nàng hiện tại t ì n h cảnh biến đến nửa đời vô cùng xấu hổ cái này bộ phim có thể là nàng sau cùng cơ hội nếu như lại không cách nào ra mặt nàng liền chuẩn bị rời đi công ty đi đài loan bên kia phát triển thích mỹ Trân, Diệp dám chân ế ta có thể trở có về s u g chút diệp phong suy nghĩ một chút đứng dậy đuổi theo ra đi tại cửa ra và gọi lại n à n g nói mỹ chân tỉ thực không cho ngươi diễn cái này bộ phim nữ chính cũng là vì ngươi cùng kiểu vi ca cân nhắc ngươi cũng biết cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính có thật nhiều thân mật phim ta đối kiểu vi ca rất tôn kính không muốn giữa các ngươi thích mỹ chân nghe vậy cười nói diệp g i á m chế cảm ơn h ả o ý ta nguyện ý đón lấy nếp i vân chúc cái này nhân vật diệp phong t ố t ngươi trở về c h u y ể n cáo kiểu vi ca ta muốn mời hắn đến đóng vai lý nhiều lần cái này nhân vật cảm ơn thích mỹ chân nói một tiếng tạ quay người muốn đi gấp đ ồ n g nhiên nàng chật quay đầu lại hướng diệp phong cười hỏi diệp g i á m chế ta nhớ được trong sách viết linh nghị cùng niếp vân trúc ở giữa từng có một lần hô hấp nhân tạo đi diệp phong đưa tay vỗ c h á n một cái hắn vậy mà đem cái này đều cho quên suy nghĩ một chút hắn hướng thích mỹ chân đề nghị mỹ chân tỷ lầu thư tuyển cái này nhân vật thật phức tạp rất thích hợp n g ư ờ i phát huy diễn kỹ ngươi suy tính một chút cái này nhân vật như thế nào thích mỹ chân ta trở về thương lượng với ả vi một chút mới quyết định đi có thể đem thích mỹ chân đưa đi về sau diệp phong chính muốn trở về đã thấy hoàng hạnh tú tay cầm bảng biểu đi tới cười với hắn hỏi a phong ngươi chạy thế nào đi ra diệp phong giải thích nói vừa mới mị chân tỷ qua đến thử vai ta đưa nàng rời đi hoàng h ạ n h tú có phải hay không nàng không có tuyển chọn nữ chính diệp phong cười khổ nói tú cô thật sự là cực kỳ thông minh vừa đoán liền chúng đó n đến diệp phong lại nói tú cô ngươi cũng là đến thử vai tô đàn nhi sao hoàng hạnh tú lắc đầu nói ta biết mình lớn tuổi không thích hợp đóng vai tô đàn nhi ta muốn thử vai lục hồng đề diệp phong ngươi cùng ta ý nghĩ không như mà hợp lục hồng đề cái này nhân vật thích hợp nhất ngươi hoàng anh tú vậy ta có nên đi vào hay không thử một chút gương không cần đối ngươi giết kỹ ta theo không nghi ngờ hoàng h ạ n h tú vậy ta liền đi về trước d i ệ phong p chờ một chút tú cô ngươi trở về thay ta hỏi một chút ta là ca nhìn hắn có hứng thú hay không biểu diễn tô văn hưng cái này nhân vật hoàng h ạ n h tú tốt ta trở về giúp ngươi hỏi một chút hắn có hay không lịch trình đa tạng các loại diệp phong trở lại trong phòng vương kinh hướng hắn hỏi a p h o n g ngươi làm sao đi lâu như vậy d i ệ phong p vừa rồi tại bên ngoài gặp phải tú cô ta mời nàng đến đóng vai lục hồng đề lý tăng thắng hoàng hạnh tú đóng vai lục hồng đề không rất thích hợp a diễ phong lý đạo ngươi có phải hay không cảm thấy tú cô quá hoạt bát lý tăng thắng không tệ hoàng hạnh tú càng thích hợp diễn một số thông minh lanh lợi nhân vật vương kinh ta cảm thấy tú cô rất phù hợp mấy năm trước ta từng nhìn nàng diễn qua lý sư sư cái kia bộ phim nàng thì diễn rất sáng trói d i ệ p phong tú cô diễn kỹ còn thật là tốt diễn lục hồng để cái này nữ trại chủ nàng là đại tài tiểu dụng lý tăng thắng đã ngơi hai đều cảm thấy nàng được vậy liền để nàng thử một chút đi Lúc này, một vị thân thể mặc màu đỏ áo mặc cô cầm này, thân màu tay một thể trẻ tuổi vị đỏ áo gái b theo i ế tvb hành chính trong cao ốc đi ra thích mỹ chân đi tới bãi đỗ xe nhìn đến bạn trai miêu kiểu vi chính nhản nhã ngồi ở vị trí tài xế đọc sách nàng kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe túi đầu ngồi vào đi nói khẽ thử vai kết thúc không ta cần phải nha diệp phong cùng người biết đối ngươi cũng rất hữu vai hảo hắn coi như không ủng hộ ngươi cũng không nên phản đối ngươi biểu diễn nữ chính mới đúng nha việc này đều tại ngươi cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta làm sao chuyện không liên quan ngươi cũng bởi vì diệp phong biết hai ta quan hệ hắn mới đưa ta cho xoạt xuống tới còn nói hắn rất tôn trọng ngươi cho nên không thể cùng ta ở chung một chỗ diễn thần mật phim miêu kiểu vĩ nghe vậy vui vẻ nói nghĩ không ra diệp phong cái này người còn thật trưởng nghĩa thích mỹ t r â n tức giận nói ta bị xoạt rơi ngươi có phải hay không thật vui vẻ nhà làm sao lại thế ta ước gì ngươi có thể diễn lên cái này bộ phim nữ chính lần nữa đại h ò a lên muốn không ứng với tâm ta hoài nghi ngươi có phải hay không sớm đi tìm diệp phong cho nên hắn mới sẽ nói như vậy tuyệt đối không có ta cam đoan với ngươi muốn không ta quay đầu đi cùng diệp phong nói một chút liền nói ta đối việc này không ngại ngươi thấy thế nào thích mỹ chân tính toán như là đã bị x o ạ xuống tới vậy liền cam chịu số phận đi miêu kiểu vĩ a chân cái kia diệp phong có hay không nói để ngươi biểu diễn khác nhân vật nói hắn cho ta hai lựa chọn một cái nhân vật là nghiết vân trúc một cái khác là lâu thư tuyển ngươi nói ta tiếp cái kia tốt diễn lâu thư tuyển à, cái k i a cái nhân vật tâm lý phức tạp đối diễn kỹ càng có tính kiêu h chiến thích mỹ chân phía sau lưng hướng trên ghế k h a nghiêng nhắm mắt lại nói vậy liền diễn lâu thư tuyển tốt ngược lại diễn không nữ chính diễn ai cũng cùng d ạ n g đón đến nàng lại nói đúng diệp phong để cho ta chuyển cáo ngươi hắn muốn s i n ngươi rút một tay đóng vai lý t ầ n cái này nhân vật miêu kiểu vĩ lý t ầ n cái này nhân vật quá bình thường ta muốn diễn cái kia tịch quân d ụ n vậy chính ngươi đi cùng diệp phong nói đi hắn đối ngươi thật thưởng thức khẳng định thích mỹ t r â n nói đến đây đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nói a vĩ nghe nói từ khắc thiện nữ ưu hồn hai sắp mở đợt không bằng ngươi đi tìm diệp phong giúp đỡ để hắn giúp ngươi hướng từ khắc đòi hỏi cái nhân vật m i ệ u g kiểu vĩ nghi hoặc nói ngươi không phải một mực phản đối ta cùng diệp phong kết giao sao hiện tại tại sao lại đổi chủ ý thích mỹ t r â n khi đó ta chịu đến công ty nhật phùng coi là bằng vào chính mình năng lực liền có thể tại công ty trở nên nổi bật trải qua mấy năm ta xem như thấy rõ chúng ta những thứ này nghệ sĩ thì là công ty cây rụ tiền nếu nhân khi qua cũng là bị đào thải xuống trảng t í n được ngươi quay đầu mời diệp phong ăn một bữa cơm nhìn hắn có nguyện ý hay không giúp ngươi một cái được bên này vương tổ hiền chờ hơn một giờ mới rốt cục đến phiên nàng tiến đi thử vai nàng bước nhanh đi vào thử vai phòng đưa trong tay bảng biểu đưa cho diệp phong nói diệp giáng chế ta đến thử vai lý sư sư cái này nhân vật diệp phong mỉm cười nói vương tiểu thư lý sư sư đã c o i nhân tuyển ta cảm thấy ngươi có thể thử vai nếp i vân trúc cái này nhân vật vương tổ hiền nghe vậy tâm lý mừng thầm nàng giả vờ tiếp nối nói lý sư sư đã c o i nhân tuyển à n h a vậy ta thì không diễn các ngươi làm việc đi ta sẽ không quáy dậy các ngươi chờ một chút vương tiểu thư ta cảm thấy ngươi cùng nếp vân trúc cái này nhân vật t h ẳ n phù hợp ngươi vẫn là thử một chút g ơ đi không dùng không dùng ta chỉ thích lý sư sư cái này nhân vật chứ nàng ta ai cũng không muốn diễn d i ệ phong p ngươi vẫn là suy tính một chút ta cái này nhân vật thật rất thích hợp ngươi không dùng cân nhắc ta cáo tử vương tổ hiền nói xong bước nhanh hót trở đi ra thử v à i phòng sau khi ra cửa nàng đưa tay vô ở ngực tự nhủ nói nguy hiểm thật may mắn ta đầy đủ thông minh chỉ lấp một cái lý sư sư bằng không hôm nay còn thật bị cái kia ra hòa bắt lính nhìn đến nữ nhi nhanh như vậy liền trở lại vương mụ mụ tranh thủ thời gian tiến lên đón hỏi tiểu hiền diệm tiên sinh nói thế nào ngươi cầm tới nhân vật không có vương tổ hiền ra vẹ tiếp nối nói Diệp dám nói phim, ngoài diễn cái gì phim tâm muốn muốn chế cho chân chân không hình. an đóng trong truyền để địa ta gì vương Mụ Mụ vui vẻ nói, vậy nói, tổ h nhìn đến diệp tiên sinh thằng ì tốt, tiên trọng. t đối đến ngươi vẫn là thằng coi trọng. Vương Diệp coi là hiền thúc giục nói mẹ chúng ta đi nhanh lên đi ta còn muốn trở về nhìn kịch bản đây gấp cái gì ta còn muốn các loại diệp tiên sinh đi ra cùng hắn chào hỏi đây vương tổ hiền nghe xong lời này nhất thời thì gấp hai người này một khi gặp mặt chính mình nói láo chẳng phải bị vạch trần ạ cái khó lo cái khôn nàng hướng vương mụ mụ nói láo mẹ ta giữa chưa ước một người bạn tốt gặp mặt nàng nói muốn giới thiệu cho ta một bộ phim vương mụ mụ nghe được có người cho nữ nhi giới thiệu phim mới nàng lập tức thay đổi chủ ý nói tốt là chúng ta đi về trước các loại lần sau gặp được diệp tiên sinh ta lại hướng hắn ở trước mặt nói lời cảm t ạ thử vai đến một giờ chưa hai bên mới kết thúc ba người tại công ty phụ cận trong quán b a dùng cơm thuận tiện thảo luận cái này bộ phim nữ chính cùng mấy vị nữ diễn viên phụ nhân tuyển ba người cuối cùng thỏa thuận châu hải mi đóng vai nữ chính tô đàn nhi tăng hoa thiên đóng vai nguyên c ẩ m nhi lam khiết anh đóng vai lưu dưa hấu hoàng hạnh tú đóng vai lục hồng đề thích mỹ chân đóng vai lâu thư t u y n tạ ngưng đóng vai khỉ lan còn lại niết vân trúc cùng lý sư sư cái này hai nhân v diệp phong đều không hài lòng lắm đặc biệt là niết vân trúc cái này nhân vật tại khí chất phía trên nhất định muốn thắng qua đóng vai nguyên cẩm nhi tăng hoa thiên một bậc bằng không liền thành lớn nhất nét b ứ t hỏng lý tăng thắng đề nghị để lê mỹ nhàn đến đóng vai niết vân trúc diệp phong không có tiếp nhận lê mỹ nhàn cổ trang tạo hình nhìn qua là rất đẹp có thể nàng khí chất so tăng hoa thiên vẫn là muốn hơi kém một chút lý tăng thắng bưng chén rượu cảm khái nói trước kia đều là vì mời không đến tốt diễn viên mà phát s ầ u bây giờ lại bởi vì vai phụ thật xinh đẹp mà bùa dầu vương kinh cái này có gì có thể nhìn đã công ty không có vậy liền đi bên ngoài mời thôi ta cảm thấy nội địa vị kia Chu Lâm Tiểu Thư. tại khí chất phía trên liền có thể vững vàng ngăn chặn tăng hoa thiên d i ệ p phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn hướng vương kinh chọn chỉ khen chủ ý này hay để chu lâm đến đóng vai n i ế p vân trúc không có gì thích hợp bằng lý tăng thắng vội la lên a phong việc này không ổn đâu công ty chúng ta còn chưa bao giờ mời qua nội địa diễn viên tới diễn xuất d i ệ p phong trước kia không có không có nghĩa là về sau liền không thể dùng vương kinh hướng lý tăng thắng c ư ờ i nói lao lý việc này ngươi cũng không cần quản để a phong đi cùng phương tiểu thư nói việc này nhất định có thể thành lý tăng thắng bất đắc gì nói tốt a diệm phong lại hướng vương kinh hỏi a kinh ta muốn mời hạ văn tịch đến nhân vật khách mời k ỹ viện lao bản dương m g ụ mụ ngươi giúp ta hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không vương kinh ngươi xét mời nàng khẳng định sẽ đến bất quá nhân tình này thế nhưng là thiếu d i ệ p phong cười nói nợ nhiều không lo vì đập một bộ tinh phẩm phim truyền hình thiếu thì thiếu đi lý tăng thắng mãnh liệt rót một chén rượu cảm khái nói có thể đạo diễn bộ này hào hoa bộ phim ta đợi này cũng coi là giá trị vương kinh phốc nước lạnh nói lao lý ngươi cũng đừng cao hơn quá sớm chiếu a phong chơi như vậy pháp cái này bộ phim khẳng định là chi quá khả năng lớn phương di bên kia chỉ sợ là không dễ trị quan lý tăng thắng vội la lên đúng thế cái này bộ phim muốn là chi quá khả năng quá nhiều phương tiểu thư bên kia khẳng định là sẽ không đồng ý d i ệ p phong việc này các ngươi cũng đừng quản ta đi cùng phương tiểu thư đánh lôi đài lý tăng thắng vui vẻ nói có á phong ra mặt khẳng định là mã đáo thành công đến ta mời ngươi một chén n g h y mặt trời lên cao buổi trưa t v b chế tác bộ trong văn phòng phương nghệ hoa xem hết d i ệ p phong tuyển nhân vật bảng danh sách về sau mặt đều g i ậ n đến đ ỏ bừng nàng đem bảng danh sách hướng bản vỗ một cái nội giận nói ngươi đây là quay phim vẫn là tại tuyển mỹ công ty của chúng ta đầu bảng nữ nghệ sĩ đều bị ngươi kéo đi diễn cái vai trò hỗ trợ nhỏ có ngươi làm như vậy sự tình nha d i ệ p phong hỏi ngược lại phương tiểu thư công ty năm ngoái đập ngày thành lập đài bộ phim dương gia tướng không phải liền là để công ty tất cả ngôi sao đồng loạt biểu diễn sao phương nghệ hoa dương gia tướng chỉ có sáu tập ngươi cái này bộ phim thế nhưng là gần một trăm tập hai cái này có thể so sánh sao cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ để lý đạo xử lý tốt diễn viên lịch trình tuyệt đối sẽ không làm nhiều khác đoàn làm phim quay phim phương nghệ hoa ngươi mời nhiều như vậy bài lớn nghệ sĩ tới quay cái này bộ phim bọn họ cắt xê cần bao nhiêu tiền Công ty nếu để cho nếu ngươi náo như vậy đi xuống, sớm muộn đến ty vậy để đi hồi sớm phương sản. Ngài muốn là ngại là đầu t lớn, cái này bộ phim liền loại này nhận này ngoài, miễn công cái cả các cái cho chiếu phim phim khi phi ty bộ bỏ bộ đập phim. p h để đầu đầu đưa ta tốt. Tất cả đầu tư ta tự ta ra, sau ra ư nghệ hoa nghe vậy sững sờ một chút nàng hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói ngươi muốn cầm cái này bộ phim đi hải ngoại bán bản quyền đến thu hồi đầu tư d i ệ p phong cái này bộ phim có thể hay không thu hồi đầu tư ta cũng không biết ta chính là muốn đem chúng ta ttvb nghệ sĩ đều tập trung lại đập một bộ tinh phẩm phim truyền hình lưu làm kỷ niệm phương nghệ hoa kiên nhẫn với n h diễm phong mở công ty không phải nhà tròi giống ngươi hồi náo như vậy là không làm được d i ệ p phong kiên chỉ nói phương tiểu thư cái này bộ phim chỉ cần để cho t a đập ta thì khẳng định phải đánh ra một bộ tinh phẩm phim truyền hình bằng không ta còn không bằng về nhà ngủ ngon đi phương nghệ hoa buồn rầu nói người đi về trước đi việc này ta muốn thương lượng với chủ tịch thôi ta vậy ta trước hết cáo tử các loại d i ệ p phong sau khi đi phương nghệ hoa cầm lấy phần kia diễn viên bản g danh sách đi vào thiệu giật phu văn phòng đem chuyện này hướng làm báo cáo t i ệ u g ậ t phu cầm lấy bản danh sách nhìn kỹ một lần về sau mỉm cười nói tiểu tử này thật sự là không giống bình thường Ta a nguyên l、so、phương nghệ ty hoa có thể là đ ta cảm thấy hắn cái này bộ phim muốn là thật đánh giá đến tán thành là biết kiếm tiền thiệu dân phu không phải liền làm một bộ phim truyền hình sao t h ừ rơi chúng ta hồng c ô n g bản quyền phí Hắn thể còn có điện m lời b a ảnh n g vừa mới phía giới họa thiệu giật phu liền tuyên bố m u ố ngay tại tinh tổ sạn thiệt lệ ăn n khách chức m ừ chúc mừng tiếu ngạo tiếu n phòng bán g hồ h bán vẽ c ạ Ngay tại truyền thông bàn tán sôi nổi lấy sắp kết thúc kỳ nghỉ hè phòng bán vé đại chiến đông p h ư ơ n g nhật báo đột nhiên đăng ra một phần bài văn văn bên trong lộ r a thiệu thị kim bài giảm chế diệp phong muốn đầu tháng bốn ă m một không triệu quay chụp phim truyền hình người ở r ẻ bộ này phim truyền hình chẳng những có diệp phong bản thân đảm nhiệm nam chính còn có mấy vị điện ảnh giới đang họp nữ ngôi sao sẽ ra diễn bộ này phim truyền hình không i có qua mấy ngày đông vương nhật báo lần nữa đăng ra một phần bài văn tác giả tại văn bên trong lộ ra người ở rể cái này bộ phim nữ chính tô đàn nhi đem về có thiệu thị mới nghệ sĩ châu hải mi tiểu thư biểu diễn đám phóng viên tìm tới châu hải mi ảnh chụp phát hiện vị này nữ diễn viên xác thực dài đến rất đẹp có ký giả lập tức ở trên báo chí viết văn lên án mạnh mẽ năm ngoái hoa hậu hồng kông ban giám khảo đều là có mắt không trọng vậy mà tại vòng đầu thì đào thải rơi dạng này một vị lớn nhất tiềm lực nữ ngôi sao có người nhịp phủng thì có người hắc không coi trọng châu hải mi ký giả cũng không ít trong lúc nhất thời nguyên bản không có tiếng t â m gì châu hải mi đơn giản là một lần thử vai thành công liền thành truyền thông chú ý đối tượng nguyên bản châu hải mi tại thử vai sau vẫn luôn không đợi được phải trăng trúng tuyển tin tức nàng đang nghĩ ngợi chính mình có phải hay không đã không được tuyển lại đột nhiên tiếp vào nghệ sĩ bộ gọi điện thoại tới nói nàng sắp biểu diễn người ở d ể nữ chính tô đàn nhi châu hải mi đang kinh hỉ sau khi lại cảm thấy vô cùng đau đầu bây giờ chỉ cần nàng vừa ra khỏi cửa thì sẽ gặp phải số lớn ký giả bao vây chặt đánh làm vì một cái tiến công ty mới hơn một năm tiểu nghệ nhân nàng hoàn toàn không có ứng đối ký giả kinh nghiệm rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể tránh tại công ty trong túc xá nhìn kịch bản bốn ngay tại tvb bên này bị truyền thông truy đuổi đồng thời a tờ vợ tổng bộ cao ốc trong phòng họp chủ tịch khâu đức căn t r i ê u tập a tờ vợ nhiều tên giám đốc điều hành cùng giám chế cũng đang thảo luận việc này khâu đức căn ngồi trên ghế đưa tay vung lên một tờ báo hướng mọi người hỏi vô tuyến kim bài giám chế diệp phong muốn mở đập phim truyền hình người ở rễ chắc hẳn các ngươi cũng đều biết việc này ta hiện tại muốn hỏi một chút các ngươi nhưng cũng có kế sách tương đối tổng giám lý trang lợi mở miệng cho nói chủ tịch vô tuyến bộ này phim truyền hình là vì ngày thành lập đài hoạt động mà quay trụ ta coi là chúng ta chỉ cùng đối phương liều cái lực lượng ngang nhau là được khâu đức c ăn mấu chốt là đập cái gì phim mới có thể tại thu thị xuất phía trên lấy được cùng đối phương lực lượng ngang nhau thành tích Giám chế vương tâm ý hướng tâm chế ý khâu đức c ăn đề nghị, Chủ từ ị nghị c chúng ta có thể mở đập lương vũ Bạch phát nữ Chuyện, cái kia phần、so、người ở cũng không kém bao nhiêu. Chế tác h thể sinh Phát phần không nhiêu. ta ta Ma kia bao kiến kém người lương Nữ mở ở đập vũ so b rể quản lý vậy ngươi có đề nghị gì hay sao từ tiểu dân ta nghe nói nội địa ương thị bên kia chính tại quay chụp phim truyền hình liêu trai chúng ta có thể mua xuống cái kia bộ phim tại hồng c ô n g bản quyền đến cùng vô tuyến đập người ở rể đánh lôi đài giám chế lý diễm vương mở miệng nói chủ tịch ta phản đối từ quản lý đề nghị này chúng ta dùng mua đến phim cùng vô tuyến đánh lôi đài cho dù thu thị xuất có thể thủ thắng cũng không có gì h à o quang theo ý ta chúng ta vẫn là phải từ quay một bộ phim truyền hình cùng vô tuyến so đấu thu thị xuất khâu đức ăn lý giám chế vậy ngươi nói chúng ta đập cái gì phim mới có thể đánh bại vô tuyến lý diễm vương ta kiến nghị quay c h ụ tế công đạt ma cái này bộ phim k h ô i hài hài hước đ á nhưng ra đ n lần h h rất được này bọn họ đập là người ở rể vẫn là diệp phong bản thân diễn viên chính bộ phim lý giám chế đề nghị khẳng định không được lý diễn vương bất mặt nói từ giám chế ngươi làm sao sẽ biết khẳng định không được chứ diệp phong đóng điện ảnh là lợi hại có thể đập phim truyền hình lại không phải sở trường của hắn từ tiểu dân lý giám chế ngươi được quên diệp phong năm đó đã từng giám chế qua thần điêu hiệp lữ Cái kia bộ phim thì từng thu hoạch được siêu cao kia phim siêu bộ thì thu thu thị từng xuất. lúc ý Diễm phương, thân yêu hiệp lữ là Kim Dung hiệp Kim đổi, cái kia bộ phim Phương, thân không thể chắc chắn. yêu lữ là sửa bộ này lại t h ủ y thanh đột nhiên mở miệng nói chủ tịch ta có một cái kiến nghị khâu đức căn lại g i á m chế có đề nghị gì ngươi nhanh nói ra nghe một chút lại t h ủ y thanh chủ tịch đông phương nhật báo năm nay đang tầm tần ký cũng là một phần vượt qua cùng n g ư ơ i ở r ẻ một dạng quyển sách kia đồng dạng là nhiều nữ chính rất thụ sách mê nhật phùng so với diệp phong năm đó khánh dư niên chỉ có hơn chứ không kém chúng ta sao không mua phía dưới quyển sách kia bản quyền đem đập thành phim truyền hình đến cùng vô tuyến đánh lôi lại khâu đức căn cái kia phần tầm tần ký thật so diệp phong còn lửa lại thủy thanh gật đầu nói xác thực rất h ò a cái kia phần rất thụ hạ tầng người đọc hoang đen khâu đức căn nhìn về phía từ tiểu dân hỏi từ quản lý ngươi xem qua cái kia phần không có từ tiểu dân nhìn qua cái kia phần xác thực rất thụ người đọc hoang đen khâu đức căn lại g i á m chế ngươi đi mua xuống cái kia phần bản quyền cái này bộ phim thì giao cho ngươi đến g i á m chế được mọi người chính thương nghĩ lúc một tên nữ trợ lý đi tới hướng k â u đức căn nói chủ tịch diệp phong ở bên ngoài cầu kiến k â u đức căn nghi ngờ hỏi diệp phong muốn gặp ta nữ trợ lý đúng Hắn nói có kiện sự tình muốn cùng ngài thương nghị. khâu i ệ n n sự t ì đức căn i ta, ta cùng cùng trong h văn phòng diệp phong đang chắp hai tay sau lưng quan sát trên tường treo lơ lửng một bức hình cũ hắn từng nghe từ tiểu dân nói qua tấm hình này cũng là khâu đức căn vợ trước di ảnh diệp phong chính nhìn nhập thần lúc chẳng nghe sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân hắn xoay người lại nhìn qua chỉ thấy tóc hoa dâm khâu đức căn tại từ tiểu dân đồng hành chậm rãi đi tới diệp phong cất bước tiến lên hướng khâu đức căn thân thủ cười nói vãn bối m ạ o g mội quay g i à y còn mời khâu chủ tịch thứ lỗi khâu đức căn nắm chặt diệp phong tay ôn hòa cười nói diệp tiên sinh không cần phải k h á c h khí ngươi có thể tới chúng ta a tờ vợ làm khách ta thế nhưng là hoan n g h ê n cực kỳ diệp phong lại cùng từ tiểu dân nắm tay chào hỏi ba người hàn huyên vài câu về sau phân chủ khách ngồi xuống một tên nữ trợ lý đi tới vì ba người dâng lên nước trà lại lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài khâu đức căn ngồi tại bản làm việc về sau khuỵ tay lấy chén trà hướng diệ không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì quan trọng d i ệ p phong chắc hẳn ngài cũng nghe nói ta chuẩn bị đem người ở rể cái kia phần đập thành phim truyền hình bởi vì cái này có sự bối cảnh là tống triều ta muốn tại các ngươi tống thành lấy cảnh quay trụ không biết khâu chủ tịch có thể hay không tạo thuận lợi khâu đức căn c ư ờ i hỏi diệp tiên sinh ngươi mang theo đoàn làm phim tại chúng ta a tờ vờ tống thành bên trong lấy cảnh thì không lo lắng thiệu chủ tịch kiến nghi sao khâu chủ tịch chắc hẳn ngài đối với chúng ta chủ tịch có chút hiểu lầm hắn nhưng là một mực nhắc nhở chúng ta muốn hướng các ngươi a tờ vờ học tập ta đến các ngươi bên này quay phim cũng là nghĩ lân cận quan sát một chút học tập các ngươi sở trường. khâu đức căn khoát tay nói cùng vô tuyến so sánh chúng ta a tờ vờ cũng là cái sườn g nhỏ nào có cái gì giá trị được các người học tập d i ệ p phong vội nói ngài nói lời này văn bối cũng không dám g ậ p bừa ta coi là tại phim truyền hình chế tác phương diện a tờ vờ so vô tuyến muốn tinh xảo được nhiều các ngươi hiện tại thiếu hụt chỉ là nội tỉnh không đủ khâu đức căn nghe vậy cười nói d i ệ p tiên sinh nói đúng chỉ cần lại cho ta thời gian mười năm ta liền có thể đem a tờ vờ chế tạo thành hồng công tốt nhất đài truyền hình d i ệ p phong thừa dịp khâu đức căn cao hứng hướng hỏi khâu chủ tịch ngài nhìn cái này sân bãi thuê mân phí có thể hay không cho ta đánh cái giảm giá khâu đức căn cho nghe ư ơ i giảm giá có t ể vậy c ả n h à Diệp o n g là xứng sở hắn bay đầu nhìn hướng từ tiểu dân hướng hỏi thăm ý kiến từ tiểu dân thì chuyển hướng diệp phong hỏi a phòng ngươi có thể hay không nói ký càn g một chút diệp phong từ quản lý bao công án là lấy phá án làm chủ nếu như lại đem tam hiệp ngũ nghĩa bản này dung nhập bên trong Ở g i ữ kể từ đó một bộ phim truyền hình có thể lừa mấy cái yếu tố đều đủ toàn khâu đức căn lúc này cũng nghe rõ hắn hướng diệp phong tán dương diệp tiên sinh thật sự là kỳ tài chỉ tiếc chúng ta gặp nhau hạn mượn nếu có thể sớm một chút nhận biết ngươi ta nhất định sẽ đem ngươi chiều đến vung xuống d i ệ p phong khiêm tốn nói chủ tịch quá khen vạn bối điểm ấy tiểu thông minh đừng nói cùng ngài so cũng là cùng từ quản lý so sánh đó cũng là vạn vạn không kịp khâu đức căn như vậy đi lần này sân bãi thuê m ư n phí ta cho ngươi t o à n miễn ngươi muốn làm sao đập thì làm sao đập d i ệ p phong vội nói cái này không thể được ngươi có thể cho ta đánh cái giảm giá đập ta thì vô cùng cảm kích muốn là t o à n miễn ta cũng không dám đến đây thảo q u á i nhiễu khâu đức căn cười ha ha nói vậy ta thì cho ngươi đánh cái gậy đôi đi đa tạ theo a tờ vở hành chính trong cao ốc đi ra diệm phong lập tức ngồi xe chạy tới trần ngọc liên biệt thự lớn ngày hôm nay buổi sáng trần ngọc liên theo đài loan đi máy bay trở về bởi vì diệp phong muốn cùng mấy vị biên kịch thảo luận kịch bản thì không thể đi phi trường đ ó n máy hắn vừa đi vào trong biệt thự viện liền nghe đến bên trong chuyển đến một trận náo nhiệt tiếng cười quang nghe thanh â m là hắn biết là đặng lệ quân cái này khai tâm q u ả tới vào cửa xem xét quả nhiên là đặng lệ quân đến nàng cầm lấy một đầu váy đỏ tại châu huệ mận trên thân tỷ thì lấy nhìn đến diệp phong từ bên ngoài tiền đến đặng lệ quân hướng hắn vẫn nói áp h o n g ngươi mau đến xem nhìn bộ y phục này thích hợp tiểu mận sao diệ phong đi đến trần ngọc liên bên cạnh ngồi xuống hướng đặng n g ư ơ i hỏi ta cũng là hỏi không đặng lệ quân n g ư ơ i cái này người thật chán trừ công tác n g ư ơ i liền không có khác yêu thích sao d i ệ p phong có a ta thích nghe ca xem phim càng thích vui mừng nghe tiểu mẫn ca hát châu huệ mẫn hướng hắn chừng liếc một chút ngươi là đại l ừ a gạt ta về sau cũng không bao giờ tin tưởng ngươi đặng lệ quân kinh ngạc hỏi tiểu mẫn ngươi cái này là làm sao a phong hắn lại làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói các ngươi để chính hắn nói diễm phong giải thích nói là như vậy công ty muốn đập người ở rể bàn này nữ chính định nhân tuyển là châu hải mi tiểu thư tiểu mẫn tưởng rằng ta muốn nâng đỏ chu tiểu thư đây thật là một đợt hiểu lầm trần ngọc liên kinh ngạc hỏi làm sao lại chọn chúng châu hải mi nàng so lam khiếp anh tăng hoa thiên lê mỹ nhàn đều muốn kém một chút là như vậy chúng ta mấy cái ban giám khảo nhất trí cho rằng chu tiểu thư tuy nhiên không là xinh đẹp nhất người dự bị có thể nàng tại khí chất phía trên cùng tô đàn nhi cái này nhân vật vô cùng ăn khớp trên người nàng đã có một cỗ thanh lãnh khí chất lại có hoạt bát sáng sủa một mặt rất phù hợp tô đàn nhi cái này nhân vật người thiết lập đặng lệ quân a phong ta tại đài loan liền nghe nói bộ này phim truyền hình muốn đầu tháng bốn ă m một mươi m ộ việc này là thật sao là thật. bất quá cái này mười triệu không phải duy nhất một lần đầu tư ta tại trên báo chí nói như vậy chỉ là vì đánh quảng cáo trần ngọc liên đầu tư nhiều tiền như vậy phương tiểu thư có thể đồng ý không d i ệ phong p cái này bộ phim ta sẽ tự mình đầu tư chờ phim truyền hình đập sau khi ra ngoài hồng kông bản quyền quy công ty hải ngoại bản quyền quy ta trần ngọc liên vội la lên ngươi ngốc ca công ty một phân tiền không ra thì lấy không hồng kông bản quyền ngươi sao có thể thu hồi đầu tư đâu d i ệ phong p n g ư ơ i yên tâm tốt đầu tư là nhất định có thể thu hồi lại chẳng qua là sớm tối mà thôi đón đến diễ phong hướng đặng lệ quân cười nói lệ quân tỷ ta muốn xin ngươi rút một tay quay vài đoạn thủy đ i ề u ca đầu nhạc đệm có thể chứ đặng lệ quân là muốn dùng tại phim truyền hình bên trong sao không tệ cái này bộ phim ost sẽ sử dụng ngươi kêu thủy đ i ề u ca đầu phim bên trong còn có vài đoạn nhạc đệm hòa thanh tê ờ đặng lệ quân được ngươi an bài cho ta tốt phòng thu âm ta nửa ngày liền giúp ngươi giải quyết d i ệ p phong v ạ y một cái ngón tay cái khen ngọt ca hoàng hậu cũng là lợi hại đặng lệ quân ta không dùng ngươi khen ngươi nếu là có thành tâm thì viết một bài nhạc đệm để cho ta tới tê ờ diễm phong ta vừa vặn có một bài ca khúc chủ đề muốn tìm người đến tê ờ đã ngươi đến. vậy liền để ngươi đến tê u đi châu huệ mẫn nắm nắm diệp phong gấp áo nhẹ giọng hỏi Á phong ngươi giúp ta sáng tác bài hát đâu diệp phong mỉm cười nói ngươi yên tâm tốt cái này bộ phim bên trong có mấy cái bài nhạc đệm chỉ cần ngươi có thể tê u đều giao cho ngươi đến tê u nói xong h ắ n t ừ trong túi móc ra hai tấm giấy viết bản thảo phân biệt đưa cho đặng lệ quân cùng châu huệ mẫn cho đặng lệ quân cái tia thủ tên là bán thành yên xa là ban đầu thời không hứa tung biểu diễn một bài tinh điện ca khúc diệ phong quyết định đưa nó định vị người ở rể ca khúc chủ đề cho châu huệ mẫn bài hát kia khúc gọi ngay tầm cũng là đến từ ban đầu thời không một bài đặc lệ quân cùng châu huệ mẫn cầm tới ca khúc về sau lập tức chạy đến đàn ti ano bên cạnh luyện tập đi đợi các nàng rời đi về sau diệp phong hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ lần này đi đài loan ngươi cùng thái giám đốc có hay không thỏa thuận cái kia mấy cái bộ phim chiếu phim ngày tháng trần ngọc liên c a o mày nói thái giám đốc nói n g ư ơ i diễn viên chính cái kia mấy cái bộ phim tạm thời còn không thể tại đài loan chiếu phim bất quá tiếu ngạo giang hồ cùng hoàng phi hồng cái này hai bộ phim có thể tại thái giám đốc công ty bọn họ dưới cờ dạp chiếu phim chiếu phim diệp phong cười khổ nói nhìn đến ta phong sát lệnh cũng không hề hoàn toàn giải trừ trần ngọc liên quên đủ a phong thái giám đốc nói với ta việc này bọn họ so ngươi còn gấp chỉ cần ngươi kiên nhận chờ đợi giải trừ phong sắt cũng là sớm muộn sự tình d i ệ p phong chín mươi chín khó ta đều đã x u n g tới người nào còn quan tâm cái này chút phiền thoái nhỏ trần ngọc liên đúng ta lần này đi qua nghe nói hồ kim toàn đạo diễn tu xuân đ a o đã tại đài loan c h i ế u lên tổng phòng bán vẽ là ba mươi ba bốn mươi năm triệu d i ệ p phong nghe vậy đậu đen r a u mù nói ngươi nếu là không sách ta đều đem cái này bộ phim cho quên bộ này tu xuân đạo đập sắp có ba năm a trần ngọc liên cười nói cũng không phải coi là chủ bị thời gian cái này bộ phim trọn vẹn đập ba năm đó n đến trần ngọc liên lại nói thái giám đốc theo ta nói qua mấy ngày hắn muốn tới hồng kông một chuyến muốn đem tú xuân đao cái này bộ phim cầm tới thiệu thị g i ả m chiếu phim chiếu phim d i ệ p phong cái này độ khó khăn có thể có chút lớn ta nghe nói hồ đạo cùng thiệu chủ tịch có mâu thuẫn hắn quay phim rất khó tại thiệu thị chiếu phim cũng không có vấn đề à thái giám đốc công ty bọn họ cũng có g i ả m chiếu phim thiệu thị điện ảnh muốn tại đài loan chiếu phim thì không thể rời bỏ bọn họ chống đỡ cái này đến cũng thế không có ai sẽ cùng tiền không quá được Nàng có hay không đáp ứng để nữ nhi có hay đáp để trần ớ i phim đập t u sau, sớm gọi điện thoại thông báo hắn, nàng giúp Tiểu Dung u y ngày ề về n hình? nói trình ngươi định tháng điện thông hắn, nàng xin phép nghỉ thái thoại phép Đã để gọi giúp tốt, một t rõ xác báo sớm để cho ngọc à n tới quay phim. Được, có một tuần Trân phim. quay đầy Được, đủ. có cũng n lễ g liên a phong bộ này phim truyền hình vẫn là để ngọc phong công ty đến đầu tư à, để cá nhân ngươi đến đầu tư mạo hiểm quá lớn d i ệ p phong an ủi không có việc gì bộ này phim truyền hình đập tốt về sau ta chuẩn bị đưa đến nội địa bên kia đi chiếu phim để ngọc phong công ty đến đầu tư ta ngược lại xử lý không tốt vậy được rồi chờ ngươi cái này bộ phim đập tốt về sau ta giúp ngươi đi đài l o a n trào hàng vừa vặn ngươi ở bên kia rất hỏa chắc hẳn cái kia mấy cái đài truyền hình đều sẽ đối cái này bộ phim cảm thấy hứng thú được đều là lúc ta liền đợi đến kiếm tiền d i ệ p phong vừa dứt lời ngoài cửa thì vang lên xe hơi tiếng một tờ trần ngọc liên đứng người lên cười nói khẳng định là thanh hà tỷ tới chương 449, c ổ vũ chương 449, c ổ vũ ngày 18 t h á n g 9, tại chu lâm vương quân đến hồng kông về sau diệm phong lập tức chỉ huy đoàn làm phim tiến vào a tờ vợ tống thành cử hành người ở rể khởi động máy nghi thức vì đuổi tiến độ diệp phong mời lý hội dân tới đảm nhiệm cái này bộ phim phó đạo diễn áp dụng phân tổ quay chủ, để tăng tốc cái này bộ phim tiến độ trần ngọc liên theo công ty phái ra một vị tài vụ nhân viên đảm nhiệm cái này bộ phim sản xuất chủ nhiệm khiến diệp phong cảm thấy kinh ngạc là vị này sản xuất chủ nhiệm vậy mà lương gia huy thê t ử giang gia nên muốn tống thành là thất cựu năm xây xong tham chiếu bắc tống hội họa đại sư t r ư ờ n g trạch đoan danh họa thanh minh thượng hà đồ mà thiết kế là đời tống đô thành biện kinh sinh hoạt phong cách và diện mạo ảnh thu nhỏ toàn bộ kiến trúc lộ ra thanh n h ã mà phong cách cổ xưa đem người ở rể giang ninh thành chọn cảnh địa để ở chỗ này là lý tăng thắng kiến nghị tại tống thành bên trong có một dòng sông nhỏ quán thông nam bắc cùng trong tiểu thuyết tràng cảnh có chút tương tự d i ệ p phong vẫn là lần đầu đi tới tống thành tham quan đứng tại bờ sông phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trong sông tàu thuyền tới lui xuyên thẳng qua hai bên bờ lầu các đứng xứng xứng cây liễu bông xuống còn có thật nhiều người mặc đời tống phục trang tiểu thương ở đây kinh doanh mua bán hướng du khách chào hàng lấy giả cổ rượu trà cùng một số tiểu vật kỷ niệm nghe lý tăng thắng giới thiệu trong thành thường xuyên có ma thuật dân gian vũ đạo cùng tạp kỹ biểu diễn còn có trung quốc cổ đ lớn nhất khiến diệp phong cảm thấy vui mừng là bên này còn có mấy chiếc đại hình giả cổ du thuyền cứ như vậy hắn đến là không dùng vì chế tạo trong phim họa phường cùng tàu chở hàng má phát s ầ u theo con đê đi lên phía trước tại mấy khoả liêu sau cây lộ ra một tòa mới xây nhà lá có mấy tên công tác nhân viên ngay tại ngoài phòng vội vàng đâm hàng rào rào chắn lý tăng thắng nơi này chính là nếp i vân trúc cùng nha hoàn hồ đào ở lại phòng nhỏ cân nhắc đến đập hết phim sau còn muốn dỡ bỏ căn này phòng nhỏ thì dùng đầu gỗ thành lập m à t h à n h lại tại bể ngoài mặt t o a lên bùn diệp phong gật gật đầu ngay sau đó đẩy ra xong gỗ cửa sân cất bước hướng trong phòng đi đến Vào nhà xem xét, chỉ thấy Chu xem xét, ngươi ngươi lý â tăng thắng cười nói chu tiểu thư bên này buổi tối không có người trông coi muốn là sớm đem gà làm ra chỉ sợ phim còn không có mở lợn gà thì đều bị người cho trồng sạch d i ệ p phong chu lâm tỷ lần này là đập phim truyền hình không dùng như vậy quá coi trọng ngươi chỉ cần có thể bình thường phát huy diễn kỹ thì hoàn toàn không có vấn đề a phong ta muốn tại chung quanh nơi này bốn chỗ dạo chơi trước làm quen một chút hoàn cảnh có thể chứ d i ệ p phong được ta quay đầu để sư huynh cùng ngươi ở chung quanh nhìn xem ngươi một người khác chạy lùng t u n g miễn cho là đường đứng tại chu lâm bên cạnh nữ hải kia đột nhiên mở miệng nói ta bồi chu tiểu thư đi chung quanh đi loanh quanh a ta đối với nơi này hoàn cảnh tương đối quen thuộc diễm phong trần chờ hỏi ngươi là lý tăng thắng A Phong, Chu Bích nàng Văn, cũng gọi là công t y c ủ a tường cao nghệ Diệp p n g c h đại trạch h vậy liền vất vả Chu Bích một chiếc khí. Theo nhà lá bên này đi ra, Diệp h n ngừng Thắng lại một cỗ tinh xảo xe ngựa tại trước mặt xe ngựa cách đó không xa phó đạo diễn lý hội dân ngồi tại máy theo dõi về sau đang chỉ huy đoàn làm phim quay phim d i ệ p phong hướng lý tăng thắng hỏi thăm bọn họ làm sao đã đập lên lý tăng thắng trước đập một số giải r á c phần diễn để diễn viên nhanh điểm tiến vào trạng thái dạng này đằng sau phim cũng có thể đập đến thuận lợi một chút người nói cũng đúng d i ệ p phong bước nhanh đi tới gần hướng mảnh giữa sân nhìn qua chỉ thấy đóng vai tô đàn nhi châu hải mi người khoác một kiện đại hồng phi phong đang từ trong xe ngựa đi tới ở sau lưng nàng theo hai người thị nữ trang điểm tiểu nha hoàn chính là lý lệ t r â n cùng diệp thơ bội chỉ thấy châu hải mi bên này vừa đi xuống xe ngựa tô phủ cửa lớn liền từ bên trong n g ra mấy tên đóng vai nô b ộ c diễn viên quần chúng nối đuôi nhau mà ra lính người đầu tiên la lớn đại tiểu thư hồi phủ đi châu hải my ngẩng đầu hướng treo ở trên cửa bài dẹp nhìn liếc một chút sau đó tay phải vung lên ống tay áo mặt lộ v ẻ uy nghiêm hướng trong phủ đi đến ngừng lý hội dân tay cầm bộ đảm hô một tiếng ngay sau đó đứng dậy đi lên trước hướng châu hải my nhắc nhở chu tiểu thư tô đàn nhi lần này hồi p h ủ sắp đối mặt là nàng đào hôn phu quân nàng ngẩng đầu nhìn bài dẹp thời điểm cần phải tâm sự nặng nề mới đúng châu hải my áy náy mà nói đạo diễn là ta nghĩ lệnh ta chỉ mới nghĩ lấy biểu hiện ra tô đàn nhi làm trưởng nhà người khi thế Huyên nàng còn có m ộ t c á i đào Vũ. Lý hội dân chúng ta lại đến một lần các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng diệp phong đi theo lý hội dân đi đến máy theo dõi về sau túi đầu hướng máy theo dõi hình ảnh nhìn đi a theo lý hội dân hôm một tiếng bắt đầu máy theo dõi trong tấm hình đóng vai quên y nhi lý lệ chân theo trong xe ngựa chọn màn đi tới sau đó đưa tay vung lên g è m bài che chở đóng vai tô đ ả n nhi châu hải mi theo trong xe ngựa đi tới lúc này đóng vai đông trụ a hổ theo càng xe chỗi nhảy xuống xe ngựa bước nhanh chạy lên trước đưa trong tay bàn nhỏ đặt ở chân đạp bên cạnh để châu hải mi dẫm lên bàn ghế xuống xe châu hải mi chậm rãi đi xuống xe ngựa quay người đối mặt với tô phủ cửa lớn cũng giống như lần trước một dạng mấy tên đóng vai nô b ộ c diễn viên quần chúng nối đ ô i nhau mà ra lính người đầu tiên la lớn đại tiểu thư hồi phủ đi châu hải mi nghe tiếng hơi hơi nhữ lên đôi mi thanh tú nàng ngẩng đầu hướng treo ở trên cửa bài dẹp nhìn liếc một chút sau đó tay phải áp sát áp sát áo choàng và táo lúc này mới cất bước hướng trong phủ đi đến các loại lý hội dân hô một tiếng cắt về sau diệp phong hướng châu hải mi vỗ tay khen chu tiểu thư ngươi n g lần này diễn rất khá vừa mới ngươi cái k i a nhữ m ả y tiểu động tác đem tô đàn nhi lo nghĩ tâm tình rất tốt tốt biểu đạt ra tới châu hải mi mỉm cười nói cảm ơn khích lệ lý hội dân thầm nghĩ cũng là một cái so sánh hợp cách biểu diễn có gì có thể khích lệ hắn hướng diệp phong nhắc nhở diệp giáng chế ngươi nên đi trang điểm đằng sau mấy cảnh phim không có ngươi tại chỗ thì diễn không diệp phong hội nói Ta chương á i bốn trăm năm mươi rơi xuống nước phim chương bốn trăm năm mươi rơi xuống nước phim ngày mùa thu sáng sớm mặt trời vừa mới dâng lên sương mù màu trắng lưu động tại cổ lão thành thị bên trong một chiếc hẹp dài thuyền hoa chậm rãi trên mặt sông chạy lấy trong sương mù dày đặc một vị áo trắng sĩ tử trang điểm người trẻ tuổi một bên khai hát một một bên dọc theo bờ sông đường chạy về phía trước đợi đến hắn chạy đến hỏa phường phụ cận trên thuyền có một cánh cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra một cô gái áo đỏ hướng cười duyên nói vị công tử này muốn không được uống c h é n t r à nghỉ ngơi một lát nha thanh niên nam tử dừng bước lại Mỉm c ư ờ i hướng nữ tử kia khoát khoát tay nữ tử áo đỏ thấy thế lập tức thu liễm nụ cười đừng một tiếng đóng lại cửa sổ chờ hỏa phường lái rời về sau thanh niên nam tử đang muốn tiếp lấy chạy bộ lúc chợt nghe sau lưng chuyển đến một trận thanh âm kakaka ha, ha ha là hai loại thanh âm một loại là nữ nhân phát ra tới một loại khác thanh âm thì là gà mái phát ra tới thanh niên nam tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy như ẩn như hiện sương sớm bên trong một con gà mái ngay tại cây côi ở giữa chạy thục mạng theo sát sau một vị người mặc vải thô quần sam thanh niên nữ tử đ u ổ i theo ra đến nàng trên tay cầm lấy một thanh dao p h ê chính kiên nhận truy sát còn gà mái giả kia áo t r ắ n g sĩ tử đứng tại bờ sông dưới cây liễu tay sờ lên cằm nhiều hứng thú xem nhìn trước mắt một màn này tình cảnh nhưng vào lúc này gà mái dường như bị nữ tử kia truy gấp vậy mà chuyển một cái phương hướng, hướng hắn bên này bay chạy tới không đợi thanh niên nam tử làm ra phản ứng gà mái thì theo bên cạnh hắn tiến lên bay thẳng tiến trong sông nữ tử b ư ớ c nhanh đổi tới tại gà mái nhảy sông trong tích tắc nàng một dao phay thì bổ đi ra bởi vì nàng dùng sức quá mạnh dao phay tua tay hoa một tiếng đâm vào trong nước áo t r ắ n g sĩ tử chính cảm thấy buồn cười lúc đã thấy nữ tử kia thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước ra ngoài cánh tay khua tay liền muốn hướng trong sông rơi u i cẩn thận một chút áo t r ắ n g sĩ tử đưa tay trộm một cái bắt lấy nữ tử cánh tay trái nữ tử kia vừa quay người một cái tay khác vô ý thức bắt tới trực tiếp dắt lấy đối phương cùng một chỗ rơi vào trong sông a phanh hai người trong nước một trận hoạt động sương mù dày đặc phía dưới mặt sông tiếp nước hoa lan l nơi xa đột nhiên truyền ra một người nam tử tiếng la chật mấy tên người mặc liền thể chống nước áo thanh niên nam tử cực nhanh chạy ra đến chuẩn bị xuống nước đi cứu người đúng lúc này đóng vai áo trắng sĩ t ử diệp phong lôi kéo chu lâm theo trong nước xuất hiện hướng mọi người khoát tay nói các ngươi trở về đi để lý đạo tiếp lấy đậm hai chúng ta không có việc gì mấy tên thanh niên nam tử người thân thể lập tức quay người đi ra diệp phong đưa tay vện một thanh trên mặt nước động quay đầu lại hướng lăn thân thể ướt đẫm chu lâm hỏi chu lâm tỉ ngươi không sao chứ chu lâm lạnh dù nói không không có việc gì chỉ là có chút lệ lúc này một tên nam thợ quay phim gánh lấy ca mê ra đi đến bên bờ chuẩn bị đập hai người gần cảnh hòa đặc tả màn ảnh nơi xa lý tăng thắng cầm lấy bộ đàm la lớn diễn viên chuẩn bị tốt sao diệp phong đưa tay la lớn lý đạo chúng ta chuẩn bị tốt hắn vừa dứt lời chu lâm liền giả giả bộ hôn mê ngã lệnh tại diệp phong trong ngực diệp phong lập tức nâng lên thân thể nàng lội nước hướng trên bờ leo đi Phí sức đem chu lâm làm sau khi lên bờ diệp phong đập lấy gò má nàng không n g t lời kêu lên uy uy người tỉnh ba ngó sen phủ biết c h ngươi tại tần hoài hàm ộ t bên ở vậy mà không biết bơi a ngươi diệp phong tự nhủ toán trách đối phương một câu lại thở dài lúc này mới d ố i tay nắm trụ chu lâm hai gò má túi đầu vì nàng làm hô hấp nhân tạo làm một hồi lâu chu lâm lông mi nháy vài cái nàng vừa mở to mắt thì nhìn đến diệp phong đóng vai ninh nghị đang ngân ở túi người đi nàng đưa tay ngay tại diệp phong trên mặt p h í a một bàn tay chật nàng hai tay che ngực giọng mang giọng n ẹ n nào địa hướng di động về phía sau l ấ y kẻ xấu xa ngươi ngươi muốn làm gì liên biết là dạng này hảo tâm không có hảo báo diệp phong từ dưới đất đứng lên quay người đi trở về đi gió lạnh thổi qua để hắn nhịn không được lạnh run ok lý tăng thắng tại máy theo dõi sau hưng phấn mà hô một tiếng sau đó hướng diệp phong bên này giơ ngón tay cái lên nói a p h o n g chu tiểu thư hai người các ngươi ở giữa vai phối hợp xem như hoàn mỹ vô khuyết diệp phong đưa tay xoa xoa chính mình b a t hàm cười khổ nói một cái bàn tay đánh cho thật dán chắc có thể có thiếu sao chu lâm đi tới hướng diệp phong xin lỗi nói a p h o n g thật thật xin lỗi ta vừa mới chỉ mới nghĩ lấy nội dung cốt truyện không có nắm giữ tốt cường độ không có việc gì một lần qua tốt nhất muốn là lại nhiều đến mấy đầu ta liền phải khiến người ta trứng gà l ộ đi lý tăng thắng hai người các ngươi nhanh điểm đi trong phòng thay quần áo trang điểm sau đó còn muốn đập nơi khác phim được đoàn làm phim chỉ cần vừa bắt đầu làm việc chủ yếu diễn viên liền sẽ loay hoay xoay quanh một buổi sáng d i ệ p phong đều ở chỗ này đi cùng chu lâm tăng hoa thiên cùng một chỗ quay phim mặc dù chỉ là một số vụn v ặ t l ẻ tẻ cho văn có thể đập lên tới vẫn là đặc biệt chậm cái này chủ yếu vẫn là chu lâm cùng tăng hoa thiên ở giữa không ăn ý chu lâm biểu diễn hàm xúc nội liễm tăng hoa thiên cùng nàng hoàn toàn ngược lại nàng biểu diễn nhiệt tình không bị cản trở giàu có sức kéo hai người cùng một chỗ vai phối hợp lúc tổng cho người một loại không ăn ý cảm giác may ra hai người này lẫn nhau tướng tương đối quen thuộc đang câu thông về sau cũng c h ậ m chậm tìm tới một chút cảm giác lại thêm có d i ệ p phong tại các nàng đối thủ diễn cuối cùng vẫn thuận lợi địa t h ô n g qua đóng điện ảnh cùng đập phim truyền hình khác biệt rất lớn đạo diễn đang đóng phim thời điểm tuyệt đối sẽ không dựa theo nội dung cốt t r u y ệ n phát triển trình tự tới quay bọn họ tổng nghĩ tìm kiếm điều kiện nhất điểm tại thích hợp nhất ánh sáng điều kiện phía dưới đánh ra tâm lý rất muốn nhất ố n tính đối phim truyền hình yêu cầu thì thấp hơn nhiều mặc kệ là vô tuyến vẫn là atv đều từng có ngày đập ngày truyền bá tình huống phát sinh tại mở đập người ở rể cái này bộ phim trước diệp phong thì làm quyết định cái này bộ phim đại thể hội dựa theo nội dung cốt chuyện phát triển tiến độ tới quay ngũ mã theo vương kinh trong miệng nghe đến diệp phong muốn đập người ở r ẻ hắn liền tự đề cử mình biểu diễn tô lao thái công cái này nhân vật có lao h í cốt chịu gia nhập liên minh diệp phong tự nhiên là cầu còn không được có thể ngay sau đó phiền phức cũng tìm tới cửa bốn lúc chạm vào tối tại tô ra sân sau đại sành đập hết một trận dạ t i ệ c phim về sau ngũ mã bưng lấy chén t r à đi đến diệp phong bên người ngồi xuống nói diệp giáng chế ta cái kêu họa trung tiên kịch bản đã rèn luyện tốt tùy thời đều có thể có thể bắt đầu làm việc hiện tại liền, chờ gật đầu đồng ý, ta liền có thể xây tổ d i ệ p phong cười khổ nói ngũ tiên sinh ngươi cái này bộ phim nữ chính muốn mời người nào biểu diễn ngũ mã trong lòng ta có hai người tuyển một vị là quan c h i lâm tiểu thư một vị khác là l a m khiết anh tiểu thư ngươi cảm thấy cái kia càng thích hợp d i ệ p phong lắc đầu nói các nàng hai cái đều không thích hợp h ả cái kia ngươi cảm thấy người nào thích hợp biểu diễn cái này bộ phim nữ chính vương tổ hiền tiểu thư chỉ có nàng là lớn nhất thí sinh thích hợp ngũ mã trần trờ nói có thể vương tiểu thư thiếu hụt phòng bán vé lực thu hút mời nàng làm nữ chính có thể quá mạo hiểm hay không các loại từ đạo t i ệ n nữ ưu hồn hai chiếu lên về sau vương tiểu thư tám thành hội lựa chạy tới ngũ mã được đã từ khắc đều nhìn kỹ vương tiểu thư chắc hẳn nàng cũng sẽ không quá kém vậy chỉ dùng nàng làm nữ chính tốt hai người đang khi nói chuyện châu huệ mẫn dẫn theo hai cái hộp cơm đi qua ngũ mã thấy thế lập tức đứng dậy cười nói các ngươi trò chuyện ta đi lấy cơm hộp đợi đến ngũ mã sau khi đi châu huệ mẫn ngồi đến diệp phong bên người đem hộp cơm đưa cho hắn nói a p h o n g ngũ tiên sinh tìm ngươi có phải hay không muốn mời ngươi biểu diễn họa trung tiên cái kia bộ phim thân thủ tiếp nhận hộp cơm diệp phong tò mò hỏi làm sao ngươi biết ngũ tiên sinh muốn tìm ta diễn xuất châu huệ mẫn lại đưa cho diệ phong một đôi、đúa. nhỏ giọng nói là ngọc liên tỷ nói cho ta ngũ tiên sinh tìm nàng nói qua việc này ngọc liên tỷ đã quyết định đầu tư bộ phim này diệp phong cười hỏi ngươi cũng không phải là muốn diễn viên chính cái này bộ phim a không phải ngọc liên tỷ nói cái này bộ phim nữ chính không thích hợp ta lại nói diễn qua thiện nữ ưu hồn về sau ta đối diễn phim m à cũng không hứng thú diệp phong tới ra một miếng cơm trong miệng hàm hồ nói ngọc liên tỷ nói đúng ngươi xác thực không quá thích hợp diễn cái này bộ phim châu huệ mẫn ta cùng ngọc liên tỷ nói để ai chân diễn viên chính làm cái này bộ phim có thể nàng không có đáp ứng diệp phong im lặng nói tiểu mẫn chúng ta đóng điện ảnh đầu tiên là chạy kiếm tiền đi lần mới là giảng nhân tình a i chân diễn kỹ là không tệ có thể nàng rất khó tại một bộ phim bên trong đ ộ c diễn chính để cho nàng diễn cái nữ diễn viên phụ cũng tạm được muốn diễn nữ chính nhưng là khó châu huệ mẫn ngươi thật rông dài ta đều không muốn nói chuyện của ngươi d i ệ p phong cười nói buổi chiều hai ta còn muốn diễn đối thủ diễn đây không nói lời nào không thể được châu huệ mẫn quay lưng đi yên lặng dùng đua hướng trong miệng đ ố i cơm diệm phong thay thế đành phải chịu thua nói như vậy đi chờ ta có thời gian giúp nàng viết cái điện ảnh kịch bản để cho nàng làm một lần nữ chính thử một chút ngươi thấy thế nào châu huệ mẫn nghe vậy lập tức xoay người lại ngạc nhiên nói ngươi nói chuyện có thể phải giữ lời không cho phép q a t a diệp phong lần này khẳng định không lừa ngươi ta thay h ai chân cám ơn ngươi châu huệ mẫn cực nhanh lại gần môi đỏ tại tại diệp phong gương mặt nhẹ mổ một miệng ngay sau đó bưng lấy hộp cơm cao hứng đi diệp phong cười khổ lắc đầu nha đầu này còn thật là khiến người ta đau đầu bốn buổi tối phần diễn là buộc vườn tùy tùng biết trong này không có diệp phong cùng chu lâm phần diễn hắn liền đồng vương quân cùng một chỗ lái xe đưa chu lâm hồi làm k i ế t anh bên kia nghỉ ngơi trong ô tô diệp phong vừa lái xe một bên hướng ngồi ở phía sau ch Chú Lâm Thị, n g ư ơ i có thời gian vẫn là học học lái xe đi học sẽ lái xe về sau hội thuận tiện rất nhiều chú lâm ta đến làm u ố n học có thể một mực không có đưa ra công phu đến các loại cái này bộ phim quay xong về sau ta trở về tìm người dạy ta d i ệ p phong n g ư ơ i để ta sư huynh dạy ngươi vừa vặn ta trước kia xe dịp thì đặt ở hắn cái kia một bên ngươi cầm lấy đi học lái xe phù hợp vương quân ta kỹ thuật lái xe rất kém cỏi ngươi trước kia xe dịp để cho ta đụng đến mấy lần chờ ngươi lần sau đi kinh đô chỉ sợ đều không nhận ra chiếc xe kia diễm phong cả kinh nói không thể nào ta tại đoàn làm phim lúc nhìn ngươi mở rất tốt nhà chạy đường lớn đi thẳng tắp ta tự nhiên không có vấn đề có thể trong thành chui ngõ hẻm nhỏ ta điểm này kỹ thuật thì không đủ dùng d i ệ p phong ta năm đó học lái xe thời điểm cũng chẳng qua đ ụ c qua về sau nhiều lái mấy lần thì thuần t h ủ c h u lâm bị các ngươi như thế giật mình ta cũng không dám học d i ệ p phong ngươi sau khi trở về tìm chống trải sân bãi trước l u ổ i tay chờ ngươi mở quen về sau rồi lên đường chạy chỉ cần nhiều mở nhiều chạy học xe vẫn là không khó sau này hay nói đi c h ư n bốn trăm năm mươi một quan sát c h ư n bốn trăm năm mươi một quan sát buổi sáng hồng công phi trường thái tùng lâm mang theo hai tên trợ thủ vừa đi ra phi trường đại sảnh thì nhìn đến trần ngọc liên bóng người xuất hiện tại nhận điện thoại trong đám người hắn vội vàng nhanh đi mấy bước tiến lên cùng đối phương nắm tay hắn lên trần ngọc liên hướng thái tùng lâm giải thích nói a phong gần nhất đang bận quay c h ụ p một bộ phim truyền hình hắn ủy thác ta đến nhận điện thoại buổi trưa hôm nay hắn sẽ ở hải thành đại khách sạn thiết tiến vì ngày bảy tiệc mời khách ta còn tưởng rằng đây là ký giả tại mù viết lại nghĩ không ra việc này dĩ nhiên là thật hắn gái kêu người làm việc toàn dựa vào bản thân hưng thú trước kia còn nói qua kiên chỉ không đập phim truyền hình nhưng lần này bị người lúc thì du thì một đầu s ô n g tới cũng mặc kệ việc này có hay không đáng tin cậy thái tùng lâm ta thì bội phục hắn điểm ấy vì nghệ thuật không so đo cá nhân được mất trần ngọc liên nghiêng người sang thể hướng đối phương dò hỏi thái giám đốc ta trước đưa các ngươi đi hải thành đại khách sạn nghỉ ngơi giữa trưa ta cùng a phong bồi ngài cùng một chỗ dùng cơm như thế nào thái tùng lâm ta dự định đi trước phim trường nhìn xem ngươi khiến người ta đem ta tùy tùng đưa đi khách sạn là được rồi được vậy ta bồi ngài đi phim trường a vừa vặn ta cũng muốn đi qua nhìn một chút trần ngọc liên nói xong phân phó tiêu chạch lái xe đem thái tùng lâm thủ hạ đưa đi hải thành đại khách sạn chính nàng thì đi cùng thái tùng lâm ngồi lên a phượng mở xe hơi cùng một chỗ tiến về a tờ vở tống thành bốn hơn một giờ về sau xe hơi lái vào tống thành tại khúc sông một chỗ trống trải địa phương tìm tới chính ở chỗ này quay phim đoàn làm phim thái tùng lâm thông qua xe hơi cửa sổ xe trông thấy nơi xa trên mặt sông thả neo năm sáu chiếc cải tiến thành họa phường bộ g á n g du thuyền trên thuyền treo đèn kết hoa người người nhốn não lộ ra phi thường náo nhiệt nhìn kỹ lại những người kia tất cả đều là cổ đại văn nhân sĩ từ trang trí vừa nhìn liền biết cái này bên trong đang quay phim đợi đến xe hơi dừng hẳn về sau thái tùng lâm đẩy cửa xuống xe tìm lấy thanh âm phía bên trái vừa nhìn đi chỉ thấy tại một khối trên đất trống tràn đầy mà ngồi xuống mấy trăm thân thể mặc cổ trang phục sức vai khách mời những thứ này người tất cả đều không c h ư ớ c mắt nhìn chăm chú lên phía trước một tòa treo đèn kết hoa sân khấu lớn theo ánh mắt mọi người hướng về phía trước trên sân khấu nhìn qua chỉ thấy một vị búi tóc kéo cao người mặc tay áo dài váy đỏ thiếu nữ x i n h đẹp ngay tại nhạc cổ điện trộn lẫn tấu phía dưới huyện chuyển mẹ múa tại sân khấu hai bên phân biệt có một vị thợ quay phim gần Đập m ộ trần cảnh lực, lực, phải vận dụng nhiều như、vậy. nhân lực, vật lực, ta nhìn bộ này phim thì phim vật ta t vậy bộ u đều quay truyền y vậy ề n hình nhanh bắt kịp đóng điện ảnh. Cũng không phải sao, hoa lớn như vậy đại giới quay một bộ phim truyền hình,、ta、cũng không biết a Phong đến tột cùng nghĩ. phải hoa phim đại sao, ta A bắt bộ biết một tột kịp giới sao là làm r ngọc liên vừa mới dứt lời thì nhìn đến giang giai niên b ư ớ c nhanh hướng bên này chạy tới nàng tiến lên đón hướng đối phương hỏi t ố t năm a phong hắn ở đâu giang giai niên đưa tay hướng trong đám người nhất trì ở bên kia đây diệp dám c h ê cùng chu tiểu thư ngồi trung gian thoáng gần phía trước một chút vị trí trần ngọc liên theo giang g a i niên ngón tay phương hướng quả nhiên thấy diệp phong cùng châu hải mi sóng vai ngồi trong đám người xem xem biểu diễn hai người một cái dung mạo tuấn lãng ăn mặc như cái công tử nhà giàu một cái khác thì là khí chất dịu dàng đoan trang đại khí một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra không giống bình thường tại hai người trước người cách đó không xa một vị thợ quay phim chính gánh lấy ca mê ra nhắm ngay bọn họ tại quay trụ giang giai niên hướng trần ngọc liên nhỏ giọng hỏi trần giám đốc có muốn hay không ta đi thông báo diệp g i á m chế trần ngọc liên lắc đầu nói chờ bọn hắn đập hết cái này cành phim rồi nói sau được đúng lúc này tiếng âm nhạc dừng lại trên sân khấu biểu diễn đã kết thúc dưới đài lập tức vang lên một trận âm thanh ủng hộ châu hải mi quay đầu hướng ngồi ở bên người đóng vai tiểu thiền châu huệ mẫn thì thầm bài câu châu huệ mẫn lập tức đứng dậy hướng sân khấu phía dưới chạy tới chỉ một lúc sau một vị người mặc c ẩ m báo trung niên nam tử đứng tại trên sân khấu la lớn ninh nghị ninh công tử đưa cho khỉ lan mọi người hoa tươi ba nghìn đoá vừa dứt tiếng dưới đài tiếng thán phục một mảnh d i ệ p phong kinh ngạc hướng châu hải mi nhìn một chút đối phương thì hướng hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười cách đó không xa đóng vai b ộ dương g ậ t lưu thanh vân hướng diệ phong bên này chắp tay gửi tới lời cảm、ơn. diệp phong bất đắc dĩ hướng đối phương chắp tay đ á p lễ sau đó quay đầu đoán trách nhìn châu hải mi liếc một chút châu hải mi hé miệng cười nói t h i ế p thân không muốn để cho tướng công thay khỉ lan làm thơ chỉ là buộc dương dẫn trước đây cho đủ tướng công mắn mũi t h i ế p thân liền cho đủ khỉ lan bạc sự t ì n h thì là đơn giản như thế diệp phong đưa tay sờ lên c ằ m ra vẻ t i ế c nối nói ba ngàn l ư ợ n g bạc ta có thể đi tốt nhiều lần kim phong lâu đây châu hải mi khỏe miệng mỉm cười ngự khí lại mang theo lanh ý hỏi tướng công muốn đi kim phong lâu diệp phong ngượng ngùng cười nói chỉ là đánh cái so sánh nói dỡn mà thôi hai người bọn họ tại nói vậy cách đó không、xa. đóng vai c ô y ế n tránh ngô khải hoa lại dùng âm lênh ánh mắt nhìn chằm chằm bên này bốn sân khấu bên cạnh một khối trên đất trống đạo diễn lý tăng thắng không ngừng mà hoán đổi lên trước mặt máy theo dõi hình ảnh quan sát mấy tổ diễn viên biểu diễn hình ảnh chờ hắn xem hết c ô y ế n tránh nhóm này ông kính về sau lập tức cầm lấy bộ đàm la lớn số năm km ra chuẩn bị sẵn sàng thông báo chu tiểu thư cùng tăng tiểu thư bắt đầu biểu diễn sân khấu phía sau một gian trong phòng nghỉ trang phục lộng lấy tăng hoa thiên nghe đến công tác nhân viên nhắc nhở về sau lập tức thân thủ đẩy ra màn cựa cùng, cùng một chỗ thăm dò hướng sân khấu bên ngoài nhìn、quanh. chật nàng xoay người lại trứng mắt nhìn thấy bên cạnh chu lâm tức giận nói vân chúc tỉ ninh nghĩ hắn khi dễ người chu lâm dịu dàng cười nói rõ ràng là vợ hắn tặng hoa mắc mớ gì tới hắn tăng hoa thiên cắn răng miến lợi nói ta mới mặc kệ đây chỉ có tiền khi dễ người đón đến nàng lại nói đợi chút nữa không giúp đỡ bán t r ứ n g mới sinh một hồi một n g à n lại giữ chặt chu lâm hướng phòng thay đ ồ chạy vân chúc tỉ người giúp lại trang điểm một chút ta muốn cách ăn mặc đến thật xinh đẹp đợi chút nữa muốn lại nhảy đến tốt một chút đem năm nay hoa khôi đợt lại ok kết thúc công việc Lý Tăng thắng tay châu ầ m bộ huệ mẫn lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một vị khách nhân nàng vội vàng bông ra trần ngọc liên hướng thái tùng lâm ngượng ngùng cười nói thái giám đốc tốt thái tùng lâm mỉm cười nói chu tiểu thư tốt lúc này diệp phong bước nhanh đi tới cùng thái tùng lâm nắm tay cười nói thái đại ca ta bên này quá bận rộn không thể đi phi trường đón ngươi xin hãy tha thứ không sao tất cả mọi người là đóng điện ảnh ta có thể lý giải thái đại ca bên này quá ổn chúng ta vẫn là tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi được chương 452, t r xào ngộ chương 452, t r xào ngộ lúc chạm vào tối diệp phong theo đoàn làm phim đón xe chạy tới hải thành đại khách sạn tham gia trần ngọc liên vì thái tùng lâm tổ chức tiếp phong hiến bởi vì thời gian còn sớm khách sạn bên ngoài xe cộ cũng không phải là rất nhiều hắn giao tiền xe đẩy cửa xuống xe bước nhanh hướng khách sạn trong đại s ả n h đi đến vừa vào cửa diệp phong liền nghe đến bên trong loáng thoáng địa chuyển ra một trận tiếng ca có thể hay không yêu ngươi ta xưa nay không từng nghỉ ngơi như gió đi mười ngàn dặm không hỏi ngày về ta thổi qua ngươi thổi qua phong cái này có tính hay không ôm nhau bài hát này tại song kỳ trấn đao khách chiếu lên thời điểm sắt thực chịu đến qua truyền thông t á n dương có thể diệp phong lại chưa từng nghe qua có ca sĩ tại trong quán b a biểu diễn qua bài hát này đến là cái tia thủ hai cái thế giới rất được hăng nền hắn đã từng nhiều lần nghe đến có ca sĩ tại trong quán b a biểu diễn qua bài hát kia đi vào khách sạn diễn xuất đại s ả n h cách thật xa diệp phong thì nhìn đến có một tên tuổi trẻ nam ca sĩ chính trên đài ra sức biểu diễn lấy có thể giới đài những khách nhân kia chỉ lo uống rượu nói chuyện phiếm đồng thời không một người tại quan t r ú hắn biểu diễn đợi đến diệp phong đi tới gần hắn kinh ngạc phát hiện chính trên đài ca hát người lại là năm nay tân tú ca sướng giải đấu lớn á quân lê minh hắn cất bước đi đến quầy ba trước hướng người pha rượu muốn một ly bia đón lấy hắn vây trào gọi tới một tên nữ hầu người móc ra một trăm đô la hồng công đưa cho nàng lại hướng trên đài lê minh chỉ chỉ nữ hầu người tiếp nhận tiền tệ hiểu ý gật đầu liền quay người bước nhanh rời đi diệp phong bưng chén rượu vừa uống rượu một bên quan sát lê minh biểu diễn đúng lúc này có một cái tay nhỏ đột nhiên đập vào trên bà v a i hắn đem hắn cho giật mình hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân màu trắng váy đầm trần tuệ lâm đang chắp hai tay sau lưng cười mỉm mà nhìn xem hắn diệp phong thả xuống trong tay ly rượu hướng đối phương oán giận nói trần tiểu thư ngươi luôn yêu thích dạng này trò đùa quái đàn sao trần tuệ lâm ta thì vỗ nhẹ nhẹ ngươi một chút là ngươi xem quá nhật thần đúng ngươi biết trên đài vị kia đại soái ca sao không biết ta chỉ là nghe đến hắn đang hát bài hát kia lúc này mới chú ý tới hắn. trần t u ệ nhàn nhìn thẳng ánh mắt h ắ n nói ngươi thật giống như đang nói lão ta có thể cảm giác được ngươi biết trên đài vị tia ca sĩ d i ệ p phong im lặng nói trần tiểu thư ngươi thẳng thắn khác làm ca sĩ đi làm thám tử tốt ngươi không có nghe người ta nói qua nhà nữ nhân trực giác khắp nơi là rất chính xác nữ nhân trực giác khả năng rất chính xác có thể cái k i a không bao của ngươi ngươi còn không phải nữ nhân ngươi chính là cái hoàng mao nhà đầu ngươi trần t u ệ nhàn tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng lại cầm diệm phong không có cách nào đúng lúc này lê minh tại cái tia vị nữ hầu người dẫn dắt phía dưới đi tới hướng diệm phong gửi Khích nói, lê ệ nói, l Tiên chất rất tốt, tương trở thành tối Sinh, ngươi giọng nói cùng ngoại hình, khí chất đều rất tốt, tương lai cùng hình, vọng trở thành hồng công n khí hy có cao cấp đều a minh ca sĩ. Lê m ngạc nhiên nói diệp tiên sinh đa tạ n g ư ơ i cổ vũ không cần phải k h á c h khí ta lại cho ngươi một cái đề nghị ngươi muốn lấy được thành công tốt nhất đi bài sư học tập để đề cao ngươi biểu diễn mức độ ta kiến nghị ngươi bái đái tư tùng tiên sinh v i sư lê minh trần trở nói chỉ sợ đái tiên sinh không thể thu ta làm đệ tử d i ệ p phong tâm thành là được ngươi chỉ phải cố gắng tranh thủ thì có thành công hy vọng đa tạ chỉ điểm diệm phong từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho lê minh nói đây là ta danh thiếp về sau gặp phải cái gì khó xử có thể tìm ta giúp đỡ lê minh hai tay tiếp nhận danh thiếp hướng diệp phong cảm kích nói cảm ơn được rồi ta còn có chút việc muốn làm trước cáo tử diệp phong cùng lê minh cáo biệt về sau quay người hướng đầu bậc thang đi đến trần tuệ nhàn bước nhanh đuổi kịp hắn hỏi ngươi không phải nói không biết hắn sao tại sao phải giúp hắn còn có ngươi không phải cùng đái lao sư bất hòa nha vì cái gì lại hắn đi làm đái lao sư đệ tử diệp phong dừng bước nhìn thấy trần tuệ lâm hỏi ngược lại ngươi quản nhiệu như vậy làm cái gì việc này cùng ngươi có quan hệ sao trần tuệ nhàn lẽ thẳng khí hùng nói đương nhiên là có quan hệ ta muốn biết ngươi có phải hay không gặp ta cái k i a coi như ta lừa ngươi tốt ta ta hiện tại muốn đi phó cái tiệt diệu ngươi còn muốn theo ta không trần tuệ lâm tức giận nói ai mà thèm theo ngươi ta liền không thể đi lên lầu nha vậy ngươi trước hết mời lên lầu đi d i ệ p phong làm một cái mời thủ thế hướng trên lầu nhất chỉ ừ trần tuệ nhàn tức giận đến dầm chân một cái cất bước hướng trên lầu chạy tới đúng lúc này từ trên lầu đi xuống một vị trang phục lộng lây nữ nhân xinh đẹp hướng diệm phong chào hỏi a phong đã lâu không gặp diệm phong gặp xuống lầu nữ tử là triệu nhã chi liền mỉm cười nói nhã chi tỷ ngươi cái này là chuẩn bị đi trở về sao triệu n h ã chi vừa mới cùng đài loan tới một vị nhà sản xuất nói chuyện hiện tại chính muốn trở về vậy ngươi đi t h ô n g thả chúng ta hẹn gặp lại d i ệ p phong nói xong đang muốn thắt thân lên lầu lại nghe thấy triệu nhã chi giận trách a phong ta là có cái sao ngươi làm sao thấy một lần ta thì né tránh d i ệ p phong cười ngược nói nhã chi tỷ ngươi đừng hiểu lầm ta ước khách nhân ở bên này nói chuyện mới vừa rồi là lo lắng h ắ n chờ lâu cuối cùng, cùng triệu n h ã chi vậy được rồi đã ngươi có việc gấp vậy chúng ta thì lần sau trò chuyện tiếp tất nhã chi tỷ đi thong thả bye bye. triệu nhã chi hướng diệp phong k h o á t k h o á t tay ngay sau đó cất bước đi xuống lầu dưới diệp phong vừa b n g lỏng m ộ t hơi lại nghe thấy sau lưng có cái thanh âm quen thuộc chuyển tới ngươi thật đúng là diễm nộ không ngừng à. hắn nhìn lại đã thấy lâm thanh hà mang theo một cái hàng hiệu tay cầm túi đứng tại hắn sau lưng thanh hà tỷ ngươi không phải tại đập phim sao làm sao chạy đến nơi đ â y đến lâm thanh hà ngươi đã có thể tới ta vì cái gì liền không thể đến d i ệ p phong giật mình nói là ngọc liên tỉ mời ngươi qua đây bồi thái giám đốc ăn cơm đi tính ngươi còn không có hồ đổ đến nhà lâm thanh hà nói xong theo diệp phong bên cạnh vòng qua bước nhanh đi lên、lầu. diệp phong mau đuổi theo cùng nàng sóng vai đi lên lầu hai người thân ảnh vừa biến mất trần tuệ nhàn thì theo hành lang g ó c rẽ đi tới nàng nhìn thấy hai người ly khai phương hướng tự đủ nói khó trách hắn vội vã đuổi ta đi n g u y ê n lai là ước ngôi sao lớn ở chỗ này hẹn h ọ gia hỏa này quả nhiên là cái hoa tâm đại c ủ cải lại nói diệp phong cùng lâm thanh hà đi vào trong gian phòng nhìn đến trong phòng trừ trần ngọc liên cùng thái tùng lâm còn có vương kinh cùng viên hòa bình cũng đang ngồi viên hòa bình cái này người hắn đồng thời chưa quen thuộc chỉ ở điện ảnh bổi ra mắt phía trên gặp qua mấy lần xem như sơ dao nhìn đến diệp phong cùng lâm thanh hà từ bên ngoài t i ế n đến vương kinh hướng hai người hoán giận nói các ngươi muốn là lại không đến ta cái bụng đều bị nước trà rót no bụng diệp phong đùa nghịch mà nói rót no bụng nước trà không phải càng tốt hơn ngươi vừa vặn g ầ y thân thể giảm béo trần ngọc liên ngươi khác truyền phiếm nhanh tới bãi kiến viên tiên sinh diệp phong nghe vậy hướng viên hòa bình thân thủ cười nói lần kia ta đi hoàng phi hồng đoàn làm phim dọn xếp ban đáng tiếc không thể nhìn đến viên g i a ban chỉ đạo quay trụ động tác phim thật sự là tiếc nối tri cực viên hòa bình. n g ư ơ i tại trung nam hải bảo tiêu cái kia bộ phim bên trong cảnh đánh nhau thì đập đến rất đặc sắc ta thủ hạ đám người kia sau khi xem đều đối ngươi tại trong phim đánh võ động tác khen không dứt miệng n g à i q u á quá khen mấy người hàn huyên sau đó liền khai tiệc ăn uống tiệc rượu vài chén rượu sau đó thái tùng lâm hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà ta nghe nói giải kim mã tổ ủ ị hội mời ngươi làm khách quý trao giải đến thời điểm ngươi có thể chạy trở về sau lâm thanh hà ta hiện tại còn không thể xác định muốn là ta bộ phim này có thể tại cuối tháng m ư ơ i hoàn tất ta liền phải trở về quay trục chiến tranh gia nhân đến thời điểm thuận tiện đi tham gia lễ trao giải thái tùng lâm buồn vương đạo quay phim cũng quá chậm tiên tri khâu quay chụp chi quá khả năng để cho ta tại công ty cũng không tốt giao nộp việc này t r á c h ta muốn không phải ta kiên trì để lao vương đạo diễn cũng là không có những thứ này nát sự t ì n h thái tùng lâm vội nói a phong ta cũng không phải tại hướng ngươi p h ả n nàn ta chẳng qua là cảm thấy vương đạo quay phim quá chậm một chút lâm thanh hà cười nói vương đạo coi như còn tốt hồ đạo đập cái kia bộ tú xuân đ a o thế nhưng là dùng thời gian ba năm thái tùng lâm cái kia không giống nhau hồ đạo nổi tiếng bên ngoài hắn cũng là đập cái ba năm năm năm cũng không có người hội hoài nghi hắn đạo diễn mức độ vương kinh đang bận dùng nữa nghe nói như thế hắn dừng lại đ u a hướng thái tùng lâm hỏi thái giám đốc chúng ta chủ tịch đồng ý ngơi ư bộ này tú xuân đ à o tại thiệu thị dạp chiếu phim chiếu lên sao đồng ý thiệu chủ tịch cho bộ phim này nửa tháng lịch trình nếu như phòng bán vé thành tích tốt lời nói còn có thể kéo dài thời hạn vương kinh lắc đầu nói ta nhìn rất khó các người đài loan nữ diễn viên còn có thể cái kêu mấy vị nam diễn viên tại hồng kông bên này thế nhưng là một chút phòng bán vé lực thu hút đều không có bộ này điện rất khó bán chạy cái này bộ phim tại đài loan đã hồi vốn bên này phòng bán vé nhiều bán một chút thì nhiều một phần thu nhập đúng thái giám đốc Ta lần trước nghe nói công ty của các ngươi cùng viên chỉ đạo chụp chung một bộ mảng cương thi cái kia bộ phim lâm thanh hà lại nói một nửa cũng cảm giác được dưới bàn có người dùng chân tại đá nàng nàng cúi đầu xem xét nhìn thấy diệp phong chân vừa v ặ n thu hồi đi nàng lập tức ngẩng đầu hướng diệp phong chất vấn ngươi làm gì đã ta diệp phong cũng không để ý tới nàng mà chính là bưng chén rượu lên hướng thái tùng lâm cùng viên hòa bình mở rượu trần ngọc liên vội vươn tay giật nhẹ lâm thanh hà ống tay áo lại hướng nàng lắc đầu ra hiệu nàng đừng có lại s á c việc này viên hòa bình mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu sau đó đặt chén rượu xuống đắng ch cái cường kia bộ t hai i hơi sợ tại Đài sợ l o n c h ế u l ê năm ngày, chỉ lấy lấy được hơn 4 triệu phòng bán bé. À, lâm Thanh、Hà、kinh hô một tiếng, ngay sau đó tranh thủ thời gian đưa tay che miệng mình. n Hà lấy lấy tay chỉ được che hô thủ thời Hai Lâm đó đưa triệu một sau bé. A. này nàng diễn viên chính điện ảnh đều là mấy chục triệu phòng bán vé hiện tại đột nhiên nghe đến một bộ không đủ năm triệu điện ảnh còn thật có chút không quen d i ệ p phong quyên nhủ viên tiên sinh nhất thời thất thủ không tính là gì còn nhiều thời gian về sau còn có là kiếm tiền cơ hội thái tùng lâm a phong nói đúng các ngươi viên ra ban thực lực còn tại đó chỉ cần có cái tốt k ị c bản thì không lo đập không g i tốt điện ảnh viên hòa bình bưng chén rượu lên hướng diệp phong mời diệu nói diệp g i á m chế ngươi sau này nếu có cái gì tốt điện ảnh hạng mục còn mời chiếu cố một chút ta nhà kia công ty điện ảnh vì ta thủ hạ đám kia huynh đệ ta ở đây nhờ ngươi nói xong hắn hơi ngửa đầu đem trong ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch diệp phong ngồi uống một ly sau đó hướng viên hòa bình cười nói viên tiên sinh trong tay của ta đến là có một cái điện ảnh kịch bản chỉ bất quá phải chờ tới thanh hà thì đưa ra lịch trình mới có thể mở đập cái kia bộ phim viên hòa bình vội vã hỏi diệp g i á n chế kịch bản là cái gì nội dung diệp phong là kim dung tiên sinh thiên long bắc bộ ta chuẩn bị đem vô nhai từ ba cái sư m ộ i viết ra từng điều đi ra biên soạn một bộ phim viên hòa bình nghe vậy ngạc nhiên nói đây thật là quá tốt từ khi tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại bàn chạy sau ta cũng muốn đập một bộ kim dung phim chỉ tiếp thiếu hụt tốt kịch bản thái tùng lâm cười nói cái này không thì có sao chúng ta uống rượu trước đổi ngày lại nói chuyện tốt uống rượu uống rượu chương 453, hối hận lúc trước chương 453, hối hận lúc trước tại hồng kông điện ảnh võ chỉ có bốn đại thành viên tổ chức bọn họ theo thứ tự là hồng gia ban thành nhà ban lưu gia ban cùng viên gia ban cái này bên trong viên gia ban lại là bốn đại võ chỉ thành viên tổ chức bên trong một cái khác loại bởi vì nó là một cái gia tộc thành viên tổ chức ê kiếp bên trong chủ yếu thành viên đại bộ phận đều là viên thị gia tộc bên trong người căn cứ có tiện nghi không chiếm là tên khôn kiếp tâm lý diệp phong tại trên thực diệu m g i viên hòa bình giúp đỡ biểu diễn người ở rể bên trong một cái nhân vật cũng là lục hồng để cựu nhân võ liệt đô hủy tổng hiến viên hòa bình không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng đến đoàn làm phim giúp đỡ nhân vật khách mời về sau hắn lại nghe nói cái này bộ phim bên trong còn thiếu khuyết rất nhiều phần diễn không nhiều vai nam phụ liền chủ động đưa ra viên gia ban bên trong người diệp phong nhìn lên người nào hắn liền để người nào qua đến giúp đỡ quay phim viên gia ban thành viên dài đến mặc dù là khó coi một chút có thể diễn một số nhân vật phản diện nhân vật vẫn là rất phù hợp đối viên lão gia tử tự đề cử mình diệp phong tự nhiên là cầu còn không được vương kinh ở một bên nghe được h ứ n g khởi cũng chủ động hướng diệp phong đòi hỏi một cái nhân vật diệp phong suy nghĩ một chút liền quyết định để vương kinh đóng vai khỏe mạnh hiền cái này nhân vật phần diễn không nhiều cùng vương kinh tính cách cũng thẳng phù hợp trần ngọc liên thừa cơ đề nghị để lâm thanh hà cũng tại trong phim nhân vật khách mời một cái nhân vật diệp phong nghe giật mình nếu để cho lâm đại mỹ nữ tại trong phim lộ cái mặt tương laiên truyền bán điểm. v lâm, lâm, lâm, lâm thanh hà nghe cũng có chút tâm động người ở rể bản này nàng cũng nhìn qua lục hồng đề trong sách cũng là số một số hai cao thủ biểu diễn sư phụ của nàng đó không phải là giang hồ đệ nhất cao thủ nha khi lấy được diệp phong hứa hẹn cái này nhân vật phần diễn không nhiều về sau lâm thanh hà liền đáp ứng biểu diễn lục hồng đề sư phụ bốn nghe nói viên ra ban muốn đến giúp đỡ lý tăng thắng liền đem quay chụp kế hoạch tiến hành điều chỉnh nguyên bản chuẩn bị đặt ở sau cùng tập trung quay chụp đánh võ phim bị nâng lên phía trước quay chụp hai vị đạo diễn làm phân công lý tăng thắng mang một đợt nhân thủ đập trò văn lý hội dân thì chỉ huy một đám người đập c á n h võ kể từ đó đoàn làm phim quay chụp tiến độ nhanh rất nhiều có thể diệp phong vị này nam chính lại bận tiệu xấu có lúc hắn một ngày muốn tại hai c h i đoàn làm phim trung gian vừa đi vừa về mấy cái chuyến bên này vừa tốt mấy vị tiểu mỹ nữ nói chuyện yêu đương đảo mắt đổi áo liền quần lại bị người đánh mặt mũi bầm dập bốn ngay tại diệp phong vội vàng quay phim thời điểm năm nay điện ảnh giáng sinh lúc cũng kéo ra màn tre ngày mùng ngày sáu tháng mười thiệu thị dạp chiếu phim đẩy ra hồ kim toàn đạo diễn phim võ hiệp tú xuân đao cái này bộ phim liền b ổ i ra mắt đều không có tổ chức liền trực tiếp chiếu lên không có gì bất ngờ xảy ra tú xuân đao ngày đầu phòng bán vé chỉ có năm trăm tám mươi đô la hồng kông chiếu lên ba ngày không thể đột phá hai triệu phòng bán vé d i ệ p phong biết được tin tức này về sau trong lòng cũng đang suy nghĩ có phải hay không cùng hồ kim toàn nói chuyện đem tú xuân đao phần tiếp theo giao cho hứa tiểu đông đến đạo diễn tú xuân đao phòng bán vé không lý tưởng để hạng thắng nhìn đến cơ hội hắn lập tức đem hồ đảm long uy cái này bộ phim cầm tới kim công c h ú a dạp chiếu phim chiếu lên đồng thời hắn còn khiến người ta hướng ký giả lộ ra tin tức nói hổ đàm long uy cái này bộ phim cũng là tại vạch trần trần long tự xưng quay phim không dùng thế thân hoang nôn tin tức này bị giấy báo đăng về sau đám phóng viên lập tức cầm giữ hướng ra hòa phim trường truy vấn trần long đối với chuyện này cái nhìn trần long tâm lý biết rõ việc này là d i ệ p phong làm lại cũng không cách nào hướng ký giả giải thích rõ ràng hắn chỉ có thể chứa làm vợ cả độ địa đối đám phóng viên nói chính mình quay phim xác thực chưa bao giờ dùng qua thế thân cái kia bộ phim cũng không phải là tại ám chỉ hắn chỉ là tên trùng hợp mà thôi đám phóng viên quay đầu lại đi phỏng vấn vương kinh cùng h à tháng hai người này đương nhiên sẽ không thừa nhận đều nói chuyện này đơn thuần t r ù n g hợp không phải tại bôi nhọ trần long tại truyền thông nóng xào dưới hồ đàm long uy cái này bộ phim còn chưa lên chiếu thì chịu đến đông đảo mê điện ảnh truy phủng ngày 12 tháng 10, hồ đàm long uy chính thức tại kim công chúa giảm chiếu phim chiếu lên bộ này đầu tư chỉ có hơn ba triệu kịch vui phim hành động ngày đầu thì thu hoạch 1.82 t r i ệ u đô la hồng công để hạng thắng cao hơn xấu còn có một người so hạng thắng càng vui vẻ hơn cái k i a chính là cái này bộ phim nữ chính ngô việt p ư ơ n g nàng tại trong phim đóng vai nữ ký giả nhạc tuệ trinh gợi cảm mạnh mẽ cho người xem lưu lại rất sâu sắc ấn tượng c á i n g tiếc tiệc vui trong tàn gia hòa bên này tại ngày một m ư ờ i tám tháng một mươi đẩy ra một bộ hài kịch điện ảnh tên là đại trượng phu nhật ký cùng hạng thắng tuyên truyền thủ pháp một dạng gia hòa bên kia cũng hướng truyền thông thả ra tin tức nói cái này bộ phim là bắn lén trong vòng một vị nào đó hoa tâm nam ngôi sao không cần đoán đám phóng viên lập tức tìm đúng chỗ đem vị này nam ngôi sao bộ đến diệp phong trên đầu càng khiến người ta sinh khí là trần long đem kịch bản bên trong nam chính lấy tên gọi lâm phát phong còn mời đến cùng diệp phong không đối phó thang trấn nghiệp đến đóng vai cái này bộ phim nam chính hai vị nữ chính theo thứ tự là diệp tiến h văn cùng trung sở hồng đóng vai thông qua truyền thông n ó n g xảo có thật nhiều diệp phong mê điện ảnh đều chạy tới dạp chiếu phim quan sát bộ phim này khán giả sau khi xem đều nói bộ phim này đập đến quá khôi hải chỉ tiếc không phải diệp phong bản thân diễn viên chính đại trượng phu nhật ký chiếu lên ngày đầu liền cầm xuống một trăm sáu tám triệu đô la hồng công tuy nhiên không thể vượt qua hồ đàm long u nhưng cũng để hồng kim bảo rất là kinh hỷ vương kinh cùng diệp phong cùng đi dạp chiếu phim nhìn một lần bộ phim này sau khi xem xong vương mập mạp hối hận đến đập thẳng bắt bùi nói tốt như vậy đề tài ở bên người hắn làm sao lại không có sớm nghĩ tới chứ diệp phong nghe kèm chút thổ huyết hắn không thể lập tức cùng vương mập mạp được giao đoàn làm phim những cái kia diễn viên cũng đều len lén chạy tới quan sát bộ phim này sau khi trở về tất cả mọi người ở sau lưng nghị luận ở mỹ tóm lại diệp phong hiện tại đi tới chỗ nào đều sẽ cảm giác đến sau lưng có người dùng dị dạng ánh mắt đang nhìn hắn để hắn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái nhất làm cho đầu hắn đau là châu huệ mẫn cũng tại lý lệ chân cùng đi nhìn bộ phim này sau khi trở về nha đầu kia còn rất nghiêm túc đ i ệ u chạy tới hướng hắn hỏi thăm trong phim nội dung cốt truyện có thể hay không biến thành thật d i ệ p phong hiện tại thật sự là hối hận phát điên muốn là sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này đánh chết hắn cũng sẽ không để vương kinh đi đập cái k i a h ổ đạm long y bốn d i ệ p phong bị việc này q u ấ y đến bó tay t o à n tập thân là nữ chính châu hải mi cũng bị liên lụy nàng c ù n g d i ệ p phong tại trong phim có thật nhiều đối thủ diễn trên người đối phương phát sinh sự tình tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng quay phim trạng thái mấy ngày nay nàng cùng với diệp phong vai phối hợp thời điểm tổng là bởi vì biểu diễn không đúng chỗ mà lọt vào đạo diễn trách cứ càng làm cho nàng cảm giác đến đau đầu là tiếp xuống tới nàng cùng diệp phong còn có một trận động phòng phim muốn đập làm một cái bước vào không lâu mới nghệ sĩ đập loại này phim đối với nàng mà nói vốn là cái khiêu chiến hiện tại lại phát sinh loại sự tình này nàng thật lo lắng cho mình có thể hay không diễn tốt cái này c ả n h phim chương 454, diễn thử chương 454, diễn thử không có lương tâm đồ vật bạch nhã lang kẻ vô ơn bản nghĩa lòng tham không đ á n nữ nhân châu chấu chuồn chuồn phạm tiện t h một trận bất chợt tới nước mưa để đoàn làm phim sửa đổi quay trụ kế hoạch nguyên bản hôm nay muốn đập tô đàn nhi cùng ninh nghị động phòng phần diễn bởi vì đổ mưa bị lâm thời đổi thành quay trụ nguyên cẩm nhi yêu cầu vì chính mình chủ thân tại kim vượng trong lầu cùng dương mụ mụ nhao nhao lận thả người nhảy vào tần hoài hà một đoạn phim tuy nhiên cái này cảnh phim không dùng châu hải m y ra sân lý tăng thắng vẫn là để nàng lưu tại phim trường quan sát người khác biểu diễn để nàng sớm một chút tìm về trạng thái đoạn này cãi nhau phim vô cùng đặc sắc châu hải m y làm người đứng xem cũng có thể cảm giác được tăng hoa thiên cùng hạ văn tịch diễn rất đặc sắc hạ văn tịch nổi danh tương đối sớm nàng đường làm phim tương đối rộng hiện diễn lên hương mụ mụ cái này mạnh miệng mềm lòng nhân vật đó là không tốn sức chút nào tăng hoa thiên mở phim thời điểm còn ra qua mấy lần tình huống có thể nàng tại đoàn làm phim bên trong p a o hơn nửa tháng về sau đã đem nguyên cẩm nhi cái này nhân vật hiểu rõ lại thêm nàng tính cách cùng nguyên cẩm nhi có thật nhiều tương tự chi chỗ cái này khiến nàng diễn lên phá lệ thuận buồn xôi gió nhìn đến hai vị nữ diễn viên phụ tại ống kính trước đ ê m đoạn này c h í n h diễn phải là đặc sắc xuất hiện châu hải mi tâm lý cảm giác núi lớn áp lực hạ văn tịch diễn tốt cũng coi như nàng rốt cuộc cũng coi là cái lao diễn viên có thể tăng hoa thiên trị cao hơn nàng mở giới nàng biểu diễn cũng là như thế xuất sắc cái này khiến châu hải mi đáy lòng bị thật sâu xúc động nàng ở trong lòng âm thầm tự trách người khác đều đang cố gắng cân nhắc nhân vật chính mình thân là diễn viên chính cả ngày ở nơi đó nghĩ đông nghĩ tây thật sự là không cần phải nhà Cắt đầu này qua. lý tăng thắng hướng hai vị nữ diễn viên hô một tiếng ngay sau đó cầm lấy bộ đàm la lớn thông báo bên ngoài diễn viên bắt đầu biểu diễn số hai thợ quay phim chuẩn bị sẵn sàng ok bộ đàm bên trong truyền ra một cái thanh âm nam tử ngay sau đó lý tăng thắng đem máy theo dõi hình ảnh hoán đổi đến số hai máy hình ảnh loại lên đóng vai tịch quân dục miều kiểu vi tay mang theo cây dù xuất hiện tại máy theo dõi trong tấm hình một cô gái áo đỏ thần s ắ c vội vàng đ i ệ theo hành lang đối diện đi tới hướng hàn phúc thi lễ mỉm cười nói tịch công tử ngày hôm nay ở đây h ế n khách sao ừ n tại ra ngoài nhanh tàn tiệc miêu kiểu vĩ g ậ t gật đầu ngay sau đó lại hỏi bên trong cái này là làm sao nữ tử áo đỏ sắc mặt trần trờ nói mụ mụ tại tức giận đây ai việc này nàng có chút muốn nói lại thôi không đợi miêu kiểu vĩ bên này lại mở miệng h ỏ i tham theo phía sau hắn chuyển tới một thanh âm nam tử quân dục làm sao đi lâu như vậy miêu kiểu vĩ quay đầu nói một câu lập tức tới ngay sau đó quay người hướng nữ tử này c á o tử lý tăng thắng một lần nữa cầm lấy bộ đàm hô một tiếng ok hắn thân thủ đem máy theo dõi hình ảnh cắt đổi lại lại thông báo hạ văn tịch cùng tăng hòa thiên tiếp tục bề ngoài giết tiếp rất nhanh hai vị nữ diễn viên lại đối t r ọ i đối dâu địa cãi vã như là vị nào công tử ca kẻ có tiền cho ngươi c h u thân ta nửa câu đều không nói còn đưa ngươi đ ổ cưới ngươi bây giờ cũng là phạm tiện ta phạm chính ta tiện ngươi quản được sao c h u thân không đủ tiền còn là làm sao ai mà thèm ngươi chút tiền đấy không có lao nương không có kim phong lâu ngươi muốn có tiền tiền là làm sao đến ngươi liền muốn để cho ta ở chỗ này tiếp lấy làm tiếp lấy giúp ngươi kiếm tiền ngươi thì thích ta cả một đời đều lưu tại nơi này giúp ngươi kiếm tiền đánh g á m ngươi bạch n h ã lang ngươi tự mình đi hỏi hỏi c h í ngươi h n ra n g o à i h ị mỡ heo che tâm Ta ngươi là bị mỡ heo che tâm ngươi ở chỗ này là xuất đầu lộ diện chuộc thân về sau vẫn là xuất đầu lộ diện vậy ngươi chuộc cái gì thân thể ta liền biết ta không nên hào tâm cái kiên g hiếp nàng trước kia là quan lại nhân ra con cái đầy trong đầu không thông thế sự ta thì không nên cho dù tốt tâm để cho nàng làm việc nàng không thông thế sự ngươi cũng không hiểu a ngươi trước kia là cái gì xuất thân ngươi để mỡ heo che tâm liền để mỡ heo che tâm che tâm ta cũng phải như vậy tử nghe lấy hai vị diễn viên tại ống kính trước không chút nào cả lâm nói ra đại đoạn lời thoại châu hải mi lần nữa bị đá kích đến nàng để tay lên ngực tự hỏi muốn là đổi thành nàng đến đóng vai nguyên cầm nhi chỉ sợ chưa hẳn có thể tiếp được hạ văn t ị c phim cũng rất khó diễn như thế đặc sắc ngay tại châu hải mi nghĩ đến tâm tư thời điểm hai nữ cái lộn đã chuẩn bị kết thúc ngươi nhảy a nhảy đi xuống một trăm coi như ta không có dưỡng q u a n g ư ờ i nữ n h ư này hạ văn tịch thanh âm vừa dứt tăng hoa thiên thì động tác linh hoạt trèo lên cửa sổ thân thủ dùng lực hướng ra phía ngoài đẩy khung cửa sổ sau đó thả người hướng ra phía ngoài nhảy lên lý tăng thắng vội vàng đem máy theo dõi hình ảnh hoán đổi đến số hai máy chỉ thấy một tên mặc cùng tăng hoa thiên giống như lúc diễn viên đóng thế thả người nhảy vào tần hoài hà bên trong ok lý tăng thắng để xuống bộ đàm quay người hướng châu hải mi hỏi châu tiểu thư đã gặp các nàng vừa mới biểu diễn trong lòng ngươi có cảm tưởng gì châu hải、My. đạo diễn ngài yên tâm tốt ta sẽ cố gắng lý tăng thắng gật đầu nói ngươi có thể nghĩ như vậy thì đúng thực ngươi đang biểu diễn phía trên thiên phú không tồi duy nhất khiếm khuyết cũng là kinh nghiệm chỉ cần ngươi có thể đem chính mình dung nhập vào nhân vật bên trong đi ta tin tưởng ngươi có thể bằng vào cái này bộ phim một lần là nổi tiếng lý đạo cảm ơn ngài cổ vũ không cần phải k h á c h khí một trận mưa phim bởi vì diễn viên xuất sắc phát huy còn chưa tới giữa trưa thì thuận lợi địa thông qua bữa trưa sau đó sắc trời dần dần chuyển trời trong xanh lý tăng thắng đang trưng cầu qua châu hải my ý kiến về sau quyết định buổi chiều tiếp lấy quay chụp tô đàn nhi cùng ninh nghị động phần phim bên trong phòng hóa trang châu hải my hóa hết trang về sau ngồi trên ghế liếc nhìn trong tay lời thoại giấy viết bản thảo đúng lúc này diệp phong cất bước theo ngoài cửa đi tới cười với nàng nói châu tiểu thư ngươi cái này lâm thời ôm chân phận còn kịp sao châu hải my mỉm cười nói lời thoại ta đã sớm học thuộc lòng ta là lo lắng một hồi quá mức khẩn t r ư ơ n g đem học thuộc lòng lời thoại lại cho quên diệ phong từ trong túi móc ra một khối kẹo cao su thân thủ đưa cho châu hải my cái này cho ngươi nhai lấy nó đã có thể sạch sẽ khoang miệng cũng có thể để ngươi buông lòng tâm tình thứ này ta có đây chỉ là quên lấy ra nhai châu hải mi nói xong từ trong túi móc ra một khối kẹo cao su lột ra đến đưa vào bên trong miệng nhẹ nhai lên d i ệ p phong cũng lột ra kẹo cao su nhét vào trong miệng sau đó đ ù a n g h ị c h mà nói nhìn đến ngươi kinh nghiệm thẳng phong phú trước kia ngươi đập qua hôn h í sao châu hải mi ngượng ngùng nói không có đây là ta lần đầu đập hôn h í ta mang theo cái này cũng là nghe lão nghệ sĩ nói cho ta đã ngươi đã chuẩn bị tốt vậy ta cứ yên tâm ta trước đi qua chúng ta gặp lại sau diệm giáng chế ngươi chờ một chút diệp phong đang muốn quay người ra ngoài lại nghe thấy châu hải mi mở miệng gọi lại hắn hắn quay người trở lại hướng đối phương hỏi người còn có việc châu hải mi đứng người lên trần trờ nói diệp giam chế ngươi có thể hay không t r ư ớ c b ổ i ta tập diễn một lần diệp phong kinh ngạc hỏi người chắc chắn chứ ừ m châu hải mi trong miệng vừa đáp một tiếng diệp phong liền thân thủ ôm thân thể nàng túi đầu hôn lên nàng m ô i đỏ không phải ô ô ô. châu hải mi dùng lực tránh thoát diệp phong ôm ấp tức giận nói ngươi sao có thể dạng này diệp phong nháy mắt mấy cải nói không phải ngươi nói để cho ta cùng ngươi diễn từ sao châu hải mi r ậ m chân nói ta là để ngươi giúp ta đối lời thoại cũng không phải là muốn cùng ngươi thử cái này d i ệ p phong m ỉ m cười nói châu tiểu thư ngươi chỗ lấy khẩn trương không phải liền là tại lo lắng của cái này sao ta không cùng ngươi thử một lần ngươi sau đó chính thức đập thời điểm vẫn là hội khẩn trương vậy ngươi cũng không thể thừa dịp ta không phòng bị lại đột nhiên cái kia đi là ta vừa mới lý giải sai ta lại cùng ngươi thử một lần phim tốt d i ệ p phong hướng bốn phía quét mắt một vòng ngay sau đó cười nói cái này p h ò n g mới thật đúng là hồng bét châu hải mi hướng nàng ngượng ngùng cười một tiếng ngay sau đó xoay người sang chỗ khác giả b ộ như là tại thu xếp đồ đạc diệp phong giữ chặt châu hải mi tay nhỏ đàn nhi k h á c chỉnh lý chúng ta nghỉ ngơi đi ừ m châu hải mi nhẹ nhàng đáp một tiếng ngay sau đó ngượng ngùng mà túi t h ấ p đầu diệp phong thân thủ nâng lên châu hải mi trắng non cái cằm ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt cái này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt tâm lý âm thầm cảm thán cô nương này chỉ cần không trứng mắt thật đúng là đẹp mắt châu hải mi gặp diệp phong dạng này ánh mắt hỏa nhiệt địa nhìn thấy nàng nhất thời đỏ bừng gương mặt nàng tâm h o ả n g ý luận ó i ngươi nhanh nói tiếp đi nha diệp phong bật thốt lên đàn h i ngươi thật đẹp châu hải mi vội la lên không phải câu này ngươi nói sai lời thoại, lời thoại không cái này mới là chính yếu nhất d i ệ p phong nói xong thân thủ bưng lấy châu hải mi gương mặt sau đó chậm rãi hôn lên đối phương mềm mại trên ngôi cái này h ô n đản lại tới chiếm ta tiện nghi muốn hay không đẩy hắn ra đâu tính toán ngược lại sớm muộn muốn qua cửa này coi như lần này là đang thử phim a châu hải mi ở trong lòng vì chính mình tìm một cái lấy cớ liền từ bỏ giấy ruộng ngựa ngùng đáp lại d i ệ p phong thân vẫn đúng lúc này ngoài cửa vang lên một tên công tác nhân viên tiếng gạo châu tiểu thư ngươi chuẩn bị tốt sao châu hải mi cuốn quít đẩy ra diệm phong xông vào cửa bên ngoài hồ ta chuẩn bị tốt lập tức tới ngay nói xong nàng vừa hung á c địa trường diệp phong liếc một chút nhỏ giọng mắng ngươi thật là một cái hôn đản diệp phong cười hát hát nói ngươi bây giờ còn lo lắng quay phim thời điểm hội khẩn trương sao bị ngươi tên đại sắc lang này nhìn chằm chằm trong lòng ta không khẩn trương mới là lạ chứ châu hải mi hờn d ỗ i một câu ngay sau đó tay cầm váy đi ra ngoài cửa châu tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm vừa mới ta là tại giúp ngươi diễn thử chỉ muốn rời khỏi phim trường ta tuyệt sẽ không quay dối ngươi châu hải mi nghe nói như thế tâm lý ngược lại càng tức giận tên k h n tiếp vừa hôn người ta quay người thì không nhận nợ ta thật sự là không may Làm sao lại sao đụng p hắn í a t r loại còn nhớ đến ban đầu thời không cũng là lưu đức hoa cùng chương mạng ngọc diễn viên chính bộ phim này hiện tại vẫn là để hai người bọn hắn diễn viên chính tốt bên này tuy nhiên chối từ vương gia vệ phim có thể ngũ mã lại thuốc hắn tranh thủ thời gian tiến tổ quay chụp cái k i a bộ họa trung tiên không có cách d i ệ p phong chỉ có thể điện ảnh phim truyền hình cùng một chỗ đập lần đầu tại hai cái đoàn làm phim ở giữa t r ê n phim trên phim việc này tại hồng kông giới nghệ sĩ đã sớm nhìn lắm thành quen giống châu nhuận phát cùng trương quốc vinh bọn họ có khi sẽ ở ba cái đoàn làm phim ở giữa bun ô ba qua lại một ngày muốn quay phim một ư ơ i bảy tám tiếng d i ệ p phong chỗ lấy chán g h é t trên phim chủ yếu vẫn là không muốn chính mình sống được quá mệt mỏi sống lại một đời hắn cũng không muốn lại trải qua một lần quá cực khổ chết hắn bên này vừa đáp ứng ngũ mã tiến tổ quay c h ụ họa trung tiên cái này bộ phim lưu vĩ cường lại cầm lấy sát thủ không quá lệnh kịch bản tìm tới hắn thương nghị nam nữ nhân vật chính nhân tuyển lưu vĩ cường vốn là muốn mời châu nhận phát biểu diễn nam chính a lệnh nhưng đối phương thực sự hư không không ra lịch c h ì n h tiếp diễn cái này bộ phim hắn đành phải lui mà cầu thấp hơn mời địch long biểu diễn cái này bộ phim nam chính Đến đưa nữ chính nhân tuyển, hắn hướng、Diệp、Phong đưa ra hai vị nữ diễn viên, mức hai Diệp ra vị Bất quá, h ắ ngày trước hai mươi t ế t c á i bản, đã u tháng một mươi hà n tình đập hết phim truyền hình liêu trai về sau lập tức đi máy bay chạy tới hồng c ô n g biểu diễn những người ở rể bên trong lý t ư sư, sư. đi ra phi trường đại s ả n h hà tình nhìn đến trước đến nhận điện thoại chỉ có lam khiết anh cùng tiêu trạch nàng lập tức bất mãn nói phong ca đây ta xa như vậy chạy tới giúp hắn quay phim hắn làm sao cũng không tới tiếp ta i ế p t lam khiết anh ca ca hiện tại đã muốn đập phim truyền hình lại muốn đóng điện ảnh đều nhanh bận điệu chết hắn không phải lớn nhất phản đối trên phim sao làm sao lần này mình cũng chạy tới trên phim việc này nhất thời cũng nói không rõ ràng chúng ta đi về trước đi chu lâm tỷ đang ở nhà bên trong nấu đồ ăn chuẩn bị vì ngươi đón tiếp đây chu lâm tỷ hôm nay không có đi quay phim sao không có hôm nay nàng nghỉ ngơi a đem hai nữ đưa đến phát thanh đường bên này tiêu trạch liền mở xe rời đi hà tình đi theo lam khiết anh đi vào nàng tiểu trong căn hộ vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ thiêu mùi tức căn thơm hà tình để xuống dương hành lý bước nhanh h ư ớ n g trong phòng bếp chạy tới đang nấu ăn chu lâm nghe đến tiếng bước chân liền bay người hướng sau lưng quan sát lại gặp hà thanh hùng hùng hổ h ổ đ ị a chạy tới ôm chặt lấy nàng cười nói chu lâm tỉ ta lại tới rồi chu lâm đưa cánh tay vội la lên d ầ u cẩn thận làm n g u y ê một thân dầu không có việc gì nếu không lại mua một kiện quần áo mới tốt lam khiết anh từ bên ngoài đi tới hướng hà tình cười nói a tình ngươi đây là ước gì có cái cớ tốt mua quần áo mới đây hà tĩnh ủy khuất mà nói ta cũng chỉ có thể mua mấy bộ y phục nào giống các ngươi muốn mua gì đều có thể tự mình làm chủ như vậy đi chờ ca ca sau đó tới ngươi cùng hắn nói một chút để hắn giúp ngươi đón thêm một bộ phim ngươi liền có thể nhiều kiếm ít tiền lẻ tốt đến thời điểm ngươi cùng chu lâm tỷ giúp ta gõ cổ vũ tốt được chúng ta nhất định giúp ngươi chu lâm một bên thịnh đồ ăn một bên hướng hai cô nương thúc giục nói hai người các ngươi nhanh đi bưng thức ăn ta bên này lập tức liền tốt hà tình không chờ phong ca tới chúng ta trước hết ăn sao a phong nói hắn kết thúc công việc sau cùng vương quân cùng một chỗ tới để chúng ta ăn trước không cần chờ bọn họ lam kiệt h anh ta đi cho ca ca gọi điện thoại thúc bọn họ nhanh điểm tới nửa giờ sau diệp phong cùng vương quân cùng một chỗ chạy tới nhìn đến ba nữ đều ngồi tại bên cạnh bàn ăn không n ú c n í c h đũa diệp phong oán giận nói không phải để cho các ngươi ăn trước nhà hà tình cười cờ nói ngươi vị này đại g i á m chế còn chưa tới chúng ta nào dám động đũa nhà diệp phong đi lên trước thân thủ tại hà tình cái chán điểm nhẹ một chút nói mấy tháng không gặp ngươi miệng đến là lợi hại không ít hi hi hi chu lâm thay diệp phong cùng vương quân cắt rót một ly rượu văn đỏ sau đó hướng diệp phong hỏi a p h o n g ngươi cái kia bộ họa trung tiên trong phim ảnh còn thiếu diễn viên sao diệp phong làm sao ngươi muốn tại cái kia bộ phim bên trong nhân vật khách mời cái nhân vật sao chu lâm không phải ta là tiểu thanh muốn tiếp diễn một bộ phim kiếm ít tiền lẻ diệp phong im lặng nói hà tình ngươi biểu diễn người ở rể cái này bộ phim không phải có một mươi cắt xê làm sao chả muốn đi trong phim ảnh chạy vai quần chúng hà tình đập người ở rể cắt xê mẹ ta biết ta cũng không dám tùy tiện phung phí chạy vai quần chúng coi như à chờ sang năm đầu xuân có một bộ điện ảnh để ngươi làm diễn viên chính n g ư ơ i vẫn là thật tốt làm chuẩn bị đi hà tĩnh nghe vậy vui vẻ nói cảm ơn phong ca ta trước kính n g ư ơ i một ly d i ệ p phong cùng hà tình uống một chén rượu lại hướng chu lâm cười nói chu lâm tỷ bộ này họa trung tiên hà tình xác thực không thích hợp biểu diễn bất quá bên trong có cái nhân vật phản diện nhân vật rất thích hợp ngươi không biết ngươi có hứng thú hay không biểu diễn chu lâm đã ngươi cảm thấy ta phù hợp vậy ta thì diễn tốt vương quân a phong ngươi nói có đúng hay không quỷ vương cái kia cái nhân vật hà tinh cả kinh nói cái gì ngươi muốn cho chu lâm đi diễn cái quỷ vương diễm phong làm sao rồi chu lâm tỷ liền không thể đóng vai quỷ vương sao hà tinh nhìn liếc một chút chu lâm nói không phải ta chính là cảm thấy để cho chu lâm tỷ diễn quỷ vương cảm giác có điểm là lạ chu lâm ta đến cảm thấy càng là tương phản cự đại vai trò diễn lên thì càng có ý tứ diệp phong hai ngươi thật tốt nghe một chút chu lâm tỷ đây mới gọi là văn nghệ người làm việc giống các ngươi dạng này k é n cá cho canh chỉ có thể coi là nghệ sĩ lam khiết anh bất mặt nói ca ca ta diễn cái gì nhân vật không đều là ngươi an bài nha diệp phong vội nói ngươi tuổi tắc còn nhỏ về sau đường còn dài lấy đây hà tinh khí khổ mà nói cái tia ngươi chính là tại nói ta một người đi ách chúng ta vẫn là uống rượu đi uống vài chén rượu sau hà tình chợt nhớ tới một chuyện nàng hướng diệp phong nói phong ca ta tới trước đó nghe dương đạo nói nàng gần nhất có thể muốn đến hồng kông dương đạo cái kia bộ liêu c h a i đập hết sao hà tình bộ phận thứ nhất đã đập xong tổng cộng là ba mươi tập d i ệ p phong cái kia dương đạo các nàng rất có thể là tới cùng a tờ v à bên kia trao đổi liêu c h a i bản quyền phí vương quân a phong ngươi đoán chừng liêu trai tại hồng kông có thể bán bao nhiêu bản quyền phí hai ba triệu a chắc chắn sẽ không so hoàn châu cách cách cái kia bộ phim thiếu hà tinh cảm thán mà nói quang hồng công bên này thì có thể bán được hai phẩy ba triệu ương thị lần này chẳng phải là lại muốn kiếm một món hời d i ệ p phong việc này không có quan hệ gì với chúng ta vẫn là uống rượu đi đúng chúng ta uống rượu chương bốn trăm năm mươi sáu hoa thay chương bốn trăm năm mươi sáu hoa thay buổi chiều ngay tại hoa tinh công ty thu â m châu huệ mẫn tiếp vào đoàn làm phim điện thoại thông báo liền hội vã ngồi xe đổi tới tống thành bên này quay phim p h i m trường nàng vừa đi xuống xe hơi liền gặp được phó đạo diễn lý hội dân tiến lên đón đến hướng nàng giải thích nói châu tiểu thư trên thuyền chính tại quay chụp lý sư sư phim chúng ta nghe nói ngươi biết hội họa có thể hay không mời ngươi tới làm hà tiểu thư làm họa h a y châu huệ mẫn lý đạo là hà tình tỷ tới sao không tệ hà tiểu thư là sáng hôm nay đến hồng kông buổi chiều liền đến quay phim bởi vì là thời gian so sánh đổi u chúng ta nhất thời tìm không thấy thay nàng vẽ tranh người liền muốn mời ngươi qua đây giúp đỡ châu huệ mẫn hơi suy nghĩ một chút liền nhớ tới đến lý sư sư muốn diễn một đoạn nội dung cốt truyện đó là lý sư sư thường phục cùng hảo hữu tại cùng bên trong hồi chỗ ở cũ vi hành gặp phải ninh nghị cùng tiểu thiện tại thả khu nhà cũ bên trong quét dọn vệ sinh sau khi trở về dựa vào trí nhớ họa một chương ninh nghị bức họa sau khi hiểu rõ nàng hướng lý hội dân gật đầu nói lý đạo muốn là họa a phong giống ta có thể viết thay lý hội dân là dùng bút lông vẽ tranh ngươi không có vấn đề a có thể vậy thì tốt lý hội dân nói xong liền dẫn châu huệ mẫn leo lên rừng ở bờ sông hòa phường hai người vừa leo lên tuyển liền gặp được sở tài lì s ngâu nghi thanh chào đón cười nói tiểu mẫn ngươi tới rồi châu huệ mẫn thanh tỷ để ta làm họa h a y cũng không cần phía trên trang hóa trang a không cần làm tạo hình ngươi chỉ cần thay đổi lý sư sư trang phục là được rồi lý hội dân ở một bên nhắc nhở còn muốn mang một cánh tay ngọc vòng tay đúng lý đạo nếu là không nói ta đều nhanh quên n g ô nghi thanh nói xong liền dẫn châu huệ mẫn đi vào trên thuyền lâm thời phòng hóa trang thay nàng thay đổi lý sư sư trang phục bởi vì không dùng trang điểm châu huệ mẫn rất nhanh liền mặc lấy một bộ phân sắc váy dài theo bên trong phòng hóa trang đi tới tại lý hội dân dẫn dắt d ư ớ i bước nhanh đi hướng khoang thuyền trung gian phim trường hai người vừa đi gần cửa kho thì nhìn đến chu lâm từ trong cửa đi tới nhìn đến châu huệ mẫn đến chu lâm cười lấy chào hỏi tiểu mẫn ngươi tới rồi lý đạo mới vừa rồi còn đang hỏi ngươi đến không có châu huệ mẫn châu huệ mẫn hướng phía sau hắn làm cái mặc quỷ sau đó lại hướng chu lâm ngượng ngùng địa cười một tiếng liền bước nhanh theo sau bốn khoang thuyền bên trong người mặc một bộ phấn sắc váy dài tóc dài xóa vai hà tình ngồi tại nhỏ bản trà về sau đang cùng với đóng vai mụ mụ địch ba lạp đối phim địch ba lạp cái kia tại cùng bên trong thơ văn thường thường phẩm tính cũng đồng dạng hiện tại liền lá gan cũng không có sư sư ngươi tiếp xúc là những người nào lại tội gì để ý đến hắn mà lại nam nhân khó đảm bảo cái gì thời điểm tựa như ăn gan hùm mật gấu đột nhiên thì không thèm đếm xỉa hà tình trong tay bưng lên một cái kiểu dáng tinh mỹ tiểu trà chén đem bên trong nước t r à hướng trong nghiên mực đổ vào một số đang muốn mãi mực nghe đến địch ba lạp nói ra lời này nàng liền p h ó n một tiếng mật cười mụ như là vô đại ca thật có dạng này can đảm nữ nhi liền từ hắn lại có thể thế nào địch ba lạp bất mặt nói theo ngươi bây giờ danh vọng làm như vậy chính là hại chết hắn thành quỷ cũng phong lưu nha hà tinh k h á c cười duyên địa luồng h ị c h một câu ngay sau đó nàng đưa tay nhặt lên treo ở giá bút phía trên một cái bút lông cứu bút cẩn thận nhìn liếc một chút nhìn xem sau đó lại là dỗi ra đầu lơi ư đến đem cái k i a ngòi bút nhẹ nhàng địa liếm liếm động tác kia xem ra là đáng yêu c ù n g cực cũng vũ mị đến cực hạn ngồi tại máy theo dõi đằng sau lý tăng t h ă n g k e m chút liền muốn vỗ tay gọi tốt có thể hắn nhớ tới hai vị diễn viên còn đang biểu diễn liền lại sinh chỗ sống nhìn xuống địch ba lạp hơi hơi cau mày một cái không muốn liếm tới liếm lui đã sớm nói ngươi, tật xấu này. ngươi làm sao lại đổi không đâu lại gặp hà thanh cầm lấy cái tia b sau đó làm bộ tại trên tờ giấy trắng làm hội hòa hình ok lý tăng thắng hưng phấn mà hô to một tiếng ngay sau đó quay đầu lại hỏi nói châu tiểu thư đến không có lý hội dân bộ nói tới châu huệ mẫn cất bước tiến lên cùng đứng người lên hà tình ôm ấp một chút cười nói hà tình t ỷ ngươi vừa mới diễn t h ậ t tốt ta muốn là tại cùng bên trong nhất định sẽ ăn gan hùm m t gấu đưa ngươi cho đoạt lại đi làm l ã o bà hà tình mỉm cười nói tiểu mẫn lời này nếu để cho á phong nghe đến hắn khẳng định sẽ giận hỏng mặc kệ nó lý tăng thắng mấy người các ngươi có lời gì sau đó lại nói chúng ta nắm chặt thời gian quay phim ở đây lần trước hai vị tiêu ngô tiên sinh cùng chu tiên sinh lại tới còn nói bọn họ có việc muốn cùng người thương nghị chẳng lẽ là ngô tư nguyên cùng chu mặc diệp phong trong miệng mặc niệm một câu sau đó bước nhanh hướng trong cửa đi đến vừa vào phòng khách diệp phong quả nhiên thấy quan tri lâm chính ngồi tiếp nô chu nhị người đang ngồi ở b à n trà bán g thuyết lời nói nhìn đến diệp phong tiến đến nô tư nguyên cùng chu mặc lập tức đứng người lên nhiệt tình cùng hắn chào hỏi diệp phong bước nhanh về phía trước cùng hai người nắm tay hàn huyên nói hai vị đại quản lý các ngươi tìm ta tới sẽ không phải lại muốn mời ta đi quay phim đi nô tư nguyên mỉm cười nói mời ngươi quay phim là không giả có thể ta còn có một cái càng chuyện trọng yếu muốn xin ngươi rút một tay diệp phong có chuyện gì ngồi xuống trước nói đi mấy người ngồi xuống về sau quan c h i lâm thay diệp phong rót một chén trà nóng hướng hắn giải thích nói nô tiên sinh s ắ p đảm nhiệm giải kim tượng chủ tịch hắn thụ trần tổng biên ủy thác muốn mời ngươi tới làm sang năm giải kim tượng lễ trao giải giả hội người chủ trì diệp phong liền vội vàng khoát tay nói nô giám đốc mời ngươi thay ta chuyển cáo trần tổng biên hắn h ả o ý ta xin tâm lĩnh giả hội người chủ trì cái này gánh nặng ta có thể chống không nổi ngươi để hắn vẫn l à thỉnh mời người khác làm đi chu mặc cái nhủ diệp giam chế ngươi năm ngoái cùng giải kim tượng tổ ủy hội huyên nào không thoải mái năm nay đi đảm nhiệm người chủ trì vừa vặn có thể giải trừ ngoại giới hiểu l nói thật cho ngươi biết ta sang năm đầu xuân liền muốn đi nội địa đập một bộ điện ảnh cho dù ta muốn tham gia giải kim tượng cũng không có cái nào thời gian nô tư nguyên vội hỏi diệp tiên sinh ngươi muốn đi nội địa quay cái gì phim diệp phong là một bộ cổ trang phim nô t ì n h nói là tần triều mông nghị đại tướng quân thay thủy hoàng n ê n h đón một vị ngoại bang đưa tới hòa thân công chúa sau cùng cùng vị công chúa này sinh ra cảm tình cố sự nô tư nguyên cố sự này là lấy ái tình làm chủ vẫn là lấy động tác phim làm chủ đây là một bộ ái tình phim khẳng định là lấy ái tình làm chủ chu mặc diệp giảm chế chẳng lẽ cái này bộ phim cùng tvb đập cái kia bộ thần thoại phim truyền hình không sai biệt lắm d i ệ p phong gật đầu nói không tệ cái này bộ phim cũng là theo phim truyền hình trong thần thoại dẫn vươn ra chu mặc vậy ngươi cái này bộ phim có thể hay không để cho công ty của chúng ta tham dự đầu tư nô tư nguyên cũng gấp nói còn có chúng ta tư nguyên ngành điện ảnh cũng có thể đầu tư một bộ phận d i ệ p phong nhún nhún vai nói cái này bộ phim ta hướng công ty xin đã được duyệt các ngươi hai nhà rất khó thu hoạch được đầu tư cơ hội chu mặc tiếp nối nói vậy liền quá đáng tiếc nô tư nguyên diệm tiên sinh đã cái này bộ phim chúng ta không cách nào đầu tư vậy ngươi có thể hay không vì trung nam hải bảo tiêu viết một cái phần tiếp theo kịch bản d i ệ p phong cái kia bộ phim không nóng n ả y các ngươi muốn là muốn quay phim ta chỗ này đến là có cái đề nghị chu mặc vội nói ngươi nói d i ệ p phong trước đây không lâu hồ kim toàn đạo diễn đập cái kia bộ tú xuân a o các ngươi nhìn qua không có nô tư nguyên ta đến là nhìn cái kia bộ phim kịch bản lối suy nghĩ rất đặc sắc chỉ tiếc đài loan bên kia nam diễn viên tại chúng ta hồng công bên này thiếu hụt phòng bán vé lực thu hút cho nên diễm phong nô giám đốc chu quản lý cái kia bộ phim chỉ lấy đến hơn bốn triệu phòng bán vé ta cho rằng trừ nam diễn viên không được còn có một cái cả nguyên nhân chủ yếu cũng là trong phim đánh võ động tác đập đến không đủ mới lạ hấp dẫn không người xem chu mặc diệp g i a n g chế ngươi ý tứ là d i ệ p phong cái kia bộ phim là học giả công ty điện ảnh chủ ném các ngươi nếu là có hứng thú có thể đi tìm thái tùng lâm quản lý cùng hắn liên hợp đến đầu tư tú xuân đao phần tiếp theo lại mời hứa tiểu đông đến đạo diễn tám thành là biết kiếm tiền chu mặc vui vẻ nói cái chủ ý này không tệ ta ngày mai thì bay đi đài loan tìm thái tùng lâm thương nghị việc này nô tư nguyên lao chu hai ta vẫn là cùng đi chứ chu mặc vui vẻ nói được hai ta cùng đi tranh thủ cầm tới hạng mục này d i ệ p phong nhắc nhở hai vị các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói đây là ta nghĩ kế chu mặc nghi ngờ hỏi đây là vì cái gì d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói ta lo lắng hổ lao ra từ biết được tin tức về sau hội chạy tới tìm ta phiền phức chu mặc cười ha ha nói được chúng ta nhất định thay ngươi giữ bí mật chu mặc cùng ngô tư nguyên tìm tới đầu tư hạng mục về sau cũng không lại thuyết phục d i ệ p phong đi tham gia sang năm giải kim tượng hai người cự tuyệt diệm phong ăn cơm chờ mời đứng dậy cáo tử diệm phong phá lệ đem hai người đưa ra ngoài cửa tại bọn họ gần lên xe trước diệm phong hướng ngô tư nguyên nhắc nhở ngô giám đ ngọc phong công ty cùng học giả công ty điện ảnh chụp trung yên chi khâu sắp chiếu lên mời ngài bất thời gian đi dạp chiếu phim nhìn xem lâm thanh hà tiểu thư tại cái này bộ phim bên trong biểu diễn rất đặc sắc nô tư nguyên hiểu ý gật đầu nói nếu là học giả công ty điện ảnh xuất phẩm điện ảnh ta nhất định sẽ lưu tâm q u a n nhìn d i ệ p phong mỉm cười nói vậy ta thì thay thanh hà tỉ cảm ơn ngài không k h á c h khí nô tư nguyên hướng d i ệ p phong khoác k h o tay ngay sau đó phía trên xe rời đi diệm phong trở lại phong khách hướng quan tri lâm nói chi chi ta tối nay còn có cái bữa tiệc liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ dùng cơm quan tri lâm tức giận hỏi ngươi đến tột cùng muốn đi bồi người nào ăn cơm chẳng lẽ so bồi ta còn trọng yếu hơn là một cái hảo bằng hữu từ nội địa tới ta không đi có chút thất lễ nội địa đến cái kia khẳng định là cái đại mỹ nữ a nàng mặc dù là cái nữ h ả i tử có thể so sánh ngươi lại phải kèm xa vậy ngươi cũng đừng đi lưu xuống tới bồi ta ăn cơm tốt thế nhưng là d i ệ p phong vừa muốn mở miệng giải thích hai câu quan c h i lâm liền nhào tới ôm chặt lấy hắn nàng đưa cánh tay ô m diệp phong cổ một đôi sáng lóng lánh đôi mắt đẹp cực điểm dụ hoặc mà nói a phòng ngươi lưu xuống tới bồi ta có được hay không vậy tốt ta tại quan yêu tinh ôn nhu thế công giới diệp phong chỉ có thể nâng cờ đầu hàng chương 457, r ă giữa mắt mà đợi chương 457, r ă giữa mắt mà đợi ngay ngày sáng sớm diệp phong tinh thần hệ vải điệu đổi tới vịnh thanh thủy phim trường chuẩn bị quay chụp người ở rể bộ này phim truyền hình sau cùng một đoạn vai khách mời phim cái này cảnh phim nói là theo kinh thành về hưu hồi hương trần lạc nguyên muốn v ì lý sư sư dương danh liền mời giang ninh nội thành một đám sĩ tử đi hắn trang viên tham gia văn hội cùng kinh thành tới mấy vị đại tài tử giao đấu thơ văn tham gia trận này nhóm phim diễn viên đông đảo các loại diệp phong đổi tới phim trường thời điểm nhìn đến đây đã chật ních chờ đợi trang điểm nghệ sĩ cùng nh hắn hướng mọi người chắp tay thăm hỏi c ả m t ạ mọi người dành thời gian qua đến giúp đỡ d i ệ p phong nhận biết quen trong đám người hoàng chiêm cố gia huy trương quốc vinh đều bị hắn mời đến giúp đỡ thì liền chưa bao giờ diễn qua phim hồ trạch vũ đều bị hắn mời đến nhân vật khách mời một cái diễn viên của chúng cùng mọi người hàn huyên sau đó d i ệ p phong tìm tới lý tăng thắng hướng hỏi lý đạo nhiều như vậy nghệ sĩ chờ ở bên ngoài lấy trang điểm cái này nhiều chậm trễ thời gian ngươi có thể không thể g ọ i điện thoại về công ty để bọn hắn phái thêm mấy vị chuyên gia trang điểm qua đến giúp đỡ lý tăng thắng hai tay một đám công ty gần nhất muốn mở đập tốt vài bộ ph một cái hố ta vẫn là hướng vương đạo cầu viện mới tìm thêm đến mấy vị chuyên gia trang điểm giúp đỡ lúc này vương kinh vừa vặn theo bên trong phòng hóa trang đi tới hắn hướng diệp phong cười nói a phong ngươi có thể gọi điện thoại cùng từ khắc thương lượng một chút hắn cái k i a bộ thiện nữ ứ hồn hai vừa hoàn tất không lâu cần phải có chuyên gia trang điểm nhàn dối lấy diệp phong hội nói đem ngươi đại ca đại mượn ta sử dụng ta tới cấp cho từ đạo gọi điện thoại được nửa giờ sau từ khắc bên kia phái ra năm sáu tên chuyên gia trang điểm chạy tới giúp đỡ giải quyết bên này chuyên gia trang điểm không đủ vấn đề lớn hôm nay quần hí nguyên bản chia làm hai cái tổ quay c h ụ về sau tại lý tăng thắng theo đề nghị diệp phong để vương kinh cũng lâm thời nhân vật khách mời một lần đạo diễn chỉ huy một đội công tác nhân viên tham dự quay trụ diệp phong hóa trang xong về sau đổi tới nữ phòng hóa trang bên này thăm hỏi hà tình hôm qua nguyên bản nói tốt buổi tối tại khách sạn thiết tiến vì sao rõ ràng b ả y tiệc mời khách ai ngờ hắn bị quan yêu tinh c u ấ n lên sau cùng thả hà tình bộ câu vô cớ lỡ hẹn để hắn cảm thấy tâm lý hổ thẹn liền muốn lấy tới hướng hà tình nói lời xin lỗi hôm nay nữ diễn viên tuy nhiên không phải rất nhiều nhưng như cũ chiếm hai cái phòng hóa trang diệp phong đi vào bên ngoài phòng hóa trang nhìn đến đây có năm sáu vị nữ nghệ sĩ ở trên trang trang điểm hắn trước cùng địch ba lạp tạm ngưng mấy người bắt chuyện qua sau đó mới đi đến bên trong phòng hóa trang chu lâm cùng tăng hoa thiên tại cái này c ả n h phim bên trong muốn nữ giả nam trang hai người bọn họ trang dung đơn giản nhất d i ệ p phong tiến đến thời điểm hai người đã h ó a trang xong chính ngồi ở một bên ôn tập lời thoại hà tĩnh đóng vai kinh thành dành kỹ lý sư sư là cái này c ả n h phim trọng điểm nàng tự nhiên muốn ăn mặc long trọng một chút d i ệ p phong đi đến nàng bên cạnh thời điểm thấy được nàng chính cầm lấy lời thoại giấy viết bản thảo hết sức chuyên trú địa mặc ghi lấy chuyên gia trang điểm ngô nghi thanh ngay tại hướng hà tình kéo cao trên búi tóc cắm một kiện đạo cụ đồ trang sức diệp phong tiến lên hướng ngô nghi thanh đề nghị nô thái hà tiểu thư an diện vẫn là đơn giản điểm cho thỏa đáng lý sư sư là kinh thành danh kỹ nàng trang dung muốn thanh tân đ ặ m nhã không thể dung tục hóa ngô nghi thanh mỉm cười nói ngươi quay phim trước nói nữ diễn viên tạo hình muốn tới mát thoát tục ta đều ghi lấy đây hà tính nghe tiếng ẩm đầu lên hướng diệp phong á n giận nói phong ca ngươi hôm qua không phải đã nói muốn vì ta bày tiệc mời khách sao làm sao một đêm đều nhìn không thấy ngươi bóng người diệp phong lung t u n g nói tối hôm qua chu quản lý cùng ngô giám đốc mời ta đi thương lượng quay phim sự tình ta bị bọn họ kéo đi uống rượu sau cùng bị bọn họ qua chén không thể cùng các ngươi dùng cơm thật sự là xin lỗi lúc này một thân công tử ca trang điểm tăng hoa thiên lại gần hướng diệp phong cười trêu nói phong ca ta nhìn ngươi mỹ mắt biến thành màu đen tinh thần bề hoài ngươi tối hôm qua sẽ không phải là chạy tới uống hoa tử à? diệp phong thân thủ đặt tại tăng hoa thiên cái đầu nhỏ phía trên nhẹ nhàng đầy một bên đi ngươi một tiểu nha đầu phía tử biết cái gì gọi là uống hoa tử tăng hoa thiên bất mãn mở ra diệp p h o n g đại thủ một mặt ghét bỏ mà nói chán ghét ta thật vất vả mới chỉnh lý tốt kiểu tóc đều bị ngươi cho làm loạn nàng vừa dứt lời chỉ thấy thân thể mặc đồ trắng cầm b à o tay cầm quạt giấy chu lâm đi tới hướng diệp phong chắp tay mỉm cười nói vị huynh đài này có thể hay không thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh diệp phong vui tươi hớn hở địa chắp tay đáp lễ u ố n g lần nữa họ đình tên kiên quyết không biết h u y n h đài s ư n g hô như thế nào chu lâm động tác tiêu sái mở ra quạt giấy nhẹ lay động hai lần số lần nữa họ niếp tên một chữ một cái vật chữ diệ phong nháy mắt mấy cái hỏiế lời kia vừa thốt ra lập tức chọc cho bên trong phòng hóa trang tiếng cười một mảnh đúng lúc này vương kinh dẫn một vị tiểu cô nương đi tới hướng diệp phong cười nói a p h o n g ta giới thiệu cho ngươi một chút nàng cứ gọi lý giai h â n là ta giúp l ý đạo tìm đến đóng vai tiểu lục diễn viên diệp phong nghe đến lý giai h â n cái tên này nhất thời sửng sốt ở hắn lại xem xét tiểu cô nương dung mạo có thể không phải liền là đập tư đằng phần tiếp theo thời điểm vương kinh hướng hắn cái kia vị tiểu mỹ nữ nhà tiểu cô nương hướng diệp phong túi người chào nói diệp tiên sinh tốt diệp phong mỉm cười nói nếu là vương đạo coi trọng ngươi ngươi thì dụng tâm biểu diễn ta sẽ cố gắng Tiểu cô n ư ơ nghi giòn âm t a địa sau n ứng h đáp đó một câu, l ạ quay đầu biểu lại lại. Kinh Kinh Nghi hướng nhìn hướng Vương kinh nhìn lại. Vương、kinh、bận hướng Ngâu、nghi、thanh nói, Nô Thái, còn xin ngươi đến giúp nàng hóa cái trang. Ngâu Nghi Thanh, hóa Thái, giúp cái vương đạo hơi đ ợ i một lát ta bên này lập tức liền tốt an bài tốt tiểu cô nương về sau vương kinh đem diệp phong gọi vào ngoài cửa hướng hỏi a p h o n g lâm thanh hà cái kia bộ chiến tranh giai nhân cái gì thời điểm có thể đập hết diệp phong nhún nhún mai nói ngươi hỏi ta ta làm sao lại biết ta cái này bộ phim vội vã khởi động máy nàng cái kia bộ phim nếu là không có thể tại cuối năm hoàn tất ta cũng chỉ có thể đổi người diệp phong nghi ngờ hỏi a kinh ngươi sẽ không phải là lại hứa hẹn vị kia nữ ngôi sao muốn đổi người diễn à. làm sao có thể chứ ta chính là gần nhất không phim đập có chút sốt rồi thôi muốn không ngươi giúp ta lại viết cái kịch bản để cho ta trước vỗ d i ệ p phong im lặng nói ta gần đây bận việc đến chân không chạm đất làm sao có thời giờ giúp ngươi viết kịch bản vương kinh muốn không ta đưa ngươi cái kia bộ hoa thiên cốt sửa đổi một chút lấy ra đập một bộ điện ảnh d i ệ p phong bừng tỉnh đại ngộ nói a kinh nói tới nói lui ngươi nguyên lai là nghị cải biên hoa thiên cốt ta vương kinh ngượng ngùng cười nói không phải ta là hạng thắng gặp họ bích bắn chạy liền muốn đem hoa thiên cốt sửa đổi một chạ để làm khiết anh đến diễn viên chính cái này bộ phim d i ệ p phong được ta có thể đem bản này giao cho các ngươi đập bất quá ngươi đừng nghĩ để cho ta tới giúp ngươi biên soạn kịch bản vương kinh vui vẻ nói biết ngươi bận điệu ta cũng không cần ngươi đập thủ chờ ta sửa đổi về sau ngươi giúp ta xem một chút thì ok được chờ ngươi đem kịch bản viết ra ta giúp ngươi nhìn xem đón đến d i ệ p phong lại nói a kinh ngươi nghĩ như thế nào đến đem lý giai h ân tìm đến quay phim ta muốn trước hết để cho nàng tại cái này bộ phim bên trong luyện tay một chút chờ ta cái kia bộ lộc đỉnh ký mở đập ta muốn cho nàng biểu diễn trong phim song nhi d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi cái này bản tính đánh cho không tệ bất quá ta nhìn nha đầu kia giống như không có cái gì diễn xuất thiên phú cái này có cái gì khó dạy nữ hải t ử diễn xuất ta sợ chứng nhất sau đó liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản sự vậy ta thì rửa mắt mà đợi chương 458, đầu g ô mỹ nhân chương 458, đầu g ô mỹ nhân mặc dù là hơn mười người tập hợp một chỗ vai khách mọi phim có thể tất cả mọi người là kinh nghiệm phong phú lao diễn viên đập lên đến cũng là x ô i gió x ô i nước tiến triển rất nhanh có thể đợi đến lý ra hơn cái này tiểu cô nương ra sân thời điểm phong cách lập tức liền biến bên này diệp phong cùng chu lâm tăng hoa thiên đối hết một đoạn lớn lời thoại về sau đóng vai tần thiệu khiêm viên tưởng nhân dẫn tiểu nha đầu đi tới hướng ba người giới thiệu nói vị này là tiểu lục cô nương lý gia h â n nhìn thấy tăng hoa thiên khẩn trương nói ngươi là rực rỡ nhi tỷ tỷ tăng hoa thiên trước ngó ngó trước mặt tiểu lục tiếp lấy liếc tần thiệu khiêm liếc một chút sau đó hướng tiểu lục chắp tay một cái nói lại phía dưới không phải nguyên c ẩ m nhi ta là nguyên c ẩ m nhi ca ca nguyên bảo lý gia h â n vội vàng tiếp lời gốc g i nói bảo nhi ca ca tốt diệp phong ở bên cạnh che mặt trong lòng tự nhủ cái tiểu nha đầu này cũng là cái có gỗ nàng cái này cái nào là tại diễn xuất rõ ràng cũng là đến c o n sách lý tăng thắng khi cực bại phôi địa chạy tới t hướng tiểu cô nương trách nói vừa mới ta không phải dặn dò qua n g ư ơ i ở chỗ này ngươi muốn trước được một cái phúc lễ sau đó lại thuyết bảo nhi ca ca được không lý ra h â n khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói thật xin lỗi đạo diễn ta vừa mới vừa căng thẳng cho quên lý tăng thắng bất đắc dĩ hướng vương kinh nói a kinh vẫn là ngươi đến đạo diễn a ta lo lắng lại v ô xuống ta sẽ gấp ra bệnh tìm tới vương kinh vui tươi hớn hở mà nói lao lý ngươi đi trước uống một mụt trà ta đến dạy nàng các loại lý tăng thắng sau khi đi vương kinh tay đem tay làm lấy làm mẫu chỉ thấy hai tay của hắn khép lại đến tại bên h ô n mình khuất thân chậm rãi hạ bái sau đó nắm bắt c u ố n g họng kêu lên bảo nhi ca ca tốt vương kinh câu này lời thoại vừa nói ra miệng thì dẫn tới mọi người c ư ờ i t o không thôi khoan hay nói bị hắn như thế nháo t r ò hiện trường nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt thì biến mất tiểu cô nương tại vương lòng tâm tình dưới đến cũng diễn ra dáng mặc dù là tình huống không ngừng có thể cũng coi như là đem nàng phần diễn cho thuận lợi thông qua c ử a h ải khó khăn này thoáng qua một cái đằng sau phim liền muốn thông thuận nhiều thẳng đến hơn một giờ chiều mới đưa mấy trận nhân số đông đảo vai khách mời phim đ ậ p xong những cái kia trước đến giúp đỡ người liền cơm hộp cũng chưa ăn liền vội vã điệu cáo tử lý ra hơn đến là không đi vương kinh để cho nàng lưu lại quan sát người khác là làm sao biểu diễn bốn ánh sáng mặt trời thông qua cây khe hở chiếu vào diệp phong ngồi tại bên cây trên một tảng đá xanh lớn đóng vai nếp vân trúc chu lâm nghiêng dựa vào trên vai hắn trên mặt lộ ra một tia điểm tĩnh mỉm cười hai người ăn ý đối với lời thoại nếu như không có ca mê ra ở một bên đối lấy bọn hắn người nào cũng nhìn không ra bọ là tại diễn xuất diệm phong trong miệm nhẹ giọng nhớ kỹ chấn động tới lại quay đầu. lý tăng thắng ngồi tại máy theo dõi về sau một tay sở lên cảm một cái tay khác hoán đổi lấy máy theo dõi hình ảnh chỉ thấy trên màn hình hình ảnh lóe lên trương quốc vinh đóng vai chu ba ngạn cùng hà tình đóng vai lý sư sư ngay tại phía sau cây nghiêng thai lắng nghe chỉ một lúc sau thì gặp hà thanh quay đầu nhìn về phía trương quốc vinh nhẹ giọng nói bói toán trương quốc vinh hơi hơi gật đầu ngay sau đó rúi lên một ngón tay dọc tại bên miệng làm một cái im lặng thủ thế ra hiệu đối phương tiếp lấy n g h e tiếp lý tăng thắng khẽ gật đầu lại đem hình ảnh cắt trở về chỉ thấy chu lâm trong miệng nhẹ giọng niệm lên một bài từ tới mười triệu hận hận vô cùng tại chân trời sơn nguyệt không biết tâm lý sự tỉnh thủy phong hư không rơi trước mắt hoa chập chân bích vân nghiêng rửa mắt tôi đọc dựa vọng răng lâu qua tận tiên phàm đều không là anh tả dương đưa tỉnh nước rằng giặc đức ruột trắng bình châu trơ nang đọc xong diệp phong thân thủ n ắ m ở nàng vai cười nói ngươi muốn cùng ta đối đáp sao chu lâm ngượng ngùng mà túi t h ấ p đầu nhẹ giọng nói chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi diệp phong ừ m ngươi nghe lấy ta chỗ này lại có một bài từ mới là cái gì tiêm vân lộng xảo phi tinh truyện hận ngân h á n điều điều ám độ kim phong ngọc lộ nhất tư phủng thiện thắng khước nhân gian vô sổ chú ý thức tiểu đường về hai tình như tại lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều bên này diệp phong vừa đọc xong chu lâm liền ngạc như nói thật sự là hảo thơ nha thực đây bài ca này cần phải sửa đổi một chút tốt nhất hai câu này lý tăng thắng chính nhìn nhập thần vương kinh lại gần hướng nhỏ giọng nói lao lý ta cảm thấy ở chỗ này cần phải vì bọn họ tăng thêm một trận hôn hí lý tăng thắng nghi hoặc n g ầ n đầu nhìn lấy vương kinh không hiểu nói thêm một trận hôn hí vương kinh cười nói tài tử giai nhân lấy từ đưa tỉnh nếu như không có một trận hôn hí ngươi không cảm thấy thiếu chút gì sao lý tăng thắng nhấc tay vất cảm suy tư một lát vừa mới gật đầu nói được sau đó ngươi đi cùng hắn hai nói ta ngươi nghĩ kế tự nhiên là ngươi đi nói vậy được rồi đoạn này vũ đài từ rất dài diệm phong cùng chu lâm phối hợp ăn ý thuận lợi biểu diễn xuống tới nghe đến lý tăng thắng bên kia hô một tiếng ok d i ệ p phong lập tức đưa tay xoa xoa cổ nói thật mệt mỏi ta trước kia đập phim đều không khổ cực như vậy chu lâm cười nói ta mới mệt mỏi đây những thứ này lời thoại đều là ngươi viết ngươi mệt mỏi cái gì ta vì lương cái này mấy cái bài ca thế nhưng là chịu khổ cực đây d i ệ p phong cười nói đây không phải là vừa vặn cái này cảnh phim diễn xuống tới để ngươi thi từ bản lĩnh lớn giải chu lâm ta cũng không muốn dạng này tăng trưởng hai người chính nói d ơ n ở giữa vương kinh bước nhanh đi tới hướng diệm phong cười nói a phong lý đạo nói muốn cho các ngươi gia tăng một trận hôn lý chu lâm nghe vậy trên gương mặt lập tức bay lên hai đoạn đường đỏ diệp phong im lặng nói đây là đập phim truyền hình cũng không phải là đóng điện ảnh thêm nhiều như vậy hôn hí làm cái gì vương kinh a phong ngươi không cảm thấy thì dạng này kết thúc hội thiếu thiếu chút gì sao cái này cảnh phim đã rất tốt ngươi thiếu ra điểm chủ ý ngu ngốc diệp phong nói xong lôi kéo chu lâm nói chúng ta đi trước đừng để ý đến hắn vương kinh nhìn thấy hai người rời đi bóng người lắc đầu cười khổ nói đứng ố c có diễm phúc cũng sẽ không hưởng bên này chu lâm theo diệp phong đi đến một cái không có người địa phương nàng bỗng nhiên đưa tay che miệng lại cười cười rộ lên diệp phong lung t u n g nói chu lâm tỷ ngươi sẽ không phải là tại hoài nghi ta đi chu lâm lắc đầu cười nói không phải ta chính là đột nhiên nghĩ đến hai ta đều là nam t ử ăn diện muốn là cùng một chỗ đập hôn hí cái kia hình ảnh diệp phong thuận miệng đáp chu lâm tỷ ngươi chính là mặc lấy nam trang cũng không giống người nam tử vì cái gì bởi vì ngươi quá đẹp chu lâm nghe vậy tâm lý một trận bối rối nàng chân phải vừa vặn g dẫm tại một gốc cây trên cảnh thân thể mất thăng bằng kém chút té ngã trên đất diệp phong tay mắt lanh lẹ chẳng ngang ôm lấy thân thể nàng cẩn thận bị diệp phong chăm chú địa kéo chu lâm nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nàng thân thủ đến tại đối phương ở ngực gác giọng m u bông tay chu lâm vốn là cái tuyệt s ắ c đại mỹ nữ hiện tại lại là trên mặt đào hoa hờn rỗi g i ậ n tay đi để vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nội dung cốt truyện diệp phong nhìn đến là lòng ngứa ngáy khó nhịn hắn một tay ôm lấy chu lâm thân thể mềm mại một cái tay khắc khẽ vuốt tại đối phương trên gương mặt thanh â m khô khốc mà nói chu lâm tỉ để cho ta hôn một chút chu lâm vội la lên a phong ngươi chớ làm loạn hiện tại cũng không phải tại đợp h i m vừa mới ta giút ngươi đẩy xuống một trận hôn hí ngươi chương bốn trăm năm mươi chín tìm ai nói do lý lẽ chương bốn trăm năm mươi chín g 459, tìm ai nói do lý, lý lẽ cuối tháng mười đi qua gần hai tháng quay t r ụ phim truyền hình người ở rể bộ phận thứ nhất rốt cục tại t h i ể u thị vịnh thanh thủy phim trường hoàn tất cái này bộ phim tuy nhiên chỉ có ba mươi sáu tập lại phí tổn hơn năm triệu đô la hồng kông d i ệ p phong nguyên bản định dùng mười triệu đập hết cái này bộ phim bây giờ nghĩ lại, lại là thật to dưới đất thấp đánh giá ăn hết hoàn tất tiến về sau hà tình liền muốn trở về nội địa đi nguyên bản nói tốt muốn lưu lại quay chụp họa trung tiên chu lâm cũng chối từ cái này bộ phim bồi tiếp hà tỉnh cùng một chỗ tiến về kinh đô vương quân là bởi vì muốn trong bức họa tiên bên trong đóng vai hạ hầu tướng quân mà lưu lại bốn buổi sáng ở phi trường phục vụ hàng không đại sành các loại máy bay cất cánh thời điểm l a m khiết anh lưu l ế n không rời địa bán trách hà tỉnh cùng chu lâm vì sao không ở thêm mấy ngày lại nói lần sau mọi người lại nghĩ gặp mặt cũng không biết muốn chờ tới khi nào hà tinh cười nói các loại phong ca sang năm đi nội địa quay phim để làm k i ế t anh theo diệm phong cùng đi du lịch làm k i ế t anh nghe nói như thế lập tức liền hướng diệm phong họ tham đến thời điểm có thể hay không mang nằ diệp phong tùy ý địa ứng phó vài câu liền hướng hai nữ phân phó nói các người qua bên kia mua mấy cái chai nước uống ta có mấy câu muốn cùng chu lâm tỷ nói l a m kiết anh sắc mặt cổ quái hỏi ca ca ngươi muốn cùng chu lâm tỷ nói cái gì diệp phong không nhịn được nói chúng ta đại nhân ở giữa nói chuyện tiểu h à i tử không cho phép hỏi thăm linh tinh l a m kiết anh bất mãn nhẹ h ừ một tiếng h ừ ta mới lười nhắc nghe ngóng đây nói xong nàng liền lôi kéo hà tình đứng dậy chạy đi bốn các loại hai cái nha đầu đi ra về sau diệp phong hướng túi đầu im lặng không lên tiếng chu lâm nói chu lâm tỷ ngày đó sự tỉnh ta chu lâm đột nhiên ngầm đầu Hướng、hắn ư n g h mỉm cười nói a p h o n g ngày đó phát sinh sự tình ngươi cũng đừng nhắc lại ta biết ngươi lúc đó không thể theo diễn xuất trong trạng thái thoát khỏi đi ra đem ta xem như niết vân trúc mới có thể như thế d i ệ p phong thầm nghĩ đây đều là ta muốn nói chuyện bây giờ bị ngươi nói vậy ta còn có thể nói cái gì chu lâm lại nói đập hết phim chúng ta trước cách ra một hồi chờ mình nhóm đều quên mất phim bên trong nhân vật lần sau gặp lại liền sẽ không xấu hổ vậy lần sau lại đập phần tiếp theo ngươi vẫn sẽ hay không biểu diễn cái này bộ phim đến thời điểm rồi nói sau chu lâm tỉ muốn là ngươi không diễn cái này bộ phim ta liền không lại hướng xuống đập c h đưa mắt im nhìn g ư i hà tình t h ả cùng chu lâm thân ảnh biến mất ở phi trường đại sành lam khiết anh hướng diệp phong cởi trêu nói các ca người đều đi xa ngươi còn đang nhìn cái gì diệm phong quay người trở lại tại lam khiết anh đỉnh đầu khinh nhu một chút nói ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn liền ca ca cũng dám d i ễ u c ậ n l a m khiết anh le lưới tò mò hỏi ca ca ngươi cùng chu lâm tỷ ở giữa làm sao không có gì cũng là một chút hiểu lầm nhỏ vừa mới chúng ta đã nói rõ ràng h ả vậy chúng ta trở về đi được máy bay cất cánh về sau hà tình hướng ngồi ở bên trong chu lâm hỏi chu lâm tỷ ngươi cùng phong ca ở giữa là làm sao h ả nha chu lâm ra vẻ nghi ngờ hỏi giữa chúng ta không phải thật tốt sao hà tình lắc đầu nói ngươi khác giấu diếm ta ngày đó quay phim thời điểm hai người các ngươi theo rừng cây đi ra thì không thích hợp đàng hoàng giao phó phong ca hẳn có phải hay không khí dễ ngươi chu lâm tức giận nói ngươi tại nói mỏ gì đây ngày đó có nhiều người như vậy tại a phong làm sao lại khi dễ ta h ả nói như vậy muốn là không có người tại hắn liền sẽ khi dễ ngươi chu lâm vội la lên ngươi cái nha đầu chết t i ệ t kia bên cạnh có nhiều người như vậy đây ngươi cũng dám nói mỏ hà tình t r ộ t dạ hướng bên cạnh nhìn xem sau đó xích lại gần chu lâm nhỏ giọng hỏi chu lâm thị hắn ngày đó có phải hay không h ô n ngươi khác nói mỏ ngày đó ta chính là bị cành cây trộn lẫn một chút kém chút ngã xuống a phong tay mắt l ê n h lẹ đ i ệ ô n lấy ta mới không có để cho ta té ngã về sau ta cảm thấy không có ý tứ đối mặt hắn Mới tử diễn tử sự chu lâm nói xong cầm lấy một quyển tạp chí không yên lòng lật xem bốn ngày năm ngày tháng một mươi một tvb vô tuyến đài truyền hình tại giờ hoàng kim đẩy ra ngày thành lập đài phim người ở rễ bài tập cái này bộ phim phát sóng ngày đầu thì lấy sáu mươi bảy điểm năm thu thị xuất n ê n đến mở cửa đỏ cái này bộ phim bởi vì chế tác tinh xảo ngôi sao đông đảo mà thâm thụ người xem yêu thích chủ yếu nhất là cái này bộ phim đối nguyên tắc cải biến rất ít trừ tăng thêm một bộ phận kịch vui nguyên tố bên ngoài cơ hội là đem nguyên nước nguyên vị địa mang lên màn hình vô tuyến bên này người ở rễ n h ậ bá để a tờ vơ chính tại chiếu lên phim truyền hình n u tình điểm tam bắt trực tiếp cho chém n a lưng đối mặt vô tuyến bên này thu thị xuất nóng n ả y a tờ vợ chủ tịch khâu đức căn tranh thủ thời gian thúc giục lại thủy thanh gấp rút tầm tần ký quay t r ụ p tốc độ sau cùng tầm tần ký chỉ đập mười tập liền vội vàng chiếu lên bộ này có liêu tùng nhân nghe tuyết lưu tuyết hoa các loại người liên hợp diễn viên chính vượt qua phim truyền hình tại người ở r ẻ chiếu lên một tuần sau khẩn cấp chiếu lên tầm tần ký tuy nhiên có không ít sách mê c h ố n g đỡ có thể nó đối mặt thế nhưng là ngôi sao lớn tụ tập bạo khoản bộ phim người ở rể tuy nhiên bằng vào một số sách mê tử trung p a n giút đỡ vãn hồi không ít thu thị xuất vẫn như trước không phải người ở rể bộ này bộ phim đối thủ vô tuyến bên này, ngày thành lập đài phim thu thị nóng này. để thiệu giật phu tâm tình thật tốt lại thêm vương kinh đạo diễn hài kịch điện ảnh tinh trang truy nữ t ử chiếu lên sau cũng là phòng bán vé bán chạy làm đến năm nay vô tuyến ngày thành lập đài dạ hội biến đến phi thường náo nhiệt thiệu thị bên này xong tuyến phiêu hồng gia hòa bên kia nhưng là phiên m u ộ n ngay tại vương kinh đạo diễn tinh trang truy nữ t ử nóng chiếu đồng thời gia hòa cũng đẩy ra một bộ giáng sinh lúc bộ phim cũng là làm mãi tài đạo diễn nguyên trấn hiệp cùng mẹ ly bộ này đầu tư hơn một r i ệ u đô la hồng công khoa n u y ễ n bộ phim chiếu lên ngày đầu chỉ lấy đến chín t r ă phòng bán vé liền một triệu đều không thể đột phá đ á n g phóng viên ả o ảo viết văn đối châu văn hoài dùng ngòi bút làm vũ khí nói hắn thương sẹo còn chưa tốt thì quên đau bộ phận phía trên huyền huyễn m ả n g lớn bị vùi dập giữa chợ không bao lâu thì lại dày vò lên khoa huyễn phim lớn cái này kêu là làm cái ăn không nhớ đánh châu văn hoài tại phiền muộn phía dưới theo đẩy ra châu tinh tinh cùng c h u n g sở hồng liên hợp quay trụ kịch vui phim hành động đồ hiệp cái này bộ phim lần nữa xác minh châu tinh tinh tại kịch vui phía trên thiên phú chiếu lên ngày đầu thì phá hai triệu phòng bán vé đem vương kinh đạo diễn tinh trang truy nữ tử ngày phòng bán vé chém ngang lưng gần một nửa vương kinh hối lẫn đến h i ệ ngày sáu ngày tháng c một mươi một nhậm đạt huệ cùng dương tiệp một đoàn người đến hồng kông cùng a tờ quay phim vợ trao đổi đưa vào hương thị chế tác phim truyền hình hồng lâu mậu cùng liều trai diệp phong tại hải đô quán rượu thiết yến chiêu đãi từ nội địa qua đến cát nhân tiệp rượu sau đó diệp phong cùng nhậm đạt huệ trong âm thầm thương nghị đem phim truyền hình người ở rể đưa vào đến nội địa chiếu phim nhậm đạt huệ hứa hẹn sau khi trở về cùng ương thị lãnh đạo thương nghị việc này đưa đi nhậm đạt huệ một đoàn người không lâu sau họa trung tiên bộ phim này cũng hoàn tất diệp phong rốt cục có một đoạn thời gian nghỉ ngơi bốn ban đêm quan c h i lâm biệt thự trong thư phòng diệp phong ngồi tại trước bản sách ngay tại lật xem vương kinh biên soạn hoa thiên q u ố c kịch bản nói thực ra xem hết kịch bản về sau hắn thì đối cái này bộ phim có thể hay không kiếm tiền sinh ra hoài nghi nguyên nhân không gì khác cái này phim vốn là tư đằng theo phong trào chi tác lấy kịch vui bắt đầu bi kịch đồng d ạ n g thói quen hiện tại người xem còn có thể hay không hiểu ý hắn cũng là không chắc diệp phong đang nghĩ ngợi tâm sự t ắ m rửa sau đó quan c h i lâm đẩy cửa đi tới quan đại mỹ nhân d ỗ i tay lấy ra kịch bản ngồi vào trong ngực hắn gác r ộ n g mỗi ngày nhìn kịch bản viết kịch bản ngươi cũng sẽ không phiền c h ẳ n g sao diệp phong đây là a kinh viết kịch bản hắn để cho ta giúp hắn nhìn xem ta không tốt chối tử quan c h i lâm thân thủ ôm hắn e o đem gương mặt dán tại bộ ngực hắn ôn n u mà nói vậy ngươi ngày mai nhìn hiện tại trước bồi ta trò chuyện diệp phong đưa tay nhẹ vỗ về quan tri lâm trắng non gương mặt ôn n u hỏi ngươi muốn nói cái gì quan c h i lâm ngẩng đầu lên nhìn thấy diệp phong ánh mắt nói ta muốn tại nước mỹ mua một căn biệt thự đưa cho ta a để ở lại đây là chuyện tốt ta ngươi muốn là không đủ tiền ta có thể giúp ngươi quan c h i lâm lắc đầu nói ta hiện tại không thiếu tiền ta chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta quyết định diệp phong mỉm cười nói ngươi có thể quan tâm người trong nhà ta vì ngươi quyết định mà cảm thấy cao hứng cảm ơn ngươi a phong quan c h i lâm đưa cánh tay ô m diệp phong cổ đem nàng mềm mại môi đỏ hôn lên diệp phong miệm phía trên đối mặt quan đại mỹ nhân bốc lên chiến hỏa diệp phong tự nhiên không thể yếu thế một trận chiến miên hôn nồng nhiệt sau đó hắn ôm lấy n u tình như nước quan yêu tinh bước lớn đi vào phòng ngủ bốn ngày ngày sáng sớm d i ệ p phong trong giấc mộng bị một trận chung điện thoại cho bừng tỉnh hắn đang muốn đưa tay đón điện thoại lại đột nhiên nhớ tới hắn là tại quan yêu tinh trong nhà hắn tranh thủ thời gian đánh thức ngủ tại bên người quan tri lâm chi chi có điện thoại tìm ngươi quan tri lâm mơ mơ màng màng mở to mắt thân thủ ôm bà vai hắn ngươi giúp ta tiếp một chút chứ sao d i ệ p phong lung t u n g nói cái kia ta tiếp ngươi điện thoại không tiện lắm vạn nhất là cha ngươi đánh tới ta lo lắng sẽ bị hắn cùng rẻ một trận đồ hèn nhát quan c h i lâm cười n ặ ạ o một tiếng ngay sau đó dôi tay cầm lên trên tủ đầu giường điện thoại ống nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi uy ngươi tìm a i đầu bên kia điện thoại t r u y ề n đến vương kinh thanh âm quan tiểu tỷ a phong tại ngươi bên kia sao tại quan c h i lâm nói xong đem điện thoại ống nghe phong tới diệp phong bên t hai diệp phong vội tiếp ở hỏi a kinh ngươi tìm ta có chuyện gì a phong ta hôm qua giao cho ngươi hoa thiên q u ố t kịch bản ngươi xem qua không có kịch bản ta đã nhìn qua quay đầu tại công ty gặp mặt về sau chúng ta lại nói tỉ mỉ vậy thì tốt công ty chúng ta gặp ok diệm phong bên này vừa tắt điện thoại quan c h i lâm liền mở miệng hỏi Á p h o n g vương mập mạp muốn đập hoa thiên cốt là v i n h thắng bên kia muốn đập hoa thiên cốt Á kinh tìm ta giúp hắn nhìn một chút k ỳ bản quan c h i lâm bội hỏi cái này bộ phim nữ chính định sao đã định hạ thắng cùng Á kinh đều muốn cho lam khiết anh đến diễn cái này bộ phim nữ chính quan c h i lâm mân mê miệng nói chỉ sợ đây là ngươi chủ ý à. lần này thật không phải ta ý tứ nói thực ra ta cảm thấy cái này bộ phim phòng bán v ẽ tiền cảnh sẽ không quá tốt muốn là có thể lời nói ta đều không muốn để cho tiểu anh biểu diễn tiểu anh tiểu anh gọi đến tốt thân mật nhà nhà đầu kia luôn luôn lạnh như b ă n g nàng làm sao lại như vậy chiêu người chào đón đâu d i ệ p phong nói tránh đi chi chi lý liên kiệt bên kia đã đưa ra lịch trình hoàng phi hồng phần tiếp theo qua sang năm khẳng định phải mở đầu ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng quan c h i lâm không phải liền làm một bộ điện ảnh nha người ta sớm liền chuẩn bị tốt vậy thì tốt chúng ta nhanh rời giường a ta buổi sáng còn muốn đi công ty một chuyến thời gian còn sớm đây ngươi lại bồi ta ngủ thêm một hồi quan c h i lâm hai tay ôm chặt d i ệ p phong cổ kiên chỉ không cho hắn lên ôn hương nguyễn ngọc trong n ự c chóc cho diệm phong lòng n g ngáy khó nhịp hắn một cái lật nghiêng ôm lấy quan đại mỹ nhân cười hát hát nói đã ngươi không nghĩ tới đến cái k h ứ hai ta lại diễn một lần gì mười ba đại chiến hoàng phi hồng thế nào quan c h i lâm đôi mắt đẹp mỉm cười mà nói diễn thì diễn người nào sợ ngươi nha đối mặt quan yêu tinh khiêu khích d i ệ p phong quyết định muốn cho nàng một cái sâu sắc g i á o hấn đem nàng phách lối khí diễm hoàn toàn đánh xuống hắn vừa muốn túi đầu đi hôn quan đại mỹ nhân đối phương lại thân thủ ngăn trở miệng hắn cười nhạo nói trước tiên nói lời thoại muốn là ngươi nói lời thoại không hợp ta tâm ý ta thì không cho ngươi nụ diệm phong hơi suy nghĩ một chút liền m ạ giọng nói y l u quan tri lâm nghịch ta không nghe thấy I love you. Chi lâm dịu quan tri lâm hì hì cười nói ta vẫn là không nghe thấy ngươi lại to hơn một tí ta thích gì mười ba được thôi hi hi hi buổi sáng chín giờ d i ệ p phong đi tới công ty đi vào văn phòng nhìn đến vương kinh chính nằm nghiêng trên ghế s a lon liếc nhìn một phần giấy báo d i ệ p phong đưa trong tay cặp công văn hướng bản công tác quân ra trước thay mình phao một chén t r à nóng lúc này mới hướng vương kinh hỏi trên báo chí có cái gì tin tức mới vương kinh ngươi còn không biết đây có người lại trên báo chí viết văn mắng ngươi diệm phong nghi họ nói mắng ta mắng ta cái gì vương kinh nói ngươi tại người ở rể bên trong đóng vai ninh nghị tam thê tứ thiếp cưới bảy tám cái l a bà cái này nhân vật cũng là trong lòng ngươi ý tưởng chân thật còn nói ngươi ỉ có điểm tài hoa ngay tại trong vòng giải trí muốn làm gì thì làm ưa thích đùa b ỡ n nữ ngôi sao là hồng kông trong vòng giải trí hàng thứ nhất cặn bã d i ệ p phong thân thủ nắm lên giấy báo vừa nhìn vừa nói cái này là tên vương bắt đản nào viết vương kinh ngươi đừng nhìn người ta là nặc danh phát biểu bài văn d i ệ p phong cẩn thận một nhìn chỉ thấy sách giải trí tựa đề lớn phía trên viết phim truyền hình người ở rể để hồng kông l à g i ả i trí số một cặn bã hiện ra nguyên hình lại nhìn tác giả một cột quả nhiên là cái d i ệ p phong xem hết bài văn về sau cắn răng nghiến lợi nói nếu để cho ta biết là ai v i ế t ta miệng rộng quất c h ế t nha vương kinh cùng loại người này tức giận không đáng chúng ta vẫn là kiếm tiền quan trọng d i ệ p phong theo trong túi công văn lấy ra hoa thiên cốt kịch bản đưa cho vương kinh nói cái này kịch bản không có vấn đề ta chỉ là có chút lo lắng hiện tại người xem còn có thích hay không lại nhìn loại này loại hình điện ảnh vương kinh người nói là loại này loại hình điện ảnh quá h ạ d i ệ p phong ta có chút không n ắ m chắc được người xem khẩu vị liền lấy thiện nữ u hồn cùng họa bì tới nói a cái này hai bộ phim chế tắc đều rất tính xảo có thể điện ảnh phỏng vẽ lại không quá lý tưởng ngươi đập họa bích không bị ta xem trọng có thể phòng bán v ẽ ngược lại có thể bán chạy cái này người xem khẩu vị thật là khiến người ta ai cũng chuẩn vương kinh vui vẻ nói muốn là người xem khẩu vị có thể để ngươi mò chuẩn cái kia ngươi chính là thượng đế d i ệ phong p tính toán không nói chuyện này a kinh ta có một bộ phim năm sau muốn đi nội địa quay trụng ư ơ i có muốn hay không đến đạo diễn há cái kia bộ phim tên gọi là gì cổ kim đại chiến tần dũng tình chương 461, t r ă vạch trần chương 461, t r ă vạch trần diệp phong chính tại thuyết phục vương kinh đến đạo diễn cổ kim đại chiến tần dũng tình bộ phim này chợt nghe trong túi tiền của mình máy nhắn tin vang hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là trương quốc vinh đại ca đại d â y số hắn tranh thủ thời gian cầm lấy trên bàn điện thoại ứng nghe rút một chiếc điện thoại đi qua điện thoại kết nối về sau hắn lập tức mở miệng hỏi quốc vinh ca ngươi tìm ta có việc sao trương quốc vinh a phong n g ư ơ i giữa chưa có r ả n h không ta muốn mời ngươi uống rượu diệp phong vui vẻ nói t u t sau đó ta liền đi người bên kia trương quốc vinh không tại ta trong nhà là tại mỹ nhân khỏi rượu được ta tan ca liền đi、qua. vậy thì tốt chúng ta chờ ngươi diệp phong cúp điện thoại tự đủ nói chẳng lẽ hắn còn xin đường khác h nhân vương kinh có phải hay không lẽ sư ly muốn mời ngươi ăn cơm diệp phong gật đầu nói không tệ còn giống như có khác khác nhân vương kinh cười nói tam thành là vị nào nữ ngôi sao nhờ tới hắn muốn cho hắn giúp đỡ tranh thủ cái điện ảnh nhân vật thật nếu là bởi vì việc này hắn còn không bằng cầu ngươi diệp phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy chuông điện thoại reo lên tới vương kinh vui vẻ nói cú điện thoại này tam thành là phương di đánh tới tìm ngươi khó nói có lẽ là phương tiểu thư đánh tới tìm ngươi hương sư vấn tội tới ta gần nhất lại không làm h ỏ n g việc nàng tìm ta hỏi tội gì đồ hiệp vương kinh nghe đến hai chữ này liền giống bị hong vỏ ve chích một chút diệp phong hướng vương kinh nháy mắt mấy cái sau đó cầm điện thoại lên ống nghe mở miệng hỏi uy là vị nào đối diện truyền đến châu tiểu ngạ thanh â m diệp giam chế phương tiểu thư để ngươi qua đ â y một chuyến được diệp phong cúc điện thoại đứng dậy liền muốn đi phương nghệ hoa văn phòng vương kinh vội vàng ngăn lại hắn hỏi a phong làm sao ngươi biết đồ hiệp cái kia kịch bản là ta viết đoán điều đó không có khả năng hồng kông một năm đập nhiều như vậy điện ảnh ngươi sao có thể kết luận cái này kịch bản là ta biết d i ệ p phong đưa tay vô vô vương kinh bà vai nói nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm làm huynh đệ ta nhắc nhở ngươi một câu k h á c làm một điểm món tiền nhỏ đem tay cầm lưu trong tay kẻ t h ù vương kinh ngượng ngùng cười nói ngươi yên tâm ta lần sau sẽ không bao giờ lại làm việc này d i ệ p phong cái kia chúng ta đi thôi cùng đi gặp phương tiểu thư vương kinh ta thì không đi thôi phương di lại không gọi ta vẫn là cùng đi chứ vạn nhất phương tiểu thư có chuyện khó khăn gì ngươi cũng có thể giúp ta ngăn cản một chút ta đi hai người đi vào phương nghệ hoa văn phòng nhìn đến tàng lệ trinh vậy mà cũng tại diệp phong hướng ngồi ở trên ghế s a lon tàng lệ trinh gật đầu cười nói tàng phó tổng giám ngươi tốt tàng lệ trinh chỉ là hướng hắn mỉm cười gật gật đầu cũng không có mở miệng nói chuyện diệp phong lại hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư ngài tìm chúng ta có gì phân phó phương nghệ hoa là như vậy người ở rể bộ thứ nhất thu thị s u ấ t nóng này tàng phó tổng giám muốn hỏi một chút đằng sau nội dung cái gì thời điểm có thể mở đợt diệp phong cái này ta cũng không rõ lắm cái này bộ phim cần diễn viên quá nhiều muốn đập phần tiếp theo đến chờ mọi người có cái phù hợp lịch trình tàng lệ trinh diệp g i á m chế mỗi năm tết xuân trong lúc đó công ty đại đa số nghệ sĩ đều nhàn rỗi cái này không phải liền là cái rất tốt lịch chính sao diệp phong im lặng nói t h n g phó tổng giám tết xuân tất cả mọi người ngóng trông đi về nhà sang năm ngươi muốn ép ở lại bọn họ quay phim đây không phải tại nhận người mang sao loại chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không làm tăng lệ trinh mỉm cười nói diệp g i á m chế ngươi muốn là sợ đắc tội người việc này để cho ta tới làm tốt quay chụp người ở d ể phần tiếp theo ta có thể đảm nhiệm cái này bộ phim g i á n chế diệp phong nghe vậy cả giận nói t h n g phó tổng giám ngươi đừng quên cái này bộ phim là cá nhân ta đầu tư c ù n g công ty không có bất cứ không quan hệ nào n g ty bất hệ ư ơ i muốn làm phim tàng r u y Vậy ề liền n hình chính mình hạng Đừng đến đánh n chế tìm dám cái mục đi ta y bộ phim chú ý ư ơ i tàng lệ trinh đang muốn giận dữ mắng mỏ diệp phong vài câu lại nghe thấy phương nghệ hoa mở miệng quên nhủ tàng phó tổng giám cái này bộ phim ngươi vẫn là khác đ h ú n g tay ta sẽ đốc xúc diệp phong mau chóng mở đ ợ u tàng lệ trinh bất đắc gì nói vậy được rồi ta trước cáo từ các loại tàng lệ trinh rời đi về sau phương nghệ hoa hướng diệp phong hỏi diệp phong ta nghe nói a liên đi đài loan nặng có phải hay không muốn đem người ở rể cầm lấy đi đài loan đài truyền hình chiếu phim d i ệ p phong gật đầu nói không tệ ngọc liên tỷ đang cùng đài loan mấy cái đài truyền hình đàm phán chẳng mấy chốc sẽ có kết quả phương nghệ hoa có muốn hay không ta cùng mã quản lý nói một chút để hắn giúp đỡ a liên d i ệ p phong mã quản lý có thể giúp đỡ ta tự nhiên là cầu còn không được được ta quay đầu gọi điện thoại cho hắn đón đến phương nghệ hoa lại nói người ở dạy bộ phận thứ hai ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm mở đợp d i ệ p phong ta muốn đợi đến sang năm sáu tháng cuối năm lại mở đ ậ p phần tiếp theo phương nghệ hoa trần trờ nói có phải hay không quá lâu điểm diễm phong đây cũng là không có cách nào sự t ì n h ta qua sang năm còn có điện ảnh muốn đập thật sự là không có công phu mở đập phim truyền hình vậy ngươi thì tận lực nhanh điểm đi Được. đảm định để đi đề, Phương ngươi cười ưa ngươi Vương tươi còn có một chuyện, chủ tịch Công chung việc thích, có lúc Diệp Phong Nghệ Hoa, Hoa hậu Hồng công dự thi Hoa hậu, muốn khiến hai nhiệm khảo. nghe Kinh khẳng hắn khảo Kinh hớn hở mà nói, không nói năm muốn trận ban nói, này ban nói, vấn năm vặn giám giám sau A sau ta vừa lúc một làm mà kết tốt. vui vậy dự rả xem như đi du lịch phương nghệ hoa bất đắc dĩ nói ta là để ngươi nhiều tham gia một số công khai hoạt động cũng không phải để ngươi trốn đến nội địa đi d i ệ p phong nhún nhún vai nói phương tiểu thư ta không thích nhất làm việc cũng là tại trên tv xuất đầu lộ diện ngươi vẫn là tha ta đi được như vậy tùy ngươi đi nói đến đây nàng đ ố n g nhiên lại nhớ đến một chuyện liền hướng d i ệ p phong dặn dò ngươi gần nhất đ ừ n g đi nội địa mã quản lý ngay tại liên hệ tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại tại đài loan chiếu lên sự t ì n h việc này muốn là thành thái giám đốc còn muốn cho ngươi đi qua tham gia bộ phim này bồi ra mắt diệp phong v ẻ mặt đau khổ nói có lâm thanh hà cùng vương tổ hiền hai người tham gia còn chưa đủ hả cần gì phải c h n h lên ta phương nghệ hoa thái giám đốc là muốn cho ngươi cùng đài loan bên kia điện ảnh người giữ gìn mối quan hệ ngươi cũng đừng cô phụ hắn một phen tâm ý diệp phong vậy được rồi theo phương nghệ hoa văn phòng đi ra vương kinh hướng diệp phong cười nói ta nghe nói tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại tại nhật bản phòng bán vé rất nóng này hiện tại lại muốn tại đài loan chiếu lên nhìn đến bộ phim này toàn cầu phiếu phòng lại muốn phá mười triệu usr phá mười triệu tính là gì nếu có thể mở ra bắc mỹ thị trường phá trăm triệu cũng có thể vương kinh Ngươi vẫn là tắm một c á i đi, ngủ c h ú n những cái kia điện ảnh, n g g ta kia đập cái ư ờ i ta n g i ngoài nước căn b ả n cũng không cảm không t h hứng thú.、Diệp、phong, ấ y tính Diệp t o á n không cùng n g ư ơ i nói n hai ả m Quốc c Vinh dết chi cũng yêu chương b i n trăm sáu h ư ơ n g 4 i h g i ế t chi yêu mỹ nhân quán b a bên trong diệp phong cùng vương kinh tại bồi bàn dẫn dắt dưới xuyên qua q u ỏ e rượu nào hỗn loạn đại sành hướng đầu bậc thang đi đến ngay tại lên lầu trong tích tắc diệp phong khỏe mắt liếc về ôn triệu luân chính cùng mấy tên nam nữ nghệ nhân ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm hắn đưa tay kêu lên một tên bồi bàn hướng thì thầm vài câu lúc này mới cất bước đi lên lầu bốn bên này ôn triệu luân cùng tvb mấy tên nghệ sĩ chúc mừng châu hải mi diễn viên chính bộ phim nhật bá người ở rể thu thị xuất nóng này để châu hải mi tiếp mấy cái quảng cáo đại sứ hình tượng làm tvb mới nghệ sĩ tiền lương cùng các xe đều vô cùng thấp chỉ có lấy thêm tiền quảng cáo mới có thể để cho bọn họ biến thành có tiền một tàu mấy tên nghệ sĩ bên trong lê mỹ nhàn tâm tình vô cùng phiên mượn người ở rể tuyển nhân vật ngày ấy nàng bởi vì chính tại quay t r ụ p thiên đồ lòng ký không thể bắt kịp tuyển nhân vật sau cùng liền một cái vai trò hỗ trợ nhỏ đều không cầm tới lấy nàng phỏng đoán muốn là mình có thể tham gia thử vai cái này nữ chính tám thành là nàng trong công ty nàng được xưng là phim c ổ trang tốt nhất nữ diễn viên trừ vị t i ê u nhan chị cùng diễn kỹ đều vô địch làm kịch anh nàng tự tin trong người đồng lửa sẽ không thua bất luận cái nào mấy người chính nói d ỡ n ở giữa một tên nam bồi bàn bưng lấy một bình cao cấp rượu vang đỏ đi tới hướng mấy người hỏi các ngươi a y là ôn triệu luân tiên sinh ôn triệu luân nghi hoặc nói ta liền là ngươi có chuyện gì Cái cầm cái bồi kêu tên kêu xuống, rượu đặt bàn đem món ăn để xuống, cầm lấy cái kêu bình rượu vang đem để đỏ, lấy ở ông Triệu trước mặt, một tiên cười nói, đây là một vị Diệp tiên sinh Luân là đây n đưa cho các vị ư i nói là ngài uống, hưu. hắn bằng Ôn hảo là triệu luân nghe vậy quay đầu nhìn lại lại không thấy được diệp phong bóng người hắn bận b i ể u hướng bồi bàn hỏi hắn người đâu diệp tiên sinh đi lầu hai gian phòng ô n triệu luân trước đem bồi bàn đ u ổ i đi sau đó cầm lấy rượu vang đỏ bình một bên cho mọi người rót rượu một bên c ư ờ i nói kẻ có tiền cũng là không giống nhau tới chỗ nào đều có gian phòng thiệu mỹ kỷ a luân vừa mới bồi bàn nói diệp tiên sinh có phải hay không diệp phong a ô n triệu luân c h ừ hắn còn có ai sẽ cho chúng ta đưa rượu văn đỏ đến chúng ta khác cô phụ hắn h ả o ý uống rượu mọi người nâng chén đụng một cái sau đó mỗi người uống một ngụm lê mỹ nhàn hướng ôn triệu l u ô n hỏi a luân ngươi cùng diệp phong quan hệ tốt như vậy hắn làm sao lại để ngươi tại cái này bộ phim bên trong diễn một cái vai trò hỗ trợ nhỏ tại cùng bên trong ôn triệu l u ô n hướng châu hải mi chuyển chuyển miệng nói các ngươi hỏi hải mi nàng rõ ràng nhất thấy mọi người cùng một chỗ hướng chính mình nhìn đến châu hải mi ngượng ngùng nói ta nghe diệp phong cùng a luân nói tại cùng bên trong thả rằng kiên quyết bản thân a luân trước kia cùng hắn cùng một chỗ tại trong quán ba làm qua ca sĩ cho nên hắn thì cần phải diễn cái này nhân vật cung từ ân hé miệng cười nói nhìn đến diệp dám chế đối a luân rất coi trọng đây ôn triệu luân cười khổ nói hắn cái kêu người quen hội hốt du người nhớ ngày đó chúng ta cùng một chỗ tham gia tân tú ca sướng giải đấu lớn thời điểm hắn liền nói ta thích hợp diễn nhân vật phản diện nhân vật không phải sao ta tại hắn hốt du dưới thật sự diễn nhiều như vậy người xấu nô kỳ hoa ngươi thì thỏa mãn à người khác muốn diễn người xấu nổi danh còn không có cơ hội này đây châu hải mi đúng đấy a luân cái này kêu là làm chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đúng phạt hắn rượu phạt hắn uống tiêu không được nhất định phải phạt hắn uống một ly lớn ôn triệu luân vội nói được ta nói sai ta nhận phạt một ly các loại ôn triệu luân sau khi uống rượu xong lê mỹ nhàn hướng hỏi a luân người ở rể bộ thứ nhỉ cái gì thời điểm có thể mở đập nhà ôn triệu luân cái này ta cũng không biết các ngươi hỏi hải mi tốt châu hải mi vội nói các ngươi đừng hỏi ta ta cũng không biết cái gì thời điểm đập phần tiếp theo lê mỹ nhàn nghe vậy trên mặt lóe qua một tia thất vọng bốn lại nói diệp phong cùng vương kinh đi vào lầu hai một gian bao xương bên trong nhìn đến trương quốc vinh chính buổi tiếp một nam một nữ hai vị khách nhân đang uống trà nói chuyện tiếm nhìn đến diệp phong cùng vương kinh t i ế n đến trương quốc vinh đứng dậy hướng diệp phong giới thiệu nói a phong vương đạo ta đến giới thiệu cho các n g ư ờ i một chút vị này là lương phổ trí đạo diễn vị này là hắn lời còn chưa nói hết tên tiêu người mặc màu cà phê tiểu hâu phục nữ t ử xoay người lại mỉm cười nói let lee ta cùng diệp tiên sinh vương đạo đều biết thì không làm phiền ngươi giới thiệu diệp phong cùng trung sở hồng nắm tay cười nói sớm biết là hồng cô mời khách chúng ta cái k i a đến sớm một chút thật sao vậy ta về sau nhưng muốn thường xuyên mời ngươi mấy lần vỗ ngươi vị này đại dám chế m ư n g ngựa hồng cô nói dẫn ta cũng không dám ở trước mặt ngươi cầm lớn diệp phong nói xong lại cùng đứng ở một bên lương phổ trí nắm tay hàn huyên mấy người sau một hồi k h á c h khí mỗi người ngồi xuống trương quốc vinh một bên thay hai người châm t r à một bên giải thích nói a p h o n g lương tiên sinh ngay tại chủ bị một bộ điện ảnh tên là z chi yêu hắn muốn mời ngươi cùng hồng cô cùng đi diễn viên trinh cái này bộ phim diệp phong nghe vậy khó xử mà nói lương đạo các loại q u a tết ta liền muốn đi nội địa quay phim ngươi cái này bộ phim ta thực sự t h í c h không lương phổ trí mỉm cười nói diệp tiên sinh ta cái này bộ phim đập lên chỉ cần hai ba tháng thời gian hiện tại đến sang năm mùa xuân hoàn toàn có thể hoàn tất tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi hành trình trương quốc vinh cũng có nhủ a phong ngươi thì giúp một chút ta lương tiên sinh cái này kịch bản còn là rất không tệ muốn không phải ta lịch trình x ế p đầy ta đều muốn đón lấy cái này bộ phim d i ệ p phong trần chờ nói lương tiên sinh ngươi kịch bản mang đến sao mang mang lương phổ trí cầm lấy cặp công văn từ bên trong lấy ra một phần kịch bản đưa tới d i ệ p phong trong tay d i ệ p phong nhận lấy túi đầu là xem cái này kịch bản nói là mỹ thuật tổng giám thích gần vinh đem giải chạy trên đường hiểm đụ một vị thanh lệ thoát tục tên là sở hồng nữ tử từ đó về sau thích gần cho đôi nữ tử kia nhớ mãi không quên bốn châu nghe ngóng hạ lạc tại thăm dò sở hồng chính là hát gác thế lực đầu lĩnh hoàng dực dỡ vinh tình nhân đồng thời thụ thao túng về sau thích gần cho quyết tâm trợ giúp sở hồng thoát ly hoàng dực dỡ vinh ma t r ư ở n g d i ệ p phong xem hết kịch bản về sau luôn cảm thấy có chút quen thuộc hắn cẩn thận vừa nghĩ cái này không phải liền là thiện nữ ưu hồn phiên bản hiện đại vốn sao hắn khép lại kịch bản hướng lương phổ trí c ư ờ i nói lương tiên sinh cái này kịch bản là phòng theo từ khắp cái k i a bộ thiện nữ ứ hồn biên soạn a lương phổ trí ngượng ngùng cởi nói diệp tiên sinh thật không hổ là kim bài biên kịch liết thấy phá cái này kịch bả bộ phim này cho dù có thể đánh giá đến cũng rất khó bán chạy lương phổ trí kiên trì nói diệp tiên sinh cái này bộ phim chỉ cần có n g ư ơ i cùng chung tiểu thư biểu diễn ta tin tưởng nhất định có thể lấy được một cái tốt phòng bán vé diệp phong vừa muốn phản bác hai câu đã thấy trung sở hồng hướng hắn mỉm cười nói diệp tiên sinh hồng c ô n g nổi danh nữ diễn viên phần lớn cùng ngươi từng có hợp tác ta đến bây giờ còn không có cùng với ngươi đ ậ p qua phim đây ngươi sẽ không phải lệnh ta thất vọng à. vương kinh ở một bên ồn nào nói a phong hồng cô đều nói như vậy ngươi liền đáp ứng đón lấy cái này bộ phim đi diệp phong bất đắc gì nói tốt t xem ở quốc vinh ca cùng hồng cô trên mặt mũi Ta thì đón lấy cái này bộ phim. lương ấ y này cái phim. bộ l phổ trí vui vẻ nói đà tạ diệp tiên sinh đón đến hắn lại nói diệp tiên sinh ngươi nhìn cái này cắt xê diệp phong khoát tay một cái nói ngươi thì nhìn lấy cho đi lương phổ trí t h a m dò hỏi ngươi nhìn năm trăm ngàn cắt xê thế nào diệp phong nghe vậy chừng to mắt ngươi nói cái gì vương kinh cũng giật mình nói lương đạo á phong hiện tại diễn một bộ phim ba triệu đô la hồng kông đều không ngợi nổi hắn ngươi cầm năm trăm ngàn liền muốn đánh ra hắn lương phổ trí ngượng ngùng cười nói ta cái này bộ phim là tân nghệ thành đầu tư bọn họ chỉ cho ta ba triệu tiền tài muốn là cắt xê cho đến cao diệp phong như vậy đi lương tiên sinh ngươi trở về chuyển cáo mạnh ra ta chỉ cần một trăm linh đô la hồng c ô n g taxi các loại điện ảnh phòng vẽ sau khi ra ngoài để bọn hắn cho ta hồng kông mười phần trăm phòng bán vẽ phân hoa hồng lương phổ trí khó xử mà nói cho phòng bán vẽ phân hoa hồng cái này mạch ra không có khả năng đáp ứng đi diệp phong trêu chọc mà nói hắn muốn là liền điều kiện này cũng không chịu đáp ứng cũng không xứng trong a quay giúp nghệ Lương phim. Phổ bọn hắn tân nghệ thành t í tốt ta, ta trưa thời uống quay Giữa đầu cầu rượu yêu đi kiến. gió. gió. điểm, chi cái này, kịch bản cùng Diệp chừng Chừng Chừng kịch cùng hắn Phổ thì h sóng sóng Lương này bản ý rết Trí p chung sở hồng hai hành người tiến hành giao sở lúc ư u Trong l nói chuyện với nhau d i ệ p phong h i ể u được vị này lương tiên sinh còn là theo nước anh du học trở về đã từng tại tvb công tác qua một đoạn thời gian về sau từ chức cùng người khác hùn vốn mở một nhà quảng cáo công ty cái này z chi yêu kịch bản cũng không phải là xuất từ lương phổ trí trí thủ mà chính là tân nghệ thành hoàng bách minh biên soạn kịch bản giao cho hắn đến đạo diễn bốn bữa trưa sau đó mấy người xuống lầu chuẩn bị rời đi đi qua quẻ rượu đại sành thời điểm diệp phong hướng ôn triệu l u ô n chờ người uống rượu địa phương nhìn liếc một chút phát hiện cái k i a mấy cái người cũng đã rời đi đi ra mỹ nhân quẻ rượu diệp phong cùng trương quốc vinh ba người tạm biệt về sau chuẩn bị n g ồ i vương kinh hơi xe rời đi ngay tại hắn chuẩn bị lên xe lúc từ phía sau chuyển tới một thanh em quen thuộc diệp tiên sinh diệp phong quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là châu hải mi đang gọi hắn vương kinh thay thế hướng diệp phong chơi bừa đã châu tiểu thư tìm ngươi có việc vậy ta thì đi trước một bước. nói xong hắn cũng không đợi diệp phong mở miệng liền tiến vào trong xe lại ô tô như một làn khói chạy diệp phong nó g ngó đứng tại trước mặt châu hải mi nghĩ thầm cô nương này sẽ không phải là bị chính mình hôn một chút liền coi chính mình ưa thích lên nàng à. châu tiểu thư ngươi tìm ta có việc sao nghe đến diệp phong trong giọng nói lãnh đ ạ m châu hải mi rất muốn chạy đi có thể nàng vẫn là cố nén tâm lý xấu hổ nhẹ giọng nói chúng ta tìm quán cà phê ngồi xuống nói à, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi diệp phong t r ờ một chút cuối cùng vẫn gật đầu nói tốt ta cách khoẻ diệu xa mấy chục cước thì có một nhà quán cà phê hai người đi vào trong điếm Tìm bên bên t diệp, diệp phong nghe vậy sững sờ một lát vẫn là thản nhiên nói châu tiểu thư chỗ lấy chọn chúng ngươi là bởi vì ta muốn dùng một cái khuôn mặt mới đến biểu diễn cái này bộ phim nữ chính Mà tại c、so、ô ngay mới sau đó nàng lại nhìn thấy diệm phong hỏi nói như vậy ngày đó tại bên trong phòng hoa trang ngươi đồng thời không phải là bởi vì thích ta mới hôn ta đúng không diệm phong cười xấu hổ nói châu tiểu thư chuyện kia đúng là ta quá càng rỡ ta hiện tại hướng ngươi trịnh trọng nói một câu thật xin lỗi châu hải mi hốc mắt thường đỏ mà nói ngươi quang nói một câu có lỗi với liền đầy đủ sao ngươi có biết hay không chuyện kia đối với ta tạo thành bao lớn v ớ y nhiễu diệp phong nhắm mắt nói châu tiểu thư ngươi coi như làm lần kia là tại đậm phim tốt ngươi hốn đản châu hải mi tức giận đứng người lên bưng lên trước mặt chén cà phê giơ tay lên liền đem trong ly cà phê toàn bộ dội tại diệp phong trước ngực đón lấy nàng để ly xuống xoay người chạy ra ngoài trong quán cà phê mấy cái đôi tình nhân đều quay đầu hướng diệp phong bên này nhìn sang nhìn đến hắn bộ này chật vật giống đám nữ hải tử đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn mà cái kia mấy cái đứa bé trai thì dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt khinh bị hắn diệp phong đưa tay rút ra mấy t r ư ơ n g giấy ăn trà trà trên thân vết bẩn hắn tâm lý thầm nghĩ nhà đầu kia còn tính là thủ hạ lưu t ì n h không dùng cà phê hướng trên mặt mình bắt chuyện về đến nhà diệp phong vừa tắm rửa xong thì thu đến lương phổ trí gọi điện thoại tới nói mạch ra cùng hoàng bách minh đã đáp ứng hắn chỗ ra điều kiện để hắn ngày mai đi tân nghệ thành ký hợp đồng sau khi cúp điện thoại diệp phong tâm lý ai t h á n một tiếng nguyên bản còn muốn hồi nội địa đi vòng vòng hiện tại xem ra lại không đủ bốn ngày ngày sáng sớm diệp phong trong giấc mộng bị một trận chung điện thoại cho n h a n h a tình lại hắn hỏi người là vị nào Đầu điện đến truyền bên kia điện thoại đến châu tiểu nga t h n h âm, là người gì hôm u n n g g ư ơ qua tại quán cà phê bị châu hải mi tiểu thư dội cà phê sự tình tinh đạo nhật báo một vị ký giả đập tới châu tiểu thư dội ngươi cà phê anh trụt diệm phong nghe vậy náo tử trong nháy mắt thì mộng cái này hắn liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch bỏ xuống châu tiểu ngà điện thoại d i ệ p phong tranh thủ thời gian rửa mặt một phen chuẩn bị ra ngoài mua phần giấy báo có thể không đợi hắn đi ra ngoài chung điện thoại lại văng lên gọi điện thoại tới là quan tri lâm d i ệ p phong tốn sức sức chín châu hai hổ mới đưa quan đại mỹ nhân cho trấn an xuống tới suy nghĩ một chút hắn lại cho châu huệ mẫn gọi điện thoại kết quả đánh rất lâu bên kia cũng là không có người nghe hắn bên này vừa cúp điện thoại chỉ nghe thấy môn bên ngoài truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa hắn vội vàng đi lên trước mở cửa phòng lại là lam khiết anh cầm lấy một phần điểm tâm sáng cùng giấy báo đi tới lam khiết anh đi vào trong nhà một bên ca ca ta lo lắng ngươi không tiện ra ngoài ăn điểm tâm liền giúp ngươi mua mấy thứ sớm một chút ngươi mau thửa dịp còn nóng ăn đi d i ệ p phong lung t u n g nói tiểu anh giấy báo sự tình ngươi đ ề u biết lam kiết anh đem phần kia tinh đạo nhật báo đưa tới d i ệ p phong trước mặt mỉm cười nói là a tiến h gọi điện thoại nói cho ta bất quá ta tin tưởng ngươi cùng cái kia châu tiểu thư ở giữa là trong sạch d i ệ p phong cảm động đến rơi nước mắt mà nói tiểu anh vẫn là ngươi lớn nhất giải ta ta cuối cùng là không có h ổ n g phí thương ngươi một trận lam kiết anh tò mò hỏi ca ca cái kia châu tiểu thư tại sao muốn dùng cà phê dội ngươi đây d i ệ p phong thở dài nói đều là ta cái miệng này gây ra h o ạ ta lúc đó cảnh cáo châu tiểu thư để cho nàng quay phim thời điểm tuyệt đối đừng trứng mắt nói như thế đánh ra đến ố n g k í n h hội rất khó coi nàng trong cơn tức giận liền lấy cà phê dội ta dạng này a cái kia nàng thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt đúng đấy người tốt thật khó làm a d i ệ p phong giả giả địa cảm khái một câu sau đó cầm thờ báo lên là xem lam kiết anh đột nhiên lại mở miệng hỏi ca ca hôm qua sẽ không phải là châu tiểu thư hướng ngươi thổ lộ bị ngươi cự tuyệt sau mới cầm cà phê dội ngươi đi d i ệ p phong cả kinh nói tiểu anh ngươi không phải mới vừa nói tin tưởng chúng ta ở giữa là trong sạch sao ta là tin tưởng ngươi à có thể châu tiểu thư thì khó nói nàng nếu là không thích ngươi làm sao lại cùng ngươi đi uống cà phê đâu d i ệ p phong im lặng nói tiểu anh việc này ngươi tuyệt đối đừng nói lung tung chuyển đi không tốt lắm biết rồi ta có ngu như vậy nha ăn hết làm khiết anh mua đến bữa sáng về sau d i ệ p phong trước cho tiêu hưng bình gọi điện thoại xác nhận châu huệ mẫn đã đi hoa tinh bên kia hắn lúc này mới an tâm đã châu huệ mẫn có thể đúng hạn đi làm đã nói lên sự tỉnh còn không nghiêm trọng lắm hắn lại gọi điện thoại để đoán hổ để hắn lái xe tới đón hắn đi công ty gặp phương nghệ hoa Trưng Trưng nuôn. nuôn. 464, 464, vô ý chi 464, vô ý ý chi chi diệp phong đi vào phương nghệ hoa văn phòng nhìn đến châu hải mi túi đầu ngồi ở trên ghế salon liền thở mạnh cũng không dám trừ châu hải mi nghệ sĩ bộ quản lý tiêu tiếu mẫn cũng ngồi trong phòng diệp phong sau khi vào nhà hướng tiêu tiếu mẫn chào hỏi tiêu a di làm sao ngươi tới ả nhà tiêu tiếu mẫn tức giận n mít hắn một cái ngươi gây lớn như vậy phiền phức còn có tâm tư ở chỗ này nói dỡn diệp phong nhìn châu hải mi liếc một chút sau đó hướng phương nghệ hoa cười nói phương tiểu thư việc này đều tại ta không tốt ngày đó châu tiểu thư mời ta uống cà phê ta trong lúc vô tình cùng nàng mở cái trò đùa đem nàng chọc giận mới sẽ phát sinh loại sự tình này phương nghệ hoa tức giận nói b i ê n ngươi tiếp tục biên muốn là biên đến tốt một chút ta nhìn có thể hay không đổi thành điện ảnh kịch bản d i ệ phong p ta nói thế nhưng là lời nói thật ngươi muốn là không tin thì hỏi châu tiểu thư tiêu tiểu mẫn tiểu phong châu tiểu thư vừa mới đối với chúng ta nói hôm qua là ngươi t r ư ớ c dùng nôn ngữ đùa dẫn nàng, nàng nhất thời tức giận mới dội ngươi một thân cà phê diễ phong nghe vậy nhìn châu hải mi liếc một chút trong lòng tự nhủ cô nương này thiếu thông minh à ngươi tiểu nói này hai ta không phải đều phải không may phương nghệ hoa ta theo ngươi nói bao nhiêu lần công ty nữ nghệ sĩ ngươi chớ trêu chọc ngươi làm sao lại không nghe đây d i ệ p phong phương tiểu thư việc này đúng là ta không tốt ta lần sau nhất định sửa lại phương nghệ hoa tức giận nói ngươi có thể hay không từ bỏ sau này hay nói trước tiên nói trước mắt việc này xử lý như thế nào à tiêu tiểu mẫn phương tiểu thư có phải hay không để a phong cùng châu tiểu thư ra mặt hướng ký người làm sáng tỏ một chút liền nói hai người bọn họ lúc đó ngay tại quay phim phương nghệ hoa trần trờ nói ngươi cái chủ ý này là không tệ nhưng muốn là nói như vậy liền phải cho bọn hắn ấn hàng một bộ phim mới được d i ệ p phong bộ nói phương tiểu thư hôm qua lương phổ trí đạo diễn mời ta giúp tân nghệ thành đập một bộ điện ảnh muốn không ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn nhìn có thể hay không để cho hắn tại trong phim thay châu tiểu thư an bài một cái nhân vật phương nghệ hoa nghe vậy mặt đen lại nói người nghĩ như thế nào đến muốn giúp tân nghệ thành quay phim là quốc vinh ca giới thiệu lương đạo trước kia muốn mời hắn đến diễn viên chính nhưng hắn không có lịch trình thì hướng lương đạo ta ta ngượng n h ị thể diện liên tiếp cái kia bộ phim đ ố i công ty chúng ta điện ảnh không có bất kỳ cái gì uy hiếp phương nghệ hoa sắc mặt hơi c h ậ m mà nói vậy ngươi bây giờ thì cho lương đạo gọi điện thoại hắn muốn là đồng ý lời nói các ngươi liền đi bên ngoài mặt hướng ký người làm nói rõ được diệp phong ngay tại phương nghệ hoa văn phòng bên trong cho lương phổ trí gọi điện thoại n g h e xong diệp p h o n g sau khi giải thích lương phổ trí sảng khoái đáp ứng châu hải my hiện tại nhân khí chính mạnh nàng có thể tham diễn cái này bộ phim đối ra tăng phòng bán vé cũng có chỗ top bốn theo phương nghệ hoa văn phòng bên trong đi ra diệp phong dẫn châu hải mi đi vào thang máy chuẩn bị xuống lầu hướng ký giả làm giải thích trong thang máy châu hải my hướng cái phạm sai lầm học sinh trung học túi đầu thấp xuống không nói một lời d i ệ p phong lạnh g i ọ n g mà nói châu tiểu thư ngươi thì không muốn đối với ta nói chút gì không châu hải my tiếp tục túi đầu t r ộ t dạ nói thật xin lỗi biết ngươi sai ở đâu sao ta không nên đi trên người ngươi r ộ i cà phê d i ệ p phong thức đốc ngươi sai tại không nên hướng phương tiểu thư nói ta đùa dẫn ngươi ngươi nói như vậy chẳng những gây bất lợi cho ta đối ngươi ảnh hưởng cũng không t i ệ n châu hải my ngầm đầu điềm đạm đáng yêu mà nói ta sợ hai chọc dặn phương tiểu thư sẽ bị công ty đóng băng lên cho nên chỉ có thể đem trách nhiệm hướng trên người ngươi đầy ngược lại ngươi lợi hại như vậy cũng không sợ bị phương tiểu thư trách cứ d i ệ p phong im lặng nói ngươi thì không có thể nói cùng ta lên cãi lộn mới cầm cà phê dội ta ta thoạt đầu cũng là như thế đối tiêu giám đốc nói có thể nàng không tin để cho ta đem trách nhiệm hướng trên người ngươi đẩy cũng là tiêu giám đốc sách đi ra d i ệ p phong nghe nói như thế nhất thời thì nhụ c trí nhìn đến hắn danh tiếng đúng là không g i a thế nào điện châu hải mi d i ệ p tiên sinh sau đó đối mặt ký giả thời điểm ta nên nói như thế nào nha d i ệ p phong không phải đã nói sao ngươi liền nói hôm qua hai ta tại trong quán cà phê quay phim người phóng viên kia muốn là hỏi ta làm sao cầm tới người ở rể nữ chính ta lại nên trả lời thế nào d i ệ p phong ngươi muốn là cảm giác đến khó trả lời liền để ký giả hỏi ta tốt À, đón đến châu hải mi lại nói cảm ơn ngươi không có ở phương tiểu thư trước mặt vạch trần ta d i ệ p phong vẫn là tại chính ngươi à, muốn là hôm qua ngươi cái kia ly cà phê r ộ i đến trên mặt ta ta chắc chắn sẽ không lại giúp ngươi châu hải mi nghe vậy một trận hoảng sợ hôm qua nàng cũng không biết từ đâu tới r i ú p khí vậy mà r ộ i đối phương một thân cà phê sau khi trở về nàng cũng là sợ không thôi lo lắng diệm phong hội trả thù nàng Buổi s á n châu hải mi cái, cái này mới giật mình cửa thang máy đã mở ra nàng tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước đuổi theo diệp phong đi ra ngoài cửa hai người vừa đi ra thang máy thì nhìn đến vương kinh dẫn theo cái cặp công văn đối diện đi tới nhìn đến diệp phong cùng châu hải mi theo trong thang máy đi ra vương kinh cười lấy t r e o kẹo nói a p h o n g châu tiểu thư hai người các ngươi nhanh như vậy thì và được rồi diệp phong mặt đen lại nói việc này đều tại ngươi muốn không phải ngươi hôm qua một người chạy cái nào hội xảy ra chuyện như vậy vương kinh ủy khuất mà nói này làm sao có thể trách ta đây hai người các ngươi có lời muốn nói ta cũng không thể làm bóng đèn đi tính toán việc này lại nói đến a chúng ta đi trước đem những ký giả kia cho đội đi vương kinh vội hỏi có muốn hay không ta giúp đỡ ngươi có thể hỗ trợ cái gì rất đơn giản a liền nói ngươi muốn mời châu tiểu thư đập một bộ điện ảnh lúc đó các ngươi tại trong quán cà phê diễn thử tốt diệp phong ngươi nói biện pháp này chúng ta đã nghĩ đến vương kinh lại nói đúng a phong ngươi gần nhất thời giờ bất lợi luôn luôn ra chuyện ta nhìn ngươi rút cái thời gian đi trong miếu bái b a i tốt diệp phong khoát tay nói miễn những hòa thượng kia đạo sĩ ta người nào đều không tin không tin coi như ta còn có chút việc chúng ta gặp lại sau đợi đến vương kinh sau khi đi châu hải mi nhỏ giọng nói hôm qua thật là xui xẻo làm sao lại vừa tốt bị ký giả cho đụng phía trên đâu diệp phong n g ư ơ i bây giờ lớn nhỏ cũng coi là cái ngôi sao bị ký giả để mắt tới không phải rất bình thường sao ta tính là gì ngôi sao những ký giả kia tám thành là chuyên môn theo dõi ngươi nghe đến châu hải mi câu nói vô tâm này c h i ngôn diệp phong tâm lý hơi s ứ n g sở lại liên tưởng đến lần trước trên báo chí cái kia phần nặc danh hắc hắn bài văn hắn trong lòng nhất thời thì cảnh r ấ c lên thật chẳng lẽ có người trong bóng tối đối phó chính mình ra tvb hành chính cao úc diệp phong cùng châu hải mi tại công ty bảo an bảo vệ dưới tiếp nhận đám phóng viên phỏng vấn hồng kông làng giải trí loại này bắt quái tin tức mỗi ngày đều có đuổi á m p h ó n đi ký giả về sau diệp phong cùng châu hải mi ngồi xe chạy tới tân nghệ thành đi ký kết hợp đồng hai người dưới lầu các loại thang máy thời điểm chợt nghe sau lưng chuyển tới một nữ tử thanh âm diệp tiên sinh thật là khéo à. diệp phong nhìn lại nguyên lai、like、là trung sở hồng mang theo tay cầm túi đi tới tại nàng bên cạnh còn theo một vị mang theo kính mắt trung niên nam tử diệp phong cười lấy chào hỏi hồng cô ngươi cũng là tới ký hợp đồng sao trung sở hồng gật gật đầu ngay sau đó đem nàng bên cạnh nam tử hướng diệp phong giới thiệu nói diệp tiên sinh vị này là trần trí cường tiên sinh hắn là ta người đại diện diệp phong cùng đối phương nắm tay cười nói trần tiên sinh đại danh ta thế nhưng l ạ như sấm bên hai a lúc trước ngươi theo công ty của chúng ta đào đi trương mạng ngọc tiểu thư để cho chúng ta chủ tịch đau lòng không thôi trần trí cường mỉm cười nói nhân tài lưu động chính là quy luật thị trường ta cũng là thuận thế mà làm d i ệ p phong t r e o chọc mà nói tốt một cái thuận thế mà làm ngày nào ta muốn là đào đi hồng cô ngươi có thể phải nhớ k ỹ câu nói này trần trí cường không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể để cho hồng cô có cái ánh sáng tiền đồ ta tự nhiên là vui vẻ thành trung sở hồng gặp hai người kẹp thương đ e o gậy đánh đến lợi hại nàng liền hướng châu hải mi cười nói vị này cũng là châu hải mi tiểu thư a châu hải mi bận bị hướng trung sở hồng thân thủ cười nói trung tiểu thư ngài tốt người tốt trung sở hồng cùng châu hải mi nắm chắc tay ngay sau đó lại hướng diệp phong cười hỏi trên báo chí không phải nói ngươi cùng châu tiểu thư ở giữa có hiểu lầm sao các ngươi làm sao sẽ còn cùng một c h ỗ t ớ i diệp phong ngượng ngùng cười nói những cái kia đều là ký giả nói bữa hôm qua ta cùng châu tiểu thư đang thảo luận giết chi yêu kịch bản ta muốn nàng biểu diễn cái này bộ phim liền cùng nàng thử diễn một đoạn nội dung cốt truyện châu tiểu thư biểu diễn quá đầu nhập mới dội ta một thân cà phê trung sở hồng nghiên ngẫm cười nói t h ậ sao không nghĩ tới kịch bản bên trong còn có đoạn này nội dung cốt truyện xem ra là ta nhìn kịch bản quá không chuyên tâm d i ệ p phong nghe vậy cười xấu hổ cười nghĩ thầm vị này nói chuyện kẹp thương đeo gậy nhìn đến cũng không phải tốt gây chủ lúc này cửa thang máy bỗng nhiên mở ra thi nam sinh từ bên trong đi tới d i ệ p phong tranh thủ thời gian tiến lên đón cười nói nam sinh tỉ ngươi tới đây một bên làm việc sao đúng ta hôm nay tới cùng mạch ra bọn họ thương nghị thiện nữ hữu hồn phần tiếp theo chiếu lên ngày tháng d i ệ p phong vội hỏi ngày tháng định không có muốn là định tốt nói cho ta một tiếng ta tốt đem họa bị phần tiếp theo cùng cái kia bộ phim dịch ra thi nam sinh còn không có định tốt bất quá hẳn là sẽ tại năm sau chiếu lên vậy được chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp ta trước đi lên lầu làm ý chuyện được ký kết là tại hoàng bách minh văn phòng bên trong diệp phong trước kia tới qua nơi này một lần trốn cũ quay về hắn cùng hoàng bách minh đều là cảm khái không thôi ký xong hợp đồng về sau hoàng bách minh cùng diệp phong nắm tay cười nói diệp tiên sinh đã sớm muốn cùng ngươi lại hợp tác một lần chỉ t i ế c một mực không có đụng phải cơ hội lần này cuối cùng là đạt được c ớ c mớn diệp phong mỉm cười nói hoàng tiên sinh nếu có thể nhảy ra tân nghệ thành chúng ta hợp tác thì thuận tiện nhiều hoàng bách minh vui vẻ nói ta đến là muốn khuyên ngươi rời đi thiệu thị nghĩ không ra ngươi ngược lại khuyên ta diễm phong tân nghệ thành bây giờ đã là nước sông ngày một rút xuống nhân tâm tán ngươi còn thấy không rõ làm sao hoàng bách minh sắc mặt tối sầm nói d i ệ p tiên sinh lời này của ngươi không khỏi lời quá sự thật đi d i ệ p phong thực người ta đều rõ ràng hồng kông điện ảnh thị trường cứ như vậy lớn thiệu thị gia hòa tân nghệ thành ba nhà rất khó cùng tồn tại mà cái này ba nhà lấy tân nghệ thành thực lực yếu nhất kết cấu cũng lớn nhất rời rạc trước hết ngã xuống cũng chịu nhất định là các ngươi hoàng bách minh ta thủy trung tin tưởng vững chắc chúng ta tân nghệ thành nhất định sẽ phát triển lớn mạnh cuối cùng siêu việt thiệu thị cùng gia hòa vậy chúng ta thì rửa mắt mà lợi đi diệp phong nói xong liền muốn dẫn châu hải mi rời đi lương phổ trí đuổi theo hướng diệp phong dặn dò diệp tiên sinh ta chuẩn bị ngày mai buổi sáng khởi động máy ngươi nơi này không có vấn đề đi diệp phong cả kinh nói lương đạo ngươi đây cũng quá cuốn của n g à, ta liền điện ảnh kịch bản đều không nhìn kỹ ngươi để cho ta làm sao diễn diệp tiên sinh ngươi là viết kịch bản nhớ lời kịch đối với ngươi mà nói còn không phải dễ như t r ở bàn tay một việc sao ta cái này bộ phim bên trong phần lớn là mùa hè nội dung cốt truyện muốn là kéo lâu ta lo lắng khí trời lại đột nhiên hạ nhiệt độ như thế liền sẽ có rất nhiều không tiện diệp phong vậy liền hậu thiên khởi động máy a n g ư ơ i dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian chuẩn bị được vậy chúng ta thì ngày mai buổi sáng cử hành khởi động máy nghi thức hậu thiên chính thức mở đập được theo tân nghệ thành đi ra diệp phong đang muốn ngồi xe trở về chỗ mình ở lại nhìn đến một cỗ xe thể thao màu đỏ chậm dại lai qua cửa sổ xe rơi xuống trung sở hồng ở bên trong hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh có thể mời ngươi đi uống một chén sao diệp phong trần chờ nói hồng cô vẫn là hôm nào a lương đạo nói hậu thiên liền muốn khởi động máy ta phải trở về lật xem kịch bản trung sở hồng mỉm cười nói cũng là bởi vì khởi động máy vội và t diệm phong i c ngươi tâm suy nghĩ một chút đi đến đoạn hồ bên người đối với hắn thì thầm vài câu đợi đến đoạn hồ lái xe sau khi đi diệm phong đi đến xe thể thao màu đỏ bên cạnh kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe túi đầu ngồi vào đi thuận tay đem cửa xe mang lên hắn một bên thắt dây an toàn một bên cười nói ta hiện tại thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài hồng cô cùng ta ở chung một chỗ uống rượu thì không sợ bị ký giả bắt đến mù viết một trận chúng sở hồng phát động xe hơi một bên mở vừa nói trong hội này la l ộ n có thể giữ vững chính mình bản tâm liền có thể muốn là liền trên báo chí bài văn đều quan tâm đó còn là sớm một chút tránh bóng cho thỏa đáng d i ệ p phong trọn chỉ khen không hổ là hồng cô một lời nói lệnh ta hiểu ra chúng sở hồng diệm tiên sinh có thể cùng ta nói chuyện cái này kịch bản sao diễm phong suy nghĩ một chút nói chủ yếu vấn đề chính là cố sự này cùng thiện nữ ưu hồn lập lại tuy nhiên đây là một bộ phiên bản hiện đại thiện nữ ưu hồn có thể đã có châu ngọc phía trước người khác liền sẽ lấy ra tiến hành so sánh bắt chước điện ảnh tác phẩm cho dù diễn viên phát huy đến lại xuất sắc cũng vô pháp vượt qua nguyên tắc đã như vậy ngươi vì cái gì còn phải đáp ứng đón lấy cái này bộ phim d i ệ p phong nhìn hướng trung sở hồng bên mặt mỉm cười nói bởi vì cái này bộ phim nữ chính là hồng công ngươi đổi lại người khác ta là tuyệt sẽ không đáp ứng trung sở hồng quay đầu đưa cho d i ệ p phong một cái to lớn long não ngươi những thứ này hoa ngôn xảo ngữ vẫn là đối những cái k i a tiểu cô nương làm đi thôi d i ệ p phong cười khổ nói ta mỗi lần nói thật thời điểm người khác tổng không thể tin tưởng trung sở hồng vui vẻ nói cái k i a khẳng định là ngươi bình thường mụ lời nói được quá nhiều diệm phong than nhẹ một tiếng người sống một thế ai có thể cam đoàn cả một đời đều chưa bao giờ nói láo đây thiện ý hoa ngôn có khi vẫn là tất yếu nguy biện chương 466, t h ể nghiệm chương 466, t h ể nghiệm d i ệ p phong nguyên lai tưởng rằng trung sở hồng cũng là tìm hắn uống rượu trò chuyện k ị c bản ai ngờ đối phương vậy mà lái xe đem hắn đưa đến đế hào quầy rượu mời hắn đến bên này sàn nhảy đế hào quầy rượu là hạng tháng sàn nghiệp d i ệ p phong cũng từng tới nhiều lần nhưng hắn mỗi lần tới đều là tại trong dạp cùng anh em nhà họ hạng uống rượu ăn cơm thảo luận k ị c bản còn chưa bao giờ tại địch ba bên này chơi qua diệp phong đi theo trung sở hồng đi vào ánh đèn chập trần địch ba đại s ả n h tại đinh thai nước góc d i s c o trong tiếng âm nhạc một đám ăn mặc quái dị thanh niên nam nữ chính trong sàn nhảy quần ma lạ o n vũ phát tiết bọn họ rồi rào tinh lực trung sở hồng dẫn diệp phong tìm tới hẻo lánh c h ấ u ngồi xuống sau đó điểm hai cốc đĩa nhìn đến diệp phong một bộ co cắp bất an biểu lộ trung sở hồng hướng hắn lớn tiếng hỏi diệp tiên sinh ngươi có phải hay không lần đầu tới chỗ như thế diệp phong gật gật đầu cũng lớn tiếng đáp lại nói nơi này quá ổn ta không quá ưa thích trung sở hồng cười nói cái này bộ phim bên trong có đoạn nam chính mang nữ chính đi sàn nhả diệp phong giật mình nói hồng cô là lương đạo để ngươi dẫn ta tới thể nghiệp a trung sở hồng mỉm cười gật gật đầu lúc này địch ba bên trong tiếng âm nhạc đột nhiên biến đổi đổi thành một đoạn so sánh thư g i ã n âm nhạc đội âm nhạc về sau có mấy cái đối với thanh niên nam nữ đi trở về đến trên c h â u ngồi nghỉ ngơi còn lại người cũng bắt đầu nhảy lên chấm múa diệp phong tiếp nhận b ồ i bàn đưa ra địa ghé vào bên miệng uống một ngụm sau đó đối trung sở hồng cười nói thực ta học qua khiêu vũ chỉ là không quen nhảy loại này nhanh tiết tấu đi cô trung sở hồng mỉm cười nói ta xem qua ngươi tại tung hoành tứ hải bên trong biểu diễn ngươi tại trong phim tản gỗ nhảy đến vô cùng、tốt. diệp phong nghe đối phương n h ắ c lên tung hoành tứ hải gương mặt nhất thời biến đến nóng hổi ban đầu thời không bên trong tung hoành tứ hải là hồng cô thành cái tác để hắn dùng đến nâng quan t r í lâm bây giờ bị t r u n g sở hồng n h ắ c lên hắn còn thật có chút tâm hỏng t r u n g sở hồng cũng không có chú ý tới diệp phong b i ể u lộ nàng nhìn thấy trong sàn nhảy nam nam nữ nữ cảm khái nói tuổi trẻ thật tốt có thể không buồn không lo địa hưởng thụ sinh hoạt diệp phong kinh ngạc nói hồng cô ngươi tuổi tắc cũng không lớn a làm sao lại loại suy nghĩ này chúng sở hồng nữ diễn viên chỉ cần qua ba mươi tuổi liền nên cân nhắc tránh bóng ta có thể tại điện ảnh giới pha trộn thời gian cũng đã không nhiều hồng cô, lấy ngươi mị lực cùng diễn kỹ cũng là diễn đến bốn mươi tuổi cũng là không có vấn đề nghe đến diệp phong câu này lấy lòng lời nói trung sở hồng ánh mắt tú hòa nói đã ngươi nói ta diễn kỹ tốt vậy sao ngươi chưa bao giờ mời ta biểu diễn ngươi dám chế điện ảnh diệp phong lung t u n g nói chủ yếu là chúng ta trước kia không quá quen thuộc ta sợ tùy tiện mọi người vạn nhất lọt vào ngươi cự tuyệt thật là nhiều xấu hổ ngụy biện hồng c ô n g những thứ này nữ diễn viên ai sẽ cự tuyệt ngươi mời đón đến trung sở hồng lại rào hòa nói ta xem là bên cạnh ngươi chiếu cố không đến đúng không d i ệ p phong nghe vậy mồ hôi vị tỷ tỷ này nói chuyện thật đúng là ngay thẳng để hắn muốn giải thích cũng không tìm tới lấy cớ đúng lúc này theo vũ trường bên ngoài lại đi tới mấy vị thanh niên nam nữ d i ệ p phong tùy ý địa liếc liếc một chút vậy mà tại đám người kia bên trong nhìn đến lam khiết anh bóng người hắn lại cẩn thận một nhìn phát hiện cùng với lam khiết anh đều là tvb nghệ sĩ có lương triều vĩ lưu đức hoa tăng hoa thiên lưu gia linh cùng ngô c ô n như t r u n g sở hồng lúc này cũng lưu ý đến diệp phong thần thái biên hóa nàng theo diệm phong ánh mắt nhìn qua ngay sau đó hé miệm cười nói cái này người còn thật không trải qua nói ta vừa nói về ngươi h n g ư ơ i có hay không muốn đi qua chào hỏi không đợi diệp phong làm ra trả lời chắc chắn bên kia tăng hoa thiên đã phát hiện hắn bóng người nàng bận b i ể u hướng lam khiết anh nhắc nhở a anh phong ca ngồi ở bên kia đ â y lam khiết anh nghe vậy bị giật mình nàng bận b i ể u theo tăng hoa thiên ngón tay phương hướng nhìn qua quả nhiên thấy diệp phong bóng người nàng bận b i ể u hướng mọi người nói các ngươi ngồi xuống trước uống rượu ta muốn đi một chuyến tăng hoa thiên a anh ta cùng đi với n g ư ơ i a miễn trò hắn hung ngươi không dùng có người ngoại tại hắn không biết h ô n g ta lam k i ế t anh nói xong bước nhanh hướng diệp phong bên này đi qua nàng đi tới gần chọc dạ hướng diệp phong kêu lên c á ca, ca ngươi cũng đến bên này uống rượu à? diệp phong m ỉ m cười nói ta cùng hồng cô vừa tiếp trong phim có một đoạn nhảy disco nội dung cốt truyện đạo diễn để cho chúng ta tới thể nghiệm một chút nói xong hắn lại đem trung sở hồng hướng lam khiết anh làm giới thiệu lam khiết anh tùy ý cùng trung sở hồng nắm chắc tay sau đó lại hướng diệp phong cười nói ca ca ngươi muốn học d i s c o ta đến dạy ngươi đi ngươi biết nhảy d i s c o hội nha những thứ này muốn chúng ta làm học viên thời điểm liền học được đúng lúc lúc này trong vũ trường lại vang lên một trận kịch liệt disco âm nhạc lam k i ế t anh cởi xuống trên thân áo ngoài thân thủ kéo diệ phong ca ca ta đến dạy ngươi nhảy một đoạn diệp phong bay đầu hướng trung sở hồng liếc mắt một cái đối phương hướng hắn khẽ vươn tay sau đó mỉm cười nói đi thôi có người làm thay ta đến b ấ t việc nhanh đ i ệ p rồi làm kiết anh cũng sẽ không bận tâm trung sở hồng cảm thụ nàng lôi kéo diệp phong đi vào sân nhảy ngay sau đó dẫm lên âm nhạc tiết tấu hai tay lắc nhẹ thân thể nhanh chóng bày động lên đến nha đầu này bình thường nhìn l ấ y thằng an tĩnh có thể vừa tiến vào sân nhảy nàng tựa như là biến một người giống như chỉ thấy nàng hai tay đung đưa trái phải thân thể nhanh chóng vặn vào lấy thân thể xung quanh lúc nàng đầu kia đen nhánh tóc dài trên không chung bay múa tựa như là cái không biết m ệ n mọi tiểu tinh、linh. gặp diệp phong đứng đấy bất động lam khiết anh tiến lên bắt hắn lại cánh tay d ơ lên cười nói ca ca ngươi lừng thẹn thủ nhà theo ta tiết tấu cùng một chỗ nhảy đi diệp phong vũ ký tại quan yêu tinh ma luyện phía dưới đã học rất khá hắn chỉ là có chút không thành thói quen loại này kêu loạn tràn diện bất quá cân nhắc đến đóng điện ảnh cần hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo lam khiết anh học tập nhìn đến diệp phong tại chính mình ảnh hưởng dưới từ từ bông l ò n g mở ra lam khiết anh tâm lý cao hứng múa cũng nhảy đến càng thêm vui sướng một chi vũ khúc sau đó diệp phong quay đầu hướng chỗ ngồi bên này quan sát lúc lại phát hiện trung sở hồng không biết lúc nào đã rời đi. ngay tại hắn chuẩn bị trở về đến xem xét lúc trong sàn nhảy ánh đèn đột nhiên tối sầm lại một đoạn thư giãn tiếng âm nhạc trong bóng đêm vang lên hắn ngay tại thầm nghi hoặc lúc l a m khiết anh đưa cánh tay ôm hắn cái cổ nhẹ g i ọ n g nói ca ca hiện tại ta đến d ạ y ngươi nhảy kể mặt múa nha diệp phong im lặng nói cái gì lung ta lung tung ngươi đây đều là với ai học ta chỉ nhìn người khác nhảy qua chính mình còn theo chưa thử qua đây lam khiết anh nói xong ô m sát diệp phong cổ dẫm lên nhịp di động tới cấp bộ trong bóng tối vang lên một trận tư tư thanh âm không cần đoán diệp phong cũng biết những người kia đang làm cái gì bên này h níu lại m khiết anh cánh t a hì hì lưu ra linh hướng tăng hoa thiên hỏi a tiến ta làm sao thấy được diệp dám chế cùng trúng sở hồng tiểu thư tại uống rượu với nhau tăng hoa thiên ta nghe a anh nói phong ca tiếp một bộ phim mới giống như nữ chính là trung sở hồng tiểu thư lương triều vĩ vội hỏi cái k i a bộ phim mới là công ty chúng ta đầu tư hạng mục sao tăng hoa thiên không phải cái k i a bộ phim là tân nghệ thành đầu tư lưu đức hoa không phải nói diệp dám chế xưa nay không tiếp ra hòa cùng tân nghệ thành phim nha hắn lần này làm sao lại phá lệ đâu tăng hoa thiên ta nghe nói là lương phổ trí đạo diễn trước tìm lệ ly có thể lệ sử ly không có con dư thừa lịch trình hắn thì phong ca phong ca trở ngại lệ sử ly thể diện mới tiếp cái này bộ phim nô quân như cảm khải nói bọn họ đều tại vì đẩy không rơi phim hẹn mà phát sầu nhưng chúng ta lại tại vì không phim có thể diễn mà hao tổn tâm trí đây thật là cùng người không cùng mệnh a lưu đức hoa an ủi con như là vàng cũng sẽ phát sáng ta tin tưởng bằng ngươi diễn kỹ ngươi sớm muộn sẽ ra mặt nô con như cười khổ nói đà t ạ ngươi căn ôn lưu ra linh hướng tăng hoa thiên cười nói a thiến ngươi cùng diệp phong quan hệ tốt có cơ hội ngươi hướng hắn một chút ta như chứ sao tăng hoa thiên ta giúp đỡ a như rất dễ dàng có thể phong ca có thể hay không dùng nàng ta cũng không biết a như nếu là thật muốn diễn phong ca phim vậy liền cùng a anh nói đi nàng tại phong ca trước mặt nói một câu liền có thể định ta mười câu nô q u â n như nghe vậy mặt đen lại nói nàng hiện tại mắt cao hơn đầu ta có thể không với cao nổi hôm nay muốn không phải a linh chúc mừng sinh nhật nàng chỉ sợ cũng không chịu lộ diện đây lưu đ ứ c hoa bận bị hòa giải nói a anh cũng là cái lãnh đạm tính tình nàng đối ai cũng cùng dạng nô q u â n như còn muốn lại phát để lộ vài câu đã thấy lưu gia linh giật nhẹ nàng ống tay á o nhỏ giọng nói a anh tới nàng lập tức ngẩm miệng lại cầm lấy trên bàn ly rượu uống lên rượu tới tăng hoa thiên hướng đi tới lam khiết anh hỏi a anh làm sao chỉ một mình ngươi tới phong ca đâu lam k i ế t anh tại tăng hoa thiên bên cạnh ngồi xuống mỉm cười nói hắn có chút việc đi trước để cho ta thay hắn cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi hôm nay đơn đều ghi vào hắn số sách để cho các người tùy tiện điểm lưu đức hoa cười nói vậy ta nhưng muốn điểm một bình rượu ngon miễn cho cô phụ hắn h ả o ý tăng hoa thiên cũng cười nói nhân cơ hội này chúng ta giúp h á linh đổi một cái bánh kem lớn đi lưu gia linh vội nói không dùng chúng ta thì mấy người này nhiều cũng ăn không rơi ăn không thể đóng gói mang đi nha tăng hoa thiên nói xong đưa tay hướng đứng ở đằng xa bồi bàn vấy c h à o ra hiệu bốn g ữ a t ư a hoa tinh công ty dưới đầu châu huệ mẫn theo lầu bên trong đi ra đến đưa tay nhìn xem đồng hồ tự nhủ nói hôm nay là chuyện gì xảy ra thương bình thúc làm sao chả không tới à. nàng vừa r ứ t lời chỉ thấy một đoá hoa hồng đỏ theo bả vai nàng sau đột nhiên đưa qua đến ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào nàng trong lỗ thai vị này mỹ lệ tiểu thư ta có thể mời ngươi chung tiến bữa chưa sao châu huệ mẫn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đến d i ệ p phong chính cầm lấy một cảnh hướng hoa cười mỉm mà nhìn xem nàng nàng vừa muốn mở miệng nhưng lại tức giận nghiêng đầu đi bước nhanh đi thẳng về phía trước d i ệ p phong đội vàng đuổi theo cười bồi nói tiểu mẫn trên báo chí nội dung đều là giả ta cùng châu tiểu thư ở giữa là trong sạch ngươi nếu là không tin ta có thể dẫn ngươi đi ở trước mặt hỏi nàng châu huệ mẫn dừng bước lại quay đầu nhìn lấy diệp phong chất vấn vậy ngươi mời cùng nàng cùng uống cà phê là thật ta diệp phong đây là thật bất quá uống cà phê là nàng người ta hướng ta ngỏ ý cảm ơn cảm tạng hướng trên người ngươi r ộ i cà phê cũng gọi cảm tạng diệp phong nội nói tiểu mẫn việc này có cái vô cùng lớn hiểu lầm lúc đó châu tiểu thư hướng ta thỉnh giáo như thế nào mới có thể diễn tốt phim ta thì nói cho nàng để cho nàng về sau diễn xuất thời điểm khác trứng mắt như thế đánh ra đến ống kính không dễ nhìn nàng nghe qua về sau thì bật mực cho nên ngươi đang gạt quỳ đâu còn dạy nàng diễn xuất ngươi tại sao không nói là đang dạy nàng làm sao nói chuyện yêu đương đây châu huệ mẫn nói xong vấy chào kêu dừng một chiếc xe taxi mở cửa xe ngồi vào đi sau đó hướng tài xế la lớn nhanh lái xe d i ệ p phong tranh thủ thời gian kéo ra một bên khác cửa xe cũng chui vào châu huệ mẫn thân thủ dùng lực đẩy hắn nói ngươi nhanh đi xuống ta không muốn cùng ngươi ở chung một chỗ d i ệ p phong thân thủ đem nàng ôm vào trong l ự c cười bồi nói tiểu mẫn ngươi thật sự là oan hồn ta ta cùng châu tiểu thư thật không có gì ngươi muốn à ta muốn là thật giống trên báo chí viết đang theo đuổi nàng, nàng như thế nào lại cầm cà phê dội ta đây Châu Huệ m ẫ n n g ư ơ i là hoa tâm đại c ủ cải người ta t r ư ớ n g mắt ngươi không phải rất bình thường nha cái này càng không đúng ngươi thấy ta giống là cái dây dưa đến cùng người sao không giống là n g ư ơ i rõ ràng chính là lúc trước ngươi truy ta thời điểm không chính là như vậy làm nha tiểu mẫn ngươi sao có thể như thế so đây trong lòng ta ngươi chính là trên trời rơi xuống đến tiểu tiên nữ người khác người nào có thể cùng ngươi so nha tài xế đại thúc nghe được thật sự là chịu không được hắn quay đầu lại hướng hai người thúc giục nói hai người các ngươi có hết hay không muốn đi đâu thì nói mau ta còn muốn kéo xuống đây diệm phong móc ra một tờ một trăm nguyên đô la hồng đưa cho tài xế nói không cần tìm đưa chúng ta đi phát thanh đường tài xế đại thúc lập tức đổi giận thành vui nói được rồi các ngươi chậm d ã i trò chuyện ta cam đoan đem bọn ngươi an toàn địa đưa đến mục đích châu huệ mẫn khí núp ních mà nói ta muốn về nhà ta không đi ngươi bên kia nghe lời sau khi trở về ta lại cẩn thận hướng ngươi giải thích ta không nghe ngươi chính là cái đại lựa gạn d i ệ p phong gặp châu huệ mẫn tiểu tính khi tới chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ hắn thân thủ nắm ở châu huệ mẫn sau cái cổ túi đầu hôn lên nàng mối anh đào châu huệ mẫn gặp hắn đùa nghịch lên vô lại tức giận tại diệm phong trên môi cắn một chút có thể nàng dù sao vẫn là mềm l ò n g không dám ra sức dùng lực đối điểm ấy tiểu đau đớn d i ệ p phong tự nhiên là không thèm quan tâm tại hắn cường thế trong khi hôn hít châu huệ mẫn rất nhanh liền từ bỏ chống lại mềm mại tại nhu tình mật ý bên trong bốn sáng ngày hôm sau giết chi yêu đoàn làm phim cử hành khởi động máy nghi thức tại khởi động máy nghi thức hiện trường d i ệ p phong kinh ngạc phát hiện tại cái này bộ phim bên trong đóng vai trùm phản diện diễn viên lại là triệu nhã chi lão công hoàng cầm kiệt lần k h này tại khởi động máy nghi thức phía trên hắn nuôi diệp phong phá lệ khắc khí còn mời hắn đi trong nhà làm khách diệp phong nghĩ thầm đi ngơi trong nhà làm khách mạo hiểm quá lớn muốn là tác rượu sau mất lý trí không quản được chính mình vậy liền thật thành hiện thực bản giết chi ê u chương 468, nói thẳng bờ báo chương 468, nói thẳng bờ báo nghiêm ngặt nói giết chi ê u bộ phim này không thể xem như một bộ phim a bất quá dựa theo kịch bản bên trong miêu tả cái này bộ phim bắt đầu quả thật có chút kinh dị khủng bố vì kiến tạo điện ảnh bên trong khủng bố không khí lương phổ trí cùng chấp hành đạo diễn trần mục thánh sau khi thương nghị quyết định chỉ huy đoàn làm phim tiến về vịnh đồng la cùng vịnh từ chỗ giao giới nông cái cổ cầu kéo một cái lấy cảnh tại tiến về chọn cảnh đ i ệ trong ô tô trung sở hồng hướng diệp phong giới thiệu n g ư n g cái cổ cầu là hồng công đập phim ma một cái chủ yếu chọn cảnh địa mấy năm trước nàng thì từng đến bên này đập qua một bộ phim ma người dọn người lần này đồng hành trừ đạo diễn cùng công tác nhân viên bên ngoài còn có mấy vị diễn viên c u ầ n chúng bên trong còn có một vị tvb láo diễn viên la lam nữ sĩ nàng tại rất nhiều điện ảnh đều diễn qua thần bà ác bà những thứ này khiến người ta cảm thấy khủng bố nhân vật tại cái này bộ phim bên trong nàng muốn đóng vai một vị giả thần giả quỷ lao bà bà diệp phong đối vị này lao thái thái còn có chút ấn tượng lúc trước hắn bồi trần ngọc liên đập phim truyền hình thần điêu hiệp lữ lúc đối phương thì từng nhân vật khách mời qua cựu thiên xích đoàn làm phim chạy nhanh đến mục đích về sau diệp phong lập tức bị giật mình hán tâm lý thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay đầu tiên phim m u ố n tại nghĩa địa bên này quay t r ụ không ngoài sở liệu mấy cái chiếc xe hơi vừa sau khi dừng lại công tác nhân viên thì cực nhanh nhảy xuống xe bắt đầu bộ đưa máy vị cùng đạo cụ chấp hành đạo diễn trần một thánh chạy lên xe tới đưa bồi diệp phong một chương giấy viết bản thảo nói diệp tiên sinh sau đó trước đập ngươi kịch một vai đây là ngươi sau đó phải diễn nội dung cốt truyện ngươi trước trang điểm các loại còn về sau chúng ta lại câu thông diệp phong trột g i nói trần đạo bên ngoài khối này nghĩa địa có phải là thật hay không t r â n mục thánh cười nói tự nhiên là thật chứ ngươi sau đó muốn ôm chặt khối kia mộ bia cùng bên cạnh một cái đạo cụ gấp giấy người nơi này hết thể đều là thật diệp phong dạng này không tốt lắm đâu chúng ta vì quay phim đến quáy dày bọn họ a n bình có phải hay không không rất thích hợp t r u n g sở hồng ở một bên cười nói diệp tiên sinh ngươi sẽ không phải là sợ hãi a diệp phong ngượng ngùng cười nói có nhiều người như vậy tại ta sợ cái gì t r â n mục thánh diệp tiên sinh ngươi muốn là sợ hãi lời nói vậy liền dùng nhiều tâm chúng ta chỉ cần sớm một chút đọc xong liền có thể về sớm một chút diệp phong nghe thấy lời ấy tranh thủ thời gian cầm lấy giấy viết bản thảo lật xem nói thật hắn thật đúng là lo lắng đoàn làm phim hội bởi vì chính mình biểu diễn không vượt qua kiểm tra mà lưu tại bên này qua đêm đoạn này nội dung cốt truyện vô cùng đơn giản cũng là nam chính tại truy tìm nữ chính hạ lẫn lúc bị một vị lao bà bà báo cho nữ chính đã chết đi hơn nửa năm hắn tìm tới mộ địa đến xem xét phát hiện một khối rán vào nữ chính ảnh trụ mộ địa còn có hắn cùng nữ chính gặp gỡ đêm đó đưa cho đối phương một cái áo khoác nội dung cốt truyện tuy nhiên đơn giản có thể đập lên cũng rất không thuận lợi rõ ràng diệp phong cảm thấy mình đã diễn rất đầu nhập có thể trần mục thánh vẫn làm ộ t lần lại một lần địa yêu cầu hắn một lần nữa biểu diễn diệp phong rất nhanh liền có thể kết luận trần đạo tiếp đập cái này bộ phim t á m thành là chạy hướng phần thưởng đi cái này khiến vừa phát hiện để hắn đ ố i cái này bộ phim phòng bán v ẽ tiền c ả n h càng thêm bi quan lý giải đạo diễn truy cầu về sau diệp phong lập tức cải biến mạch suy nghĩ tận lực đem chính mình đóng vai nhân vật hướng u buồn đổi phê phía trên rửa sắt vào cái này chuyển một cải biến lập tức thu hoạch được lương phổ trí cùng trần mục thánh tán thưởng mấy tổ ống kính cũng thuận lợi đoàn làm phim lập tức chạy tới quán trọ nghỉ ngơi dùng cơm bởi vì đoàn làm phim kinh phí khẩn trương chứ nữ chính trung sở hồng người khác đều là mấy người hợp ở một gian phòng thì liền diệp phong vị này nam chính đều phải cùng hai vị đạo diễn hợp ở cùng một chỗ bữa trưa sau đó lương phổ trí cùng trần mục thánh tại cùng nhau thương nghị buổi chiều cùng buổi tối quay trụ kế hoạch diệp phong nghe được tâm phiền liền tới đến trung sở hồng bên này tránh cái thanh nhàn đem diệp phong nên đến trong phòng trung sở hồng một bên thay hắn đổ trả một bên cười hỏi ngươi là đến cùng ta thương lượng nội dung cốt chuyện sao d i ệ p phong lắc đầu nói cái này bộ phim ta chính là cầm tiền làm việc đạo diễn để cho ta làm sao diễn ta thì làm sao diễn đến mức khác ta hết thẻ không nói x e n vào nói như vậy người trước kia quay phim đều sẽ can thiệp đạo diễn ý nghĩ sao khẳng định sẽ có một chút can thiệp rốt cuộc ta diễn viên chính điện ảnh đại đa số đều là ta đảm nhiệm giám chế cùng biên kịch có một ít ý nghĩ ta vẫn còn muốn cùng đạo diễn tiến hành cấu kết t r u n g sở hồng đem chén trà đưa cho d i ệ p phong nói buổi sáng tại phim trường ta chú ý tới ngươi biểu diễn vì cái gì ngươi tại đột nhiên thì có thể tìm tới đạo diễn muốn biểu diễn hiệu quả diễm phong rất đơn giản ta bắt đầu coi là đây là một bộ phim thương mại liền muốn đem nam chính ánh sáng mặt trời một chút có thể về sau ta đoán được đạo diễn là muốn đem cái này bộ phim đập thành có thể hướng phần thưởng mạng văn nghệ vậy ta cũng chỉ có thể hướng ubern đồi phế phía trên d ự a sắt vào t r u n g sở hồng kinh ngạc nói buổi sáng chỉ đập mấy tổ ống kính ngươi liền có thể đoán được đạo diễn tâm lý đang suy nghĩ gì ta cả ngày cùng những đạo diễn kia liên hệ trong lòng bọn họ có ý nghĩ gì ta tự nhiên là nhất thanh n h ị sở đó đến d i ệ p phong lại nói thực theo lương đạo chọn trung quốc vinh ca đến đóng vai nam chính trong lòng ta liền có chút hoài nghi chẳng qua là lúc đó còn không có cách nào xác định mà thôi t r u n g sở hồng nói như vậy hai ta không phải đều có cơ hội cầm phần thưởng d i ệ p phong cười khổ nói ngươi đây nhưng là hỏi l ầ m người muốn là ngươi hỏi ta phòng bán v ẽ như thế nào ta còn có thể nói ra cái một hai ba đến có thể cái này bộ phim có cơ hội hay không cầm phần thưởng ta còn thực sự không có cách nào phán đoán t r u n g sở hồng mỉm cười nói ngươi đều đã bưng ra hai vị ảnh hậu làm sao trả khiêm nhường như vậy d i ệ p phong nghe vậy giật mình hắn tâm lý thầm nghĩ t r u n g sở hồng tiếp diễn cái này bộ phim sẽ không phải cũng là chạy cầm phần thưởng đi thôi nghĩ tới đây hắn hướng chúng sở hồng hỏi hồng cô lương đạo có phải hay không nói qua cho ngươi tiếp đập cái này bộ phim ngươi có cầm giải kim tượng cơ hội t r u n g sở hồng trần c h ờ một chút vẫn là gật đầu nói không tệ lương đạo là nói với ta d i ệ p phong nghe vậy cười khổ nói sớm biết rằng này ta thì không ký cái kia làm hợp đồng t r u n g sở hồng lung t u n g nói thật xin lỗi ta không nên gặp ngươi d i ệ p phong không có gì có thể cùng hồng câu ngươi diễn một lần màn ảnh người yêu cắt xê thiếu điểm cũng đ á n g t r u n g sở hồng khuôn mặt tường đỏ mà nói ngươi có phải hay không gặp phải mỗi cái nữ nhân xinh đẹp đều ưa thích đùa giỡn vài câu diệm phong thản nhiên thừa nhận nói ngươi nói không tệ nhìn đến xinh đẹp mỹ nữ chúng sở hồng phản bác vậy cũng không nhất định nếu như đối phương nhân phẩm tốt diễn kỹ cũng tốt ta sẽ không chán ghét diễm phong cái kia ngươi so với ta càng giống cái diễn viên nếu để cho ta cùng một cái gái xấu diễn người yêu ta khẳng định tiếp nhận không t h u n g sở hồng cười nhạo nói ngươi chọn lựa nữ diễn viên đều là trong mặt mà bắt hình gió a ta nhìn cùng ngươi dựng phim nữ diễn viên có trần ngọc liên quan t h i lâm lâm thanh hà lam kiếp anh còn có nội địa hai vị kia nữ diễn viên các nàng từng cái đều là đại mỹ nữ diệp phong ngươi còn lỗ hồng nói một câu các nàng từng cái đều là diễn kỹ xuất chúng trung sở hồng diệp tiên sinh ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ngươi tùy tiện hỏi ta biết gì nói đấy trung sở hồng a ngọc cũng là tvb nghệ sĩ nàng diễn kỹ tốt người cũng dung mạo xinh đẹp ngươi vì cái gì từ trước tới giờ không cùng nàng hợp tác đâu diệp phong nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở hắn trần c h ờ một lát mới nói ta tại đập tư đảng thời điểm thì cùng trương tiểu thư từng có một lần hợp tác trung sở hồng ta muốn hỏi là ngươi vì cái gì không mời nàng đảm nhiệm ngươi trong phim nữ chính rất đơn giản nàng và lam khiết anh đ ư ờ n g làm phim t r g lên ta muốn nâng đỏ l a m khiết anh liền không thể lại nâng nàng cảm ơn ngươi có thể đối với ta nói thật b ẩ m báo trung sở hồng vừa r ứ t lời liền nghe đến ngoài cửa có người hô diệp tiên sinh trung tiểu thư chúng ta muốn xuất phát diệp phong đứng dậy đáp lập tức tới ngay chương bốn trăm sáu mươi chín quay đêm chương bốn trăm sáu mươi chín quay đêm giết chi yêu cái này kịch bản bắt đầu tình tiết vẫn là rất kinh diễm nam chính thích gần mình tại ban đêm lái xe trên đường về nhà bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng trắng để t i xe xe, xe nhưng lại tại hắn a m chưa tình huống lúc bỗng nhiên theo kính chiếu hậu bên trong nhìn đến phía sau mình vậy mà ngồi đấy một vị tóc dài phất phới áo trắng nữ tử có thể nghĩ hơn nửa đêm bên trong đột nhiên có nữ tử thần không biết quỵ không hay ngồi tại ngươi trong ô tô loại tràng cảnh đó đúng là kinh dị Nếu như h k sau. Sau đây là diệp phong lần đầu cùng với t h u n g sở hồng diễn xuất trong mắt hắn trung sở hồng không gọi được là cái đỉnh cấp mỹ nữ nhưng không thể phủ nhận là gió lạnh điệu hiu ban đêm diệm phong lái một chiếc xe hơi chạy tại một đầu vắng vẻ trên đường lớn tại bên cạnh hắn chỗ ngồi kế bên tài xế chủ thợ quay phim hoàng lĩnh hàng chính đánh lấy một đài ca mê ra nhắm ngay hắn đập một tổ đặc tả màn ảnh tại chiếc xe này bên cạnh vẫn được chạy nhanh lấy một chiếc vạn chấp hành đạo diễn trần mục thánh ngồi trên ghế ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi hình ảnh nhìn chăm chú lên trong tấm hình diệm phong biểu diễn đạo diễn lương phổ trí cùng cái này bộ phim nữ chính trung sở hồng cũng ngồi tại hai bên nhìn lấy máy theo dõi chỉ thấy máy theo dõi trong tấm hình diệp phong tay phải kẹp lấy một điếu thuốc lá khoác lên trên tay lái hắn sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi làm gông lỏng hình trên mặt thì lộ ra một k i a vẻ mệt mỏi lúc này máy theo dõi bên trong truyền ra diệp phong chiếc xe hơi kia xe hơi phát thanh phát ra âm thanh các vị người nghe buổi tối hôm nay mơ mơ hồ hồ tiết mục lại bắt đầu Trên thế rất thật nhiều không giới, có khoe miệng lộ ra một tia cười c h à o phung lý hắn đưa tay đem tàn thuốc bắn ra ngoài cửa sổ sau đó tiện tay vớt một thanh bị gió thổi loạt tóc đúng lúc này trần mục thánh cầm lấy bộ đàm la lớn đạo cụ tổ lập tức chế tạo khói bụi bộ đàm bên trong chuyển tới một thanh â m nam tử minh bạch trần mục thánh lại quay đầu hướng trung sở hồng phân p h ó nói trung tiểu thư mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng lập tức liền cái k i a đến ngươi ra s â n trung sở hồng ta đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể tham gia biểu diễn ok trần mục thánh gật, gật đầu ngay sau đó lại cúi đầu nhìn về phía máy theo dõi hình ảnh trung sở hồng thì mó đối với mình bộ mặt đưa tay sửa sang một chút trên đầu tóc giả tại cái này bộ phim bên trong nàng muốn mang theo thật dài tóc giả đến cải biến tạo hình bốn bên này đang lái xe diệp phong chú ý tới phía trước bước lên một đoàn xương trắng hắn tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể đóng lại xe hơi phát thanh chừng to mắt hướng phía ngoài cửa xe nhìn quanh đúng lúc này một đạo bóng trắng đột nhiên tại t r ư ớ c xe l o ạ qua hắn tranh thủ thời gian đánh tay lái sau đó dụng lực mánh liệt phanh xe bánh xe phát ra một trận chói hai ma sát â m thanh khẩn cấp dừng lại hắn thân thể chối về phía trước một cái, cái chán kém chút thì đụng ở phía trước kính chắn gió phía trên hắn đưa tay sờ sờ c á i chán ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt lộ vẻ vẻ chần chờ bộ đàm bên trong rất nhanh truyền đến trần mục thánh thanh âm diệp tiên sinh ngươi làm gì ngẩn ra nhanh xuống xe biểu diễn a diệp phong cầm lấy bộ đàm giải thích cho đ ố i phương nói trần đạo ta cảm thấy thích n g h i ĩ m vinh cho là mình đụng vào người đi đường hắn cần phải ở trong lòng rẽ r u ộ n một chút lại xuống xe xem xét dạng này mới so sánh hợp lý trần mục thánh vội la lên cái này không trọng yếu ngươi chỉ cần dựa theo kịch bản diễn chính là diệp phong ha h ấ một cuối cùng vẫn gật đầu nói ta các loại diệp phong bên này đẩy cửa xuống xe hơi trung sở hồng lập tức lên xe ngồi tại điều khiển viên vị trí bên trên diệp phong tại ngoài xe ngã xuống thời điểm xe hơi sẽ có cái hướng về phía trước c h ậ m rãi di động ống k í n h cái này muốn từ nàng đến điều khiển xe hơi diệp phong nhìn đến khối kia khắc lấy nam vua a di đà phật bia đá về sau hoảng sợ đến chắp tay trước ngực b á i m ấ y cái b á i sau đó lập tức trốn về trên xe lái xe lái rời cái này ly kỳ quỷ dị địa phương hướng về phía trước chạy nhanh một khoảng cách về sau hắn đưa tay điều chỉnh một chút kính chiếu hậu chuẩn bị sửa sang một chút tấm mình hắn vừa đem bàn tay đến trên đầu sắc mặt đột nhiên đại biến ánh mắt trực lăng lăng địa nhìn thấy kính chiếu hậu kính chiếu hậu bên trong toàn thân áo trắng trung sở hồng chính hai mắt thẳng vào nhìn lấy hắn trên mặt không có một tia biểu lộ bộ dáng kia cho dù diệp phong biết đây là tại quay phim cũng bị giật mình trần mục thánh tại bộ đàm bên trong hô thợ quay phim cho kính chiếu hậu bên trong trung tiểu thư thêm một cái đặc tả màn ảnh minh bạch hoàng vĩnh hằng đáp đáp một tiếng sau đó gánh lấy ca mê ra thân thể ngựa ra sau đem trung sở hồng tại kính chiếu hậu bên trong hình ảnh cho vô xuống tới trần mục thánh thỏa man hô ok diễn viên tiếp lấy biểu diễn các loại hoàng diệp phong hai tay khép tại bên miệng làm ra một bộ muốn quay đầu lại lại không dám quay đầu biểu lộ âm thanh r u n r à y hỏi ngươi là ai trung sở hồng thân thể nghiêng về phía trước xích lại gần diệp phong bên hai ngự a khí phiêu hốt mà nói ta là ngồi xe ta vừa mới có hay không đụng vào ngươi thì coi như không có tốt lái xe đi diệp phong phát động xe hơi vừa lái xe một bên len lén liếc nhìn kính chiếu hậu bên trong trung sở hồng chỉ thấy trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều một đầu màu trắng khắt lụa chính hai tay g ơ lên khắt lụa che tại trên mặt mình vẻ mắt đó tại mông lung dưới ánh đèn lộ ra đã yêu diễm lại quỷ dị để diệp phong nhìn đến tìm đập rột tiếp đó tại trần mục thánh đạo diễn yêu cầu dưới trung sở hồng lại bày ra đủ loại biểu lộ để thợ quay phim chụp hình đặc tả màn ảnh sau cùng một cô sự t ì n h an bài trước tốt xe cảnh sát kêu to chạy như bay tới diệp phong tranh thủ thời gian dồn sức đánh tay lái cùng xe cảnh sát giao thoa mà qua hắn đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài hướng đi xa xe cảnh sát nổi giận nói ngươi làm sao lái xe thanh âm vừa dứt bộ đàm bên trong thì chuyển đến đạo diễn trần mục thánh thanh âm ok trung tiểu thư tranh thủ thời gian xuống xe diệp tiên sinh mời tiếp lấy hướng xuống biểu diễn lần đầu quay đêm biểu diễn Tuy n h i ê n ở g i Diệp thời điểm ữ a qua Phong xuống xe thời điểm cắt m ấ y lần, có t hai ể tổng t nói, mươi h năm l tháng sai b một mươi tầm đoàn một p h i trần ngọc liên cùng lâm thanh hà kết bạn trở về hồng kông chuẩn bị tham gia điện ảnh yên chi khâu bồi ra mắt đồng hành còn có học giả công ty điện ảnh tổng giám đốc thái tùng lâm hắn đã là tới tham gia yên chi khâu buổi ra mắt cũng là nghĩ tự mình đến mời diệp phong đi đài loan tham gia tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại buổi ra mắt số 26 buổi sáng là yên chi khâu tại thiệu thị dạp chiếu phim chính thức phía trên chiếu này g t r ư n g mười giờ sáng vương gia vệ âu phục dạy ra đ i ệ u đứng tại thảm đỏ trước đối với một đám ký giả chậm rãi mà nói kể ra hắn tại quay chụp cái này bộ phim lúc phát sinh một số thú vị việc nhỏ trương quốc vinh cùng lâm thanh hạt h ì tại hai bên giút đỡ n ê n đón các lộ khắc nhân ngay tại hai người vội vàng hướng khách nhân chào hỏi lúc một c cửa xe vừa mở ra một thân nghề nghiệp sáo trang trần ngọc liên dẫn tiểu công chúa trang điệm châu huệ mẫn theo xe bên trong đi ra tới đám phóng viên thấy một lần lập tức bỏ qua vương gia vệ quay người hướng trần ngọc liên x u ố n g lại đi qua vương gia vệ hầm h ự c địa nghiêng đầu sang chỗ khác hướng trương quốc vinh hỏi lét ly diệp tiên sinh tại sao không có cùng trần giám đốc cùng một chỗ tới trương quốc vinh ta cũng không rõ lắm nghe nói a phong tại nam nha đào quay phim chắc là trở về không tiện lắm đi cái kia thật là quá đáng tiếc ta còn có một số ý nghĩ muốn cùng hắn cấu kết một chút đây trương quốc vinh vương đạo đã thái giám đốc tới a phong sớ mượn sẽ trở lại vương gia vệ nghe vậy gật gật đầu liền lại xoay người đi đón khách bên này trần ngọc liên đ ứng phó hết ký giả dẫn châu huệ mẫn đi tới lâm thanh hà trước mặt vừa thấy mặt lâm thanh hà liền vội lấy hỏi Á liên Á phong làm sao không có tới trần ngọc liên Á phong đang đổi lấy quay phim vì đi đài loan tham gia buổi ra mắt gạt ra mấy cái ngày thời gian lâm thanh hà nghe vậy bất mãn nói cái kia cũng không đến mức liền tham gia cái buổi ra mắt thời gian đều không có à hắn khó nói không rõ cái này bộ phim đối với ta trọng yếu bao nhiêu sao trần ngọc liên cười nói vậy ngươi liền chờ hắn sau khi trở về mắng hắn tốt hắn bây giờ tại nam nha đảo bên kia quay、phim. chúng ta cũng là muốn bắt hắn trở về cũng tới không kịp lâm thanh hà ta nhìn hắn thì là cố ý tại trốn tránh ta châu huệ mẫn đang cùng với trương quốc vinh bạn gái diệp thi bội nói chuyện nghe nói như thế nàng ở một bên tò mò hỏi thanh hà tỉ a phong hắn tránh ngươi làm gì nha lâm thanh hà ngươi còn nhỏ có một số việc nói ngươi cũng không hiểu châu huệ mẫn bất mãn mân mê cái miệng nhỏ nhắn trong lòng tự nhủ ngươi đều không nói ra làm sao sẽ biết ta không hiểu đây lúc này từ khắc cùng thi nam sinh kết bạn đi tới cùng ba người chào hỏi hàn huyên sau đó từ khắc hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà cái này bộ phim thành phim ta đã nhìn qua người cùng l ẹ sử lý đều diễn không tệ sang năm giải kim tượng hai người các ngươi đều có cơ hội cầm tới giải thưởng lâm thanh hà nghe vậy vui vẻ nói từ đạo đà tạ ngại cắt ngôn từ khác lại hỏi người cái k i a bộ chiến tranh giai nhân đập đến thế nào ta bên kia đều chuẩn bị tốt liền chờ ngươi chống đi lịch trình tốt xây tổ đây lâm thanh hà ta bên kia còn có một số vụ n vặt l ẻ thẻ ông kính muốn đập đoán chừng còn có nửa tháng liền có thể hoàn tất vậy được ta quay đầu thì cùng a phong thương nghị một chút đem diễn viên trước xác định được từ khác sau khi nói xong nhìn đến thai tùng lầm tại viên hòa bình cùng đi đi tới hắn vội vang lên đón cùng hai người chào hỏi bên này lúc này trần long dẫn trương mạng ngọc theo một cỗ xe sang trọng bên trong đi ra đến lập tức hấp dẫn đám phóng viên đánh mắt trần ngọc liên thấy thế liền hướng lâm thanh hà cáo tử dẫn châu huệ mẫn hướng ảnh trong nội viện đi đến hai người vừa vào dạp chiếu phim gian phòng châu huệ mẫn thì hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ vừa mới thanh hà tỷ vì cái gì nói a phong tại tránh nàng nha trần ngọc liên ngươi một tiểu nha đầu q u ẳ n những thứ này nhàn sự làm cái gì châu huệ mẫn ôm lấy trần ngọc liên cánh tay làm n ú n g nói ngọc liên tỷ ngươi thì nói cho ta nha trần ngọc liên được rồi ta nói cho ngươi chính là thanh hà tỷ cái này bộ phim sang năm giải kim tượng có hướng phần thưởng hy vọng nàng ban đầu trông cậy vào a phong qua tới tham gia buổi ra mắt cùng những cái kia lao đạo diễn kéo chắc nối tốt g a tăng nàng lấy được phần thưởng cơ hội châu huệ mẫn bừng tỉnh đại nộ nói nguyên lai là dạng này à a phong cũng q u á đáng hắn làm sao liền điểm ấy chuyện nhỏ cũng không chịu giúp thanh hà tỷ đây ngươi biết cái gì a phong không đến là có nguyên nhân hắn cùng những cái kia lão đạo diễn từ trước đến nay quan hệ cũng không quá tốt đến chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả hắn hôm nay không có tới ngược lại sẽ khá hơn một chút châu huệ mẫn n h u lên đôi mi thanh t ú nói a nha ta đều nghe hồ đồ việc này thật là phức tạp trần ngọc liên việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần kêu tốt ca là được châu huệ mẫn ngọc liên tỉ ngươi cùng a phong qua mấy ngày là không phải muốn đi đài l o n nha trần ngọc liên cười nói, làm sao ngươi cũng muốn cùng đi châu huệ mẫn ngượng ngùng hỏi có thể chứ đương nhiên có thể đến thời điểm ta cùng trần thái thương nghị một chút giúp ngươi xin mấy ngày nghỉ châu huệ mẫn vui vẻ nói cảm ơn ngọc liên tỷ lúc này vương kinh cùng trương quốc vinh diệp thi bội ba người gõ cửa đi tới trần ngọc liên cười hỏi các ngươi không ở bên ngoài chào hỏi khách cửa chạy thế nào t i ì n đến trương quốc vinh là vương đạo kéo ta t i ì n đến hắn muốn khuyên ta biểu diễn hoa thiên cốt cái k i a bộ phim châu huệ mẫn lôi kéo diệp thi bội tại bên người ngồi xuống sau đó hướng trương quốc vinh cười nói quốc vinh ca ngươi là trong lòng ta lớn nhất lý tưởng bạch tửa n g ư ơ i d i ệ n hắn thật sự là rất thích hợp vương kinh vui vẻ nói l e s l i e n g ư ơ i nhìn liền tiểu mẫn đều nói n g ư ơ i phù hợp ngươi cũng đừng chối tử trương quốc vinh vẻ mặt đau khổ nói ta vừa đẩy xuống một bộ điện ảnh ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày sau vương kinh như vậy đi ta đem cái này bộ phim chỉ hoan đến năm sau mở đ ậ p lại để cho bội bội tại trong phim đóng vai một cái nhân vật ngươi xem coi thế nào châu huệ mẫn vương đại ca n g ư ơ i giúp ta lưu cái nhân vật ta cùng bội bội cùng một chỗ diễn vương kinh vui tơi hớn hở mà nói không có vấn đề ta nhất định giúp ngươi lưu cái nhân vật bất quá Các người mọi u thuyết phục biểu Quốc ố tốt n diễn nam chính Trương Vinh bất đắc dị nói, tốt à, ta trở về cùng người đại diện thương nghị một chút, nhìn không chính giúp Leslie mới đại tới. chút, phục ta bất ta trở một thể hay không đưa ra lịch được. đắc có dị m về người chính nói g i ợ n ở giữa lâm thanh hà cùng thi nam sinh theo ngoài cửa đi tới hai nữ sau lưng còn theo một vị thân thể xuyên áo khoác màu đen trung niên nữ tử lại là hạng mạnh lao bà trần lan lâm thanh hà hướng trần ngọc liên cười nói a liên ta cùng nam sinh thị trần thái nói tốt giữa trưa sau khi ăn cơm xong cùng đi ngươi bên kia đánh bài trần ngọc liên cười nói tốt lắm cơm trưa cũng tại ta bên kia ăn xong ban đêm nam nha đảo phía trên một gian cũ nát trong kho hàng châu hải m y ngồi tại tầm ván gỗ c h ắ p vá giường chiếu một bên liền lấy tối tăm ngọn đèn lật xem trong tay kịch bản giết chi yêu cái này bộ phim bên trong nàng đóng vai nam chính bạn gái ạn cái này nhân vật tuy nhiên phần diễn không nhiều lắm có thể nàng lại phi thường trọng thị đây là nàng biểu diễn đầu bộ phim muốn là lần này nàng có thể diễn s a n g chói các loại điện ảnh chiếu lên về sau có lẽ sẽ có đại đạo diễn nhìn lên nàng từ đó liền có thể bước vào màn ảnh lớn châu hải m y nhìn một hồi kịch bản thì đứng người lên đi ra cửa bên ngoài một trận gió lạnh thổi qua đến để cho nàng lạnh đến đánh cái run dậy nàng thân thủ áp sát áp sát trên thân áo khoác quay đầu hướng cách đó không xa lóe lên ánh đèn gian phòng nhìn qua ở trong đó chính tại quay chụp nam nữ nhân vật chính ở giữa một trận kích tình hí vừa nghĩ tới kịch bản bên trong miêu tả đoạn này nội dung cốt truyện châu hải mi đã cảm thấy gương mặt bỏng đến lợi hại d i ệ p phong cái kia đại sắc lang tám thành là nhìn lên t r u n g sở hồng mới bằng lòng giảm xuống một triệu cắt xê tiếp diễn cái này bộ phim ra hỏa này vì thần cận đại mỹ nữ thật sự là không tiếc vốn liếng nha châu hải mi ở trong lòng oán thầm vài câu quay người liền muốn hướng trong phòng đi đúng lúc này nàng khoe mắt liếc qua giống như nhìn đến có một đạo bóc nàng vừa định há một gọi hô một tiếng lại lại nghĩ tới bên trong ngay tại quay phim liền đem đến miệng một bên lời nói cho nhẫn trở về nàng đưa tay xoa xoa con mắt lại cẩn thận hướng góc tường nhìn đi bên tiêu đen x ì chỉ có mấy cái bó củi khô trồng chất tại phía dưới cửa sổ liền một bóng người đều không có có lẽ là mình hoa mắt châu hải mi ở trong lòng âm thầm nói thầm một câu liền quay người đi trở về trong phòng đóng cửa phòng lại về sau nàng đi đến bên giường ngồi xuống hai tay chống cảm nhớ tới tâm sự tới trong nội tâm nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ diệm phong tại sao phải giút c ợ nàng muốn nói hắn nữa thích chính mình a nhưng hắn lại đối với mình rất lã muốn nói hắn không thích chính mình vậy tại sao tại chính mình cho hắn chế tạo lớn như vậy phiền phức về sau hắn còn muốn giới thiệu chính mình đến đóng phim đâu châu hải mi trầm tư suy nghĩ rất lâu mới ra một cái kết luận cái kia g i a h ỏ a là đang chơi vở tha để bắt cho s i ế c rõ ràng tâm lý ưa thích chính mình lại giả vờ đối nàng rất lãnh đạm cũng là muốn cho mình tới tới đuổi theo hắn nghĩ đến đẹp vô cùng ta mới trướng mắt ngươi cái này hoa tâm đại sắc lang đ ầ u châu hải mi đối với đèn đ ố c hiểu ý cười một tiếng chuẩn bị cởi quần áo ngủ đúng lúc này trong sân đột nhiên bành vang lên một thanh âm giống là có người té ngã trên đất ngay sau đó một trận lộn xộn tiế châu hải mi tranh thủ thời gian đứng người lên hướng phía cửa chạy tới chỉ nghe thấy có người ở bên ngoài hưng phấn m à hô bắt lấy bắt hắn lại giờ phút này tại một cái khác rộng rãi gian phòng bên trong d i ệ p phong cùng t r u n g sở hồng đang nằm tại một đống tiêu đốt tụi lửa bên cạnh kích tình ô m hôn tại bên cạnh bọn họ chủ thợ quay phim chính gánh lấy máy móc nằm dạp trên mặt đất cho hai người quay chụp đặc tả màn ảnh nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm trong phòng mấy người lập tức liền sửng sốt diệm phong tranh thủ thời gian bước lên trên thân bại bố đem hắn cùng chung sở hồng thân thể che chắn lên còn lại mấy người đều nhịn lương phổ trí trần c h ờ một chút vẫn làm mở miệng nói nghỉ ngơi trước trừ diễn viên nó người đều theo ta ra ngoài nhìn xem là tình huống như thế nào trong phòng chỉ có hai vị đạo diễn cùng thợ quay phim ánh đ è n sư bọn bốn người đều ra ngoài về sau t r u n g sở hồng thân thủ k h ẽ đẩy lấy diệp phong nói nhanh đi đem ta áo ngoài lấy tới diệp phong đứng dậy đem hai người y phục lấy tới lại đem t r u n g sở hồng y phục đưa cho nàng cần gì vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra dùng không đ ố n g nhiên bao lâu hai ta còn phải tiếp lấy đợi chúng sở hồng cực nhanh mặc áo ngoài sau đó hướng diệp phong hỏi ngươi thì không hiếu kỳ bên ngoài xảy ra chuyện gì sao diệp phong một bên mặc quần áo lúc này đoạn hổ gõ cửa đi tới hướng diệp phong bẩm báo nói phong ca tiểu tử kia bị chúng ta bắt lấy theo bên cạnh hắn tìm tới một đài máy chiếu ảnh hắn vừa chụp mấy tấm hình liền bị ta cho đánh ngắt xịu người không có xảy ra việc gì à ngài yên tâm ta ra tay có t r ư ừ n g mực vậy thì tốt các ngươi dẫn hắn đi thẩm vấn cha rõ ràng hắn sau lưng có người hay không sai sự được đoạn hổ đã đáp ứng về sau liền quay người đi ra cửa trung sở hồng lòng vẫn còn sợ hay nói những thứ này người thật đáng giận nếu như bị hắn trộm chụp hình vậy chúng ta nhưng là phiền p h ứ c lớn d i ệ p phong mỉm cười nói ngươi lại không khởi sạch l í phục sợ cái gì trung sở hồng nghe vậy khuôn mặt tường đỏ nàng ngượng ngùng nói vậy còn muốn cám ơn ngươi không có tán thành lương đạo để cho ta cởi quần áo kiến nghị diệ phong không có gì ngươi chính là không thoát đều rất gợi cảm thoát ngược lại là vẽ vời trò thêm chuyện ra cảm ơn trung sở hồng vừa dứt lời lương phổ trí thì dẫn người đi tiến đến hướng diệp phong nói diệp tiên sinh n g ư ơ i biết có người muốn chụp lén làm sao trước đó cũng khác biệt ta nói một tiếng diệp phong lương đạo việc này biết người càng ít càng tốt vạn nhất đem hắn kinh h a i chạy ta còn phải khiến người ta hao tâm tốn sức lao lực mà nhìn chằm chằm vào hắn lương phổ trí những thứ này bạ bạ dạ gì thật sự là đáng giận vì mấy cái nát tiền thật là chuyện gì đều làm ra được trần m ộ n thánh ở một bên mở miệng nói lao lương thời gian không còn sớm chúng ta nắm chặt thời gian đập đi lương phổ trí Tranh thủ thời gian đập, đập hết sớm nghỉ ngơi một chút. gian nghỉ ngơi Chỉ đậm, đậm sớm một lúc sau, trước ạ đạo i diễn chấp hành t ầ sần n Thánh、hô、lên à sân về sau, diệp Phong cùng Trung、sở、Hồng lần nữa tiến diễn trạng Mục Lúc ạt thái. Hô sau, Sở về vào biểu Diệp r bởi vì hai người so này đều không quá quen thuộc tăng thêm diệp phong nổi tiếng bên ngoài trung sở hồng đối hắn còn có điểm đề phòng tâm lý dẫn đến quay c h ụ thời điểm bị đạo diễn hô nhiều lần cắt đi qua trung gian đoạn này khúc nhạc dạo ngắn về sau diệp phong có thể cảm giác được trung sở hồng đang biểu diễn thời điểm biến phải chủ động rất nhiều sau cùng tại đạo diễn hô lên ok về sau hai người như là không nghe thấy giống như vẫn như cũ triển miên cùng một chỗ lương phổ trí thấy tình cảnh này cũng không có khiến người ta nhắc nhở bọn họ trực tiếp dẫn mấy người lui đi ra cửa trung sở hồng trước tiên tỉnh táo lại nàng tránh thoát diệp phong miệng ngượng ngùng nói diệp tiên sinh bọn họ đều đã rời đi diệp phong kinh ngạc nhìn lại phát hiện quả nhiên trong phòng đã không có ngoại nhân h á n mặt mo đỏ hử nói trước kia còn chưa từng đụng phải loại tình huống này có thể là hồng câu ngươi diễn kỹ quá tốt trung sở hồng gắt giọng ngươi nói mỏ gì đây còn không mau lên diệp phong đưa tay nhẹ phẩy trung sở hồng trên trán tán loạn lưu hải ánh mắt lưu lư nói ta thật nghĩ hiện tại biến thành thích tri vinh mà ngươi chính là ta x ì n xì Trung s nàng nàng lấy lấy chương bốn trăm bảy mươi mốt lại đến đài loan chương bốn trăm bảy mươi m ộ t lại đến đài loan bằng vào trương quốc vinh cùng lâm thanh hà cao nhân khí tiên tri khâu chiếu lên ngày đầu thu hoạch chín trăm tám mươi quên phòng bán vé kém chút thì phá một triệu đại quan sau đó mấy ngày bộ phim này lấy yếu ớt tăng trưởng liên tục phá một triệu phòng bán vé đại quan đáng tiếc tiệc vui trong tàn tân nghệ thành tại ngày một tháng mười hai đẩy r a thiện nữ ưu hồn phần tiếp theo bộ phim này tại đội nữ chính về sau n h â n khí không giảm trái lại còn tăng ngày đầu thì lấy một phẩy năm bảy triệu đô la hồng công lấy được khởi đầu tốt đẹp cùng lúc đó gia h ò a cùng hứa thị ngành điện ảnh liên hợp quay trụ điện ảnh thần thám trô cô lết i chiếu lên bộ này từ trần kiến hưng đạo diễn hứa q u a n văn mai diễ vương hồ huệ chung ba người liền cùng diễn viên chính động tác phim hài kịch mở họa thì lấy được một trăm tám sáu triệu phòng bán vé tại phòng bán vé đại chiến bên trong độc chiếm vị trí đầu ngày mùng n g hai tháng mười hai sáng sớm diệp phong hướng lương phổ trí xin nghỉ ba ngày chạy tới hồng công phi trường cùng trần ngọc liên các nàng tụ hợp tiến về đài loan tham gia tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại buổi ra mắt lần này tiến về đài loan trừ diệp phong trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn còn có lâm thanh hà vương tổ h i ể n cùng vương mụ mụ lại thêm một số bảo an cùng đi theo nhân viên nhân số có gần hai mươi người thái tùng lâm bởi vì công ty có việc tại tham gia hết tiên tri khâu buổi ra mắt về sau thì đi đầu hồi đài loan đi tại đợi máy bay đại sành các loại máy bay thời điểm vương mụ mụ một mực lôi kéo diệp phong nói không ngừng cảm khắc mình tạ từ hắn hướng từ khắc chính mình nữ nhi nữ diệm ễ n viên chính i h t n nữ hồn h bộ p i này. d i ệ phong Mụ Mụ lên lên p Mụ Mụ bất ị v ư ơ mặt nói thanh hà đến lung thị n ngươi chớ nói lung tung lợi này nếu để cho vương tiểu thư nghe đến ảnh hưởng cũng không tốt nha ngươi còn biết ảnh hưởng không tốt nhìn đến ngươi gần nhất tiến bộ không nhỏ nha châu huệ mẫn ở một bên thay diệp phong giải vây nói thanh hà tỷ vương tiểu thư biểu diễn thiện nữ ưu hồn là phương tiểu thư y tứ a phong là thụ phương tiểu thư xin nhờ mới giúp gấp hướng từ đạo lâm thanh hà đồ nghịch mà nói tiểu mẫn ngươi chớ bị a phong lừa gạt nói không chừng phương tiểu thư xin nhờ chỉ là hàn kiếm cớ đây châu huệ mẫn ngượng ngùng nói a phong không có gạt ta a việc này ngọc liên tỷ cũng biết trần ngọc liên nói tránh đi a phong ta nghe a trẻ nói các ngươi tại nam nha đạo bắt lấy một cái theo roi chụp lén ngươi ký giả có chuyện này sao diễ phong xác thực có người như vậy. Ta nguyên lâm thanh hà cười nói tiểu mẫn a phong tại gạt ngươi đây cũng làm mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám làm loại chuyện này châu huệ m ẫ n thân thủ tại diệp phong trên cánh tay hung hăng bót một chút sau đó gác giọng chán ghét về sau không cho phép lại làm ta sợ d i ệ p phong lần sau sẽ không đón lấy hắn lại hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ người ở rể cái kia bộ phim tại đài loan bản quyền bán đi không có trần ngọc liên lần trước ta cùng ba đài truyền hình đều nói qua trung thị bên kia ra giá cao nhất bọn họ nguyện ý ra sáu triệu tiền đài loan mua xuống người ở rể tại đài loan phim truyền hình bản quyền d i ệ p phong cao mày nói mới sáu triệu tiền đài loan tương đương thành đô la hồng kông cũng là khoảng hai triệu đây cũng quá ít một chút lâm thanh hà ngươi thì thỏa mãn à đài loan bên này đài truyền hình q a y một bộ phim truyền hình cũng là mấy triệu mà thôi cái này có thể giống nhau nha ta cái này bộ phim quang thành bản thì hoa năm triệu đô la hồng c ô n g còn thiếu rất nhiều ân tình nợ cái này nhưng đều là ẩn hình đầu tư trần ngọc liên a phong ta cảm thấy sáu triệu cũng coi như có thể chỉ cần cái này bộ thứ nhất thu thị xuất có thể lửa phần tiếp theo chúng ta liền có thể nâng giá được việc này ngươi làm chủ tốt lâm thanh hà hướng trần ngọc liên hỏi a liên nam á bên kia có hay không đài truyền hình hỏi giá trần ngọc liên có phương tiểu thư nói tvb tại nam á văn phòng cũng thu đến mấy cái cái đài truyền hình quốc gia báo giá bọn họ thống kê một chút bộ này phim truyền hình tại nam á chí ít có thể bán được tám triệu đô la hồng kông lâm thanh hà như thế tính toán cái này bộ phim cũng là có thể kiếm l ợ i năm triệu đô la hồng kông so a phong đóng điện ảnh kiếm tiền nhưng nguồn thiếu nhiều châu huệ mẫn thanh hà tỷ ngươi còn không có tính toán nhật bản cùng hàn quốc đây lâm thanh hà coi như phía trên hai nhà này cũng sẽ không vượt qua mười triệu ta cảm thấy vẫn là không có l ợ i trần ngọc liên nhật bản bên kia còn có hy vọng bán đi bản quyền hàn quốc lại không được tvb phim truyền hình cũng khó khăn bán đi qua chớ nói chi là chúng ta d i ệ p phong không nói chuyện này thanh hà tỷ thiếu nạo giang hồ chi đông phương bất bại ngày nào chiếu lên ngày mất chiếu lên tại h chờ á giám i kia bài liền ngươi đốc đều đ tốt, bên an vị chú chuyện phía bên trong, máy bay rất nhanh hạ này đến. người nói bên trong, mấy máy bay góp Tại rất xuống tại Đài Loan phi trường. Tại xuống phi cơ thời điểm vương mụ mụ lại tìm đến d i ệ p p h o n g mời hắn dành thời gian đi trong nhà làm khách d i ệ p phong tranh thủ thời gian lấy hắn còn phải cấp tốc chạy về hồng kông đi quay phim huyện chuyển chối từ vương mụ mụ mời vương mụ mụ còn muốn khăng khăng địa mời lại bị vương tổ hiền khí núp n í c h điện lôi đi mọi người vừa đi ra đài loan phi trường thì nhìn đến có số lớn ký giả cùng mê điện ảnh xuống lại tới diệm phong nguyên lai tưởng rằng ký giả là đến phòng vấn hắn ai ngờ những ký giả kia gào thét lâm thanh hà tên đồng loạt dơ mịp rộ phồn hướng nàng x u ố n g lại đi qua d i ệ p phong c ả m khai nói nguyên lai tưởng rằng lần này tới đài loan sẽ có ký giả vây ta ai ngờ ta tại ký giả trong mắt vẫn là cái tiểu thấu minh trần ngọc liên đó là ký giả không biết ngươi qua đây nếu như bị bọn họ biết ngươi còn có thể như thế an ổn chúng ta đi nhanh lên đi lệ quân khẳng định chờ chúng ta ở bên ngoài đây d i ệ p phong vậy thì đi thôi tại một bên khác vương mụ mụ nhìn thấy bị ký giả cùng mê điện ảnh bao vây lại lâm thanh hà m ộ t mặt hâm mộ hướng nữ nhi nói tiểu hiền ngươi ngày nào có thể giống lâm thanh hà đỏ như vậy vậy thì tốt vương tổ hiền mẹ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta sớm muộn h ộ i vượt qua nàng vương mụ mụ lời nói thấm thiền nói ngươi muốn vượt qua lâm thanh hà liền phải cùng diệp tiên sinh giữ gìn mối quan hệ chỉ cần hắn chịu giúp ngươi vượt qua lâm thanh hà mới không phải mụ mụ mọc tưởng biết rồi mẹ ngươi thật dâu dài vương tổ hiền nói xong bước nhanh hướng ngoài phi trường mặt đi đến vương mụ mụ mau đuổi theo oán giận nói ngươi cái nhà đầu chết t i ệ t kia mụ mụ là vì người nào vẫn là vì ngươi nhà bên này diệp phóng đá người đi tới bãi đỗ xe leo lên một cố màu đỏ mị vạn vừa mới lên xe đ ặ n lệ quân thì chạy tới lần lượt cùng trần ngọc liên lúc này lâm thanh hà từ phía sau đi tới cười trêu nói ngươi cái này gọi thừa cơ chấm mút không biết xấu hổ không biết thẹn diệm phong bông ra đặng lệ quân quay đầu lại hướng lâm thanh hà cởi hỏi những ký giả kia làm sao dễ dàng như vậy địa i bông tha ngươi lâm thanh hà ta cùng bọn hắn nói ngày mốt tại tiếng ngạo giang hồ chi đông phương bất bại bồi ra mắt phía trên theo ngươi cùng một chỗ tiếp nhận bọn họ phỏng vấn Diệp p đến đài â y l b loan trạm thứ nhất tự nhiên muốn đi lâm ra bãi phòng nhị lão lâm ba hỏa lâm mẹ nhìn thấy diệp phong sau phá lệ nhiệt tình riêng là lâm ba tại trên bàn rượu đối diệp phong liên tiếp điệu mời rượu cảm tạ hắn tại hồng kông đối lâm thanh hà chiều cố sau bữa ăn tối đặc lệ quân bồi tiếp trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn hồi biệt thự đi nghỉ ngơi diệp phong thì bị lâm ba lưu lại cùng hắn chơi cờ tướng diệp phong cờ tướng mức độ cực kém lâm ba cũng là cờ d ở cái s o ạ n hai người tám lạng nửa cân giết đến là khó phân thắng bại đương nhiên đánh cờ chi là cái cớ lâm ba chủ yếu vẫn là muốn từ diệp phong trong miệng hỏi thăm một chút chính mình nữ nhi tại hồng kông tình huống lúc chạm vào tối thái tùng lâm đem điện thoại đánh tới lâm thanh hà nơi này nói buổi tối muốn tại quân duyệt nhà hàng thiết tiến chiêu đãi d i ệ phong p nghe đến diệp phong muốn đi dự tiệp lâm ba lúc này mới lưu luyến không rời đem hắn đưa ra khỏi nhà chia tay trước còn ước định lần sau có cơ hội tai chiến tại đi nhà hàng trên đường, diệp phong dùng lâm thanh hà đại ca đại cho trần ngọc liên gọi điện thoại nói cho nàng chính mình có thể sẽ trễ giờ trở về trần ngọc liên ở trong điện thoại căn dặn hắn buổi tối ít uống rượu một chút liền vội vã địa đưa điện thoại cho treo bất quá diệp phong vẫn là theo trong điện thoại nghe đến nàng giống như đang đánh mặt trượt diệp phong cúp điện thoại hướng đang lái xe lâm thanh hà hỏi ta giống như nghe đến ngọc liên tỷ tại đánh bài nàng ở chỗ này có phải hay không kết bạn bạn mới lâm thanh hà có thể là a nhân trước kia a liên tới thời điểm các nàng thường xuyên cùng một chỗ đánh bài còn có quỳnh giáo a di cũng thường xuyên tới cùng a liên đánh bài nói nghiệp vụ nói như vậy ngọc liên tỷ đem người ở rể đài loan bản quyền bán cho chúng thị cũng là quỳnh giao giật dây khả năng a tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm đón đến lâm thanh hà lại nói a phong ta nghe nam sinh tỷ nói sang năm giải kim tượng ban giám khảo chủ tịch có thể là ngô tư nguyên tiên sinh ngươi biết việc này sao d i ệ p phong ta đã sớm biết lần trước hắn tới mời ta đi làm giải kim tượng người chủ trì bị ta cho cự tuyệt tại sao vậy ngươi giúp tiểu mẫn chủ trì ca nhạc hội lần kia không phải làm được thật tốt sao ta không quá ưa thích làm người chủ trì tại trên sân khâu khôi hải phô trường ta cảm thấy rất không có ý nghĩa lâm ầ cầu n mẫn không có cách nào cự tuyệt. Giải kim tượng tính nó diễn nơi này. trước tiểu ta, ta tuyệt. thì một từ có cách cự là là là lao l Giải kim qua đám khí gì, đó đạo ở thanh hà buồn bực nói ta còn trông cậy vào ngươi có thể giúp ta cùng nô tiên sinh kéo chấp đ ố i đ â y ngươi nhưng đến tốt trực tiếp liền đem người cho làm mất lòng d i ệ p phong cười nói ngươi chuyện này ta đã cùng nô tiên sinh bắt chuyện qua đến mức có hiệu quả hay không ta cũng không biết lâm thanh hà vội vàng truy vấn nô tiên sinh là làm sao nói hắn đáp ứng sẽ đi dạp chiếu phim chú ý cái kia bộ phim ta muốn chỉ cần phản đối ban giám khảo không nhiều ngươi lần này vẫn là có hy vọng lâm thanh hà vui vẻ nói c h ắ c không được ngươi ngày đó không có hồi tới tham gia buổi ra mắt n g u y ê n lai、like、ngươi là tại tránh hiểm nghi a ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng giàu hoạt d i ệ p phong bất m ặ n nói đại tỷ ta thế nhưng là tại giúp ngươi có ngươi nói như vậy sao lâm thanh hà cả giận nói ai là đại tỷ của ngươi ngươi là nói ta ra sao d i ệ p phong nhẹ liếc lâm thanh hà liếc một chút ta không gọi ngươi đại tỷ chẳng lẽ còn bảo ngươi tiểu am nội ngươi lâm thanh hà tức giận đến nổi trận lôi đình hận không thể bổ nhào qua cắn lên đối phương một miệng bất quá nghĩ đến trước mấy lần tại diệp phong trên thân ăn t h ị t thòi nàng liền đem nộ khí hướng xuống ép một chút giả vờ tươi cười nói bất kể nói gì lần này ta đều phải cảm ơn ngươi n g ư ơ i trước khác tạ sớm cầm phần thưởng sự tình cũng không là một cái người nói tính toán ngươi trước phải có thực lực kia mới được ta minh bạch chỉ cần có thể ngăn chặn người khác trong bóng tối làm tay chân ta thì vừa lòng thả ý đúng ngươi giúp ta lớn như vậy chuyện ta làm như thế nào cảm tạ ngươi diệp phong trêu chọc mà nói chỉ cần không phải lấy thân báo đáp ngươi làm sao cảm tạ đều được ngủ ngốc lâm thanh hà khinh bị liếp diệp phong liếp một chút ngay sau đó đánh tay lái, lái xe hơi ngặt lên khắc một đầu là lâm ra cách quân d u y ệ t nhà hàng vẫn là thẳng xa các loại lâm thanh hà dừng xe xong hai người đi vào nhà hàng lúc trời đều đã đen để diệp phong n g o ạ i ý muốn là thái tùng lâm trực tiếp bao xuống quân d u y ệ t nhà hàng đại lễ đường dùng đến chiêu lại hắn mà lại tối nay hắn còn mời đến rất nhiều khách nhân phần lớn là đài loan giới nghệ sĩ người cái này bên trong diệp phong nhận biết khách nhân chỉ có số ít đại đa số công ty điện ảnh quản lý nhà sản xuất đều là hắn không biết diệp phong bưng chén rượu theo thái tùng lâm hướng khách nhân một một địa điểm đầu thăm hỏi nhìn cái khe hở hắn hướng thái tùng lâm hỏi thái đại ca ngươi tối nay làm tình cảnh lớn như vậy đến tột cùng muốn làm cái gì? t h diệm t phong cùng thái tùng lâm ngay tại ứng phó khác nhân chợt nghe cửa bên kia vang lên rối loạn tương ứng hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn qua chỉ thấy người mặc một bộ màu trắng điêu áo khoác bằng da triệu nhã chi vậy mà theo một vị trung niên nữ tử theo ngoài cửa đi tới hắn tâm lý hết sức h i ế u kỳ triệu nhã chi làm sao lại chạy đến đài loan bên này ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm triệu nhã chi trong đám người nhìn đến hắn lập tức dẫn vị kia trung niên nữ t ử hướng cái này vừa đi tới d i ệ p phong tiến lên đón cười nói nhã chi tỷ ngươi là cái gì thời điểm đến đài loan triệu nhã chi mỉm cười nói ta so ngươi sớm đến một ngày đến ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là chu du nữ sĩ nàng là trung thị nhà sản xuất đã từng dám chế qua rất nhiều t ì n h phẩm phim truyền hình chu nữ sĩ ngài tốt chu du cùng diệm phong nắm tay cười nói đã sớm nghe nói diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao hôm nay gặp mặt quả nhiên là không giống bình thường Ngài triệu h khen, giống như á i giống người qua ta t vậy ẻ t u ổ tại rất ta tốt một chút kia nhiều, Chú người người giam i Hồng chính khí khác như Chu chế Kông bên cũng vận Du, là vậy. so đ n ảnh ta cũng nhìn ta q a k h ô nhã g ít, một t mỗi bộ đều là n phẩm, nhắc tới là vận khí, khí nghịch vận người vận khí cũng tiên. n tới Triệu là quá chi a phong là tại khiêm tốn đây hồng kông bên kia người nào không biết chỉ cần bị hắn nhìn chúng diễn viên thì cách gặp may không xa nhã chi tỷ nói dỡn ta cũng không có lớn như vậy năng lực ba người nói dỡn vài câu chu du liền mượn cớ đi triệu nhã chi theo một tên bồi bàn trong mâm lấy ra một ly rượu đỏ nhẹ khẽ nhấp một cái sau đó hướng diệp phong cười nói ngươi là không phải rất hiếu kỳ ta vì sao lại đến đài loan diệp phong nhìn thấy triệu nhã chi nói ngươi muốn gia nhập trung thị giúp bọn hắn quay phim triệu nhã chi cười khổ nói ta nguyên bản còn muốn bán cái quá tử lại bị ngươi liếc thơi phá diệp phong đây không phải cái lựa chọn tốt đài loan nghề giải trí so hồng kông bên kia k é m xa triệu nhã chi có thể bên này hợp đồng còn rộng rãi hơn nhiều ta muốn quay phim liền có thể quay phim muốn nghỉ ngơi liền có thể nghỉ ngơi diệp phong dơ ly rượu lên vậy ta chúc ngươi lòng muốn sự thành triệu nhã chi ngữ khí u h o nói ngươi làm sao lại không nói giút ta một tay đây Diệp、phong、cười khổ nói, Phong khổ triệu a cửa chúng cũng có hướng không thế thể. giúp liền lớn bên nào mở cũng không biết, thế nào giúp ngươi. Ngươi biết, xem mở t nhã chi lời mới vừa nói một nửa chỉ thấy lâm thanh hà bưng chén rượu đi tới hướng hai người cười nói ta không có quái dày các ngươi đi a phong các ngươi trò chuyện ta chưa xin phép vắng mặt một chút triệu nhã chi hướng diệp phong chào hỏi ngay sau đó hướng trong đám người đi đến đợi nàng rời đi về sau lâm thanh hà hướng diệp phong oán giận nói nàng hiện tại đều có lao công ngươi liền không thể tự hạn chế một chút làm sao tự hạn chế chẳng lẽ ngươi để cho ta giả bộ như không biết nàng lúc này một vị trung niên nam tự hướng cái này vừa đi tới hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà đã lâu không gặp lâm thanh hà nhìn thấy người tới lập tức ngạc nhiên kêu lên dương phạm ngươi là từ chỗ nào xuất hiện mau tới ta cho ngươi dẫn gặp một chút đây là diệp phong a phong hắn gọi dương phạm là ta hảo bằng hữu hắn cũng là một vị đại đạo diễn dương phạm tự g ê u nói đại đạo diễn ta cũng không dám nhận ta thì miễn cưỡng tính toán cái tiểu đạo diễn đi diệp phong cùng đối phương nắm tay cười nói hôm nay là tiểu đạo diễn ngày sau cũng là lớn đạo diễn dương phạm khôi hải nói nhờ lời chúc của ngươi nhìn đến ta muốn nhiều nỗ lực lâm thanh hà a phong Chúng triệu a nhã chi, chi n gật n đầu nói nàng không nhưng cùng diệp phong quan hệ rất tốt thì liền ngọc phong công ty tổng giám đốc trần ngọc liên cũng cùng nàng quan hệ thân mật có nàng tại ta không tiện cùng á phong nói lên việc này đón đến triệu nhã chi lại nói ngài yên tâm tốt ta khẳng định sẽ tìm cơ hội cùng hắn nói triệu nhã chi vừa dứt lời lễ đường bên trong vang lên một trận thư giãn tiếng âm nhạc một vị người mặc đồ tây đen trung niên nam tử đi tới hướng triệu nhã chi thân thủ mời nói triệu tiểu thư có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao triệu nhã chi mỉm cười lắc đầu nói thật xin lỗi ta hiện tại không muốn nhảy trung niên nam tử nghe vậy sắp mặt thất vọng đi ra sau đó lại có mấy người đến mời triệu nhã chi khiêu vũ đều bị nàng cự tuyệt nàng nhìn hướng diệp phong bên kia do dự có phải hay không cái kia đi qua mời diệp phong nhảy điệu nhảy không đợi hắn cầm định chú ý Liên gặp được một khúc hoàn tất triệu nhã chi cất bước hướng diệp phong bên người đi qua chuẩn bị tại hắn hồi đi trước đó ngăn lại hắn có thể nàng chưa kịp đi qua thì nhìn đến lâm thanh hà trước hắn một bước đi đến diệp phong bên người nói vài lời hai người liền đi tới thái tùng lâm bên người cùng hắn cáo từ về sau liền kết bạn rời đi triệu nhã chi thấy thế ở trong lòng âm thầm b á n thầm ngươi có thể thủ hắn nhất thời ta cũng không tin ngươi còn có thể coi chừng hắn cả một đời chương 473, t r a n t à i đồng tử chương 473, t r a n t à i đồng tử d i ệ p phong chỗ lấy nửa đường rời chỗ là bởi vì trần ngọc liên gọi điện thoại tới nói hồ kim toàn lao g i a tử tìm tới cửa chờ hắn cùng lâm thanh hà trở lại đặng lệ quân biệt tự h lớn nhìn đến trần ngọc liên cùng từ phong chính b u i tiếp lao ra tử ngồi tại bàn trà bên cạnh ông trà diệ phong nhanh đi mấy bước hướng hồ kim toàn thân t h ủ cười nói la hẳn là ta đi q u ý phủ bãi phòng mới đúng cái này khiến ngài chạy tới xem ta nhóm làm sao có ý tứ hồ kim toàn mặt đen lại nói ta nếu không tự thân tới chỉ sợ chờ ngươi rời đi đài loan đều nghĩ không ra còn có ta cái lao nhân này d i ệ p phong ngượng ngùng thu hồi tay phải tại trần ngọc liên bên người ngồi xuống hướng hồ kim toàn cười bồi nói nhìn đến ngài lao đối với ta h o à n khí rất lớn nha hồ kim toàn thái giám đốc theo ta nói muốn đem t ú xuân đ à o phần tiếp theo kịch bản giao cho hứa tiểu đông đạo diễn sự kiện này ngươi hẳn phải bê ta diệm phong cố ý giả bộ hồ đồ nói ta không bê t ta ta buổi tối cùng thái giám đốc gặp mặt về sau vẫn bận ứng phó đài loan bên này điện ảnh người còn chưa kịp ngồi xuống cùng hắn nói chuyện hồ kim toàn nghi h o ặ c nói việc này ngươi thật không biết d i ệ p phong ta xác thực không biết trước mấy ngày thái giám đốc đi hồng kông ta vội vàng đóng điện ảnh đều không có thời gian cùng hắn gặp mặt việc này ngọc liên tỷ cùng thanh hà tỷ đều có thể làm cho ta chứng lâm thanh hà ở một bên cười nói hồ đạo a phong lần trước xác thực không có thấy thái giám đốc buổi tối hôm nay hắn cùng thái giám đốc gặp mặt về sau cũng một mực tại ứng phó khác nhân lúc đó ta thì ở bên cạnh hồ kim toàn vậy ngươi nói một chút hắn sự kiện này làm có phải hay không rất kém cỏi diễm phong lão gia、Tử. ta cảm thấy thái giám đốc có thể là vì thân thể ngươi suy nghĩ ngài đều lớn tuổi như vậy trái tim lại không quá tốt s ắ c thực không nên quá m ệ n h nhọc nói vậy thân thể ta tốt đây tư phong ở một bên q u ó nhủ lão sư tiểu diệp nói cũng có đạo lý một bộ kiếm vũ liền đầy đủ ngươi m ệ n h nhọc tú xuân đao phần tiếp theo liền để tuổi trẻ đạo diễn tiếp nhận đi đ ư ợ c đi hồ kim toàn tú xuân đao phần tiếp theo ta liền không nói chúng ta đến nói một chút kiếm vũ cái này bộ phim d i ệ p phong kiếm vũ lại thế nào à nha là quay chụp tiền tài ra vấn đề sao tư phong không phải vấn đề t i ề bạc là lão sư muốn cái này bộ phim nữ chính đội nữ chính hồ kim toàn không tệ thái tùng lâm chọn lựa chân chân cùng hồ nhân mộng đều không thích hợp cái này bộ phim ta muốn đem hai nàng đều hoán đổi lao gia tử ngài muốn đổi người nên đi tìm thái giám đốc nói à ngươi cùng ta nói có làm được cái gì hồ kim toàn thái tùng lâm nói hai vị này nữ chính đều là ngươi định ta không tìm ngươi tìm a i thái tùng lâm ngươi cái một mềm ngươi đ â y không phải tại hồ ta nha d i ệ p phong ở trong lòng thầm chửi một câu sau đó hướng hồ kim toàn nói lao gia tử thật không dám d i ấ u dếm ta trước kia là muốn cho thanh hà tỉ tới làm nữ chính có thể nàng không có thời gian tiếp diễn cái này bộ phim thái giám đốc lúc này mới chân, chân. đến là hồ nhân mộng tiểu thư đúng là ta hướng thái giám đốc hồ kim toàn vậy ngươi đi cùng thái tùng lâm nói đem chân chân hoa nổi đ nha đầu kia qua yếu đuối trên thân không có một chút nữ hiệp cái bóng để cho nàng biểu diễn nữ chính thuần túy cũng là tại làm loạn d i ệ p phong lắc đầu liên tục nói lao gia tử lời này ta không thể đi nói vì cái gì ngài lao có chỗ không biết lúc trước ta đến đài loan bên này quay phim chân chân tỉ cho ta cung cấp không ít trợ g i ú p ta hiện tại không giúp nàng coi như sao có thể đi mang ra nàng bài đây hồ kim toàn trào phúng mà nói đều là mở cớ ta nhìn tiểu từ ngươi cùng thái tùng lâm ở dạng đều bị chân chân sắc đẹp hôn mê đầu lao gia tử lời này ngài cũng không thể nói mỏ ta đối chân chân t ỷ tôn kính có thêm tuyệt đối không có ngươi muốn cái kia loại ý nghĩ ngươi nói d ù n cho ta thái tùng lâm hắn muốn là không thay người cái này bộ phim ta thì không đập từ phong tranh thủ thời gian quyết nhủ lão sư ngài tuyệt đối đừng xúc động cái này bộ phim ngài nếu là không đập về sau khẳng định sẽ hối hận hồ kim toàn ta tình nguyện hối hận cũng không muốn m ộ c mình d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói cái này bộ phim là học giả ngành điện ảnh chủ ném ta xác thực không tiện c ú n g tay như vậy đi ngài lao chính mình chọn tuyển cái quất vợ ta đến thay ngài đầu tư để chính ngươi đến chọn lựa diễn viên tốt hồ kim toàn nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vội hỏi tiểu diệp lời này của ngươi thật chứ d i ệ p phong tuyệt không nói bựa hồ kim toàn vậy thì tốt ta nhiều năm qua vẫn muốn đập một bộ công nhân người hoa huyết lệ sử nhưng chính là khổ vì thiếu hụt tiền tài muốn là ngươi chịu giúp đỡ vậy coi như quá tốt công nhân người hoa huyết lệ sử d i ệ p phong nghe đến cái tên này lập tức liền n h ớ tới đây là ban đầu thời không hồ kim toàn không thể hoàn thành một bộ điện ảnh nói là công nhân người hoa tại nước mỹ chịu đến không công bằng tạo nộ cái này bộ phim đánh ra đến vô cùng có ý nghĩa cho dù không thể kiếm tiền cũng đáng được đầu tư sau khi hiểu rõ hắn hướng hồ kim toàn gật đầu nói không có vấn đề ngươi cái này bộ phim cần đầu tư bao nhiêu tiền hồ kim toàn dối ra một bàn tay cười mẹ mễ mà nói năm mươi triệu đô la hồng kông ngươi nói nhiều ít năm mươi triệu d i ệ p phong lão gia tử ngươi chính là bán đứng ta ta cũng thay đổi không ra năm mươi triệu a hồ kim toàn ta cũng không cần ngươi toàn bộ bỏ vốn ngươi chỉ cần có thể cung cấp một bộ phận tiền tài còn lại cái kia bộ phận ta tự nghĩ biện pháp còn góp d i ệ p phong được ta tư nhân cho ngươi đầu tháng bốn ă m một không triệu tốt hồ kim toàn nghe vậy l ạ i h ỉ hắn vội vàng đứng người lên bắt lấy diệp phong tay nói tiểu diệp ta thật sự là rất cảm tạ ngươi cái này bộ phim là ta suốt đời nguyện vọng nếu có thể đưa nó cho đánh ra đến ta thì chết cũng không tiếc d i ệ p phong chúng ta người hoa tại nước mỹ thủ kỳ thị ta cũng sớm có nghe nói có thể vì ngài bộ phim này làm điểm c ô n g hiến cũng là ta vinh hạnh hồ kim toàn vội nói không phải một chút xíu c ô n g hiến cái này là rất lớn c ô n g hiến đi hai ta đi ta cái kia vừa uống diệm đi ta còn muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện ta trong lòng ý nghĩ diệp phong vẻ mặt đau khổ nói uống rượu thì không cần a ta vừa uống không ít rượu rượu gặp chi kỷ ngàn chén c n ít hôm nay rượu này nhất định phải uống hồ kim toàn nói xong lôi kéo diệp phong thì đi ra ngoài cửa t ừ phong thấy thế bận hiệu hướng trần ngọc liên cười nói a liên ngươi đừng lo lắng ta theo tới khuyên bọn họ uống ít một chút chờ bọn hắn nói xong ta phái người đem a phong đưa về đến vậy liên phiến p h ứ c n g ạ i không cần khách khí đem khách nhân đưa đi về sau trần ngọc liên cùng lâm thanh hà trở về trong phòng nhìn đến châu huệ mẫn ôm lấy cái ngủ gối đứng tại đầu bậc thang hướng cắp nàng hỏi ngọc liên tỷ thanh hà tỷ trần ngọc liên hồ đạo mời hắn đi thảo luận điện ảnh kịch bản có thể muốn trễ giờ trở về thật đáng ghét châu huệ mẫn nói thầm một câu về sau thờ phạt mà đi trở về chính mình phòng ngủ nàng bên này vừa đi đặc lệ quân lại từ dưới lầu đi xuống cười nói a phong thật đúng là cái bánh trái thơm ngon vừa đến đã bị người ba mời b ố n mời lâm thanh hà cười nói hắn hiện tại là tán tài đồng tử có thể không được hoan n ê nha n đặc lệ quân nghi hoặc nói cái gì tán tài đồng tử hắn muốn đầu tháng bốn ă m một không triệu trợ giúp hồ kim toàn đạo diễn đập một bộ đã định trước hội bồi thường tiền điện ảnh ngươi nói hắn có phải hay không tán tài đồng tử đặc lệ quân cả kinh nói A A Liên, a Phong hắn hiện tại Phong hắn có bốn a h i u trăm n gia? t n Ngọc Liên, ta bảy mươi bốn các loại xa dao hơn g một treo mươi giờ sáng diệp phong mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đưa tay xoa xoa phát t r ư ớ n g thái dương h u y ệ t để cho mình tư duy trở lại chính quy tối hôm qua cùng hồ kim toàn uống một bình rượu tây say đến mơ mơ màng màng ngay cả mình là làm sao trở về cũng không biết nhìn đến đài loan nơi này cùng chính mình bắt tự xung đột lẫn nhau lần sau vẫn là ít đến thì tốt hơn diệp phong ở trong lòng mặc niệm một câu liền vén chăn lên đứng dậy xuống giường mặc quần áo tử tế về sau hắn cất bước đi tới trước cửa sổ đưa tay đẩy ra nặng nghề mặc cửa rèm vải kéo ra về sau hắn kinh ngạc phát hiện bên ngoài thế mà xuống tới tiểu vũ muốn là trời mưa lớn không biết thái tùng lâm bên kia hội sẽ không hủy bỏ tối nay buổi ra mắt suy tư một lát diệp phong cất bước hướng phía cửa đi tới thân thủ mở cửa phòng lập tức nghe đến dưới lầu truyền đến một trận tẩy b à i thanh âm diệp phong đi đến lan can bên cạnh nhìn đến ở phía dưới đánh bài bốn nữ nhân theo thứ tự là trần ngọc liên lâm thanh hà từ phong cùng hồ nhân nậu châu huệ mẫn cùng tiểu trợ lý á phượng đứng ở bên cạnh quan sát lại không phát hiện đặng lệ quân bóng người nghe đến diệp phong mở cửa đi ra mọi người cùng một chỗ hướng trên lầu nhìn qua lâm thanh hà một bên mã bài một bên cười nói chúng ta t ố n tài đồng tử rốt c u c tình diệ phong các ngươi cả ngày chơi cái này cũng không ngắn sao trần ngọc liên bận bịu i giải thích nói từ phong tỷ cùng nhân mộng tỷ đều là qua đây xem ngươi chúng ta mấy cái ngồi đấy nhàm chán thì đánh mấy cái bài chơi đ ù a lâm thanh hà a liên ngươi theo hắn giải thích làm cái gì muốn là cũng giống như hắn cái kia dạng cái gì cũng không biết chơi cuộc sống kia cũng quá không thú vị được vậy các ngươi chơi đến vui vẻ một chút ta đi trước tắm một cái d i ệ p phong nói xong quay người đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt chỉ một lúc sau châu huệ mẫn đẩy cửa đi tới vẩy lên cái miệm nhỏ nhắn nhìn hướng trong gương diệm phong hắn vội vàng xoay người đầu hỏi châu huệ mẫn, mẫn bên ngoài còn có hai vị khách nhân đây ngươi có thể đi được rơi sao d i ệ p phong để tốt khăn mặt đem châu huệ mẫn ôm vào trong ngực cười nói không quản các nàng khách nhân nào cũng không có tiểu mẫn ngươi trọng yếu châu huệ mẫn ngượng ngùng nói khắc nói mỏ ta cũng không muốn bị các nàng chuyện cười ngươi chỉ cần ngày mai nhớ đến bồi ta ra đi dạo phố liền tốt được ta nghe ngươi ăn bài vậy ngươi nhanh đi ăn cơm đi ta cho ngươi nấu cháo loãng đặt ở hỏng giữ nhiệt bên trong đây b á t cháo không n ộ i ta hiện tại ăn trước ngươi d i ệ p phong nói xong không chờ châu huệ mẫn né tránh liền đối đầu hôn thiếu nữ lộng lấy môi đỏ bốn nửa giờ d i ệ p phong ăn điểm tâm xong cùng châu huệ mẫn cùng một c h ỗ trở lại phòng khách lúc này bốn nữ đã không tại đánh bài mà chính là ngồi vây quanh tại bản trà hai bên uống trà nói chuyện、thiếm. diệp phong đi qua cờ ư i hỏi các ngươi làm sao không đánh bại trần ngọc liên a phong thử phong tỷ có việc muốn cùng người thương nghị h ả là chuyện gì diệp tiên sinh chúng ta mở một nhà nhỏ công ty điện ảnh chuyên môn chế tắc một số giá thành nhỏ điện ảnh ta hôm nay tới là muốn xin ngươi giúp một tay viết cái điện ảnh kịch bản từ phong nói xong từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa tới diệp phong trong tay diệp phong tiếp đi tới nhìn một chút phía trên viết là canh hiện lên công ty điện ảnh tổng giám đốc từ phong diệp phong thu hồi danh thiếp nói từ quản lý ngươi đã muốn đóng điện ảnh vậy thì cùng học giả ngành điện ảnh hợp tác cùng một chỗ đầu tư kiếm vũ tốt t ừ phong ta đối phim võ hiệp h ứ n g thu không lớn ta vẫn là càng ưa thích đầu tư mảng văn nghệ riêng là ngươi cùng thanh hà năm đó cùng một chỗ diễn viên chính cái kia bộ hoa lệ đi ra ngoài ta thì rất ưa thích d i ệ p phong cười khổ nói như thế kịch bản chỉ có thể nộ mà không có thể cầu ngươi bây giờ muốn cho ta lại viết một cái tương tự kịch bản ta còn thực sự không viết ra được tới lâm thanh hà ngươi thì đ ừ n g kim ê đường chúng ta ai cũng biết ngươi là đại tài tử viết một cái phim tình yêu kịch bản còn có thể làm khó ngươi d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta hôm qua đáp ứng giúp lữ tú lăng tiểu thư viết cái điện ảnh kịch bản cái này bộ phim thì giao cho các ngươi công ty đến đầu tư tốt lâm thanh hà nghe vậy chừng tóm mắt nói ngươi là cái gì thời điểm đáp ứng lữ tú lăng ta làm sao cũng không biết ngay tại tối hôm qua tiếp phong yến phía trên nàng mời ta khiêu vũ thời điểm nói tốt lâm thanh hà ngươi thật là được người ta liền b ồ i ngươi nhảy điệu nhảy ngươi liền bị nàng trò thu mua lúc trước lữ tiểu thư muốn cho ta giới thiệu nàng đi hồng kông phát triển ta cự tuyển nàng hiện tại nàng mở miệng cầu ta giúp đỡ viết cái kịch bản ta làm sao có ý tứ cự tuyển nữa thư phong diệm tiên sinh cái tiêu kịch bản ngươi có đ có diệm phong suy nghĩ một chút đem cái này kịch bản đại khái nội dung hướng mấy người giới thiệu một lần a chết là một tên ưu tú tay quân anh nhưng hắn chỉ có thể dựa vào ban ngày đưa nước buổi tối làm bảo an đến mưu sinh một đêm phía trên a chết tại trên đường về nhà gặp phải mỹ lệ ánh sáng mặt trời nữ hải t ử tinh hoa t i ế t nối là tinh hoa thị lực ngày càng suy giảm đã thấy không rõ đồ vật lại phát triển tiếp cũng nhanh muốn m g a chết tại tràn ngập ánh sáng mặt trời tinh hoa trước mặt chậm dai đánh mỡ nội tâm hai người hô sinh hào cảm a chết là một tên cô nhi từng ngộ nhập kỳ đồ làm qua tay chân đồng thời bởi vậy vào tủ từ khi a chết gặp phải t ĩ n h hoa về sau quyết tâm từ đầu tới qua một lần nữa đi đến quyền anh kiếp sống từng bước một vì hắn cùng t ĩ n h hoa tương lai làm n g u đồ thế mà t ĩ n h hoa nhanh mắt càng ngày càng nghiêm trọng đã đợi không bằng hắn đi c h ậ m dãi thực hiện hai người m ộ t tưởng cùng lúc đó a chết phát hiện trận kia dẫn đến t ĩ n h hoa mắt màng bị hao t ổ n thai nạn xe cộ vậy mà cùng chính mình năm đó làm tay chân lúc sai lầm có quan hệ mạnh liệt trong đất dây dứt cảm giác làm đến a chết quyết định bí quá hóa liều đi tham gia lòng đất quyền kích trận đấu chỉ vì có thể mau chóng vì tính hoa chủ đến một khoản tiền chữa bệnh rốt cục a chết tại chợ đen lấy mệnh tương bác thay tính ho nhưng hắn lúc này lại bị trước kia lão bản để mắt tới để hắn mang một nhóm kim cương trở về không nghĩ tới trên đường trở về hắn bị lao bản đồng bọn hắc ă n hắc cướp đi kim cương đồng thời kém chút đem hắn chết t ĩ n h hoa thông qua phẫu thuật sau vượt qua người bình thường sinh hoạt hơn nữa còn tìm tới một phần không tệ công tác còn có không ít nam nhân theo đuổi nàng ai chết sau khi trở về chính mình không chỉ có mặt mày hốc h á c hoàn thành người thọn nhìn đến t ĩ n h hoa bây giờ sinh hoạt rất là mỹ hảo liền không đành lòng xáo trộn nàng sinh hoạt liền không có đi cùng nàng nhận nhau về sau bọn họ hai người nhận nuôi con chó kia nhận ra a chết không ngừng đối với a chết kêu to tinh hoa bắt đầu còn tưởng rằng là chó không thích người xa lạ một loại gà thét xin lỗi về sau thì nắm chó đi thằng đến nàng trở lại trong tiệm nhìn đến chính mình dạ lai hương cùng rùa đen nhỏ cũng không thấy nàng hỏi lão bản có phải hay không có cái quẹ chân người mới vừa tới qua lão bản nói là tinh hoa lúc này mới hiểu được nguyên lai là cậu cậu nhận ra a chiết nàng mo đuổi theo hồi đi tìm a chiết có thể vẫn không thể nào tìm tới nàng đứng tại hai người bỏ lỡ địa phương khóc đến tê tâm liệt phế thống hận chính mình ngu xuẩn trơ mắt nhìn lấy âu ế người theo trước mặt biến mất diệm phong nói đến đây liền dừng lại lâm thanh hà vội la lên sau đó thì sao d i ệ p phong hai tay một đám thì đến nơi đây đằng sau không có lâm thanh hà tức giận đến nhấc chân đá vào d i ệ p phong chân phía trên thật đ á n g giận mỗi lần đều làm cái bi kịch bắc kết khiến người ta khó chịu hồ nhân động cố sự này thật tốt ta đều muốn diễn cái này tinh hoa lâm thanh hà a nhân ngươi muốn làm muốn diễn thì cùng á phong nói chứ sao d i ệ p phong cái này không thể được ta đã đáp ứng lữ tiểu thư sao có thể ra mà thôi phản mà thôi lâm thanh hà ngươi lại giúp nàng viết cái kịch bản thì là ngược lại viết kịch bản đối ngươi tựa như là uống nước một dạng dễ dàng diệm phong im lặng nói thanh hà tỉ viết cái phổ thông kịch bản s á t thực rất dễ dàng nhưng muốn viết loại này tốt kịch bản đó cũng không phải là cái chuyện dễ dàng tư phong diệp tiên sinh cái này s á t thực rất đặc sắc ngươi thì để công ty của chúng ta đến đầu tư đi trần ngọc liên ta cũng rất h ư a thích cố sự này không bằng thì để cho chúng ta ngọc phong công ty cùng các ngươi canh hiện lên ngành điện ảnh cùng một chỗ đầu tư tốt tư phong được vậy chúng ta không giữ quy tắc từ quay trụi bộ phim này trần ngọc liên hướng diệp phong hỏi a phong ngươi cảm thấy cái này bộ phim để người nào đến đạo diễn tương đối tốt lâm thanh hà vội nói a liên ta có một cái phù hợp nhân tuyển trần ngọc liên vội hỏi là ai dương phạm a phong hôm qua vừa gặp qua hắn d i ệ p phong ta cảm thấy vẫn là t r ư ơ nguyện n g định đạo diễn càng thích hợp một chút lâm thanh hà cả giận nói dương phạm là ta hảo bằng hữu ngươi liền không thể cho hắn một cơ hội sao vậy các ngươi định đi ta trở về phòng đi viết kịch bản d i ệ p phong nói xong liền đứng dậy đi lên lầu lâm thanh hà vội vàng hướng trần ngọc liên nói a liên ngươi lần này nhất định phải giúp ta chuyện này đem cái này kịch bản n h ư ờ n g cho dương phạm đến đạo diễn trần ngọc liên mỉm cười nói ta không ý kiến chỉ cần phong tỷ đồng ý là được từ phong vội nói chỉ cần diệp tiên sinh không phản đối ta cũng không ý kiến lâm thanh hà vui vẻ nói cái kia quyết định như vậy ta quay đầu cho dương phạm gọi điện thoại để hắn tới cùng nhau ăn cơm châu huệ mẫn vội la lên thanh hà tỉ buổi trưa hôm nay cũng đừng để a phong uống rượu tiểu mẫn ngươi yên tâm tốt giữa trưa chúng ta uống rượu đỏ tuyệt sẽ không lại để cho a phong uống nhiều lâm thanh hà vừa dứt lời chỉ nghe thấy trong bọc đại ca đại vang nàng cầm lấy đại ca đại mở ra nút trả lời tiếp cận tại bên thái hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến thái tùng lâm thanh âm thanh hà ngươi cùng a phong ở một chỗ sao lâm thanhà hã tại ngươi tìm hắn có chuyện gì sao thái tùng lâm là như vậy giữa trưa quần long ngành điện ảnh hồ quản lý muốn mời a phong tại cựu trọng tiên h ăn cơm ngươi lái xe đưa hắn tới được không tốt ta ta đi hỏi một chút hắn lâm thanh cúc điện thoại hướng mân mê cái miệng nhỏ nhắn châu huệ mẫn giải thích nói tiểu mẫn hồ quản lý bối cảnh rất sâu ngọc phong công ty muốn tại đài loan làm ăn liền không thể cùng những thứ này người trở mặt châu huệ mẫn tốt ta vậy ngươi có thể phải nhắc nhở a phong hắn ít uống rượu một chút ta sẽ lâm thanh hà nói xong liền bước nhanh đi lên lầu từ phong hướng trần ngọc liên cười nói a liên đã a phong có người mở tiệc chiêu đãi vậy chúng ta cùng đi ăn cơm tốt tại a đang muốn cùng n g ư nói ộ tiến tư về cựu trọng tiên trên đường mưa đã phía dưới ngừng một trận gió lạnh theo nửa mở trong cửa sổ xe thổi tới để đang lái xe lâm thanh hà lạnh đến rụt cổ lại nàng bay đầu hướng diệp phong bán giận nói ngươi có thể hay không đem cửa sổ xe giam lại cửa sổ xe mở ra làm cho ta não t ử thanh t ỉ n h một chút ta đến bây giờ còn đau đầu đây lâm thanh hà bất mãn nói ta một cái nữ chẳng những muốn thay ngươi lái xe còn muốn cùng ngươi chịu đông lạnh cái kia nam giống như ngươi không có phong độ ngươi nếu là không sợ xảy ra tai nạn xe cộ vậy liền để ta lái xe tốt quên đi ta còn không có sống đủ đây d i ệ p phong đem cửa sổ xe đóng kỹ sau đó nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi thở dài nói ta là thật không muốn cùng bang phái phần tử liên hệ có thể lại tránh không rơi thật là khiến người ta đau đầu không phải liền là đi ăn bữa cơm nhà ta đều không lo lắng ngươi sợ cái gì Diệp không diệp ngon t i ế n không có tốt t i ế n d i ệ p phong nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu liền nhắm mắt dưỡng thần nghĩ đến tâm sự uy ngươi hôm qua là chuyện gì xảy ra làm sao thật tốt đột nhiên muốn giúp lữ tú lăng viết kịch bản d i ệ p phong mở mắt cười nói anh hùng khó qua hải mỹ nhân n h a lữ tiểu thư d à i đến xinh đẹp ta sao có thể nhận tâm cự tuyệt nàng thì ngươi vẫn là anh hùng ta nhìn ngươi là cầu hùng còn t ạ m được thanh hà tỷ ngươi cái này gọi không biết hàng lữ tú lăng tiểu thư thế nhưng là khen ta tuổi nhỏ tiền nhiều tài hoa bộc lộ đối với ta càng là ngưỡ ngộ đã lâu lâm thanh hà nàng đó là tại hốt du ngơi đây ngươi cho rằng nàng thật sự là ngưỡng mộ ngươi sao ta dám c a n đoan nàng cầm tới kịch bản về sau quay đầu liền sẽ nói ngươi là hoa hoa công tử d i ệ p phong nhún nhún vai nói ta quan tâm nàng ở sau lưng nói cái gì ta lại không muốn đuổi theo cầu nàng thay nàng viết cái kịch bản coi như là ngày đi một thiện tốt lâm thanh hà đã như vậy vậy ngươi lại đi một thiện đem cái kia điện ảnh kịch bản giao cho dương p h ạ m đến đạo diễn tốt d i ệ p phong tò mò hỏi thanh hà tỷ ngươi nhiệt tâm như vậy g ú p cái kia dương phàm làm cái gì chẳng lẽ cái kia ra hỏa bị ngươi nhìn lên muốn làm tỷ phu của ta lan trong mồm chó nhà không ra ngà v o tới Các loại xe hắn chính n h đánh giá t ê n t ư chung q h a n h lúc chợt nghe lâm thanh hà ở bên cạnh hắn ngạc nhiên kêu lên quỳnh dao a di ngày tốt diệm phong nghe tiếng hướng trước mặt nhìn qua chỉ thấy quỳnh dao dẫn hai tên nữ tử từ cửa thang lầu đi tới hắn cẩn thận một nhìn đi theo quỳnh g i a o bên người có hai tên nữ tử thân thể mặc màu đen áo lông cô gái trẻ tuổi hắn còn nhận biết đúng là hắn tại tvb đã gặp mặt nước mắt mỹ nhân lưu tuyết hoa một vị khắc thân thể xuyên áo khoác màu đen trung niên nữ tử nhìn qua ước chừng có hơn bốn mươi tuổi trên mặt mang viền rộng tính mắt nhìn qua lạ mắt hung ác quỳnh giao nhìn đến lâm thanh hà lập tức đi tới cùng nàng ôm nhau nhiệt tình chào hỏi d i ệ p phong ở một bên cười nói quỳnh giao a di ngài khác chỉ riêng nhìn lấy thanh hà tỷ ta cũng ở đây quỳnh giao nghe vậy vội vàng bông ra lâm thanh hà hướng diệp phong thân thủ cười nói tiểu diệp nghe nói ngươi là đến đài loan bên này tham gia tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại bội ra mắt ta ở chỗ này trước cầu chúc các ngươi cái này bộ phim có thể phòng bán vé bán chạy cảm ơn a di sau đó ta để thái giám đốc cho ngài trong phủ đưa một tấm thiệp mời mời ngài buổi tối đi qua cổ động thiệp mời ta đã thu đến buổi tối ta sẽ đi qua đa t ạ quỳnh giao chợt nhớ tới nói tiểu diệp ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này lưu lì lì đạo diễn nàng đang giúp ta chuẩn bị một bộ phim truyền hình diệp phong bận b i ệ u hướng đối phương thân thủ cười nói lưu đạo ngài tốt diệp tiên sinh tốt quỳnh giao tiếp lấy giới thiệu nói vị này là lưu tuyết hoa tiểu thư chắc hẳn cũng không cần ta giới thiệu đi diệp phong mỉm cười nói lưu tiểu thư trước kia còn làm qua ta đồng sự nàng khóc phim có thể sưng nhất tuyệt lệnh ta hình ảnh rất sâu、sắc. lưu tuyết hoa cùng diệp phong nắm tay cười nói chúng ta tuy nhiên làm qua đồng sự có thể ta một mực không thể biểu diễn qua diệp giám chế tác phẩm thật sự là t i ế t mối lưu tiểu thư lấy khóc phim tăng trưởng ta cảm thấy n g à i càng thích hợp biểu diễn quỳnh giao a di tác phẩm gặp diệp phong đối với mình rất lãnh đ ạ m lưu tuyết hoa cũng mất đi làm quen với hắn tâm tư cùng quỳnh giao ba người sau khi chia tay diệp phong cùng lâm thanh hà tiếp tục hướng đầu bậc thang đi đến đúng lúc này mấy tên học sinh cấp ba trang điểm thanh niên nam nữ từ trên lầu đi xuống một vị tiểu thanh niên đột nhiên kêu lên các ngươi mau nhìn cái kia có phải hay không lâm thanh hà nha thật sự là lâm thanh hà、đến. chúng ta nhanh đi tìm nàng muốn ký tên diệp phong thấy thế tranh thủ thời gian lui lại hai bước cùng lâm thanh hà kéo dài khoảng cách lâm thanh hà vội la lên mọi người khác đưa đẩy ta giúp các ngươi ký tên chính là ngay tại mấy người tranh nhau mời lâm thanh hà ký tên thời điểm có một vị tóc gim nơ con bướm thiếu nữ áo đỏ đi đến diệp phong trước mặt hướng hắn thăm dò mà hỏi thăm ngươi là diệp phong sao thiếu thư ngươi nhận là người ta không phải diệp phong diệp phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy lâm thanh hà quay đầu lại hướng thiếu nữ áo đỏ cười nói hắn cũng là diệp phong ngươi không có nhận là người a nguyên lai、like、ngươi thật sự là diệp phong diệp tiên mời người giúp ta ký cái tên a v â y tại lâm thanh hà bên người hai nữ h à i lập tức chạy tới hướng diệp phong đòi lấy ký tên bên trong có một vị thiếu nữ tóc ngắn ngạc nhiên kêu lên nguyên lai、like、hắn thật sự là diệp phong ta mới vừa rồi còn không dám nhận đây thiếu nữ áo đỏ đưa trong tay bút máy cùng bản bút ký đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh ta thích vô cùng nhìn ngươi diễn viên chính điện ảnh mời người giúp ta ký cái tên được không diệp phong tiếp nhận giấy bút nói tốt ta ngươi tên là gì thiếu nữ áo đỏ ta gọi tiêu tưởng diệp phong nghe vậy cũng là xứng sở hắn một lần nữa dò xét liếc một chút đứng tại trước mặt thiếu nữ áo đỏ. chỉ thấy nàng d á người n g cao g ầ y tóc dài xóa vai một chương mặt trái xoan lóng lánh sáng long lanh tựa như là phấn điêu ngọc trác đi ra giống như tiêu tưởng bị diệp phong nhìn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng túi l ầ u xuống nhỏ giọng nói diệp tiên sinh diệp phong v ộ i vàng giúp nàng ký xong tên sau đó theo trong túi láo trên móc ra một tấm danh thiếp kẹp ở bản bút ký bên trong đưa trả lại cho tiêu tưởng tiêu tiểu thư đây là ta danh thiếp ngươi về sau nếu như muốn làm diễn viên có thể tới hồng kông tìm ta tiêu tưởng thân thủ tiếp nhận bản bút ký hướng diệp phong ngượng ngùng nói đã t ạ ngơi ý tốt ta bây giờ còn tại học t h ậ không có làm diễn viên dự định tiêu đồng học. ta tin tưởng ngươi sớm muộn hội tiến vào giới nghệ sĩ d i ệ p phong nói xong lại cho hai gã khác nữ học sinh ký xong tên lúc này mới đuổi kịp lâm thanh hà hướng đầu bậc thang đi đến tại hắn sau lưng thiếu nữ tóc ngắn hướng tiêu tưởng hâm mộ nói tiêu tưởng ngươi hôm nay thế nhưng là đi đại vận có thể bị diệp tiên sinh nhìn lên ngươi rất nhanh liền có thể biến thành lâm thanh hà lớn như vậy ngôi sao một tên nam đồng học dễu c ậ n nói hắn bất quá chỉ là một cái tiểu diễn viên có cái gì năng lực có thể nâng đỏ tiêu tưởng thiếu nữ tóc ngắn bất mắn nói ngươi biết cái gì diệm phong thế nhưng là thiệu thị kim bài giảm chế hai năm trước h ã n phụ trách giám chế cùng diễn viên chính tư đảng tại hồng kông một chỗ liền lấy đến bốn mươi triệu đô la hồng kông đến bây giờ đều không người có thể đánh phá vậy thì thế nào kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng là công ty điện ảnh lóc bản hắn một cái người làm công nhiều lắm là cầm mấy trăm ngàn cắt xê mà thôi tiêu tưởng hai người các ngươi khác tranh giành việc này cùng chúng ta không liên quan thời gian cũng không còn sớm chúng ta nhanh đi về đi chương bốn trăm bảy mươi sáu nghi ngờ chương bốn trăm bảy mươi sáu nghi ngờ nhìn đến diệp phong cùng lên đến lâm thanh hà dừng bước lại hướng dê âu nói ngươi thật là được xem người ta tiểu cô nương dài đến đẹp mắt liền muốn lừa nàng đi hồng kông đóng điện ảnh ngươi thì không sợ cha mẹ của nàng đổi tới mắng ngươi ta cũng không phải là mạnh kéo cứng rắn nắm bọn họ mắng ta làm cái gì lại nói coi như ta không tìm nàng quay phim người khác sớm muộn cũng sẽ tìm nàng ta nhìn cô nương kia ăn mặc trang điểm đều là hàng hiệu trong nhà nàng khẳng định không thiếu tiền ngươi cũng đừng đi thai họa người ta này làm sao có thể gọi thai họa nàng ta đây là giúp công ty khai quật nhân tài có tốt hay không ngươi không có cảm thấy cô nương kia là cái làm diễn viên hạt giống tốt sao không nhìn ra ta chỉ nhìn thấy ngươi dạy gái mê mà nhìn chằm chằm vào tiểu cô n ngươi luôn luôn mang theo thành kiến nhìn ta theo ngươi thực sự không có cách nào cấu kết hai người một đường tranh cãi địa leo lên lầu ba đi tới thái tùng lâm sớm đặt trước tốt gian phòng trước đẩy cửa đi vào xem xét trong gian phòng ngồi đấy thái tùng lâm hồ trực trung cùng mã phương trung còn có hai vị nữ theo thứ tự là lữ tú lăng cùng hồ huệ trung nhìn đến diệp phong cùng lâm thanh hà tiến đến hồ trực trung liền vội vàng đứng lên cùng diệp phong nắm tay cười nói diệp hữnh đệ hoan nghênh ngươi đến đài loan hồ quản lý ngươi tin tức đầy đủ linh thông ta hôm qua vừa tới ngươi hôm nay nhận được tin tức hồ trực trung ngón tay lâm thanh hà cười nói muốn không phải lâm thanh hà tại ký giả trước mặt sách một câu ta còn thật không biết ngươi qua đây d i ệ p phong cùng hồ trực trung khách khí vài câu lại cùng mã phương trung hồ huệ trung lữ tú lăng ba người phân biệt nắm tay hàn huyên đám người ngồi xuống về sau d i ệ p phong hướng hồ huệ trung hỏi hồ tiểu thư ngươi là cái gì thời điểm trở về là thái giám đốc mời ta hồi tới tham gia tiếu n ạ o giang hồ chi đông phương bất bại bội ra mắt còn có hồ huệ trung nói đến đây quay đầu hướng thái tùng lâm nhìn một chút thái tùng lâm bận điệu giải thích nói a phong hồ kim toàn đạo diễn kiên chỉ thuyết kiếm mưa cái kia bộ phim muốn đ ta nhìn hồ tiểu thư tại tân long môn khách sạn bên trong cảnh đánh nhau rất xuất sắc liền muốn để cho nàng thay thế chân chân d i ệ p phong kinh ngạc nói ngươi muốn cho hồ tiểu thư thay thế chân chân chân chân chịu đáp ứng không thái tùng lâm đã nói tốt chân chân xem kiếm mưa cái này bộ phim chậm chạp chưa mở đập nàng bên kia cũng có t ử diễn ý tứ d i ệ p phong buồn buồn nói thái đại ca đã ngươi muốn đổi góc làm sao không sớm một chút cùng ta nói sao thái tùng lâm xảy ra chuyện gì lâm thanh hà ở một bên cười nói tối hôm qua hồ đạo tìm a phong thương nghị đổi vai hắn kiên trì không đồng ý về sau hắn lo lắng hồ la chống đỡ hồ đạo đập cái kia bộ tám thành hội lô vốn công nhân người hoa huyết lệ sử mười triệu mấy người nghe vậy toàn đều thất kinh thái tùng lâm a phong huynh đệ ngươi thật đúng là lớn thủ bút không nói gạt ngươi ta cũng muốn để học giả ngành điện ảnh đầu tư hồ đạo cái kia bộ phim có thể công ty của chúng ta bên trong phản đối quá nhiều người để cho ta điều tâm nguyện này khó có thể là thành hồ trực trung hướng diệp phong hỏi diệp lao đệ ngươi một chút đầu tư nhiều tiền như vậy chẳng lẽ là nhìn ký bộ phim này phòng bán vé tiền cảnh diệp phong lắc đầu nói hoàn toàn ngược lại ta rất không coi trọng bộ phim này cái này bộ phim sơ bộ đầu tư liền cần năm mươi triệu đến tiếp sau quay chụp không thuận lợi lời nói chắc hẳn còn muốn thêm vào đầu tư sau cùng có thể hay không thu hồi đầu tư chỉ sợ thượng đế cũng không biết lữ tú lăng ở một bên sen vào nói diệp tiên sinh đã ngươi không coi trọng bộ phim này vì cái gì còn muốn đầu tư nhiều tiền như vậy đâu bộ phim này là hồ lao g i a tử tâm nguyện tất cả tại nước mỹ người hoa đều hoặc nhiều hoặc ít địa c h ị u qua người da trắng kỳ thị nhưng bọn hắn chỉ biết là yên lặng chịu đựng ít có người đứng ra phản kháng hồ đạo là muốn lấy bộ phim này đến tỉnh lại những cái kia tại nước mỹ người hoa để bọn hắn có thái ể bệnh thành một s tùng người tranh công Hoa đãi lâm a phong ta nghe lữ tiểu thư nói người đáp ứng giúp nàng viết cái điện ảnh kịch bản diễm phong thái đại ca ngươi nói c h ậ m một bước đường thần ngành điện ảnh từ quản lý vừa mới đem hạng mục này c ấ ớ p đi từ quản lý ra tay thật là nhanh hồ trực trung diệp lão đệ ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đã đến đài loan làm sao cũng nên cho công ty của chúng ta làm tốt kịch bản đi diệp phong cười nói hồ quản lý ta trước khi tới đây liền nghĩ đến một cái điện ảnh kịch bản tên là gian lận bài bạc đã ngươi sách đi ra cái này kịch bản thì để công ty của các ngươi đến chủ ném đi hồ trực trung hướng diệp phong chắp tay cười nói vậy ta thì cảm ơn diệp lão đệ thái tùng lâm a phong tên gọi gian lận bài bạc cái này bộ phim chẳng lẽ là cái mảng đánh b diệp phong không tệ hồ trực trung chúng ta trước khai tiệc sau đó ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện diệp lão đệ viết kịch bản khẳng định là xuất thủ bất p h à m trên bàn r ư ợ u diệp phong đem gian lận bài bạc điện ảnh kịch bản hướng mọi người đơn giản tự thuật một lần cao ni là một cái bình thường tiểu nhân vật tại một nhà công xưởng tân tân khổ khổ làm thuê kiếm tiền bởi vì tiền lương thấp hắn thu nhập chỉ đủ nuôi sống gia đình nhưng cao ni tính cách rất tốt mạnh không cam tâm thì dạng này nghèo khó đi xuống có một ngày hắn tại công xưởng phụ cận nhìn đến có một đám người đang chơi bài liền kìm nén không được lòng hiếu kỳ cũng thêm vào bên trong đem hắn tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt tất cả đều thua sạch về sau hắn mới biết được chơi bài người không phải hắn dạng này gà mờ rất nhiều người đều là gian lận bài bạc tức giận phía dưới hắn đi tìm những cái kia gian lận bài bạc lý luận không ngờ lại gặp phải thiên thuật cao thủ bình bá vì học đến cao siêu đồ thuật v ờ vét hồi vốn đánh bạc cao ni vắt vóc tìm như kế đi hướng bình bá bái sư học nghệ đồng thời cam đoan thắng hồi nhất định số tiền thì trậu vàng rửa tay rốt cục hắn học có thành cựu rời núi sau bắt đầu hắn gian lận bài bạc tiếp sống ngay từ đầu hắn xác thực chỉ là nghĩ đem thua hết tiền thắ tại bình định cả nước sòng bạc trong quá trình cùng một quán rượu xinh đẹp nữ chủ nhân a lan nhất kiến trung tỉnh nhưng là gian lận bài bạc sinh hoạt để bọn hắn ái tình biến đến mức dị thường khó khăn về sau cao ni tìm tới từng để cho hắn thua hết tất cả tích xúc a vũ cùng thao túng trận đấu a dũng đồng thời tại cùng hai người đánh cược bên trong đánh cái xinh đẹp báo thủ chiến nhưng là báo t h ủ sau cuối cùng còn muốn dẫn tới một cái khác báo t h ủ a dũng tìm đến cao thủ a quỷ báo t h ủ cho hắn cao ni biết cái này là sinh tử chi chiến nhưng hắn không có cự tuyệt sau cùng tại từng vòng từng vòng báo t h ủ đánh cược bên trong cao ni lấy tính mạng mình làm tiền đặt cược có lẽ là bởi vì ở vào sinh tử chi chiến hắn tại thời khắc sống còn chân chính làm đến đại thông đại ngộ không có cái gì có thể sợ cũng không có cái gì bị khuất đây chính là gian lận bài bạc nhân sinh hồ trực t r u n g nghe xong diệp phong sau khi giới thiệu lập tức quyết định đầu tư quay chụp bộ phim này đ ó lấy hắn lại diệp phong hỏi thăm cái này bộ phim cần phải để người nào đến đạo diễn thái tùng lâm cười nói đập mảng đánh bài tự nhiên muốn để vương kinh đạo diễn đến đạo diễn hồ trực trung bộ i nói vậy chuyện này liền muốn xin nhờ cho diệp huynh đệ thái tùng lâm chọn đạo diễn dễ dàng cái này diễn viên không dễ tìm hồ trực trung diễn viên không là vấn đề mặc kệ diệp huynh đệ nhìn lên đài loan vị kia diễn viên ta đều có thể phụ trách giải quyết hồ quản lý cái này bộ phim ta không muốn dùng đài loan diễn viên nói thực ra các người đài loan tên ngôi sao thiếu hụt phòng bán vé lực thu hút dùng bọn họ đến diễn viên chính cái này bộ phim rất khó lấy được cao phòng bán vé hồ trực trung bộ hỏi ngươi có phải hay không muốn mời châu n h u n phát đến diễn viên chính diệp phong lắc đầu nói châu nhuận phát cắt xê quá cao mời hắn không có lời thái tùng lâm a phong muốn không chính người đến diễn viên chính tốt diệp phong nghe vậy cũng là s ư ớ n g sở hắn còn chưa bao giờ diễn qua mảng đánh bài thật không biết có thể hay không đi hồ trực trung vui v ẻ nói cứ như vậy định diệp huynh đệ tự thân diễn viên chính cái này bộ phim khẳng định sẽ p h ỏ n g bán v ẽ đại h ỏ a có thể ta năm sau muốn đi nội địa quay phim không có gì không phải liền là nhiều mấy cái tháng nha chúng ta không nắm n ả y thái tùng lâm không tệ chúng ta chờ người chống đi lịch trình lại độ tốt lữ tú lăng ở một bên hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh cái này bộ phim nữ chính ngươi cảm thấy để người nào diễn phù hợp d i ệ p phong n g ó ngó lâm thanh hà hồ h ệ c h u n g cùng lữ tú lăng ba nữ sau đó lắc đầu nói các ngươi ba cái đều không thích hợp thái tùng lâm a phong ta cảm thấy thanh hà rất phù hợp n h a nàng và ngươi phối hợp nhiều lần hai người các ngươi cùng một chỗ diễn cẳng có phòng bán vé bảo hộ thanh hà thì cũng không được lâm thanh hà ta vì cái gì không được ngươi nhìn qua không đủ gợi cảm lâm thanh hà nghe vậy khuôn mặt đỏ lên nàng xấu hổ chừng lấy diệm phong nói ngươi trong đầu cả ngày đang suy nghĩ gì đấy diệm phong bưng chén rượu lên nhấp một mục rượu nói mạng đánh bài nữ chính nhất định muốn gợi cảm đây là phòng bán vé cam đoan lại nói người phim hẹn đều xếp đầy cũng không thiếu hụt cái này một bộ thái tùng lâm bưng chén rượu cười nói ta biết ta phong nhìn lên người nào hồ trực trung vội hỏi lão thái người c h ớ bán q u a n tử mau nói là cái tia vị tiểu thư thái tùng lâm quan tri lâm tiểu thư hồ trực trung vỗ tay khen không tệ quan tiểu t ỷ đến diễn viên chính cái này bộ phim không thể thích hợp hơn thực ta còn có một cái càng thích hợp nhân tuyển mọi người cùng kêu lên hỏi là ai trung sở hồng mọi người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau bởi vì diệp phong n ú n g tay lúc này thời điểm trung sở hồng còn lâu mới có được lâm thanh hà cùng quan tri lâm danh k h í lớn nghe hắn nói muốn dùng trung sở hồng tới làm nữ chính hồ trực trung cùng thái tùng lâm đều cầm giữ nguyên ý kiến d i ệ p phong cười nói việc này còn sớm chúng ta uống rượu trước hồ trực trung bộ nói đúng uống rượu t i ế c rượu sau đó đang lái xe trở về biệt thự trên đường lâm thanh hà hướng diệp phong dò hỏi ngươi cùng cái k i a trung sở hồng là chuyện gì xảy ra d i ệ p phong cố ý giả bộ ngu nói thanh hà tị ngươi có ý tứ gì lâm thanh hà ngươi đừng giả bỗng ố c thật tốt ngươi nghĩ như thế nào để cho nàng đến diễn gian lận bài bạc nữ chính diệm phong n nguyên bản chi chi cũng rất phù hợp có thể nàng sang năm muốn ra diễn hoàng phi hồng phần tiếp theo ta cũng chỉ có thể tìm trung sở hồng đến diễn lâm thanh hà trầm mặc một lát đột nhiên hỏi ngươi cùng trung sở hồng hiện tại đập cái kia bộ phim bên trong có phải hay không có thật nhiều thân mật ô n g kính d i ệ p phong im lặng nói hai cái này có quan hệ sao lâm thanh hà đương nhiên là có ngươi cái tên này háo sắc như mệnh ta nhìn ngươi tám thành là bị trung sở hồng mê choáng ngươi khác nói mỏ ta chính là cảm thấy trung sở hồng thích hợp cái này bộ phim cùng ngươi nói những cái kia loạn thất bát tao chẳng liên quan lâm thanh hà vậy nếu là ta muốn diễn cái này bộ phim đâu ngươi không được ta vì cái gì k này, này bộ phim bên trong chẳng những co hôn hí còn có thể phim ngươi khẳng định muốn tiếp lâm thanh hà nghe vậy hung hăng trường diệm phong liếc một chút ngay sau đó vừa cười nói ta hiện tại đổi chủ ý không được sao diệm phong vẻ mặt đau khổ nói thanh hà tỷ bộ phim này thật không thích hợp ngươi ngươi vẫn là an tâm đi diễn từ khắc tiếu ngạo giang hồ ba a cái kia mới có thể phát huy người n n g thiếu lâm thanh hà nghiêng liếc diệp phong liếc một chút sau đó tự mình não bổ mà nói ta như thế cầu ngươi ngươi cũng không chịu đáp ứng nhìn đến ngươi cùng t r u n g sở hồng thật có tình huống diệp phong ngươi c h ớ suy nghĩ lung tung an tâm lái ngươi xe đi lâm thanh hà tâm lý thầm nghĩ trở về gọi điện thoại hỏi một chút l ê ly cái kia giết chi yêu kịch bản bên trong khẳng định có kích tình lý gia hỏa này hơn phân nửa là bị t r u n g sở hồng mệt hoặc chương bốn trăm bảy mươi bảy tốt xấu lẫn lộn đèn rực rỡ mới lên quốc phủ kỷ niệm còn trước Từng đôi trang phục lộng lây khách quý theo xe sang trọng bên trong đi ra đến tại ký giả đèn p h ờ l á t chụp ảnh phía dưới tiến vào đại lễ đường tham gia học giả công ty tổ chức tiếu ngạo giang hồ phần tiếp theo buổi ra mắt trần đức dung cũng thu đến một phần t h ư m ờ i cùng mụ mụ nhị tỷ cùng một chỗ qua tới tham gia buổi ra mắt mẫu nữ ba người tại lễ đường bên ngoài xuống xe nhìn đến đối diện có tốt mấy vị khách quý đang tiếp tụ đám phóng viên chụp ảnh bên trong thì có trang phục lộng lây vương tổ hiền cùng cha nàng la mụ trần đức dung nhị tỷ hâm mộ nói nghe nói cái kia vương tổ hiền tại hồng kông rất thủ phương tiểu thư coi trọng chắc h ẳ n nàng về sau có thể si Trần、đức、Dung, nàng、so、Đức、so, so、người, người bởi vì tư đằng phần tiếp theo còn không có tại đài loan bên này chiếu lên cho nên cũng không có ký giả có thể nhận ra trần đức dung cái này khiến tiểu nha đầu cảm giác hơi nhỏ phiền muộn mẫu nữ ba người đi vào đại lễ đường nhìn đến bên trong người người nôn áo một bộ phận khách quý vây quanh d i ệ p p h o n g trần ngọc liên lâm thanh hà chờ người chính tại chuyện trò vui vẻ đ ị a nói cái gì đó mà tại các nàng phía trước tiến đến vương tổ hiền cùng nàng ba ba mụ mụ cũng bị mấy vị khách quý vây quanh không biết đang nói cái gì ngay tại mẫu nữ ba người do dự có phải hay không cái kia tiến lên thời điểm a phượng từ trong đám người đi tới hướng trình mụ mụ cười nói trình thái ngọc liên tỷ để cho ta tới nên đón các ngươi các ngươi đi theo ta trình mụ mụ cười bồi nói cảm ơn a phượng cô đương mẫu nữ ba người theo a phượng xuyên qua đám người đi tới diệp phong cùng trần ngọc liên trước mặt trần ngọc liên mặc tối nay lấy một đầu dạ phục màu đen lâm thanh hà thì là một đầu màu đỏ tím lễ phục dạ hội an diện lại thêm thân thể mặc đồ trắng váy công chúa châu huệ mẫn ba người tựa như là đèn chiếu tựa như hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người nhìn đến a phượng dẫn trình thái mẫu nữ ba người tới trần ngọc liên bước nhanh chào đón lôi kéo trần đức dung tay nhỏ cười nói tiểu dung tối nay ăn mặc thật xinh đẹp tựa như cái khoái lạc tiểu công chúa trần đức dung nhìn thấy đi tới châu huệ mẫn cái miệm nhỏ nhắn ngọt nào nói tiểu mẫn tỉ tỉ mới là tiểu công chúa đây châu huệ mẫn cười nói tiểu dung ta đã lớn lên s t r ì n h Thái ở một bên định mà nói chỉ cần không có kết hôn thì vẫn là tiểu công chúa diệp phong đi tới cùng t r ì n h thái cùng trần đức dung nhị tỷ nắm tay hàn huyên đến v i ê n trần đức dung lúc hắn thân thủ tại tiểu nha đầu trên đầu nhẹ vỗ một cái sau đó cười nói tiểu dung n g ư ơ i cái này vóc dáng giống như không sao cả dài à có phải hay không cơm ăn quá thiếu trần đức dung lui lại một bước sau đó tức giận nói đại ca ca thật đáng ghét mỗi lần gặp gỡ đều m ò đầu ta t r ì n h Thái vội nói tiểu dung diệp phong ca ca cái kia l à ưa thích ngươi mới mỏ ngươi đầu đây trần đức dung mân mê cái miệm nhỏ nhắn nói vậy hắn tại sao không đi mỏ tiểu mẫn tỉ, tỉ đầu? diệp phong vui vẻ nói ngươi tiểu mẫn tỷ tỷ đã là đại nhân ta sao có thể đi mò đầu nàng trần đức dung có thể ta cũng kiếm tiền nha có thể kiếm tiền không phải liền là đại nhân sao tiểu nha đầu câu nói này chọc cho người bên cạnh đều cười ha ha đúng lúc này vương tổ hiền cùng nàng cha mẹ hướng cái này vừa đi tới diệp phong tranh thủ thời gian tiến lên đón đồng vương cha vương mụ chào hỏi vương mụ mụ còn tốt cùng diệp phong vừa nói vừa cười trò chuyện vui vẻ vương ba ba thì so sánh xấu hổ lúc trước diệp phong tự thân đến nhà mời vương tổ hiền quay phim kết quả bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hiện tại lại muốn tới xin nhờ diệp phong chiếu cố hắn nữ nhi cái này khiến hắn cảm giác có chút xấu hổ may ra diệp phong đối với chuyện này không nhắc tới một lời chỉ khen con gái nàng diễn xuất có thiên phú đến là để hắn cảm thấy diệp phong giá hỏa này cũng không t ệ lắm không phải cái lòng dạ hẹp hòi thế hệ diệp phong đồng vương cha vương m ụ trò chuyện vài câu lại nhìn đến lữ tú lăng ngồi tiếp hai vị trung niên nam tử hướng cái này vừa đi tới bên trong một người hắn còn nhận biết đúng là hắn lần đầu tiên tới đài loan lúc gặp qua đinh t i ệ n d i ệ p phong tranh thủ thời gian hướng vương cha vương mụ cáo tử bước nhanh hướng đinh thiện hỷ đi qua hắn nắm chặt đinh thiện hỷ tay nhiệt tình cười nói đinh đạo ta nghe thanh hà tỷ cùng lữ tiểu thư nói ngươi tại đạo diễn chiến tranh giai nhân cái kế bộ phim đập đến thế nào đinh thiện hỷ đoán chừng còn có hơn một tháng liền có thể hoàn tất vậy ngài có thể phải nắm chắc thời gian thanh hà tỷ tại hồng kông nhưng có một đống lớn phim hẹn trở lấy nàng đây đinh thiện hỷ ta tận lực đem lâm tiểu thư phần diễn sớm một chút đọc sóng để cho nàng hồi hồng kông đi vậy ta thì thay từ đạo cám ơn ngươi đinh t i ệ n hỷ nói xong chỉ vào bên cạnh hắn trung niên nam tử hướng Diệp phong giới thiệu nói, diệp giam chế vị này là kha tuấn hùng tiên sinh diệp phong thầm nghĩ hắn cũng là kha tuấn hùng gia hỏa này cũng không phải an v ậ n chủ hai người lúc bắt tay diệp phong chỉ cảm thấy bàn tay đau xót đối phương vậy mà muốn thăm dò hắn có phải hay không có công phu diệp phong lập tức cánh tay phải một ra sức nắm chặt đối phương tay cười nói nghe qua kha tiên sinh đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là cái nhân k i ệ t kha tuấn hùng là nghe nói diệp phong tại hồng c ô n g bị ký giả xưng là lý tiểu long người kế nhiệm rất nhiều vượt qua trần lòng chi thế hắn tâm lý khâm phục liền muốn xuất thủ thăm dò một chút diệp phong hư thực hắn làm sao biết diệp phong tại bắt đầu luy thì đặc biệt chú trọng lực lượng cùng phương diện tốc độ huấn luyện hắn hiện tại bạo phát lực so tiêu hưng bình đều mạnh hơn nhiều cái nào là hắn loại này giang hồ tiểu lưu manh có thể so sánh cái này thử một lần liền để hắn ăn không lớn không nhỏ ngờ b ù hòn may ra diệp phong cũng không muốn cùng hắn loại này người kết thủ chỉ là cho hắn biết chính mình không phải dễ chơi ơ liền thu hồi l ự c đạo kha tuấn hùng ngượng ngùng thu tay lại hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh là từ nhỏ tập võ sao diệp phong không phải ta tập võ chỉ có thời gian hai ba năm kha tuấn hùng chừng to mắt nói làm sao có khả năng thời gian hai ba năm quyết không có thể nào nói đến đây hắn vội vàng d ừ n g miệng một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy diệp phong diệp phong có thể là ta khi còn bé khá là yêu thích đánh nhau cho nên ta khí lực mới có thể so với thường nhân đại như vậy một chút kha tuấn hùng tâm h nghĩ ngươi lừa gạt quỳ đâu lão tử đánh nửa đời người khung cũng không có thắng nổi tiểu tử ngươi diệp phong không muốn lại trả lời hắn liền chuyển hướng lữ t u lăng cười nói lữ tiểu thư ngươi tối nay ăn mặc thật xinh đẹp lữ t u lăng mỉm cười nói cảm ơn kha tuấn hùng không hợp thời địa sen vào nói diệp g i á n chế nghe nói ngươi vì lữ tiểu thư viết một cái điện ảnh kịch bản diệp phong cao mày nói kha tiên sinh chẳng lẽ ngươi muốn đầu tư cái này bộ phim kha tuấn hùng vội nói không phải ta muốn hỏi một chút ngươi cái này bộ phim nam chính định không có đã định tốt kha tuấn hùng không cam lòng hỏi ta có thể biết là ai sao d i ệ p phong không nhịn được nói đây là đầu tư công ty buôn bán cơ mật tha thứ ta không thể trả lời n g ư ơ i kha tuấn hùng vừa định nổi giận lại nhìn đến hồ trực trung dẫn mấy người hướng diệp phong đi tới nhìn đến diệp phong cùng hồ trực trung vừa nói vừa cười quan hệ thân mật kha tuấn hùng lập tức liền điệu xỉu vị tiên là trúc liên bang lão đại hắn có thể không thể chê vào chương bốn i lâm thời bạn trai chương bốn lâm thời bạn trai t i ế u ngạo giang hồ chi đông phương bất bại tại đài loan chiếu lên về sau lấy ngày đầu 3.86 t r i ệ u phòng bán vé lấy được khởi đầu tốt đẹp ngày kế tiếp càng là lấy 628 vạn tiền đài loan lại sáng tạo g i a i tích bộ phim này chẳng những phòng bán vé bán chạy dư luận cũng là vô cùng tốt lâm thanh hà đóng vai đông phương bất bại bị bản địa truyền thông xen lẫn nhau tán thưởng đông phương bất bại phòng bán vé nóng n ả y để trần ngọc liên hưng phấn không thôi dựa theo thái tùng lâm đ o á n chừng bộ phim này rất có thể sẽ đánh phá câu chuyện cảnh sát tại đài loan hơn t á triệu phòng bán vé g i chép thậm chí có có thể đột phá một triệu tiền đài loan diệp phong đối bộ phim này phòng bán vé nhiều ít đồng thời không thế nào lạ i ý hắn nghe đến điện ảnh n g a y đầu phòng bán vé bán chạy về sau liền an tâm địa bồi tiếp châu huệ mẫn đi ra ngoài du mặc đi cứ việc lương phổ trí bên kia thúc không ngừng hắn vẫn là làm bạn châu huệ mẫn tại đài loan chơi ba ngày lúc này mới một mình đi máy bay trở về hồng kông châu huệ mẫn muốn lưu lại tham gia đặng lệ quân ca nhạc hội mà trần ngọc liên còn tại cùng đài loan trung thị trao đổi người ở rể bản quyền phí bởi vì diệp phong diễn viên chính tiếng ạ o giang hồ phòng bán vé nóng này để cho nàng nhiều trào giá lực lượng Trần n g ọ hai nhà tranh đối p ư ơ n g chấp trần ngọc liên thì càng không nóng nảy nàng đệ diệp phong về trước hồng kông chính mình lưu lại cùng hai nhà từ từ nói chuyện phản m u ố n buổi sáng theo đài loan bay hướng hồng công phi cơ chuyến phía trên diệp phong ngồi cạnh cửa sổ vị trí cầm trong tay một quyển tạp chí ngay tại nhàm chán lật xem Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào diệp phong trong t a i hắn ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là chân giải đại mỹ nữ vương tổ hiền diệp phong thả xuống trong tay tạp chí đứng người lên cười nói vương bạn học thật sự là xảo a vương tổ hiền cau mày nói để ngươi đừng gọi ta vương bạn học ngươi làm sao lại không nghe đây diệp phong tiếp nhận đối phương đưa tới cặp da nhỏ dỡ lên thả tại hành lý trên kệ sau đó ngồi xuống cười nói xin lỗi ta nói thói quen đúng làm sao chỉ một mình ngươi mụ mụ ngươi đâu mẹ ta muốn lưu tại đài loan bên này chuẩn bị săn năm ta tham gia hệ xử lý truyền kỳ buổi ra mắt về sau còn muốn về ăn tết vương tổ hiền nói xong tại diệp phong bên cạnh ngồi xuống lại nịt dây an toàn hệ xử lý truyền kỳ là công ty của chúng ta đóng điện ảnh sao không phải là tân nghệ thành đập ta cùng hứa quan kiệt diễn viên chính phim khoa học v i ễ n tưởng d i ệ p phong chép miệng một cái nói phương tiểu thư thật là không công bằng người diễn viên chính tân nghệ thành điện ảnh liền không sao ta giúp tân nghệ thành đập một bộ rết chi ê u liền bị nàng o á n trách rất lâu vương tổ hiền nói lên việc này ta cũng thật tò mò ngươi không phải từ không đập bên ngoài công ty điện ảnh sao lần này tại sao muốn phá lại đây cái này có gì đáng kinh ngạc cái kia kịch bản viết rất không tệ nữ chính lại là hồng cô ta đón lấy cái kia bộ phim không phải rất bình thường nha vương tổ hiền cười t r e o nói chỉ sợ ngươi nói sau một cái lý do mới là thật ta d i ệ p phong hào phóng địa thừa nhận nói ngươi nói không sai đằng sau cái này mới là nguyên nhân chủ yếu vương tổ hiền hướng hắn trận mắt chừng một cái trong lòng tự đủ cái này người ra mặt đúng là dày liền loại lợi này cũng nói đến lẽ thằng khí hùng lúc này nữ tiếp viên hàng không tại phát thanh bên trong nhắc nhở hành khách máy bay lập tức liền muốn cất cánh để mọi người thắt chặt dây an toàn d i ệ p phong thắt chặt dây an toàn sau đó hướng vương tổ hiền cười nói vương đồng tính toán ta vẫn là bảo ngươi tiểu hiền đi ngươi bây giờ đập một bộ điện ảnh có thể cầm nhiều ít các x vương tổ hiền ta lấy nhiều ít các x ngươi không biết sao ta làm sao lại biết ta cũng không phải là công ty nghệ sĩ bộ vương tổ hiền ta hiện tại đập một bộ phim bình thường là ba trăm l i n các x lại cùng công ty chia bốn sáu số sách ta chỉ có thể cầm tới một trăm hai mươi đô la hồng công mới cầm một trăm hai mươi cái này quả thật có chút thiếu người mẹ nuôi cũng thế làm sao không giúp ngươi ký cái ưu đãi hợp đồng đâu vương tổ hiền vội la lên ngươi khác nói mỏ ta nào có cái gì mẹ nuôi phương tiểu thư không phải sao trong công ty người đều nói ngươi là nàng con n u ô i bọn họ đều là nói bựa ta cùng phương di chỉ là so sánh hợp ý mà thôi nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nhận ta làm con n u ô i dạng này a đó là ta hiểu lầm vương tổ hiền đúng ta nghe nói ngươi muốn dám chế một bộ mảng đánh bài gọi gian lận bài bạc diệm phong kinh ngạc nói ngươi tin tức làm sao như thế linh thông ta là tại buổi ra mắt đêm đó nghe mã quản lý nói mã quản lý nói hắn có phải hay không kiến nghị ngươi đến cạnh tranh cái này bộ phim nữ chính không tệ ngươi cảm thấy ta thích hợp sao d i ệ p phong tại vương tổ hiền trên thân liếc vài lần sau đó lắc đầu nói ngươi không thích hợp vì cái gì ngươi cái chỗ kia thái bình ngươi có ý tứ gì d i ệ p phong lại hướng vương tổ hiền ở ngực nhìn một chút ý tứ là ngươi cái kia mình bạch đi thối lưu manh vương tổ hiền xấu hổ giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó giơ cánh tay lên bảo vệ chính mình ngực chung quanh hành khách cùng một chỗ nhìn hướng bên này không biết giữa hai người này xảy ra chuyện gì diệm phong im lặng nói tiểu hiền đồng học quần áo ngươi dày như vậy ta có thể thấy cái gì vương tổ hiền ngươi còn dám nói có tin ta hay không trở về thì nói cho phương gì? d i ệ p phong nhún nhún mai nói ngươi cho rằng phương tiểu thư rất n g à n sao nàng mới sẽ không quản việc này đây lại nói ngươi đều đã làm diễn viên còn quan tâm người khác đánh giá cái này vương tổ hiền bị d i ệ p phong nói không phản bắt được nàng tức giận n ú c ních địa nghiêng đầu đi quyết định không tại phản ứng cái này hỗn đản đúng lúc này máy bay thân máy đột nhiên kịch liệt lắc lư gây nên máy bay bên trong hành khách một trận kinh hoàng vương tổ hiền kinh hoàng xoay người lại dỗi tay nắm lấy diệm phong tay vội la lên cái này là làm sao sẽ không xảy ra chuyện a d i ệ p phong cũng bị giật mình hắn ngồi xuống nhiều lần máy bay vẫn là lần đầu đụng phải loại tình huống này hắn vững vàng tâm thần nói ngươi đ ừ n g đội sau đó cơ trưởng sẽ làm ra giải thích d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy phát thanh bên trong truyền ra một cái thanh âm nam tử các vị hành khách ta là lần này chuyến bay cơ trưởng hàn g diệp mời mọi người không cần kinh hoàng máy bay gặp phải thẳng đứng trận tính khí lưu dẫn đến cơ thể sinh ra một chút sốc này đây chỉ là tạm thời hiện tượng mời mọi người thắt chặt dây an toàn làm tốt phòng ngự biện pháp là được cơ trưởng vừa mới dứt lời nữ trưởng đoàn lại tiếp lấy nhắc nhở mọi người chú ý dương hành lý có hay không sắp xếp cẩn thận nên làm như thế nào tốt bảo hộ biện pháp lúc này máy bay lại kịch liệt lay động chung quanh có mấy cái nhát gan nữ hành khách bị dọa đến khóc ra thành tiếng vương tổ hiền cũng tốt không bao nhiêu nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh địa hướng diệp phong hỏi diệp phong chúng ta sẽ không chết ta diệp phong trong lòng cũng là sợ đến lợi hại bất quá hắn vẫn là hiện tượng bình thường chúng ta hội không có việc gì vương tổ hiền ta làm sao xui xẻo như vậy đây sớm biết ta thì chỉ hoãn hai ngày hồi hồng công tốt diệp phong đều nói không có việc gì lại nói mặc dù có sự tình ngươi còn có ta cái này lại dám chế bồi tiếp cũng không tính là cô hồn giã quỷ ngươi bồi tiếp có làm được cái gì ngươi cũng không phải là ta người nào vậy ngươi coi như ta là bạn trai ngươi tốt chúng ta đầu tiên nói trước lâm thời d i ệ p phong nói xong liền thân thủ nắm ở vương tổ hiền bả vai vương tổ hiền đem đầu tựa ở bộ ngực hắn nắm chặt tay nàng nói cảm ơn ngươi ta hiện tại cảm giác a n tâm nhiều d i ệ p phong lần này máy bay s ó c này đến là để cho ta nghĩ đến một cái điện ảnh kịch bản lần này sau khi trở về ta thì đem cái này kịch bản viết ra đập thành một bộ điện ảnh cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư muốn kịch bản suy nghĩ một chút khác sự tình liền có thể phân tán tinh lực trong lòng cũng liền không lại sợ hãi vương tổ hiền kinh ngạc ngần đầu nhìn lấy d i ệ p phong hỏi chẳng lẽ ngươi cũng sợ hãi d i ệ p phong nói nhảm ta cũng không phải là thần tiên làm sao lại không sợ chết vương tổ hiền thổi p h ù một tiếng c ư ờ i nói ta còn tưởng rằng là ngươi muốn bảo vệ ta hợp lấy ngươi là muốn cho ta đến bảo hộ ngươi đây d i ệ p phong cũng theo cởi nói cái này gọi lẫn nhau sửa âm theo muốn là hai ta lại đến cái kiểu pháp hôn sâu vậy thì càng thêm cảm động đây phi thối lưu manh ngươi thật không biết xấu hổ diệp phong lẽ t h ẳ n g khí hùng nói đều cái này thời điểm còn muốn cái gì mà ta vương tổ hiền chợt nhớ tới nói giống như máy bay không đang l ắ c lư diệp phong ta đã sớm nói đây là hiện tượng bình thường không có nguy hiểm gì vương tổ hiền tránh ra diệp phong đại t h ủ một lần nữa ngồi thẳng thân thể nếu biết không có nguy hiểm vậy ngươi vừa mới sợ cái gì đây chính là người mềm yếu tính không sợ chết người khẳng định có có thể cái kia dù sao cũng là số ít ta khẳng định không phải loại kia người dũng cảm ngươi đến là có tự mình hiểu lấy lúc này trường đoàn tại phát thanh bên trong thông báo mọi người máy bay đã xuyên qua khí lưu hiện tại không có nguy hiểm máy bay bên trong lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô diệp phong tâm lý lại đang suy tư hiện tại muốn là đập một bộ máy bay trên không trung gặp nạn điện ảnh sẽ có hay không có mạo hiểm t h ẳ n g đến máy bay hạ xuống tại hồng kông phi trường diệp phong đều không hạ quyết tâm muốn hay không đập một bộ loại này loại hình điện ảnh trước đến nhận điện thoại người là a h ổ vương tổ hiền bên kia cũng có công ty phá i xe tới đón à n g hai người ở phi trường bên ngoài chia tay thời điểm vương tổ hiền hướng diệp phong cười nói hôm nay đa tạ à, lâm thời bạn trai diệp phong hướng nàng khoác qua tay liền ngồi vào trong ô tô hướng a hồ hỏi tinh đ ả o nhật báo bên kia có cái gì tin tức a hổ lắc đầu nói không có cái kia họ dương phó tổng biên tập một mực không có cái gì đạo tĩnh ta p h ả i đi theo dõi người nói hắn mỗi ngày đúng hạn đi làm rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc d i ệ p phong lại hỏi cái kia nghe chấn đâu nghe chấn năm nay theo nước mỹ một chỗ tốt nghiệp đại học trở về hắn bây giờ tại một nhà tạp chí xã đi làm nghe nói còn là hoàng tiên sinh giới thiệu hắn cùng vị kia dương phó tổng biên tập ở giữa không có liên hệ sao tạm thời không có phát hiện d i ệ p phong tay sờ lên cảm tự đủ nói chẳng lẽ là ta đoán sai a hổ phong ca chúng ta người còn muốn theo dõi đi xuống sao d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói đem người rút về tới đi mặt khác ngươi cho lên lần bắt lấy tiểu tử kia một khoản tiền để hắn lưu ý cái kia họ d ư ơ n g muốn là đối phương lại có động tinh gì thì lập tức hướng ngươi báo cáo ta quay đầu liền đi tìm hắn d i ệ p phong chờ qua mấy ngày lại cho mấy chương ta cùng với hồng cô quay phim ảnh t r ụ để tiểu tử kia lấy về giao nộp được chương 479, t â m động cảm giác chương 479, t â m động cảm giác d i ệ p phong trở lại hồng công xế chiều hôm đó liền trở về đoàn làm phim đổi lập đằng sau nội dung c h u y ệ n ngay tại diệm phong đội vàng quay phim thời điểm mỗi năm một lần điện ảnh tết xuân lúc kéo ra màn tre ngày 16 tháng 12, tiên tri chi khâu chiếu lên sau 20 ngày lấy 1.386 vạn tổng phòng bán vé phía d ư ớ i họa đồng thời tại cuối năm giải kim tượng tổ ủy hội công bố lọt vào trong danh sách tiên tri khâu bộ phim này hết thẻ trúng tuyển tám hạng đề danh trương quốc vinh cùng lâm thanh hà đồng thời lọt vào tốt nhất nam nữ nhân vật chính tiên tri khâu phía d ư ớ i họa về sau thiệu thị ngành điện ảnh lại đẩy ra bản sắc anh hùng bộ thứ ba nương tựa theo châu nhuận phát cùng mai diễm vương cao nhân khí cái này bộ phim ngày đầu thì thu hoạch hai triệu phòng bán vé gia hỏa thần thám c h â cô lết lấy phá 20 triệu phòng bán vé phía d ư ớ i họa về sau theo đẩy ra nguyên b i u cùng phản thiếu hoàng liên hợp diễn viên chính phim hành động chấp pháp tiên phong bộ phim này ngày đầu phòng bán vé chỉ có 91 í vạn không thể đánh phá một triệu phòng bán vé đại quan ngày 23 tháng 12, t â n nghệ thành đẩy ra từ tôn trọng đạo diễn lương gia huy cùng làm khiết anh liên hợp diễn viên chính mảng văn nghệ đoạt mệnh gia nhân vượt qua diệp phong dự k i ế n là bộ này mảng văn nghệ tại bản sắc anh hùng ba bán chạy tình hướng ớ i vẫn như c ũ lấy được tám trăm ngày đầu phòng bán vé sau đó một tuần thời gian bên trong đ o ạ n mệnh giai nhân từ đầu tới cuối duy trì tại ngày phòng bán vé r ư ờ n g tám trăm n g à n bộ này giá thành nhỏ mảng văn nghệ chỗ lấy có thể lấy được tốt như vậy thành tích toàn bộ nhờ lương gia huy cùng lam khiết anh hai người phòng bán vé lực thu hút tân nghệ thành bên này lập tức hướng lương gia huy cùng lam khiết anh phát ra phim hẹn mời hai người phân biệt biểu diễn n g ụ c giam phong vân cùng phú quý lại bước người hai bộ màn kịch quan trọng bốn ngay tại điện ảnh tết xuân lúc kích thêm nhiệt thời khắc giết chi yêu cái này bộ phim cũng tại ngày mười hai tháng một tuyên cáo hoàn tất bởi vì đoàn làm phim tiền đều tiêu hết hoàn tất tiến chỉ có thể ở mỹ nhân k h o y diệu tổ chức trưa hôm nay tại mỹ nhân quầy rượu lớn nhất một gian bao xương bên trong mọi người chính vô cùng náo nhiệt hướng hai vị đạo diễn người rượu lương phổ trí liên tiếp uống vài chén rượu liền hướng mọi người cười nói mọi người cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy mời ta cùng trần đạo các ngươi về sau muốn phim hẹn tìm tiểu diệp có thể so sánh tìm ta cùng trần đạo có tác dụng nhiều hoàng cẩm kiệt cầm lên bình rượu cho mình trong ly thêm đầy rượu sau đó nâng chén hướng diệp phong cười nói lương đạo nói đúng diệp tiên sinh ta tiểu lượng có hạn chỉ có thể uống ít một chút ngươi tùy、ý. diệp phong nói xong bưng chén rượu lên ghé vào bên miệm nhẹ khẽ nhớp một cái hoàng cẩm k diệp tiên sinh n g ư ơ i cái này có thể không có suy nghĩ ta uống tràn đầy một ly n g ư ơ i làm sao lại uống một n g ụ m nhỏ đây diệp phong ta là thật không thể uống rượu muốn là ta giống các ngươi như thế uống chỉ sợ một vòng xuống tới thì say nằm xuống trung sở hồng tại diệp phong thân thể vừa cười nói ngươi cứ việc bông u ra uống muốn là ngươi uống say ta phụ trách đưa ngươi về nhà trần mục thánh b ồ nào nói hồng cô đều nói như vậy diệp dám chế ngươi thì đừng kiêm đường diệp phong bưng chén rượu lên hướng trung sở hồng cười nói ta rất nặng nếu thật là uống say chỉ sợ ngươi vác không nổi ta ta vác không nổi không quan hệ nơi này không phải còn có châu tiểu thư nha châu hải mi ngựa ngùng mà túi thấp đầu đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt chân mục thánh diệp giáng chế có hai vị đại mỹ nữ hứa hẹn đưa ngươi về nhà đổi lại là ta nhất định muốn đem chính mình cho qua chén diệp phong bị bức phải không có cách nào chỉ có thể cắn răng đánh một cái thông quan tốt tại mọi người chỉ là đồ cái náo nhiệt cũng không có người đuổi theo hắn mời rượu qua ba lần rượu về sau diệp phong hướng lương phổ trí cười nói lương đạo ta chỗ này có một bộ phim muốn đi nội địa quê chủ, hiện tại còn thiếu khuyết cái đạo diễn ngươi có hứng thú hay không đến đạo diễn thật sự là không khéo ta đằng sau còn có một bộ phim sắp mở đập thật sự là không phân thân nổi vậy ta lại tìm người khác đi lương phổ trí t r ợ t nhớ tới hắn chỉ vào trần mục thánh hướng diệp phong nói tiểu diệp mục thánh hiện tại hoàn toàn có thể đạo diễn một bộ phim ngươi có thể hay không cho hắn một cái cơ hội trần mục thánh nghe vậy khẩn trương nhìn thấy diệp phong hắn nhưng là biết chỉ cần có thể đạo diễn diệp phong biên soạn kịch bản vậy liền cách nổi danh không xa diệp phong hơi suy nghĩ một chút liền hướng trần mục thánh dò hỏi trần đạo đi nội địa quay phim trên sinh hoạt hội có thật nhiều không tiện ngươi có thể làm sao trần mục thánh diệp tiên sinh cái này ngươi cứ việc yên tâm ta là khẳng định không có vấn đề vậy thì tốt hôm nào ta đem kịch bản giao cho ngươi ngươi trước làm quen một chút các loại tết xuân sau đó chúng ta liền lên đường bay hướng nội địa đà tạ diệp tiên sinh trần mục thánh nói xong bưng chén rượu lên hướng diệp phong kính một chén rượu diệp phong sau khi uống rượu xong lại hướng thợ quay phim hoàng v ĩ n h hằng hỏi hoàng tiên sinh ngươi có hứng thú hay không trưởng kính t a bộ phim này hoàng v ĩ n h hằng giật mình nói để cho ta đi nội địa quay phim nội địa sơn thủy phong cảnh thật tốt chính là ngươi dạng này thợ quay phim thi thố tài năng địa phương đi với ta nội địa quay phim ngươi tuyệt sẽ không hối hận lương phổ trí hướng diệp phong cười nói tiểu diệp lão hoàng thế nhưng là tân nghệ thành thợ quay phim ngươi dạng này ngay trước mặt ta đào g ó c t ư ờ n g không tốt lắm đâu ta chỉ làm mượn dùng một chút cũng không có đào g ó c t ư ờ n g ý tứ hoàng vĩnh hằng diệp giam chế ngươi có thể để ta suy nghĩ mấy ngày sau không có vấn đề tại tết xuân trong lúc đó ngươi đều có thể hào hảo mà cân nhắc đa tạ hoàn tất tiến sau đó diệp phong cùng châu hải mi ngồi đấy t r u n g sở hồng xe hơi trước tiên rời đi trước đem châu hải mi đưa về vịnh thanh thủy nghệ sĩ nhà trọ trúng sở hồng lại lái xe đưa diệp phong hồi phát thanh đường trong ô tô diệp phong hướng đang chuyên tâm lái xe, hồng cô ta chỗ này có một bộ phim muốn mời ngươi làm nữ chính là cái gì loại hình phim một bộ mảng đánh bài đạo diễn là vương kinh ta sẽ biểu diễn cái này bộ phim nam chính t r u n g sở hồng hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói cái này bộ phim ta không muốn diễn diệp phong kinh ngạc nói vì cái gì t r u n g sở hồng ngừng xuống xe hơi quay đầu nhìn về phía diệp p h o n g hỏi diệp tiên sinh ngươi cũng không phải là muốn mượn quay phim theo đuổi c ầ u ta đi diệp phong ngươi yên tâm tốt đối ngươi ta cũng chính là tại đêm hôm đó từng có trong tích tắc tâm động chỉ thế thôi t r u n g sở hồng hài hước nói ngươi muốn cùng ta lại diễn một lần người yêu nhìn có thể hay không tại đập phim quá trình bên trong lần nữa tìm tới loại kia tâm động cảm giác ta nói đúng à. t r u n g sở hồng lời này giống là một thanh sắc bén tiểu lao lột ra giấu ở diệp phong đáy lòng bí mật nhỏ để hắn cảm giác được khó chịu tri cực diệp phong đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi than nhẹ một tiếng nói ai ta về sau vẫn là cách ngươi xa một chút ở trước mặt ngươi ta cảm giác mình tựa như t h n hệ t r u n g sở hồng một lần nữa phát động xe hơi n à n g vừa lai xe một bên hướng diệp phong cười nói thực ta thật thích ngươi chỉ bất quá trong lòng ta m i mạch như ngươi loại này người mãi mãi cũng không biết đem ánh mắt dừng lại tại cái nào trên người một nữ nhân người nói không sai làng giải trí dụ hoặc quá nhiều muốn tự hạn chế gì khó khăn người cũng đừng cảm khái hai ta tuy nhiên làm không người yêu lại có thể làm bằng hữu nha d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó lại nói cái này bộ phim ngươi vẫn là tiếp xuống tới a nam chính ta có thể cho chính ngươi đến chọn lựa trung sở hồng ta có thể hay không đem cái này nữ chính nhường cho a ngọc đến biểu diễn d i ệ p phong không chút do dự địa p h ủ quyết nói việc này tuyệt đối không được trung sở hồng buồn buồn ó i cái kia lam khiết anh đối ngươi thì trọng yếu như vậy Ta muốn đem tiểu anh muốn đem châu ế tạo thành h c á đệ nhất nữ ngôi sao. Tất cả cùng nàng đường làm phim giống nhau nữ diễn viên, ta cũng phim sao, sẽ ta tất cả làm khẩu ô n nhất, g tới hợp tác. hợp Châu h Á đệ k khí thật là lớn nàng có thể vượt qua lâm thanh hà cùng dương tử quỳnh sao d i ệ p phong đây là ta vì tiểu anh chế định lâu dài mục tiêu đến mức có thể hay không thực hiện vậy phải xem nàng có hay không cái này tạo hóa vậy ta thì chúc các ngươi lòng muốn sự thành cảm ơn chương 480, không thích hợp chương 480, không thích hợp d i ệ p phong trở lại phát thanh đường mắt gặp thời gian còn sớm hắn liền tới đến lam khiết anh bên này muốn hỏi nàng cái gì thời điểm đi về nhà sang năm đưa tay trên cửa gõ một hồi bên trong lại không có một chút động tĩnh nha đầu này không có ở nhà không d i ệ p phong tại nói thầm trong lòng một câu liền muốn muốn trở về chỗ mình ở đúng lúc này hắn loang thoáng nghe đến trong phòng truyền ra một điểm thanh âm tựa như là theo truyền hình phát ra tới d i ệ p phong từ trong túi móc ra chìa khóa mở cửa phòng xem xét trong phòng khách không có người hắn nghiêng thai ngay xong nguyên lai truyền hình thanh âm là từ trong phòng ngủ truyền tới hắn bước nhanh đi đến phòng ngủ trước đưa tay trên cửa g õ nhẹ vài cái, không đợi hắn mở miệm chỉ nghe thấy bên trong có người run rộng mà nói a anh cửa phía ngoài đang văng lên không phải là quỷ tại gõ cửa a người nói chuyện là tăng hoa thiên d i ệ p phong dùng lực trên cửa gõ hai lần la lớn t i ể u anh a tiến hai người các ngươi giữa ban ngày tránh làm cái gì ở bên trong đây la ca ca lam khiết anh ngạc nhiên kêu một tiếng ngay sau đó chạy tới mở cửa ra d i ệ p phong đi vào xem xét gặp trong phòng ngủ kéo lên thật dày m à n cửa đèn cũng không có mở ánh sáng rất tối tăm hắn thân thủ vặn ra đèn điện nhìn liếc một chút còn ngồi ở trên giường tăng hoa thiên hỏi cái này giữa ban ngày hai người các ngươi đóng cửa đóng cửa sổ trốn ở trên giường làm cái gì đây tăng hoa thiên hai chúng ta tại xem video chẳng lẽ không được sao lam khiết anh đi tới hướng diệp phong giải thích nói k a k a hai chúng ta tại xem tv phim liêu trai bằng cắt s é t diệp phong tức giận nói nhìn liêu trai không thể trong phòng khách nhìn sao nhìn em các ngươi hai dọa đến còn nói ta là quỷ gõ cửa tăng hoa thiên nhìn phim ma liền muốn tối như bưng xem nhà giữa ban ngày nhìn còn có ý gì diệp phong há ngươi ưa thích kinh dị đúng không vậy ngươi tối nay dám một mình đi ra ngoài sau lam khiết anh ca ca ngươi nhanh đ ư n g dọa hủ a tiến nàng lá gan rất nhỏ tăng hoa thiên không phục nói ai nói ta nhắc gan cũng là để cho ta một người ở buổi tối đi nghĩa địa ta cũng không sợ khoác lác người nào khoác lác ga ngươi nếu là không tin hai ta buổi tối cùng đi xem a i gan lớn l a m khiết anh liền vội vàng khuyên nhủ a tiến h đây cũng không phải là chơi vui ngươi đừng làm ấu d i ệ p phong cười nói ta chỗ này có cái chuyện ma hiện tại liền nói cho ngươi nhóm nghe một chút xem các ngươi có sợ hay không tăng hoa thiên nghe xong liền đến tinh thần nàng từ trên giường chạy xuống đem truyền hình ghi hình giam lại sau đó hướng diệm phong thúc giục nói ngươi m o n nói hai chúng ta nghe lấy đây d i ệ p phong cười hh nói có muốn hay không ta tắt đèn ba người chúng ta trốn đến trên giường nói đi hai nha đầu đồng thanh mắng phi lưu manh d i ệ p phong đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống sau đó hướng hai nữ phân phó nói người nào cho ta rót cốc nước để cho ta trước tấm giọng nói tăng hoa thiên bộ nói ta đi giúp ngươi ngược lại tăng hoa thiên rót nước trở về đem chén trà đưa cho d i ệ p phong sau đó lôi kéo lam khiết anh ngồi trở lại đến trên giường trở lấy d i ệ p phong bắt đầu bài giảng d i ệ p phong uống mấy n g ụ m trà lúc này mới không chút hoang mang mà nói cố sự này là ta tại nội địa nghe đến tên là quỷ suy đăng nói là so với đạo mộ bức ký diệp phong ở kiếp trước càng ưa thích quỷ suy đăng bản này hắn nhiều lần muốn đem bản này cho viết ra lại một mực không xuống được quyết tâm này bởi vì bản này chuyên nghiệp tính quá mạnh hắn tuy nhiên đối bên trong nội dung nhớ đến rất rõ ràng có thể một số chuyên nghiệp thuật ngữ liền xem như tra tư liệu cũng rất khó bù đắp bất quá đem bản này làm cố sự nói ra đối với hắn còn không phải việc khó gì diệp phong nói đến đặc sắc cái kia hai cô nương cũng nghe được say sương ngon lành thẳng đến diệp phong nói đến hồ bắt nhất cùng vương mập mạp chạy đến g ã nhân sơn trộm mộ thời điểm hắn mới nhớ tới thời gian chỉ sợ đã không còn sớm hắn đưa tay nhìn xem đồng、hồ. phát hiện đã là hơn bảy giờ tối hôm nay thì nói đến đây a chúng ta làm nhanh lên cơm đi tăng hoa thiên vội la lên làm cái gì cơm n h a chúng ta ăn mì tôm tốt n g ư ờ i nói tiếp lam kiếp anh vẫn là gọi thức ăn ngoài đi diệp phong im lặng nói cái này đêm hôm khuyết khát nào có đưa thức ăn ngoài tăng hoa thiên vẫn là ăn mì tôm đi diệp phong được ta đi nấu nước t i ể u anh đi tẩy hoa quả a thiến ngươi đi thiêu cái đồ ăn tăng hoa thiên còn thiêu món gì nha đánh mấy quả trứng gà lại cắt ba cái ruột hun khói không là được nhà diệp phong ngươi thật là đầy đủ lười ba người luống cuống tay chân nấu xong mì tôm thì ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn gặm lấy g ặ m để tăng hoa thiên vừa ăn vừa nói phong ca ngươi cố sự này có thể hay không đập thành phim truyền hình a đập phim truyền hình cùng điện ảnh đều có thể bất quá nhất định muốn đi nội địa lấy cảnh mới được lam k i ế t anh ca ca ta cảm thấy cần phải thêm lên một cái nữ chính dạng này mới hấp dẫn hơn người d i ệ p phong vui vẻ nói s á c thực có cái nữ chính vẫn là theo nước mỹ trở về hoa k i ề u các loại hồ bắt nhất cùng vương mập mạp trở lại kinh đô nữ chính liền ra tới tăng hoa thiên phong ca ngươi nói ra cố sự này có phải hay không muốn đem nó đập thành điện ảnh a ta là có quyết định này bất quá hiện tại còn không phải thời cơ tốt thăng hoa thiên tại sao vậy bởi vì tiểu anh danh khí còn không đủ lớn đợi nàng cái gì thời điểm cùng lâm thanh hà n ổ i danh mới có thể diễn viên chính bộ phim này làm kiết anh nghe vậy lập tức mừng t í c h mắt thăng hoa thiên thì ngự khí h ế ẩm mà nói phong ca ngươi thật không công bằng ta cũng coi là ngươi nửa cái khế mọi đây ngươi cũng không chiếu cố ta một chút làm kiết anh cười nói a tiến h ca ca không phải nói còn có thể đập phim truyền hình sao ngươi làm phim truyền hình nữ chính tốt thăng hoa thiên ánh mắt sáng lên nói phong ca có thể chứ diễ phong có hai đầu chỉ cần ngươi có thể làm được thì không có vấn đề là cái gì hai đầu n g ư ơ i mau nói d i ệ p phong đầu tiên n g ư ơ i muốn cùng tiểu anh học tập một chút võ thuật thói quen lần cái này bộ phim muốn đi nội địa lấy cảnh n g ư ơ i đến không sợ chịu khổ mới được được ta về sau cùng a anh học mấy chiêu công phu tranh thủ làm đánh nữ d i ệ p phong lại nói a tiến h ta cùng đài loan bên kia nói tốt một bộ mảng đánh bài bên trong có cái nữ số hai n g ư ơ i có muốn hay không diễn tăng hoa thiên vui vẻ nói ta đương nhiên muốn diễn a cảm ơn phong ca lam kiếp anh ca ca cái này bộ phim nữ chính có thể hay không để cho ta đến diễn diễm phong lắc đầu nói tuyệt đối không được cái này bộ phim bên trong nữ chính có thật nhiều kích tình hí không thích hợp ngươi đến diễn viên chính làm kiết anh nghe vậy mắc c ử đỏ mặt nói ca ca ngươi đến đóng vai nam chính chúng ta cùng một chỗ quay phim không là đất cả d i ệ p phong mặt đen lại nói ngươi chớ suy nghĩ lung t u n g loại này phim bất kể là ai làm nam chính ngươi cũng không thể biểu diễn làm kiết anh bất mặt nói không diễn thì không diễn ngươi hung ác như thế làm gì sao tăng hoa thiên vội hỏi phong ca ta cái kia cái nhân vật không biết cũng có kích tình hí à diệm phong vui vẻ nói kích tình hí khẳng định là không có bất quá hôn hí nha cái này ta còn chưa nghĩ ra ngươi muốn là muốn thêm hôn hí lời nói ta có thể cho ngươi hấn hàng một trận phi ta mới không muốn đập hôn hí đây đón đến tăng hoa thiên lại hiếu kỳ hỏi phong ca cái kia bộ phim nam nữ nhân vật chính do hai biểu diễn à? d i ệ p phong cái này ta tạm thời còn chưa nghĩ ra chờ qua năm về sau rồi nói sau lam kích anh ca ca tân nghệ thành mời ta biểu diễn bọn họ sang năm màn kịch quan trọng phú quý lại bức người ngươi nói ta muốn hay không tiếp biểu diễn d i ệ p phong cái này bộ phim ngươi có thể tiếp bất quá để ngươi người đại diện cùng đối phương nói tốt ngươi đóng vai nhân vật không thể có kích tình hí nếu như là hôn hí cũng nhất định muốn mượn vị quay trụ lam k í c anh được tăng hoa thiên a anh người đón lấy cái này bộ phim có thể kiếm nhiều ít các c lam thích anh tựa như là tám trăm n g à n a cụ thể là bao nhiêu còn muốn nói qua mới biết được tăng hoa thiên l ẹ lưới một cái nói người các c t r ư ớ n g đến thật là nhanh cái này mắt thấy là phải phá một triệu d i ệ p phong một triệu tính là gì tiếp qua mấy năm một đường nam ngôi sao có thể sẽ cầm tới mười triệu các c nữ ngôi sao cũng có thể cầm tới ba năm triệu tăng hoa thiên k h o a n lác một bộ điện ảnh mới có thể bán mười triệu phòng bán vé đều cho diễn viên cái kia công ty điện ảnh còn không phải bồi chất nhà diễm phong thầm nghĩ đằng sau còn có cả nguy h đây ta sợ nói ra hội h ủ đến các ngươi ăn hết mì tôm về sau diệp phong liền chuẩn bị trở về chỗ mình ở đi có thể hai cô nương yêu cầu hắn lưu lại nói tiếp chuyện ma diệp phong đành phải lưu lại nói tiếp cố sự hai nha đầu càng nghe càng mê mội thẳng đến thời gian sắp tiếp cận mười hai điểm các nàng mới lưu luyến không rời địa rửa mặt nghỉ ngơi mắt gặp bên ngoài tối om diệp phong trong lòng cũng là một trận trộn dạng không còn dám một thân một mình trở về l a m k i ế t anh theo trong phòng ngủ ô n ra đệm tràn chuẩn bị để hắn ở trên ghế xa lon ngủ một đêm tăng hoa thiên rửa mặt hết từ trong phòng vệ sinh đi tới h ư ớ diệp phong cười nhạo nói ngươi một đại nam nhân làm sao lại nhát gan như vậy? d i ệ p phong vẫn mạnh miệng nói ta là lo lắng các ngươi ban đêm sợ hãi mới lưu lại cùng các ngươi sợ hãi ngươi cứ việc nói thẳng tốt chúng ta sẽ không cười lời nói ngươi ta sợ cái gì l i ê n chuyện ma ta cũng dám nói ta có cái gì tốt sợ hãi ai ra hai người các ngươi đừng nói nghe được trong lòng ta chip đông tăng hoa thiên h ỉ h ỉ cười nói a anh ngươi đừng sợ tối nay ta ôm lấy ngươi ngủ có ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi lam khiết anh ngượng ngùng nói một bên đi ta mới không cần ngươi bảo hộ đây nhìn đến tăng hoa thiên cùng lam k i ế t anh thân thân nhật, nhật đi tiến phòng ngủ diệm phong cảm giác tâm lý một trận lạ, lạ. cái này tăng hoa thiên giống như không quá bình thường à chẳng lẽ là nàng đập người ở dễ chịu ảnh hưởng đánh ra bách hợp tình kết tâm lý phức tạp tới diệp phong càng nghĩ càng thấy đến đỉnh đầu xanh xanh hắn thầm hạ quyết định các loại tết xuân thoáng qua một cái liền mang theo lam khiết anh đi nội địa đi loanh quanh không thể để cho hai nàng lại dính cùng một chỗ suy nghĩ lung tung địa dày vào gần nửa đêm diệp phong tỉnh lại sau giấc ngủ sắc trời đã sáng rõ hắn ngồi xuống quay đầu nhìn lại trong phòng một điểm động tĩnh đều không có cửa phòng ngủ cũng là đóng chặt lại nhìn đến hai cái kia cô nương so hắn ngủ còn chìm đến bây giờ còn không có tỉnh mặc quần áo tử tế lại đem chăn gấp kỹ diệp phong đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt đúng lúc này tăng hoa thiên tóc mịn địa đi tới hướng hắn chào hỏi phong ca buổi sáng tốt lành sớm cái gì sớm cái này đều đã mười giờ hơn tăng hoa thiên thân thủ đẩy ra diệp phong một bên đánh răng một bên thầm nói ta từ khi nào giường mắc mơ gì tới ngươi ngươi cũng không phải là ta l ã o bản diệp phong hạ giọng nói ngươi chừng nào thì rời giường ta không quản được lấy có thể ngươi về sau không cho phép lại cùng tiểu anh chẳng á n tăng hoa thiên nghe vậy cũng là xưng sờ ngay sau đó nàng dùng nước uống xúc miệng vẻ mặt đắc ý địa hướng diệp phong cười nói ta cùng a anh cảm tính tốt ngươi quản được nhà ngươi vẫn là nhanh đi tìm người bạn trai a bằng không ta giúp ngươi giới thiệu một cái thế nào ngươi b ấ t lo c h u y ệ n người công ty truy ta nhiều người đây vậy thì tốt hôm nào ngươi mang cái tới để ta nhận thức một chút ta thì không tìm gấp trên ngươi ngươi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt tiền k h ó dãy t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt tiền k h ó dãy bữa sáng sau đó thăng hoa thiên có việc rời đi trước đem hảo hữu đưa sau khi đi làm khiết anh trở lại trong phòng hướng ngay tại lật xem báo chí d i ệ p phong hỏi c a c a ngươi cái kêu bộ phim đập hết sao diệm phong đã hoàn tất ta chuẩn bị tết xuân sau đó liền đi nội địa chủ bị cổ kim đại chiến tần dũng tình ngươi có muốn hay không cùng đi chơi vừa ta là muốn cùng đi với ngươi có thể vương đạo nói tết xuân sau đó hoa thiên q u ố t liền muốn khởi động máy ta chỉ sợ là không có thời gian ngồi ngươi đi qua d i ệ p phong để xuống d â y báo tiết mối nói đã ngươi không có thời gian cái t i ế t thì lần sau sẽ bàn đi lam kip anh ca ca chúng ta không bằng tại tết xuân trước đi qua dạng này liền có thể ở bên kia chơi nhiều mấy ngày d i ệ p phong trần chờ nói tết xuân tiến đến dạng này không tốt lắm đâu làm sao không tốt ngươi bây giờ vừa vặn lúc rảnh rỗi ta cũng không đùa có thể đập nếu như bỏ lỡ cơ hội này về sau còn không biết cái gì thời điểm mới có thể có ngày nghỉ qua đi du mật đây vậy ngươi tết xuân không trở về nhà ba ba mụ mụ của ngươi có thể hay không lo lắng ngươi à bọn họ mới sẽ không lo lắng ta đây vậy ngươi lại để cho ta suy nghĩ một chút l a m k i ế t anh gặp diệp phong do dự bất định liền ngồi đến trong ngực hắn đưa cánh tay ôm c ổ hắn làm đúng nói suy nghĩ gì m u ố n n h a cứ như vậy định có được hay không vậy ta dù sao cũng phải hướng công ty xin phép nghỉ a vạn nhất phương tiểu thư không đồng ý đây chỉ cần ngươi muốn đi thì nhất định có thể tìm được cớ ngươi liền đáp ứng ta đi ta đáp ứng n g ư ơ i chính là lam khiết anh gặp diệp phong đáp ứng liền cao hứng ngẩng đầu lên tại diệp phong trên gương mặt hôn một chút nói cảm ơn các ca diệp phong cười hát hát nói t i ể u anh n g ư ơ i cái này cảm tạ quá nhẹ lam khiết anh lại tại diệp phong miệng phía trên hôn một chút sau đó ngượng ngùng cười nói được thôi còn chưa đủ diệp phong nói xong túi đầu hôn lên lam khiết anh đỏ hồng cánh m ô i phía trên tích tích tít máy nhắn tin tiếng vang bừng tỉnh đang ở vào trong khi hôn hít hai người lam khiết anh đẩy ra diệp phong ngượng ngùng mà nói các a có người tại hâu ngơi đây diệp phong móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là trần ngọc liên biệt thự d â y số hắn đem máy nhắn tin nhét t i ế n túi bên trong nói là ngọc liên tỉ tại hô ta khả năng tìm ta có việc vậy ngươi nhanh đi a ta cũng muốn chuẩn bị một chút xuất hành đồ vật d i ệ p phong nhắc nhở tiểu anh ngươi vẫn là về nhà trước cùng trong nhà người nói một chút khác để bọn hắn thay người gấp ta không muốn đi bọn họ mới sẽ không vì ta cuốn cùng đây nghe lời mua chút lễ vật mang về cho bọn hắn sớm chúc năm mới tốt ta ta nghe ngươi d i ệ p phong đứng dậy vừa định đi làm k i ế t anh lại giữ chặt hắn nói ca ca a tiến hôm qua khuyên ta đem tiền tiết kiệm lấy ra mua cổ phiếu đầu tư n g ư ơ i giúp ta tham mưu một chút mua cái nào mấy cái chi cổ phiếu có thể kiếm tiền n g ư ơ i muốn mua cổ phiếu đúng thế hiện tại cổ phiếu tăng mạnh công ty nghệ sĩ đều tại mua cổ phiếu d i ệ p phong thầm nghĩ thị trường chứng khoán đều nhanh muốn sập bàn hiện tại mua cổ phiếu không phải tại đưa tiền à. t h ờ i suy nghĩ một chút hắn liền nhắc nhở tiểu anh cổ phiếu vật kia ngươi tuyệt đối không thể đổ vào n g ư ơ i đem tiền trước tuần lấy các loại nhà giảm giá về sau n g ư ơ i mua một bộ biệt thự lớn dạng này đã có thể ở lại có thể tăng giá trị so mua cổ phiếu muốn có lời nhiều có thể ta không muốn mua nhà diệm phong kinh ngạt nói vì cái gì nào có không muốn mua biệt thự lớn người k a ca không phải liền là nha ta muốn làm mua biệt thự lớn về sau thì cách ngươi xa n g ố c nha đầu coi như ngươi mua phòng úc cũng có thể hai đầu ở nhà vậy ta cái gì thời điểm mua xong đâu chờ một chút đi thị trường chứng khoán t r ư ơ n g đến càng lợi hại kinh tế bọt biển lại càng lớn rời khỏi phòng giá giảm lớn cũng không xa đón đến d i ệ p phong lại nói thiểu anh ngươi tích lũy bao nhiêu tiền l a m khiết anh đắc ý nói ta hiện tại tích lũy hơn sáu triệu đây lợi hại ngươi bây giờ thật sự là nhỏ phú bà hi hi hi theo làm k i ế t anh bên này đi ra d i ệ p phong đón xe chạy tới trần ngọc liên biệt thự lớn ngồi tại trong ô tô hắn nhớ tới năm nay sắp phát sinh khủng hoảng kinh tế tâm lý tại hợp lại như thế nào mới có thể an toàn địa kiếm lời một khoản tiền mua cổ phiếu mạo hiểm quá lớn hắn đối với cái này càng là rốt đặc cắn mai mặc dù có biết trước tất cả điều kiện hắn cũng không dám tùy tiện kết cục có lẽ có thể chọn mấy cái chi trong trí nhớ lam chủ cổ thừa dịp khủng hoảng cổ phiếu thời điểm mua vào dạng này đến là có thể kiếm một món hời cũng không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể ra tay thu lợi đưa tay xoa xoa thái dương việt diệp phong ở trong lòng tự rêu nói ta chỉ sợ là ngốc nhất người xuyên việt biết rõ thị trường chứng khoán hội bạo ngã trong tay cũng có một số lớn tiền tài lại không biết cái kia như thế nào mới có thể nhanh chóng kiếm được tiền thật sự là bất khuất các loại diệp phong đổi tới trần ngọc liên bên này phát hiện lâm thanh hà cùng từ phong vậy mà cũng tại còn có vị kia mang theo kính đen dương p h ạ m đạo diễn mấy người hàn huyên sau đó lâm thanh hà hướng diệp phong giải thích nói a phong từ phong tỷ cùng dương p h ạ m hôm nay tới là muốn hỏi ngươi cái kia chỉ có ngươi điện ảnh kịch bản viết xong không có diệp phong kịch bản ta đã sớm viết xong bất quá cái này bộ phim nam chính ta còn chưa nghĩ ra để người nào đến biểu diễn lâm thanh hà nam chính liền để dương phàm đi chọn lựa tốt diệp phong nhìn về phía dương phàm hỏi dương đạo ngươi có thi sinh thích hợp sao dương phàm mỉm cười nói diệp tiên sinh ngươi cảm thấy để châu nhuận phát đóng vai nam chính như thế nào diệp phong nghe vậy cũng là s ứ n g sở hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại lâm thanh hà bên người từ phong coi là đây là nàng ý tứ từ phong gật đầu nói ta cũng cảm thấy dùng châu nhuận phát đến đóng vai nam chính rất phù hợp diệp phong suy nghĩ một chút nói nếu như châu n h u n phát có thể đem cắt xe không chế tại một triệu hai bên ta đối với cái này liền không có dị nghị lâm thanh hà vội la lên cái này sao có thể phát ca hiện tại cắt xê đã tăng tới năm triệu ngươi để hắn chỉ cầm một triệu cắt xê đến biểu diễn cái này bộ phim hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng d i ệ p phong thờ ơ nói vậy liền đổi người tốt đây là một bộ mảng văn nghệ đầu tư đ ạ i sẽ chỉ là thâm hụt tiền kiếm lời hơi trao lâm thanh hà a phong ngươi cảm thấy để địch long đến đóng vai cái này bộ phim nam chính thế nào dương phàm phản đối nói địch long t u ổ i tắc q u á lớn đập loại này phim tình cảm không rất thích hợp trần ngọc liên đột nhiên mở miệng nói ta đến là có cái thí sinh thích hợp diệm phong bội hỏi là ai trần ngọc liên cũng là a luân d i ệ phong p nghe vậy vui vẻ nói đúng thế ta làm sao đem A luân cho quên đây từ phong hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà bọn họ nói A luân là ai lâm thanh hà a luân cũng là ôn triệu luân hắn là tvb nghệ sĩ cũng là d i ệ p phong lớn nhất muốn tốt bằng h ư u từ phong trần trờ nói cái này người ta đều chưa từng nghe nói hắn có phải hay không không có diễn qua phim trần ngọc liên phong thị a luân cũng không phải là tân nhân hắn tại tiếu ngạo giang h ồ bộ thứ nhất bên trong thì biểu diễn qua một cái trọng yếu nhân vật về sau lại diễn chính chủ diễn qua một bộ rất hỏa phim truyền hình cho nên ngươi không cần phải lo lắng h ắ n có thể hay không đảm nhiệm từ phong a liên có thể hay không để cho ta cùng dương đạo cùng vị này ôn tiên sinh gặp mặt một lần không có vấn đề sau đó ta thì cho a luân gọi điện thoại để hắn tới buổi chúng ta ăn cơm diệp phong đứng lên nói vẫn là ta đến đánh đi chương 482, gặp được chương 482, gặp được hai ngày buổi sáng phương nghệ hoa trong văn phòng nghe đến diệp phong muốn xin phép nghỉ đi nội địa phương nghệ hoa lập tức nhữ mày nói chẳng mấy chốc sẽ qua tết xuân ngươi bây giờ đi nội địa làm cái gì diệp phong ta lần trước đi nội địa không thể nhìn thấy lý liệt kiệt ta muốn thừa dịp tết xuân trong lúc đó đi tìm hắn thúc giục hắn mau chóng chạy đến hồng kông quay t r ụ hoàng phi hồng phần tiếp theo phương nghệ hoa được vậy ngươi thì đi qua một chuyến đi bất quá h o a bị phần tiếp theo muốn tại tết xuân trong lúc đó chiếu lên ngươi có thể sớm chút trở về ngài yên tâm ta lớn nhất hơn nửa tháng liền có thể đuổi trở về phương nghệ hoa gật gật đầu lại nói ta nghe mã quản lý nói ngươi lần trước đi đài loan giúp quần lòng công ty điện ảnh viết một cái m ả n g đánh bài kịch bản còn muốn đích thân diễn viên chính cái kia bộ phim thật sao viết kịch bản không sai bất quá ta còn chưa nghĩ ra muốn hay không chính mình đến diễn viên chính cái kia bộ phim nếu là mạng đánh bài người làm sao không cho công ty đến đầu tư đâu d i ệ p phong giải thích nói viết mảng đánh b à i kịch bản a kinh so ta thị trường công ty nếu như muốn đập loại này loại hình điện ảnh để hắn đến cầm đao là được ta viết cái này kịch bản so sánh khuynh hướng văn nghệ cuối cùng có thể hay không bị người xem tiếp nhận ta cũng không nắm chắc được kịch bản viết ra sao có thể hay không để cho ta xem trước một chút không có gần nhất vẫn bận quay phim đều không có thời gian viết kịch bản lần này đi nội địa ta tranh thủ đem cái này kịch bản viết ra cái kia cái này bộ phim nữ chính diệm phong đội la lên phương tiểu thư cái kia bộ phim nữ chính không thích hợp vương tiểu thư muốn là thích hợp lời nói ta ngày đó ở trên máy bay liền đáp ứng nàng phương nghệ hoa nghi hoặc nói ngươi nói là tiểu hiện hướng ngươi đòi hỏi qua cái này nữ chính đúng ngày đó tại hồi hồng c ô n g trên máy bay chúng ta chính tốt ngồi cùng một chỗ nàng trưng cầu qua ta ý kiến phương nghệ hoa tự nhủ nói nha đầu này nàng làm sao không cùng ta nói sao phương tiểu thư cái kia bộ phim nữ chính cần một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi gợi cảm thành thục nữ diễn viên những điều kiện này vương tiểu thư đều không phù hợp phương nghệ hoa cái kia coi như đi lúc này diệm phong trong túi máy nhắn tin vang hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là cái số xa lạ phương nghệ hoa đã có người tìm ngươi ngươi liền đi về trước đi vậy ta trước cáo tử theo phương nghệ hoa văn phòng đi ra diệp phong hướng ngồi ở bên ngoài văn phòng châu tiểu ngà cười nói tiểu ngà tỉ ta mượn dùng một chút ngươi điện thoại nói xong hắn không chờ châu tiểu ngà đáp ứng liền cầm điện thoại lên ống nghe bắt đầu quay số điện thoại châu tiểu ngà hướng hắn trợn mắt chừng một cái lại túi đầu xuống tiếp tục xử lý văn kiện điện thoại kết nối về sau đối diện truyền tới một nữ tử thanh âm là a phong sao diệm phong giật mình nói nhã chi tỉ tại sao là ngươi châu tiểu ngà nghe diệm phong nói ra nhã chi tỉ lập tức dừng lại bút nghiêm hay lắ đầu bên kia điện thoại triệu nhã chi gắt giọng làm sao ta liền không thể gọi điện thoại cho người sao dĩ nhiên không phải ta chỉ là được rồi ngươi cũng đừng kiếm cớ ta tại mù lìn giục quán cà phê chờ ngươi ta có chút sự tình muốn cùng ngươi thương nghị d i ệ p phong vừa định tìm cái lý do chối từ triệu nhã chi bên kia ba một cái đem điện thoại cho treo châu tiểu ngà ánh mắt cổ q u á i nhìn thấy diệp phong dễ cẩn nói ngươi thật là được liền phụ nữ có chồng cũng dám câu dẫn d i ệ p phong im lặng nói ngươi lỗ thai không tốt sao rõ ràng là nàng tìm ta nói sự tình làm sao lại thành ta câu dẫn nàng ngươi muốn không phải muốn câu dẫn nàng tại sao muốn nói cho nàng máy nhắn tin số ta căn bản là không có nói với nàng ngươi nói chuyện có người tin sao n g ư ơ i d i ệ p phong vừa định giải thích vài câu nhưng trong lòng lại nghĩ chính mình đ a n g ra hướng một cái tiểu trợ lý làm giải thích nha hắn hướng châu tiểu ngà trừng liếc một chút quay người bước nhanh hướng thang máy đi đến bốn mụ liên dục quán cà phê ở bên trong vòng tây khu một đầu so sánh quặn c u vẽ trên đường phố d i ệ p phong còn chưa từng tới bao giờ bên này hắn là đang ngồi taxi mới tìm được cái này nhà cửa hàng đem tài xế đuổi đi về sau diệm phong cất bước đi vào trong điếm hướng bốn phía d ò xét liếc một chút nhìn đến người mặc màu cà phê áo lông áo khoác bằng da triệu nhã chi chính ngồi cạnh cửa sổ vị trí hướng hắn vây trào ra hiệu d i ệ p phong đi qua ngồi xuống cười nói nhã chi tỉ ngươi hẹn ta thầm kín gặp mặt thì không lo lắng hoàng tiên sinh ăn dẫm sao triệu nhã chi mỉm cười nói chiếu ngươi nói như vậy ta còn không thể kết giao bằng hữu ta đây không phải sợ vợ chồng các ngươi ở giữa náo hiểu lầm nhà n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta đã dám đến gặp ngươi thì không sợ hắn biết triệu nhã chi nói xong vây trào gọi tới bồi bàn thay diệm phong điểm một ly cà phê các loại bồi bàn đưa tới cà phê lại rời đi về sau triệu nhã chi mới mở miệng nói a p h o n g ta chuẩn bị sang năm tại đài loan bên kia tái xuất d i ệ p phong ngươi làm mời ta giúp đỡ viết cái truyền hình kịch bản sao triệu nhã chi gật đầu nói không tệ ta tái xuất thứ nhất bộ phim tuyệt đối không thể bị vùi d ậ p giữa chợ ngươi có thể hay không giúp ta muốn tốt kịch bản đón đến triệu nhã chi lại nói ngươi cứ việc yên tâm trung thị bên kia hội trả cho ngươi tối cao biên kịch phí d i ệ p phong khó xử mà nói nhã chi tỷ ta đối đài loan bên kia thị trường không quá giải chỉ sợ viết ra kịch bản cũng không có cách nào n â n đỏ ngươi triệu nhã chi hưng cảng đều là người hoa pha vi văn hóa khác biệt cũng không lớn ta ta i ta ư ngươi n g mất đ thời gian giúp ngươi viết cái kịch bản tốt đa tạng diệm phong lòng tràn đầy nghi hoặc nói nhã chi tỉ ngươi bây giờ thời gian sống rất tốt vì cái gì còn muốn tái xuất đâu triệu nhã chi tay nâng lấy cái má nhìn lấy cửa sổ bên ngoài đường đi thần s ắ c tịch mịch nói một người thói quen sáng chói đèn chiếu ngươi lại để cho nàng đột nhiên trở về bình thản sinh hoạt loại kia cảm giác là rất khó tiếp nhận d i ệ p phong được cái này mất cái kia gia đình cùng sự nghiệp không thể đều chiếm được triệu nhã chi vì cái gì không thể chỉ cần ta về sau thiếu tiếp điểm phim liền có thể xử lý tốt quan hệ giữa hai người tốt ta vậy ta chúc ngươi lòng muốn sự thành uống xong một ly cà phê về sau diễm phong liền đứng dậy hướng triệu nhã chi cáo tử triệu nhã chi đi theo thân thể ta lái xe đưa người trở về đi diễm phong khoát tay một cái nói quên đi ta cũng không muốn leo lên n g à mai sách giải trí đầu đề triệu nhã chi bất mãn nói ta cũng không sợ ngươi một đại nam nhân sợ cái gì d i ệ p phong nghĩ thầm ngươi trong nhà thì một cái bình g i ấ m chua ta bên này nhưng có mấy cái đây ra quán cà phê d i ệ p phong đang muốn thân thủ ngăn cản một chiếc xe taxi chợt nghe sau lưng b a n g lên hơi tiếng còi xe hắn nhìn lại chỉ thấy lâm thanh hà tại trong cửa sổ xe hướng hắn hô lên xe d i ệ p phong tâm lý cái này phiên muộn lâm thanh hà làm sao lại xuất hiện ở đây đây hắn kéo ra tay lái phụ bên này cửa xe ngồi vào đi cởi bồi nói thanh hà tỉ ngươi làm sao lại đến bên này lâm thanh hà phát động xe hơi một bên mở vừa nói phía trước có một nhà c ự bản tiếp sách ta là bồi một cái bằng hữu tới kiếm sách nam vẫn là nữ n g ư ơ i đ ừ n g ngắt lời đ a n g h o a n g giao phó n g ư ơ i vì cái gì cùng nàng ngồi cùng một chỗ uống cà phê nàng muốn đi đài loan phát triển mời ta giúp nàng viết cái truyền hình kịch bản người đáp ứng có thể không đáp ứng nha dù sao cũng là bằng hữu một trận ta sao dễ làm mặt cự tuyệt nàng lâm thanh hà tức giận nói người ta thế nhưng là có lao công ngươi dạng này cùng nàng dây dưa không rõ sớm muộn sẽ xảy ra chuyện diệm phong n i ê n g ự a lưng vào ghế ngồi ngựa khí bình tĩnh nói người cứ yên tâm đi ta cho dù lại tốt xác cũng sẽ không đi câu dẫn một vị phụ nữ có chồng ngươi biết nặng nhẹ liền tốt đón đến lâm thanh hà lại nói ta nghe a liên nói t r u n g sở hồng đẩy xuống cái k i a bộ phim đúng lâm thanh hà cười nói nàng có phải hay không nhìn ra ngươi đối nàng không có h ả o ý cho nên mới chối từ bộ phim này ngươi đừng nghĩ kém hồng cô là không thích đập mảng đánh bài mới tự diễn cái k i a bộ phim ngươi cảm thấy ta có tin hay không tin hay không theo ngươi ngược lại ta nói đều là lời nói thật lâm thanh hà ta cho ngươi một vị nữ diễn viên đi là ai trên ư mạng ngọc ngươi cảm thấy nàng thế nào không được tốt lắm cái tia diệp tiến văn đâu cũng không thích hợp cái này cũng không được vậy cũng không được ngươi cái này người cũng quá khó hầu hạ đi d i ệ phong p việc này ngươi cũng đừng quản trong lòng ta đã có một cái nhân tuyển muốn là tìm không thấy càng thích hợp vậy chỉ dùng nàng là quan tri lâm sao lâm thanh hà lời nói vừa nói ra khỏi miệng lại tự mình phủ quyết nói hẳn không phải là nàng ngươi khẳng định không nguyện ý để cho nàng tiếp đập loại t i ệ u phim d i ệ phong p ngươi thì chớ đón bỏ chờ ta sau khi quyết định tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết lâm thanh hà còn muốn hỏi lại diễ phong lại nói tránh đi thanh hà tỷ ngươi gần nhất mua cổ phiếu không có lâm thanh hà mua một chút gần nhất thị trường chứng khoán đỏ như vậy lửa ta gặp tất cả mọi người mua cũng theo đầu tư mấy triệu ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đ á n h à, cổ phiếu vật kia phong hiểm quá lớn thị trường càng rực rỡ thì càng dễ dàng bạo ngã nói thật giống như ngươi chính là chuyên gia một dạng ta nhưng từ không thấy được ngươi nghiên cứu qua cổ phiếu ta tuy nhiên không có nghiên cứu qua cổ phiếu có thể vật cực tất phản đạo lý ta vẫn là hiểu ngươi vẫn là an tâm đập ngươi điện ảnh đi loại chuyện này ngươi căn bản cũng không hiểu ta nghe nói phía bắt trung ương chính phủ cùng người anh đàm phán tiến hành đến so sánh thuận lợi hiện tại hồng kông kinh tế tiền cảnh bị người đầu tư nhìn kỹ thị trường chứng khoán mới có thể rực、rỡ. d i ệ p phong ta đã nhắc nhở qua là chính ngươi không nghe n g ạ cũng đừng bắn ta n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta thì ném mấy triệu cho dù thua thiệt cũng thua thiệt không bao nhiêu qua một lát lâm thanh hà đổi một đề tài nói nghe nói ngươi lại muốn đi nội địa đúng có chút việc cần ta qua đi xử lý một chút lâm thanh hà ta nghe nói đài loan bên kia sắp đối nội địa mở ra ngươi có thể hay không v i ế t cái kịch bản chúng ta cùng đi nội địa đập một bộ phim vẫn là chờ đài loan mở ra rồi nói sau ta cũng không muốn lại bị ngươi leo cây ngươi cái này người làm sao như thế lòng dạ hẹp hỏi a ta không phải là bị ngươi làm sợ nhà chính ngươi suy nghĩ thật kỹ từ khi ta lần thứ nhất đi đài loan ngươi liền nói muốn đi nội địa quay phim có thể nói nhiều năm như vậy ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ ta đây không phải tình huống đặc thù nha vậy ngươi thì tiếp lấy đặc thù a chờ ngươi ngày nào quyết định chúng ta lại tổ đoàn cùng đi ta khẳng định sẽ đi qua chương 483, đến nhà b á i phòng chương 483, đến nhà b á i phòng mười một giờ trưa hàng châu thành phố nhà ga d i ệ p phong cùng lam khiết anh vừa đi ra bến xe thì nhìn đến hà tỉnh tại đứng trên đài hướng bọn họ vây trào ra hiệu phong ca t i ế u anh ta ở chỗ này đây làm khiết anh bước nhanh chạy tới ô m lấy hà tình vui vẻ nói a tình lần này tới ngươi nhất định muốn mang ta đi tây h ổ dung o ạ n được à chỉ muốn các ngươi có thời gian ta nhất định dẫn các ngươi ở chỗ này chơi cái đầy đủ ta thời gian rất nhiều bất quá c a c a muốn đuổi đi kinh đô làm việc để hắn đi tốt không có hắn tại hai ta càng tự do tự tại d i ệ p phong vừa vặn dẫn theo bao đi tới nghe nói như thế hắn ra vẻ thương tâm mà nói tiểu tình ngươi nói lời này để cho ta rất đau lòng à. ai để ngươi cả ngày liền biết công tác đây đón đến hà tình lại thúc giục nói chúng ta đi nhanh đi mẹ ta ở nhà thiêu rất nhiều ăn ngon đồ ăn liền đợi đến cho các ngươi đón tiếp đây d i ệ phong p tiểu tình ngươi sẽ không phải để chúng ta đi đi nhà ngươi a ngươi yên tâm đi ta gọi taxi xe ngay ở phía trước chờ lấy đây vậy thì tốt hà tinh cùng mẹ của nàng năm ngoái tại hàng châu thành phố mua một bộ mới nhà ở ngay tại khu vực thành thị phía bắc phía trên đường đường kéo một cái cách chết tỉnh côn đoàn kịch không xa lắm ba người trèo lên lên lầu hai đi tới một gian hở khép trước của phòng hà tinh vừa vào cửa thì hướng nhà bếp la lớn mẹ tiểu anh các nàng đến tới rồi tới rồi nói chuyện ở giữa một vị người mặc màu xanh lam áo lông trên lưng buộc lên hình vương tử tiểu tạp d ề trung niên nữ tử từ trong phòng bếp đi tới lam khiết anh bước nhanh về phía trước hướng vị kia trung niên nữ tử cười nói a di chúng ta lại tới q u ấ y g i à y ngài người nhà đầu này sao có thể nói là q u ấ y g i à y đây các ngươi có thể tới nhà của ta làm khách trong lòng ta có thể cao hứng đây trung niên nữ tử oán trách lam khiết anh một câu liền lại hướng diệp phong cười nói ngài chính là ta nhà nhỏ rõ r à n g thường nói diệp tiên sinh a diệp phong để xuống dương hành lý hướng hà mụ mụ mịm cười nói a di ta cùng tiểu tình là bằng hữu ngài về sau thì kêu ta tiểu phong tốt vậy ta về sau thì kêu người tiểu phong hà tình các ngươi đều đứng khách khi a chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi hà mụ mụ tiểu tình ngươi ở bên này bồi tiếp khách nhân ta bên kia còn có một cái con ba ba canh hầm tại n ồ i phía trên các loại tiêu tốt chúng ta thì ăn cơm được các loại hà mụ mụ tiến nhà bếp về sau hà tình thay diệp phong cùng lam khiết anh ngâm lên trà long tỉnh lại bưng ra một bàn hạt dưa đến chiêu đ á i đám bọn hắn diệp phong một bên ho khan lấy hạt dưa một bên hướng hà tình hỏi tiểu tình ta lần trước nghe sư huynh ở trong điện thoại nói hắn ngay tại giang tô bên kia đập một bộ võ hiệp điện ảnh việc này ngươi biết không biết nha bọn họ tại tô châu lê bên trong cổ trấn quay phim ta nửa tháng trước còn đi đoàn làm phim thăm dò qua ban đ â y lam khích anh giang tô cách nơi này xa sao không xa muốn là ngồi xe hơi đi qua không sai biệt lắm ba giờ liền có thể đổi tới lam khích anh muốn ngồi ba giờ xe hơi còn không xa a d i ệ p phong tiểu anh trong nước cũng không thể cùng hồng công so lần trước đi tứ xuyên quay phim ngươi cũng tham gia đó mới gọi xa đây hà tình tiểu anh vương đại ca bọn họ quay phim địa phương gọi lê bên trong cổ trấn bên kia phong cảnh rất y u mỹ đây ngươi nếu là có thời gian ta bồi ngươi đi qua tham quan t hà u ậ tình i chu lâm thị vừa tiếp một bộ điện ảnh nghe nói kêu cái gì tia chớp hành động là một bộ chiến tranh phim diệm phong vội hỏi cái này bộ phim không biết lại là đập càng đánh nga hà tình gật đầu nói bị ngươi đọc đúng cũng là đập càng đánh phim lần trước ta nghe chu lâm tỷ ở trong điện thoại nói nàng mùa xuân này chỉ sợ cũng không thể hồi kinh đô đi lam kiếp anh cái kế hoạ bị phần tiếp theo buổi ra mắt nàng cũng không thể tham gia hà tình ta đây cũng không biết d i ệ p phong không có thể tham gia coi như đi chu lâm tỷ phát triển là lấy nội địa làm chủ hồng kông bên kia không dùng quá để ở trong lòng hà tình phong ca chúng ta cái kia bộ phim cái gì thời điểm khởi động máy nhà gần nhất có mấy cái đoàn làm phim mời ta đi quay phim đều bị ta đẩy xuống đây d i ệ p phong ta lần này tới cũng là đến chủ bị đoàn làm phim ngươi chuẩn bị sẵn sàng đợi đến tháng hai hạ tuần đ o á n c h ừ n g thì có thể khởi động máy vậy ngươi kịch bản viết xong không có đã viết xong quay đầu ta cho ngươi một phần sao chép h kiện để ngươi trước làm quen một chút nội dung có chuyện được ba người đang khi nói chuyện hà mụ mụ bưng lấy một bản kho cá trích đi tới hướng hà tỉnh phân phó nói tiểu tình nhanh đi giúp mụ mụ bưng thức ăn a di vẫn là ta tới đi d i ệ p phong nói xong liền đứng dậy hướng trong phòng bếp đi đến hà mụ mụ hướng nữ nhi oán giận nói ngươi đứa nhỏ này sao có thể để khách nhân bưng thức ăn đây làm k i ế t anh đứng người lên một bên thu thập cái bản một bên cười nói không sao ca ca trong nhà cũng thường xuyên làm, làm việc nhà hà tĩnh vừa muốn đứng dậy đi nhà bếp giúp đỡ bưng thức ăn lại nghe được trong phòng chung điện thoại reo nàng bận bịu đi đến điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe ghé vào bên t a y hỏi uy ngươi là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến một vị trung niên nam tử thanh âm là hà tĩnh đồng chí sao hà tĩnh trần trờ nói ta là hà tĩnh xin hỏi ngài là vị nào hà tĩnh đồng chí ta là bất đài truyền hình liêu chủ nhiệm xin hỏi theo hồng c ô n g đến diệp phong tiên sinh có phải hay không tại ngươi trong nhà hà tĩnh tranh thủ thời gian lấy tay che điện thoại ống nghe hướng bưng lấy đồ ăn từ trong phòng bếp đi tới diệ phong hô ph diệp phong kinh ngạc nói các ngươi tỉnh đài truyền hình người ta cũng không biết bọn họ tìm ta làm cái gì hà tình ngươi nhanh tiếp nha người ta chờ lấy đây diệp phong thả xuống món ăn từ đâu rõ ràng trong tay nhận lấy điện thoại hỏi uy ta chính là diệp phong xin hỏi ngài là vị nào đầu bên kia điện thoại liêu chủ nhiệm nhiệt tình nói diệp tiên sinh ngài khỏe chứ chúng ta đài trưởng nghe nói ngươi đến hàng châu muốn cùng ngươi gặp mặt mời ngươi ở bên kia chờ một lát chúng ta cái này phái xe đi qua tiếc ngươi diệp phong chờ một chút các ngươi là làm sao biết ta đến hàng châu liêu chủ nhiệm Là ương t hà ị Nguyễn chủ nhiệm gọi điện thoại cho chúng trường, hắn ngươi. lần n gọi chiêu chủ cho thoại biết đại trường, để hắn chiêu đái để ta tốt Ta y cũng là đến là tinh h hữu, không h ă m làm bằng dùng p ề các ngươi. Diệp p o xong, không chờ đối phương lại nói, liền đem điện thoại cho treo. n nói không phương nói, liền điện tính g đối lại chờ Hà đem ở một bên vội la lên phong c a ngươi dạng này bỏ xuống đối phương điện thoại không tốt lắm đâu diệp phong cười khổ nói ta muốn là đi qua chỉ sợ hôm nay lại phải uống say hà mụ mụ ở một bên lo lắng mà nói có thể là lãnh đạo có chuyện tìm ngươi thương nghị đây diệp phong không có việc gì chúng ta ăn cơm trước bọn họ nếu là có việc ta sau khi ăn xong lại cùng bọn hắn nói tốt dạng này dù sao cũng so uống say tốt hà tình mẹ phong ca nói đúng chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi vậy được rồi chương 484, cùng có lợi chương 484, cùng có lợi trong phòng bốn người đang lúc ăn cơm chợt nghe môn bên ngoài truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa hà mụ mụ tranh thủ thời gian để xuống bắt đũa đứng dậy tiến đến mở cửa phòng hà tình hạ giọng nói bọn họ đến thật nhanh nha d i ệ p phong cũng để đua xuống đứng người lên nhìn ra cửa chỉ thấy cửa vừa mở ra từ bên ngoài tiến đến hai tên người mặc kiểu á o tôn trung sơn nam tử đi ở phía trước là cái chung nhân người đằng sau vị t i ê n là cái lao giả tóc đều đã hoa dâm trung niên nam tử hà mụ mụ cười nói ngài cũng là ngô hiền ngọc đồng chí a vị này là đài truyền hình chúng ta lâm đại trưởng hà mụ mụ vội vươn tay mời nói lâm đại trưởng ngài mau mời tiến nói xong nàng lại hướng nữ nhi hô tiểu tình nhanh thay lâm đại trưởng bọn họ pha trả lâm đại trưởng tiểu nô g đồng chí các ngươi không cần k h á c h khí chúng ta cũng là qua tới bãi phòng một chút d i ệ p phong tiên sinh d i ệ p phong bước nhanh về phía trước hướng lao giả thân thủ cười nói lâm đại trưởng ngươi tốt lâm đại trưởng nắm chặt diệp phong tay trên giới giò xét vài lần sau đó mỉm cười nói đã sớm nghe nguyễn chủ nhiệm nói qua diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao hôm nay gặp mặt lời ấy quả nhiên không giả diệp phong văn đ ố i không dám nhận hà mụ mụ lâm đại trưởng tiểu diệp các ngươi còn là ngồi xuống nói chuyện đi lâm đại trưởng đã các ngươi đang dùng cơm vậy chúng ta c h ờ thêm chút n ữ a c tốt ta đã ăn xong diệp phong nói xong đem lâm đại trưởng cùng vị trung niên nam tử kia mời đến ghế xô p a ngồi xuống hà tình thay ba người rót trà ngon nước bay đặt đến trên bàn trà tiếp lấy lại g ú p đỡ mụ mụ đem chén dĩa thu đi nhà b ế t d i ệ p phong hướng lâm đ ạ i trưởng cười nói lâm tiên sinh có lời gì ngài vẫn là nói thẳng đi nguyễn chủ nhiệm nói cho ngài ta đến hàng châu chắc hẳn nàng chịu định có ý nghĩ gì chứ lâm đ ạ i trưởng gật đầu nói không tệ nguyễn chủ nhiệm nói ngươi tại hồng kông quay một bộ phim truyền hình muốn đưa vào đến nội địa đến chiếu phim có thể cái kia bộ phim truyền hình là cái vượt qua đề tài bên trong còn có một số nội dung tồn tại tranh luận không quá thích hợp tại hương thị chiếu phim d i ệ p phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói có phải hay không nam chính tam thê tứ thiếp nguyên nhân lâm đài trưởng cái này vẫn là nhỏ vấn đề chủ yếu là ngươi cái kia phần bên trong viết nam chính cùng lương s ơ hảo hán tranh đấu những nội dung này ngươi tại quay t r ụ bộ thứ nhì thời điểm chắc chắn sẽ không sửa đổi a d i ệ p phong gật đầu nói không tệ cái này chắc chắn sẽ không có quá lớn cải biến lâm đ ạ i trưởng chính là cân nhắc đến nguyên nhân này nguyễn chủ nhiệm hướng ta đưa ra kiến nghị muốn đem bộ này phim truyền hình đưa vào đến chúng ta đài đến chiếu phim ngươi cảm thấy có được hay không d i ệ p phong gật đầu nói có thể ta đồng ý để cho các ngươi đài truyền hình trước chiếu phim ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử mở miệng hỏi d i ệ p tiên sinh ngươi nhìn đài truyền hình chúng ta phải trả cho ngươi nhiều ít bản quyền phí diệm phong nhìn về phía trung niên nam tử hỏi ngài là lâm đài trưởng giới thiệu nói hắn là đài truyền hình chúng ta chủ nhiệm phòng làm việc liễu nham đồng chí nguyên lai、like、là liễu chủ nhiệm thất kính đón đến d i ệ p phong lại nói ta biết nội địa đài truyền hình kinh phí đều khẩn trương cái này bản quyền phí các người trước hết t i ê u a chờ phim truyền hình chiếu lên về sau các người đem quảng cáo thu nhập một mươi qr cho ta là được lâm đ ạ i trưởng kinh ngạc nói d i ệ p tiên sinh thực không dám d i ấ u dếm chúng ta những thứ này tỉnh đài truyền hình thành phố quảng cáo thu nhập thế nhưng là rất ít d i ệ p phong mỉm cười nói cái này ta tự nhiên minh bạch nói thực ra ta xem trọng là nội địa tương lai thị trường đến tại hiện tại có thể hay không kiếm tiền vị tiên liêu chủ nhiệm lại mở miệng hỏi diệp tiên sinh ta nghe nói mân tỉnh đài truyền hình cùng ương thị chụp trung liêu trai cũng là ngài hướng nguyễn chủ nhiệm đề nghị diệp phong đặt chén trả xuống nói trước hết đề nghị đập liêu trai là mân tỉnh đài truyền hình chỉ bất qua ương thị dương tiệp đạo diễn cũng có ý nghĩ này nàng hướng ta mượn một khoản tiền dùng tới quay chụp liêu trai có thể nguyễn chủ nhiệm nói không thể cùng đài truyền hình địa phương tranh đoạt hạng mục ta liền đề nghị để hai nhà bọn họ liên hợp lại quay chụp lâm đại trưởng lúc trước chúng ta đài cũng có ý quay chụp liêu trai cái này bộ phim chỉ khổ vì kinh phí không đủ cái này mới không có nói ra tới ai ngờ sau cùng bị lao vu đoạt trước một bước liêu chủ nhiệm diệp tiên sinh nghe nói trong tay ngươi còn có một cái võ hiệp phim truyền hình hạng mục không biết ngài có đối tượng hợp tác không có diệp phong cái kêu bộ phim truyền hình gọi tiểu lý phi nào kinh đô đài truyền hình đến l à muốn đập cái này bộ phim nhưng bọn hắn thiếu hụt tiền tài dẫn đến cái này bộ phim một mực chưa có thể mở đập liêu chủ nhiệm cái kia mở đập cái này bộ phim cần bao nhiêu tiền d i ệ p phong cái này muốn nhìn làm sao đập nếu như chỉ là ở trong nước chiếu lên có cái năm trăm sáu trăm ngàn thì đầy đủ nhưng muốn là muốn xuất khẩu đến thị trường nước ngoài không có hai phẩy ba triệu là không được muốn hai ba triệu không tệ tại hồng kông bên kia chế tắt một bộ ba mươi tập võ hiệp phim truyền hình ba triệu xem như tương đối í ta t đập cái k i a bộ người ở r ẻ chỉ là ba mươi sáu tập thì tiêu hết hơn năm triệu cái này bên trong còn có thật nhiều sân bãi thuê môn phí phục trang đạo cụ phí còn có máy móc trừ hao mòn phí đều không có tính toán ở bên trong liêu chủ nhiệm liếm liếm khô khốc và o môi lại quay đầu liếc mắt một cái lâm đại trưởng thầm nghĩ vẫn là quên đi cái này bộ phim mạo hiểm thực sự quá lớn làm không tốt chúng ta đều phải phạm sai lầm lâm đại trưởng d i ệ p tiên sinh ngươi có thể hay không cùng nguyễn đ ạ i trưởng sách cái đề nghị để chúng ta cùng ương thị liên hợp tới quay chụp cái này bộ phim cái này đến là cái không tệ chủ ý ta có thể cho ngươi mượn nhóm một khoản tiền ương thị bên kia ra đạo diễn các ngươi bên này xuất công người cùng sân bãi dạng này đến là song toàn mỹ liêu chủ nhiệm ngạc như nói không dùng chúng ta bỏ tiền d i ệ p phong vui vẻ nói ta cũng là muốn cho các ngươi ra, các ngươi cũng không có a liêu chủ nhiệm ngượng ngùng nói hiện tại quốc gia khắp nơi đều thiếu tiền đài truyền hình chúng ta càng thiếu tiền tài d i ệ p phong cái này ta giải như vậy đi qua hai ngày ta muốn đi kinh đô lâm đ ạ i trưởng muốn là đối hạng mục này có ý tứ vậy chúng ta thì cùng đi gặp nguyễn chủ nhiệm đi lâm đ ạ i trưởng ta muốn trở về cùng trong đài mấy vị đồng chí thương nghị một chút tranh thủ ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn tuất ta đợi ngái tin tức tiếp đó mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu lâm đài trưởng cùng l i u chủ nhiệm liền cáo từ bốn đưa đi khách nhân về sau hà tình lôi kéo lam khiết anh từ trong phòng đi tới hướng diệp phong hỏi phong ca có phải hay không muốn mở đập tiểu lý phi đao diệp phong các người cái kia vì lâm đài trưởng là có ý nghĩ này bất quá bọn họ trong đài không có tiền việc này còn phải hương thị bên kia đồng ý mới được hà tình người đã có thể cho vay hương thị bên kia vì cái gì liền không thể cho chúng ta mượn bên này đài truyền hình đâu diệp phong cười khổ nói tiểu tình không phải ta không cho mượn cho bọn hắn mà chính là bọn họ không dám mượn tại sao vậy hà mụ mụ bưng lấy một bàn hoa quả từ trong phòng bếp đi tới hướng nữ nhi trách nói cái này là đại nhân ở giữa chuyện thương lượng n g ư ơ i một tiểu nha đầu khác hỏi thăm linh tinh nói xong nàng đem đĩa trái cây b à y đặt tại d i ệ p phong trước mặt cười nói tiểu phong ăn hoa quả cảm ơn a di d i ệ p phong nói một tiếng tạ sau đó cầm lấy một cái quả táo mạnh liệt g ặ m một miệng hà mụ mụ tiểu phong a a di có cái sự tình muốn tỉnh giáo ngươi một chút d i ệ p phong nội nói a di ngài có lời nói cứ việc nói thẳng khắc cùng ta k h á c phí cái kia nhà chúng ta tiểu tình là ở trong nước phát triển tốt đây vẫn là đi hồng kông bên kia tốt một chút tự nhiên là ở lại trong nước tương đối tốt ngài nhìn ta đều thường xuyên chạy về tới quay phim có thể thấy được trong nước cơ hội về sau khẳng định so hồng c ô n g bên kia càng nhiều hà mụ mụ có thể tiểu tình nàng hiện tại đập một bộ điện ảnh thì kiếm lời hơn một trăm ngàn trong lòng ta thật sự là có chút không v ứ t vàng d i ệ p phong nghe vậy vui vẻ nói a di ngài cứ yên tâm đi chỉ muốn tiểu thanh nàng không trốn thuế lậu thuế ta cam đoan nàng hội không có việc gì hà mụ mụ vui vẻ nói có ngươi câu nói này a di cứ yên tâm hà tính bất mặt nói mụ mụ lời này ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi ngươi tổng là không tin ta hiện tại phong ca chỉ nói một câu n g ư ơ i liền tin hà mụ mụ ngươi muốn là cùng tiểu phong một dạng cũng có thể hòa lâm đại trưởng ngồi cùng một chỗ nghị sự mụ mụ tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện hà tinh buồn bực nói hắn cái kia là dính về nước tiểu bảo ánh sáng bằng không lâm đại trưởng hội trả lời hắn ngươi cái nha đầu chết tiệt kia nói cái gì ngốc lời nói đây về nước tiểu bảo nhiều lâm đại trưởng tại sao không đi tìm người khác nghị sự d i ệ p phong gặp hai mẹ con người nổi tranh chấp hắn bận bịu đứng lên nói a di các ngươi chậm d ã i trò chuyện ta muốn đi viết kịch bản hà mụ mụ cứ nhủ tiểu phong vẫn là trước nghỉ ngơi một chút lại viết đi không được a di cái này kịch bản còn có người thúc giục sử dụng đây há vậy ngươi đi viết đi d i ệ p phong dẫn theo dương hành lý đi vào vì hắn a n bài phòng trọ đem cửa cho giam lại hà mụ mụ thấy thế hướng lam k i ế t anh hỏi tiểu anh tiểu phong hắn vẫn luôn là bận rộn như vậy sao lam k i ế t anh gật đầu nói ca ca trừ quay phim cũng là viết kịch bản tại nội địa còn tốt hơn điểm muốn là trở lại hồng kông bên kia thường xuyên có người tìm quan hệ xin nhờ hắn giúp đỡ viết cái kịch bản hà mụ mụ hâm mộ nói tiểu phong thật là có bản lĩnh ta nếu có thể có con trai như vậy liền tốt hà tính nghe vậy tức giận nói mẹ ta cũng rất thông minh cho ta hà mụ mụ cười nói ngươi là rất thông minh có thể ngươi dù sao cũng là cái nữ hải tử để ngươi một người ở bên ngoài sông sáo mụ mụ lo lắng nhiều a hà tình tiểu anh không phải cũng là một cái đi ra sông sáo nha l a m khiết anh bận b i ể u nói tránh đi a di tiểu tình ta cho các ngươi mua quần áo đây đi chúng ta đi trong phòng ngủ thử y phục đi hà mụ mụ oán giận nói tiểu anh a di không phải để ngươi tới thời điểm khác mua lễ vật nhà ngươi làm sao lại không nghe đây l a m khiết anh cười nói a di một điểm nhỏ lễ vật không đáng giá mấy đồng tiền Phim truyền hình Tiểu Lý Phi Đao. bởi vì lam khiết anh muốn ở v lưu tại chết tỉnh bên này du lịch diễm phong liền tại ngày thứ ba buổi sáng đi cùng lâm đại trưởng cùng một chỗ đi máy bay chạy tới kinh đô chương bốn trăm tám mươi lăm võ chỉ đoàn đội chương bốn trăm tám mươi lăm võ chỉ đoàn đội buổi sáng chín giờ máy bay tại kinh đô phi trường hạ xuống diệp phong cùng lâm đài trường tạm biệt về sau tiến vào sư h i n h vương quân mở ra xe dịp tại tiến về chỗ ở trên đường diệp phong hướng vương quân hỏi sư h i n h người cái kia bộ kim tiêu hoàng thiên bá đập đến thế nào đã đập đem gần một nửa đ o á n chừng sang năm vào tháng năm liền có thể hoàn tất ta cái này bộ phim chẳng mấy chốc sẽ mở đập người cái kia võ chỉ đoàn đội tổ kiến tốt không có muốn là tổ kiến tốt ta chuẩn bị để bọn hắn tham gia cái này bộ phim võ thuật thiết kế công ty đã đăng ký tốt ta tại sương bình huyện bên kia nhận thầu một t o à núi hoang tìm người dưới chân núi đắp mấy chục ở giữa nhà trệt còn vòng một cái sân rộng làm võ chỉ đoàn đội huấn luyện sân bãi d i ệ p phong nghe vậy vội nói vậy trước tiên k h ắ c quay về chỗ ở chúng ta qua bên kia nhìn xem được vương quân đánh tay lái quay ngược đầu xe hướng tây một bên lái đi sư minh ngươi chiêu trong đám người có ta biết sao chúng ta võ thuật đội khấu chiêm văn sư đ ệ ngươi cần phải nhận b i ế ta t lần trước đập họa bị phần tiếp theo thời điểm hắn còn làm qua ngươi võ thay giặc sư lệ hắn không phải muốn làm diễn viên sao tại sao không ai mời hắn đi quay phim sao năm ngoái có đạo diễn mời hắn quay phim bất quá Ta để hắn làm vương õ chỉ phó đoàn đội phó đội t r n huấn luyện đội viên, hắn Phong nói, Minh, người g thay ta thì lưu vui lại. Diệp đội vẻ Sư quân cười hắc h á n nói thì hắn bộ răng kia diễn cái vai phụ đều miễn cưỡng ta để hắn huấn luyện đội viên thế nhưng là đang vì hắn suy nghĩ Đón đến, Đệ, để đội nói, vương quân dùng tiền vòng gắn viên tiến hành huấn luyện. chiếc Sư quá có chút dây treo thiết bị, bên này lại mua lại ta Bất máy, xe vương quân còn có một việc ta muốn mua hai con chiến mã cho đội viên huấn luyện d i ệ p phong trần cho nói cái này không tốt lắm làm a chiến mã cũng không phải tùy tiện có thể mua được có thể mua xuất ngũ chiến mã lần trước ta nghe trương đại đội trưởng nói bộ đội muốn giải trừ có bị trong này khẳng định thiếu không muốn xé r ớ t một bộ phận kỵ binh được ta tìm cơ hội giúp ngươi hỏi một chút nếu là không được lời nói liền đi hướng mục dân mua đi lúc này xe dịp vượt qua một chỗ thôn trang chạy nhanh phía trên một đầu cắt đá đường nhỏ vương quân thân t h ủ chỉ về phía trước nói toa kia núi hoang chính là ta nhận tàu đợi đến năm sau ta chuẩn bị tìm người ở trên núi loại chút cây ăn dạng này cũng có thể gia tăng chút thu nhập tốt nhất lại dưỡng điểm gia cầm có thể giúp đội viên cải thiện thức ăn có đạo lý vương quân vừa r ứ t lời chỉ thấy từ đối diện cắt đá trên đường nhỏ đột nhiên chạy như bay tới một chiếc ba bánh xe gắn máy lại là tiểu t ử này hắn đều nhanh đem ta chỗ này làm thành nhà d i ệ p phong tò mò hỏi cái k i a chạy xe máy là ai ta làm sao nhìn như cái bé trai chứ ngô kinh tiểu gia hỏa kia còn có thể là ai d i ệ p phong nghe vậy vui vẻ nói hắn làm sao lại chạy đến nơi lây đến giặc sư lệ dẫn hắn tới qua một lần tiểu gia hỏa vừa đến đã đối xe gắn máy mê muội về sau vừa nghỉ thì chạy qua bên này nói chuyện ở giữa tiểu nô kinh đã mở ra xe gắn máy chạy nhanh đến phụ cận diệp phong theo trong xe thỏ đầu ra hướng tiểu g i a hỏa mỉm cười chào hỏi tiểu nô kinh ngươi còn nhớ ta không nô kinh phanh lại xe gắn máy một mặt kinh ngạc kêu lên diệp tiên sinh làm sao ngươi tới vương quân dừng lại xe hơi hướng nô kinh trách nói ngươi mỗi ngày mở ra xe gắn máy ở chung quanh chạy lung tung ta cái này sang không cần tiền sao nô kinh cười h t h t nói vương sư ca ta là tại huấn luyện kỹ thuật lái xe đây chờ các ngươi ngày sau có nhu cầu ta giúp các ngươi chạy vai quần chúng đi vương quân một mặt ghét bỏ mà nói một bên đi thì ngươi cái này tiểu hải tử c tiểu n chạy v gia c hỏa đáp đáp một tiếng sau đó nhấc chân đạm mạnh tầng ga lái xe gắn máy rất nhanh liền biến mất bốn chân núi là dù sao ba hàng cục gạch nhà ngói xây xong đại tứ hợp viện xe dịp có thể trực tiếp tiến vào trong nội viện thông qua cửa kiến xe diệp phong nhìn thấy trong sân có mấy vị cao lớn vạm vỡ hán tử chính tại luyện tập đập n ệ n báo cát nghe đến xe hơi âm hưởng những người kia cùng một chỗ quay đầu lại hướng bên này nhìn sang vương quân phanh lại xe hơi đẩy cửa đi ra ngoài hướng mọi người cười nói mọi người mau nhìn ta đem người nào cho mời đến nhìn đến diệp phong theo trong xe đi ra mấy vị biết hắn v õ thuật đội học viên lập tức xuống lại tới ngạc nhiên kêu lên diệp sư m i n h làm sao ngươi tới diệp phong mỉm cười nói ta nghe vương sư h u n h nói vo chỉ đoàn đội tổ kiến tốt thì tới xem một chút các ngươi tiếp đó ta muốn mở một bộ phim mới các ngươi đều chuẩn bị tốt không có mấy người cùng kêu lên đáp chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt diệp phong thật sao vậy ta nhưng muốn kiểm tra các người một chút người nào đến cùng ta qua hai chiêu mấy người nghe xong lời này lập tức liền trầm m ặ t bọn họ thế nhưng là nghe vương quân nói vị này diệp sư huynh nhìn qua nhã nhặn nhưng hắn xuất thủ chẳng những tốc độ cực nhanh hơn nữa còn lực lượng mười phần vương quân ở một bên kêu lên khấu c h i ê m văn ngươi đến cùng diệp sư đệ tỷ thí một chút khấu c h i ê m văn lắc đầu liên tục nói ta cũng không so lần trước đập họa bị phần tiếp theo thời điểm ta thì cùng diệp sư h u n h so qua ta đánh không lại hắn khấu chiến văn vừa dứt lời thì gặp một thanh niên tiểu h ỏ a tử đi lên phía trước nói diệp tiên sinh ta đến buổi n g à i đi hai chiêu diệp phong gặp cái này tiểu h ỏ a tử có chút q u a y mặt có thể nghe hắn gọi chính mình diệp tiên sinh h i ệ n nhiên cũng không phải là võ thuật đội hắn nghi hoặc nói ta nhìn ngươi thế nào có chút q u a y mặt chúng ta trước kia gặp qua sao vương quân ở một bên giới thiệu nói sư đệ hắn gọi trương hạ vũ cũng là tại la tuyển c h ấ n quay phim ngã thương thiếu niên kia lần trước đập họa bị phần tiếp theo thời điểm ta gặp hắn thân thủ không tệ thì mời hắn thêm vào chúng ta võ chỉ đ ộ i diệp phong nghe vậy vội hỏi tiểu trương ngươi trước kia học qua võ thuật sao trương hả ta tại xuyên tỉnh võ thuật đội học qua mấy năm d i ệ p phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hãn vội hỏi tiểu trương ngươi sở trường nhất là cái gì quyền trương hạ vũ b ạ c h mi quyền vậy ngươi mang lên đồ phòng hộ chúng ta đến đi mấy chiêu d i ệ p phong nói xong khởi xuống trên thân vải nỉ áo khoác bỏ vào trong ô tô sau đó cất bước đi đến trong sân vương quân mang tới một bộ đông vải bao tay đưa cho diệp p h o n g hướng dặn dò tiểu trương lực lượng so ngươi k é m xa ngươi xuất thủ chú ý một chút diệm phong gật đầu nói ta minh bạch lúc này trương hạ vũ mang tốt đồ phòng hộ đi đến diệp phong đối diện đưa tay nói diệp tiên sinh ngày t r ư ớ hết mời diệp phong cười nói vẫn là n g ư ơ i xuất thủ trước à, ta muốn là xuất thủ trước ngươi khả năng thì không có cơ hội lại ra tay trương hạ o vũ nghe vậy gương mặt một đỏ hắn đ ỗ n g nhiên vung ra tay phải một quyền đánh về phía diệp phong vai trái tốc độ của hắn tuy nhiên không chậm nhưng tại diệp phong trong mắt so v ư ơ n g quân vẫn là kém nhiều đối lên hắn còn kém đến càng nhiều diệp phong cánh tay trái nhanh chóng ngăn chặn rời ra đối phương cánh tay tay phải nắm tay thuận thế đánh về phía đối phương ở ngực hắn nguyên lai tưởng rằng một quyền này tình thế bắt buộc ai ngờ trương hạ vũ thân thể một cái chết trơn động tác nhanh nhẹn địa lóe qua một quyền này ngay sau đó hắn cánh tay phải thu về nó g tay nhanh chóng chụp vào diệp phong cổ tay phải khấu chiêm văn thấy thế lập tức lớn tiếng khen hào công phu nói xong hắn vừa sợ cảm giác trương hạ vũ đối thủ là diệp phong liền tranh thủ thời gian ngừng lại tiếng la ngay tại trương hạ vũ đem phải bắt được diệp phong cổ tay phải lúc đã thấy diệp phong vai phải trầm xuống trực tiếp hướng bộ ngực hắn đụng tới sự biến hóa này quá mức máu lẹ trương hạ vũ phát giác về sau lại n g h ĩ né tránh đã không kịp may ra diệp phong đồng thời không có xử suất toàn lực chỉ là đem hắn đâm đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước trương hạ vũ đứng bước thân thể một mặt mơ hồ hỏi diệp tiên sinh ngươi đây là cái gì quần thuật ta làm sao chưa bao giờ thấy qua vương quân ở một bên vui vẻ nói tiểu trương d i ệ p sư đệ cho tới bây giờ đều không theo võ thuật chiêu thức cùng người giao thủ hắn đều là làm sao thực dụng thì làm sao tới d i ệ p phong hướng đối phương chỉ điểm tiểu trương ngươi tốc độ cùng phản ứng đều có khiếm khuyết còn có cũng là lâm trận ứng biến rất kém cỏi khả năng này là ngươi kinh lịch thực chiến quá ít duyên c ớ lại có là ngươi lực lượng quá yếu cái này hội để ngươi tại cùng người khác giao đấu thời điểm rất nhanh ở vào bị động tình trạng trương hạ vũ vương đại ca đã nhắc nhở qua ta ta gần nhất vẫn đang làm lực lượng huấn luyện diệm phong gật gật đầu ngay sau đó hướng còn lại mấy người hỏi các còn có có ngươi muốn ai đúng i thử một h c t c ò lại mấy n ư ờ i lúc i vội tiến Diệp ề n vàng lắc đầu, cũng không dám tiến lên cùng、diệp、Phong lắp đầu, đ thí. dám tỉ n g l ú này tiểu nô kinh mở ra xe gắn máy lái vào trong viện hướng diệp phong hồ diệp tiên sinh ta đến bồi người đánh diệp phong im lặng nói đi một bên chơi ta cũng không có công phu chơi với ngươi luồng địch nô kinh theo trên xe gắn máy chạy xuống vội và nói g n ta công phu tiến bộ rất nhanh ngươi cùng ta tỉ thí một chút liền biết diệp phong chờ ta có thời gian lại cùng ngươi huấn luyện hôm nay ta muốn mời mọi người đi ăn cơm tiểu nô kinh nghe vậy vui vẻ nói muốn đi nhà hàng ăn kia sao có thể hay không mang ta cùng đi ngươi thì cùng theo một lúc đi thôi cảm ơn d i ệ p phong lại hướng mọi người nói tất cả mọi người thay quần áo khác ta hôm nay mời các ngươi đi kinh đô thị vịt nướng được rồi mọi người nghe vậy lại hỉ đồng loạt chạy hướng trong phòng thay quần áo d i ệ p phong lại hướng vương quân hỏi sư minh ngươi nơi này có điện thoại vương láo sư không có ta còn chưa kịp vấn điện thoại vậy liền phái một người đi võ thuật đội đưa tin mời mấy vị sư phụ cùng đi ăn cơm vương quân vẫn là ta tự mình đi thôi được ngươi xem một chút có hay không sư minh sư tỷ ở bên kia có lời nói cũng cùng nhau mời lên được vương quân đáp, đáp một tiếng cưới lên một chiếc xe gắn máy hướng ngoài cửa vội vã mà đi bốn các loại vương quân sau khi đi d i ệ p phong ngồi vào trong xe dịp xuyên qua vải nỉ áo khoác tiểu ngô kinh tiến vào trong xe hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh các ngươi cái này bộ phim bên trong có cần hay không tiểu hài từ diễn viên làm sao ngươi cũng muốn diễn xuất muốn a diễn xuất đã chơi vui lại có thể kiếm tiền so đọc sách vừa vặn rất tốt nhiều d i ệ p phong lắc đầu nói đọc sách vẫn hữu dụng muốn không ngươi làm diễn viên liền kịch bản đều xem không hiểu còn thế nào diễn xuất vậy ta có thể một bên học tập một bên quay phim a chờ ngươi lại lớn lên một chút ta thì dẫn ngươi đi quay phim vậy chúng ta có thể một lời đã định nha người yên tâm tốt ta quyết sẽ không lỡ lời chương 486, giáng chế chương 486, giáng chế ngày kế tiếp sáng sớm d i ệ p phong ăn sáng xong liền cưới xe đổi tới đài truyền hình khu gia quyến trước đến thăm đái lăng phong cách thật xa thì nhìn đến đái lăng phong chính ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh loay h g a y cái gì d i ệ p phong xoay người xuống xe đẩy xe đạp đi lên trước c ử i hỏi lão gia tử ngài đây là tại bận rộn gì sao đái lăng phong quay đầu nâng tay lên bên trong cái xe nhỏ ta tải cho hoa cỏ xới t r ư ớ đất ta tới giúp ngươi làm đi không dùng ta chính là đang chờ ngươi bằng không đã sớm làm tốt lao gia tử nói xong cầm lấy một cái khăn lông trà trà tay sau đó cất bước hướng trong phòng đi đến diệp phong chi tốt xe đạp dẫn theo lễ vật theo lao đầu tử đi vào trong nhà đái lăng phong thê tử nghe tiếng đi tới hướng diệp phong cười nói tiểu diệp tới rồi lao đái sáng sớm hôm nay thì đứng lên chuyên chờ ngươi đến c ử a đây diệp phong đưa trong tay lễ vật đưa cho lao thái thái cười nói lao gia tử không phải đang chờ ta hắn là đang chờ ta đưa cho hắn thuốc lá đây người đứa nhỏ này thật sự là lời gì cũng dám nói đái lăng phong hướng thê tử k h á t tay nói ta cùng tiểu diệp còn có lời nói ngươi đi phao hai chén trả tới、Được. d i ệ p phong hội nói vẫn là ta tự mình tới đi đái lăng phong tại bàn v ư ơ n g bên cạnh trái dưới nói tiểu diệp ta có lời hỏi ngươi d i ệ p phong nghi h o ặ c nói lao gia tử là sẽ ra chuyện gì sao là như vậy ương thị nội bộ có người đề nghị quay chụp đường minh hoàng ta muốn hỏi một chút ngươi nếu như mở đập cái này bộ phim hồng kông bên kia người xem hội sẽ không thích nhìn d i ệ p phong lắc đầu nói chịu sẽ không lịch sử chính kịch quá nghiêm khắc túc không hợp hồng công nhân khẩu vị trừ phi giống tam quốc diễn nghĩa hồng lâu mậu thủy hử tây du ký cùng liều trai những thứ này có thật nhiều người đọc đánh ra đến phim mới có người chú ý đái lăng phong thất vọng nói nói như vậy chúng ta hương thị đem đường minh hoàng đánh ra đến không cách nào bán đến hải ngoại đi sao